Quy bảy chương bảy, thoát đi. Cùng với cả tòa phòng bị bạch quang nổ nát, nhầm đình đình, tiểu chiêu nhìn nhau thất sắc chung. Trong phòng, ẩn ẩn có kim quang di động, sinh sôi đem kia phảng phất có thể tinh lọc thế gian hết thảy quang mang tách ra, tràn ngập bụi bậm chung. Một đạo thân ảnh phảng phất dấm mọi người trái tim, chậm rãi tự bụi bậm chung đi ra. Nhìn tan phá thành bão, nghe từ nhỏ trong chấn không ngừng truyền đến tiêu diên, chắc nạo ngẩn đầu, nhìn về phía đỉnh đầu kia viên cực đại quan cầu, tuy rằng không nói gì, cũng không có biểu tình, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được từ đối phương trên người phát ra tức giận. Không chỉ có bởi vì bằng khắc chấn lật vào xưa nay chưa từng có phá hư, càng bởi vì chính mình ngừng tụ đệ tứ điều chân long long khí, tại kia một khắc, bởi vì bạch quang rớt xuống, long khí tự động hộ thể dưới tình huống, sinh sôi cấp chỉnh không có. Đây là giáo hội thủ đoạn. Ngẩng đầu, nhìn về phía còn tại khuynh lực rơi năng lượng quang cầu cùng với đem toàn bộ bằng khắc chấn bao phủ ở bên trong kết giới, trên mặt đất, gặp vô khác biệt công kích đám người, Trác nạo khẽ miệng nổi lên một mặt nhìn không ra cảm xúc cười lạnh, một đạo bạch quang quanh tới, Trác Não tay phải thượng bao trùm một tầng kim sắc vân sáng, phất tay ra, tại mũi bật kinh ngạc trong ánh mắt mang theo hủy diệt hơi thở tĩnh thế ánh sáng bị chắc ngạo một trường sinh sôi chụp ái khởi động vòng bảo hộ chắc ngạo âm thầm đối với tầng hầm ngầm tê ít xì hạ đạt mệnh lệnh một cái thật lớn hội chiếu chậm rãi dâng lên rất nhanh đem toàn bộ thành bảo bao trùm chắc ngạo chậm rãi bay lên cất cao giọng nói bằng khắc chấn quan dần lập tức tiến vào thành bảo tị nạn triệu vân từ đạt, chỉ huy thành vệ quân giữ gìn hiện trường trật tự có xấn loạn tác loạn giả giết không tha ầm ầm liên tục ba đạo tĩnh thế ánh sáng đem hộ vệ thành bảo vòng bảo hộ anh không ngừng lay động lại trước sau không thể đem vòng bảo hộ đánh nát Long ngâm thương xuất hiện ở trong tay, Trác Ngạo ánh mắt nhìn về phía Mù Bạc phương hướng, một chi cây hình cương khí không ngừng ngưng tụ. Hướng tới phía trên quang cầu hành kích mà đi. Hừ. Tại thánh quang kết giới dưới sự bảo vệ, Mù Bạc đơn giản không để ý tới nhậm đỉnh đỉnh công kích, chuyên tâm thao túng quang cầu không ngừng ra tịnh thế ánh sáng cùng Trác Ngạo thương cương đối bính. Từng đạo thương cương bị nổ nát, nhưng Trác Ngạo bên người lại quần quần không ngừng ngưng tụ khởi tân thương cương, đem tịnh thế ánh sáng công kích. Trước sau ngăn cản tại Trác Ngạo 10 trượng ở ngoài. Hai loại bất đồng năng lượng va chạm, khí kình tại va chạm trung tâm sinh ra từng đạo rọ xoáy. Thật mạnh đấu khí. Mù Bạc ánh mắt co rụt lại. Đối chác náo thực lực có càng thêm rõ ràng nhận thức, chẳng sợ chính mình toàn lực thúc dục tịnh thế ánh sáng, tập trung manh kích, cũng trước sau vô pháp công phá chác náo thương cương. Đối phương thế nhưng đã có thánh sư trung kỳ sức chiến đấu, nay không thể nghi ngờ làm hắn đối với chác náo trên người bí mật càng thêm khát vọng. Ý y, y Lũ Họt, ngươi còn đang đợi cái gì? Đây là giết hắn tốt nhất thời cơ. Ngô Bạt không có quay đầu lại, mà là lệnh rõ quát. Nhâm đình đình đình chỉ công kích thánh quang kết giới, bảo hộ tiểu chiêu khống chế được hỏa kỳ lân, chậm rãi thuối lui đến chác náo bên người, vẻ mặt cảnh giác nhìn trước sau bảo trì đề phòng tư thái Ý Ý Lũ Họt một hàng bốn người đã không có tiểu chiêu trợ giúp, nàng một người vô pháp đối mặt bốn gã thánh sư, tuy rằng phía chính mình còn có Triệu Vân, Từ Đạn, Hỏa lão cùng Mây Lửa Tà Thần trở tiên tiên cao thủ, nhưng không có tiểu chiêu như vậy đặc thù năng lực cùng thể chất, bốn người mặc dù liên thủ, cũng không phải bất luận cái gì một người đối thủ. Thật đáng tiếc, mù bộc. Ta tưởng chúng ta hợp tác có thể đến đây kết thúc. Nhìn nhậm đình đình để phòng ánh mắt, y y lù hoạt bỗng nhiên nhún vai, mang theo ba gã huyết đích, chậm rãi lui về phía sau. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Ngươi như thế nào hướng Hoàng Kim gia tộc công đạo? Ngu bộc biến sắc, lạnh lùng nói. Yên tâm, vốn dĩ liền không phải cái gì đại sự, lý do ta tùy tùy tiện tiện liền có thể lập ra mấy chục cái. Mấu chốt là Y Y lù hót trong tay xuất hiện một quả ma tinh thạch, mỉm cười nói, ta phải đến một ít thú vị đồ vật. Ta tưởng Hoàng Kim gia tộc thậm chí mà khác tứ đại gia tộc đều sẽ đối như vậy đồ vật thực cảm thấy hứng thú, không có gì so có thể đả kích quang minh tín ngưỡng càng làm cho ta vui vẻ. Hình ảnh ma tinh, mu bậc biến sắc, ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía Y Y lù hót, quả nhiên là vô sỉ hắc ám sinh vật, tùy ý dùng bộ minh nước, thần sẽ không tha thứ ngươi. Ha, phảng phất nghe được cái gì buồn cười sự tình, Y Y lù hót biết miệng cười. Ta tưởng các ngươi thần tại trừng phạt ta phía trước, nhất định sẽ tiên khảo lự xử phạt ngươi này âm thầm cùng hắc ám sinh vật giao dịch phản bội giả. Hơn nữa, không cần nói cho ta ngươi vừa rồi không có nghĩ tới muốn giết ta diệt khẩu. Chớ quên, ta đã từng cũng là một vị thánh đường võ sĩ. Cương đại linh chủ, ta cảm thấy chúng ta chi gian kỳ thật cũng không có quá lớn ích lợi xung đột, đúng không? Không để ý tới sắc mặt khó coi mù bơm, y y lùi hót đem ánh mắt nhìn về phía chắc nạo. Trăm mặt một lát sau, chắc nạo hờ hững gật gật đầu, một cái mù bơm, hắn đã rất khó ứng phó, muốn lại đối phó bốn gã thánh sư cấp bảy huyết tộc, ít nhất mắt mù chắc nào còn không có này phân năng lực tương lai phạm chi địch một hơi bắt lấy lúc này nếu đối phương nguyện ý rời khỏi tự nhiên là một chuyện tốt mù bận mặt trầm như nước nhìn không ngừng hướng bằng khắc chấn ngoại di động bốn người sắc mặt đột nhiên hung ác đột nhiên khống chế được quan cầu một đạo thùng nước thô tịnh thế ánh sáng đột nhiên ngưng tụ hướng tới y y lù họt bốn người phương hướng hung hăng uy hạ liền tính hôm nay giết không được chắc nào nhưng một cái chấn nhỏ lĩnh chủ lực ảnh hưởng trùng quy hữu hạ xa xa so ra kém một cái hoàng kim gia tộc quyền cao chức trọng thành viên lực ảnh hưởng nếu làm y y lù họ chở về hoàng kim gia tộc đem kia phân hình ảnh công khai liền tính vì vãn hồi quang minh giáo hội danh dự Giáo hội cũng sẽ lựa chọn đưa hắn trừ khử. Làm một gã quang minh giáo hội Bạch Đế về giáo chủ, hắn quá hiểu biết giáo hội hành sự thủ đoạn, tuyệt không cho phép giáo hội vô số năm qua tích góp hình tượng bị phá hư, chẳng sợ hắn là giáo hội cao tầng, cũng tuyệt không cho phép, cho nên, này phân ma pháp hình ảnh tuyệt không có thể làm hắn mang đi. Quyết đoán từ bỏ cùng Trác Ngạo đối hoành, tình nguyện làm quang cầu bị Trác Ngạo nổ nát, cũng muốn đi trước đem y y lụt hoạt đoàn người hoàn toàn đánh chết. Huyễn Thuẫn, vẫn luôn ở vào phòng bị trạng thái ý ý lụt mắt thấy thùng nước khô tĩnh thế ánh sáng từ trên trời giáng xuống, trước tiên thi triển huyết tộc ma pháp, một mặt thật lớn huyết sắc tấm chắn che ở bốn người trước người chói mắt bạch quang trung huyết sắc tấm chắn nhanh chóng tại bạch quang trung tăng lên dã y y lù hoạ biến sắc phía sau ba gã huyết tộc cơ hồ là đồng thời phát ra từng tiếng tuyệt vọng giống giận bay đến y y lù hoạ trước người thân thể đột nhiên tại y y lù hoạ trước người nổ mạnh hóa thành một mảnh huyết vụ tại lóa mắt bạch quang trung tiêu tán nổ vang cơ hồ là đồng thời lóa mắt giống như thái dương giống nhau quang cầu tại trác não hoành kích hạ tán loạn tại nổ vang trong tiếng bị vô số thương cương nổ nát phấp mũi bậc tại thánh quang vòng bảo hộ bảo hộ trung sắc mặt trắng nhợt há mồm phun ra một ngụm máu tươi ánh mắt lại không có nhìn về phía trác não mà là gắt gao mà nhìn tại tình thế ánh sáng hoành kích hạng bị huynh kích mà ra cử hố huyết tộc hơi thở đã biến mất trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra phanh một đạo thương cương hung hăng mà huynh kích tại thánh quang kết giới phía trên đem thánh quang kết giới huynh kích mình ám không chừng mù bắc quay đầu lại lạnh lùng nhìn thoáng qua nơi xa chắc nạo bởi vì lần này hoàng kim gia tộc ngoại ý muốn phái ra ý ý lùa hót duyên cớ làm nguyên bản hoàn mỹ kế hoạch xuất hiện cúc chết hơn nữa chắc nạo thực lực cũng vượt qua hắn tưởng tượng hiện giờ đối mặt bạo nộ chắc nạo còn có một có được chừng rồi đem y y lùa hót đánh bay khủng bố lực lượng thiếu nữ hắn không có khả năng thắng lợi hư lệnh một tiếng nếu sự không thể trái vậy mau rời khỏi Đoạt tại chắc nạo hướng ra phía ngoài tuyên truyền hắn cùng hắc ám sinh vật liên thủ sự tình phía trước, đem chắc nạo dị đoàn tội danh xác định, lại thông qua giáo hội lực lượng tiêu diệt chắc nạo. Muốn chạy, nhìn Mũ Bậc cũng không tiếp chiến, mà là nhanh chóng bay khỏi, chắc nạo trong mắt lánh mang chật lóe, dưới chân tại không trung một bước, trong không khí truyền đến một tiếng khí bạo, chắc nạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Mũ Bậc phía sau, long ngâm thương mở dẫn, vô số thương cương hung hăng mà vành tại thánh quang kết giới vòng bảo hộ phía trên. Giang giấc chắc chắn vô cùng thánh quang kết giới phát ra một tiếng rền vang, một đạo vết rách tại Mũ Bậc đột nhiên biến sắc trong ánh mắt xuất hiện. Chắc nạo lĩnh chủ, không nên ép người quá đáng. Mộ Bặc nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo thánh viêm đánh ra, đáng tiếc, vừa rồi tỉnh thế ánh sáng hao phí hắn quá nhiều ma lực, này nói thánh viêm, căn bản vô pháp cấp chác ngạo tạo thành được hải. Bước người quá đáng. Trác ngạo cười lạnh một tiếng, cũng không vung nghĩa, một thường, súng, lại lần nữa đâm ra, mang theo nào đó đặc thù vận luật cùng khủng bố tiếng huyết gió, tại thánh quang kết giới thượng mở rộng một đạo chỗ hổng, Mộ Bặc đại kinh thất xác, ra sức di động tới thân thể, chỉ là hắn vốn là pháp sư, thân thể xa không bằng làm huyết tộc đồng cấp đùng cường giả ý ý lũ hoạt cường đại, tốc độ cũng vô pháp cùng huyết tộc so sánh với, tuy rằng tránh đi yếu hại, lại vẫn là bị Trác ngạo một thương, súng sinh sôi đâm xuyên qua cánh tay, dùng sức một rào, tại mù bắc thống khổ tiếng giống giận chúng, một cái cánh tay sinh sôi bị rào đoạn, đáng chết hỗn đản. Mù bắc thê lương tiếng hét giận dữ chung, quen thân đột nhiên bộc phát ra lóa mắt bạch quang, cả người tốc độ đột nhiên tăng lên thập bội, nháy mắt bay khỏi trác não tầm mắt phá vi, nhìn bay khỏi mù bắc, trác não biến sắc, nếu làm mù bắc rời đi, hắn đem đối mặt giáo đỉnh vĩnh viễn đuổi giết. Hiên ngang ngưởng, liên tục 3 tiếng rồng ngâm trong tiếng, ba kim long hư ảnh xuất hiện tại trác não chung quanh, trác não tốc độ cũng đồng thời tăng lên, u u đọc sách, vê đốt vê đốt vê cạn sùi con, giống như một đạo sao băng hướng tới mũ bắc đuổi theo. Phanh thật lớn thánh quang kết giới đem chắc ngạo thế đi sinh sôi ngăn lại, đó là mũ bọc phía trước phong tỏa bằng khắc chân kết giới, mũ bọc thân thể trung quanh đồng dạng có thánh quang kết giới bảo hộ, sẽ không đã chịu thánh quang kết giới ngăn trở, nhưng chắc ngạo lại không cách nào giống như mũ bọc như vậy, trực tiếp đột phá thánh quang kết giới cách trở. đáng chết, chỉ là nháy mắt công phu đã vô pháp lại truy tung đến mũ bọc thân ảnh, chắc ngạo không khỏi phẫn nộ một thường, súng, đem thánh quang kết giới nổ nát, nhìn mũ bọc rời đi phương hướng, trong mắt hiện lên một mặt hàn mang, nhất không muốn phát sinh sự tình, liền phải đã xảy ra. phụ quân, nhậm đình đình ôm tiểu triều, khống chế trái kỳ lần đuổi theo. Tiểu chiêu thế nào? Chắc nạo nhìn Tiểu chiêu bụng giữ tận miệng vết thương, trong đôi mắt Hàn Quang chật lóe, từ tùy thân không gian chung lấy ra một quả chuyên môn vì ứng phó loại tình huống này tiên độ, làm Tiểu chiêu ăn vào, Nhìn Tiểu chiêu nhanh chóng khép lại miệng vết thương, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Gì? Thẳng đến lúc này, chắc nạo mới chú ý tới hỏa kỳ lân ngoài miệng ngậm một cây cột tay, đúng là phía trước muộn bậc, Tại cột tay ngón tay thượng, một quả không gian nhẫn hấp dẫn chắc nạo chú ý chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy bảy chương tám, Triệu Hoán sư phi nguyên. Phong cách cổ xưa lại không mất ưu nhã tạo hình, nhất thượng tản ra nhàn nhạt thánh khiết hơi thở, sáu viên tinh ánh dị cấu. Gạo lớn nhỏ trong suốt đá quý, tại nhẫn thượng hội tụ thành một cái mini mà pháp trận ngăn cản chắc nạo ý niệm xâm nhập. Đây là một quả không gian nhẫn. Hơn nữa đơn từ tạo hình đến xem, so phía trước từ hoàng kim gia tộc dòng chính thành viên kiệt đặc trên người đạt được không gian nhẫn càng thêm chân quý. Vô pháp nạp vào tùy thân không gian đều là không gian vật phẩm, không gian nhẫn đích sắc vô pháp nạp vào tùy thân không gian bên trong. Chắc nạo đem không gian nhẫn mang ở trên tay, ánh mắt nhìn về phía tại tịnh thế ánh sáng tàn phá hạ, trước mắt vết thương tự trong mắt hiện lên nhẹ nhàng lửa giận. Trấn an một phen gia viên bị phá hư trận dân, chắc nạo phái ra thành bảo trung sĩ binh bắt đầu trợ giúp chấn dân trùng kiến gia viên làm tỉnh cùng nhậm đỉnh đỉnh tiến đến nghỉ ngơi lúc sau chắc nạo lập tức đi vào ngầm phòng thí nghiệm có hư hao sao ngầm phòng thí nghiệm chung chắc nạo đối với tờ mi nạ tỏ tờ sơ nói đã chịu không rõ năng lượng công kích rất nhiều dấu ở âm thầm thiết bị lọt vào phá hư bất quá chúng ta trung tâm mạng lưới thành lập dưới mặt đất phòng thí nghiệm cũng không có lọt vào quá lớn tổn hại tờ sơ đạm nhiên nói muốn chữa trị mặt khác ta sẽ lại vì ngươi chuẩn bị một đám trạng thái dịch kim loại nhiều chế tạo một ít tờ mi nạ tỏ ta muốn tại toàn bộ lai sâm hành thú có thành thị đều bao trùm tại chúng ta theo dõi dưới chắc nạo trầm giọng nói cuối cùng không có thể lưu lại muộn mực lấy lao ra hỏa này sợ biểu hiện ra ngoài âm hiểm cùng phúc hắc đến xem kế tiếp không thể thiếu cùng giáo đình và trạng nắm giữ trực tiếp tư liệu mới không đến nỗi quá mức bị động không thành vấn đề chủ nhân kỳ thật nếu chỉ là yêu cầu trợ giúp thao túng mạng lưới mà không phải chiến đấu lời nói chúng ta hoàn toàn không cần thiết nhất định dùng trạng thái dịch kim loại bình thường tờ Minato, cũng hoàn toàn có thể áp dụng tờ sơ hồi đáp nga có thể chế tạo mặt khác hình thái tờ Minato, chắc nào có chút kinh ngạc nói cơ sở dữ liệu chung có tờ mi nạ một nghìn tư liệu trừ bỏ chiến đấu liên ngoại mặt khác công tác hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Tờ sờ hồi đáp. vậy ấn ngươi nói làm, tốt nhất nhiều làm chút tạo hình. đều với ngươi giống nhau như lúc lời nói, ta rất khó phân biệt. trác nạo gật gật đầu. làm như vậy, không thể nghi ngờ có thể tỉnh đi một bút phí dụng. mặt khác, về ma pháp nghiên cứu như thế nào. Này cũng là trác nạo nhất quan tâm vấn đề, sớm ngày thành lập ma pháp khoa học kỹ thuật lời nói, chính mình trong tương lai cùng giáo đình đối chiến trong quá trình, cũng có thể nhiều một phần ưu thế. xin lỗi chủ nhân, chúng ta thời gian quá ngắn. hơn nữa rất nhiều đồ vật cùng ta sở nắm giữ khoa học đi ngược lại, tạm thời không có bất luận cái gì thực tế tính thành quả diao kéo, tờ sở nói, khoa học cùng ma pháp nổi tiếng, có rất nhiều đồ vật đều là tương nội, muốn đem hai loại nổi tiếng dung hợp ở bên nhau, tuyệt không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. không nóng nảy, chúng ta có thời gian. chắc nào có chút thất vọng gật gật đầu, an ủi hai câu, cứ như vậy. trong khoảng thời gian ngắn dựa vào ma pháp khoa học kỹ thuật tới võ trang chính mình khả năng tính liền rất thấp. rời đi tờ sở phòng thí nghiệm, thành bảo có rất nhiều địa phương tổn hại, cần thiết một lần nữa sửa chữa. chắc nào trực tiếp tiến vào đại triệu hoán không gian làm thế giới này nhân tộc tín ngưỡng, chắc ngạo muốn cậy động quang minh giáo hội như vậy thế lực lớn cũng không dễ dàng, trừ bỏ cao thủ mặt không đủ ở ngoài, chắc ngạo tương lai muốn ở chỗ này thành lập chính mình quốc gia vì chính mình cung cấp quần quân không dứt long khí, quang minh giáo hội cũng là một cái tất nhiên muốn đối mặt bí ma, muốn đánh vỡ quang minh giáo hội tín ngưỡng thống trị, nhất định phải truyền bá chính mình tín ngưỡng, nhưng tại đây phương diện vô luận là chắc ngạo vẫn là hắn bên người các loại nhân tài đều không có phương diện này năng lực, hơn nữa muốn nổi dưỡng như vậy một cái giỏi về mê hoặc nhân tâm nhân tài cũng không dễ dàng, trừ bỏ tất yếu thiên phú ở ngoài, đại lượng thực tiễn cũng át không thể thiếu. Cho nên lúc này đây, Trác Ngạo chỉ có thể mượn dùng với Đại Triệu Hoán hệ thống. Bàng Khắc Chấn vừa mới đã trải qua một hồi đại nạn, hơn nữa là mũi bậc một tay làm cho, lúc này, đúng là Bàng Khắc Chấn đối với Quang Minh tín ngưỡng nhất bạc nhược thời điểm, cũng là Trác Ngạo hoàn toàn nắm giữ này tọa tự nhân tâm thời điểm. Tại đây phiến Quang Minh thống trị giả thế giới tín ngưỡng thời đại, muốn chân chính khống chế nhân tâm, cùng Quang Minh giáo hội tranh đoạt tín ngưỡng, rất khó, cho nên, hắn yêu cầu một cái chuyên nghiệp nhân tài tới trợ giúp. Ký chủ thỉnh chú ý, ngay sở Triệu Hoán nhân vật thuộc về đặc thù nhân tài, trừ bỏ có được bẩm sinh đỉnh thật liên ngoại, càng có kiên định vô cùng tín niệm, nếu phải vì ký chủ sử dụng Cần thiết tiền trả bình thường bẩm sinh đỉnh cao thủ gấp đôi đại giới, cũng chính là trừ bỏ muốn tiền trả 40V đút triệu hoán điểm ở ngoài, ký chủ còn cần thiết tiền trả 4000 hồn lực mới có thể tiến hành triệu hoán, hay không dương triệu hoán. Triệu hoán. Đứng ở triệu hoán tháp trung, Chắc Nạo kiên định gật gật đầu nói. Triệu hoán nhân vật sư phi huyên thành công, nên nhân vật tối cao tín ngưỡng tự động giả thiết vì ký chủ. Theo hệ thống thanh âm, một đạo nhàn nhạt quang ảnh tại chắc Nạo bên người ngưng hiện, đương quang mang liễm đi kia một khắc, Trác Nạo đột nhiên cảm giác thiên địa trong nháy mắt đều ảm đạm rồi rất nhiều. Một thân màu xanh nhạt áo dài theo gió tung bay, có loại nói không nên lời phi phật có một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, vì nàng nguyên bản nhu hòa đường công thượng, bằng thêm vài phần mãnh hùng, nhìn quen gian, mang theo một cổ đạm nhiên thanh khiết cảm giác, nhất cử nhất động, tác động người tâm thần. Nguyên bản, đối với sư phi bên này nhân vật, xem qua nguyên tắc chắc nạo kỳ thật cũng không phải phi thường thích, có lẽ quá hoàn mỹ, làm người cảm thấy thực giả, nhưng đương chân chính đối mặt nữ nhân này thời điểm, chỉ sợ rất ít sẽ có nam nhân đối hắn sinh ra ác cảm tới. Chúng chi đối phương chính lấy một loại thành tính cùng nhu mộ ánh mắt nhìn về phía chính mình, chỉ sợ không có bất luận cái gì một người nam nhân tại đây loại thời khắc đối hắn sinh ra nửa phần ác cảm tới. Hệ thống, nếu ta hiện tại mang theo Sư Phi Huyên tới rồi đại đường song long thế giới sẽ như thế nào? Trăng Nạo đột nhiên có chút to mò, không biết như vậy thời điểm, có thể hay không chỉnh diễn một trùng giả Sư Phi Huyên tiết mục. Từ hàng thánh trai sẽ có tân truyền nhân thay thế được Sư Phi Huyên vị trí, đại đường song long bí cảnh sẽ không lại có về Sư Phi Huyên bất luận cái gì truyền thuyết. Hệ thống nhàn nhạt hồi đáp. Cũng không tồi. Trăng Nạo gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Sư Phi Huyên, lại thấy Sư Phi Huyên hấn hấn thi lễ, Phi Huyên bài tiến thánh chủ. Người trước đi ra ngoài, hiện tại tự trong phế đại hưng, dẫn chúng tín ngưỡng hư không, yêu cầu truyền bá tân tín ngưỡng, chuyện này liền làm ơn ngươi, chắc nạo gật gật đầu, chung quy là làm quá hai đời hoàng đế nhân vật, trong lòng gợn sóng rất nhanh bình tĩnh trở lại, vung tay lên, đem sư phi huyên đưa ra đại triệu hoán không gian, đều là triệu hoán giả, nàng cùng tỉnh các nàng chi gian là có thêm đặc thù cảm ứng, cũng ít rất nhiều phiền toái, tại truyền bá tín ngưỡng phương diện, chắc nạo tin tưởng, một cái sư phi huyên đủ rồi suý hắn vài điều phố, lấy ra mưu bậc lưu lại không gian nhẫn, một gã bạch y hệ giáo chủ tài phú, có lẽ sẽ cho chính mình mang đến ngoài ý muốn kinh hỉ cũng nói không chừng, bởi vì mưu bậc không có chết nguyên nhân, không gian nhận dấu vết cũng không có giải trừ, nếu là tình hình trùng. Trừ phi chắc Nạo đem ngũ bậc chém giết, nếu không trên cơ bản không có khả năng mở ra, bởi vì không gian nhận thượng phong ấn thường đều có tự hủy trang bị, trừ phi chủ nhân chết đi, nếu không liền tính bị người khác đặt được, nếu mạnh mẽ muốn mở ra không gian nhận lời nói, liền sẽ kích phát tự hủy ma pháp, hoàn toàn tách ra không gian liên tiếp, không gian bên trong đồ vật cũng sẽ lưu lạc đến không gian bên trong. Nhưng nơi này bất động, đại triệu hoán không gian là thuộc về chắc Nạo thế giới, ở chỗ này, chắc Nạo có thể khống chế hết thảy, bao gồm không gian. Tâm niệm vừa động, không gian nhận mặt trên phong men giữ động giải trừ, Trác Nạo đem thần niệm thăm đi vào một cổ tận trời huyết khí đột nhiên xâm nhập xác não ý niệm bên trong, trong phút chốc, xác não phảng phất đặt mình trong với một mảnh thi sơn biển máu bên trong. Hào nung liệt huyết khí, ký sâu một hơi, xác não nhìn trong tay huyết sắc tinh hạch, vội vàng làm không gian phân biệt. Huyết tộc đế vương tinh hạch, người bình thường dùng sau, có thể chuyển hóa vì huyết tộc thể chất, hơn nữa có được hiếm thấy đế cấp huyết mạch. Đế cấp? Xác não đột nhiên có chút hiếu kỳ nói, hiện tại ta, tại huyết tộc trùng tính cái nào cấp bậc? Ký chủ trước mắt thuộc về kim đan tiên kỳ, nhưng có được giả kim đan trung kỳ sức chiến đấu, tại huyết tộc thực lực hệ thống trùng, tương đương với bá tứ cấp bậc. Chỉ là bá tứ sao? Xác não chép chép miệng. Dựa theo truyền thống giới thế giới tới nói, huyết tộc thực lực giống nhau đều là lấy tước vị tới phân chia, đế cấp dưới là thân vương, sau đó là công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước, như vậy tính lên lời nói, đế cấp liền tương đương với thánh tôn cấp bậc cùng giả. Đáng tiếc, thứ này bị mù bậc bắt được. Huyết mạch có cái gì cách nói sao? Chắc nào có chút tò mò nói, tại huyết tộc chung, huyết mạch giống nhau đều đại biểu cho tiềm lực, có khả năng đạt tới tối cao thành tựu, nếu là bá tước huyết mạch lời nói, tuy rằng huyết tộc có gần như bất hữu sinh mệnh, nhưng trừ phi huyết mạch phát sinh biến đến gì Hoặc là cắn nuốt càng cao cấp bậc máu, nếu không vô luận sống bao lâu, đều chỉ là ba tước. Không tồi đồ vật, có thể ngắn hạn nội vì chính mình bồi dưỡng một vị thánh tôn cấp bậc cao thủ. Bất quá loại này đồ vật, chính mình không có khả năng dùng. Diêu kéo, tuy rằng chỗ tốt không ít, càng là có gần như bất hủ sinh mệnh, nhưng cả đời thành tựu, cũng chính là tôn cấp. Hiện giờ chắc nạo đã bước vào người tu chân hàng ngũ, người tu chân phía trên, chính là còn có càng cao tiên nhân tồn tại, cả đời chỉ có thể đạt tới tôn cấp. Đối người thường tới nói, thật là rất cao thành tựu, nhưng đối chắc nạo tới nói, ngược lại là một loại hạn chế. Gì? Hiện tại Trác Nạo suy tư nên đem này cái đế vương tinh hạch làm ai tới sử dụng thời điểm, đột nhiên lòng có sở cảm, vội vàng mở ra tùy thân không gian, chỉ thấy không gian bên trong, một viên nắm tay lớn nhỏ kim sắt thủy tinh, đột nhiên tản mát ra từng đợt kỳ lạ dao động. Đây là Trác Nạo đem kim sắt thủy tinh lấy ra, hắn nhớ rõ đây là thượng một lần tại tử vong khe sâu khi, trong lúc vô ý từ một gã binh trong tay đoạt tới, lúc sau cũng không có phát hiện bất luận cái gì kỳ lạ địa phương, tùy tay đem này viên thủy tinh ném vào tùy thân không gian bên trong. Đây là cái gì? Trác Nạo dò hỏi. Linh hồn kim châu Vong linh Vu sư vì luyện chế vong linh sinh vật, tàn nhẫn cướp đoạt một ngàn danh người sống linh hồn, lấy âm ngũ chi hỏa luyện hóa này hoàn khí, cô động mà thành tinh thuần linh hồn chi lực. Vì cái gì sẽ có loại này phản ứng? Chắc nào tinh tường cảm giác được, linh hồn Kim Châu giờ phút này đối chính mình trong tay Đế vương Tinh Hạch có loại mãnh liệt khát vọng. Nếu ký chủ nguyện ý tiêu hao toàn thuộc tính một điểm làm đại giới, có thể luyện chế ra một đầu huyết tộc phân thân. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. Quy bảy chương chín, U Minh Chi môn. Thời gian bước chân sẽ không bởi vì người hỉ nộ ai nhạc mà có chút biến hóa, lấy tuyên cổ bất biến tốc độ mang theo vĩnh hằng mà đơn điệu giai điệu từng dọn từng dọn đi qua. Khoảng cách kia chàng rời bỏ chấn dân tín ngưỡng chiến đấu đã qua đi nửa tháng. Tại chấn nhỏ chấn dân nắm tay nỗ lực cùng với thành vệ quân dưới sự trợ giúp tàn phá ra viên một chút khôi phục ngày xưa phồn hoa. Chỉ là lưu tại nhân tâm trung miệng vết thương lại không phải ngắn ngủi thời gian có thể đền bù. Quần áo thanh bảo mỹ lệnh người không đành lòng khinh nhẫn sư phi huyên cùng đi tiểu chiêu cùng nhậm đỉnh đỉnh đi ở đường phố phía trên. Trung quanh một đám chấn dân mang theo súng kính ánh mắt hướng bên này xem ra vô luận nam nữ đối sư phi huyên đều biểu hiện thập phần cung kính. Ngẫu nhiên sẽ có nhiệt tâm chấn dân hướng ba người chào hỏi, rồi lại không dám đi thân quá rất sợ chính mình dơ hề hề trang điểm khinh nhợn vị này phán phất đến từ thiên đường thiên sứ phi huyên thật sự phải rời khỏi lấy chờ phu quân xuất quan lúc sau lại làm quyết định tiểu chiêu vẻ mặt lo lắng nhìn sư phi huyên quan tâm nói thời gian càng lâu đối thánh chủ liền càng là bất lợi sư phi huyên lắc lắc đầu Nga Mi hơi hơi xúc khởi nói trong khoảng thời gian này ta lật xem quá rất nhiều về quang minh giáo hội thư tịch cũng từ ba tính trong miệng hiểu biết đến một ít đại khái tình huống thánh chủ hiện giờ còn quá mức nhỏ yếu bằng khác chấn bất mãn vạn nhân chúng ta không thể cùng quang minh giáo đình chống chọi chỉ có tại dư luận thượng đứng vững vàng gót chân Quang Minh Giáo Hội vì giữ gìn tự thân Quang Huy hình tượng mới không dám quá phận bức bách, nếu không, lời nói, văn khắc chấn chỉ có không đủ văn nhân, lực ảnh hưởng quá tiểu. Quang Minh Giáo Hội vì che chở vị kia Thánh Sư, có lẽ sẽ làm ra không từ thủ đoạn sự tình. Thánh Chủ hiện giờ bế quan, vô pháp chủ trì đại cục, vì tránh cho tệ hơn sự tình phát sinh, Phi Huyên cần thiết trước thời gian nhất người. Sư Phi Huyên nghiêm mặt nói, một khi đã như vậy, người đem này mang lên. Tiểu chiêu từ chính mình không gian nhẫn trung lấy ra một quả thủy tinh, đây là một quả hình ảnh thủy tinh, ký lục sảng khoái thiên phát sinh hết thảy. Có lẽ có dụng, mặt khác, làm họa lão cùng tạ thần buổi người cùng đi. Hắn hai người tu vi không thấp, có thể hộ người chu toàn. Đà tạo phu nhân. Sư Phi huyên hơi hơi thì lễ. Không có cự tuyệt nàng hảo ý, có hai vị tiên thiên cao thủ âm thầm hỗ trợ, rất nhiều vấn đề sẽ dễ dàng rất nhiều. Đại triệu hoán không gian trùng, một cái kim long quấn quanh tại chác ngạo bên cạnh người, tại chác ngạo trước người, tản ra làm làm huyết khí chất lỏng dần dần ngưng tụ thành một đạo hình người, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt kim sắc năng lượng không ngừng từ kim long trên người giật tràn ra tới, một chút thấm vào trước mắt hình người chất lỏng bên trong Theo kim sắc năng lượng không ngừng dung nhập hình người chất lỏng, cuộn quanh tại chắc não bên người kim long phát ra từng tiếng suy yếu trầm thấp dí dỏm. Nguyên bản kim quang lập loè lòng thân cũng dần dần trở nên ảm đạm xuống dưới, mà cùng chi tướng phản, hình người chất lỏng theo kim sắc năng lượng không ngừng dung nhập, lại là dần dần đọc lại lên, trong máu, dần dần ngưng tụ ra khung xương, kinh mạch, huyết đủ. Kim long trên người quang mang càng ngày càng ảm đạm, chắc não trên trán cũng không ngừng mà chảy ra bạch hãn, mà đối diện nhân thể cũng dần dần thành hình, đường kim long ảm đạm đến phảng phất sắp hỏng mất thời điểm. Một khối cùng chắc não giống nhau như lúc thân thể rốt cuộc ngưng tụ thành hình, hai người đồng thời mở to mắt nhìn trước mắt thân thể này, chắc nào có loại rất kỳ quái cảm giác. Hai khối thân thể lại là cùng cá nhân ý chí, hắn có thể cảm giác đến một khắc phó huyết tộc thân thể mỗi một khối cơ bắp cùng thân thể của chính mình không có hai dạng khác biệt, chỉ là thân thể này thực lực, thế nhưng chỉ có hậu thiên ngũ trọng thực lực, cùng bản tôn kém cũng quá cách xa đi. Chúc mừng ký chủ, thành công cô động phân thân, bởi vì phân thân cùng ký chủ bản thể phân tuần đông dương, ký chủ đạt được đặc thù đạo cụ, ưu minh Chi Môn. này không trọng yếu, này phân thân, thực lực cũng quá kém đi, không nói tài liệu, chỉ là ta tiêu hao lực lượng trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó bổ trở về. chắc nào như mày nói. Hiện giờ hắn trên người đã đã không có long khí, trong khoảng thời gian ngắn, rất khó đem mất đi long khí bổ trở về. Hơn nữa riêng là tiêu hao thủ tính cũng đã tương đương với một vị mới vào bẩm sinh cao thủ. Hiện giờ đắp nạn ra tới phân thân, lại chỉ có hậu thiên ngũ trọng thiên thực lực, làm hắn như thế nào có thể mua chuộc? Chỉ cần có được cũng đủ đẳng cấp cao máu, phân thân thực lực sẽ nhanh chóng đề đi lên. Hơn nữa tại đạt tới cùng ký chủ tề bình độ cao phía trước, không có bất luận cái gì bình cảnh. Hệ thống giải thích nói, đẳng cấp cao máu, nơi nào là như vậy hào tiểm? Chắc não bất đắc dĩ thở dài, hơn nữa chẳng những muốn đẳng cấp cao còn muốn cũng đủ làm phân thân lớn dần đến bá tước cấp bậc số lượng, có lẽ chính mình hẳn là làm một cái hiến huyết từ thiện quỷ, chỉ là không biết tại dị giới được chưa đến không. đã là trở thành sự thật, hiện giờ liền tính hối hận cũng không có ý nghĩa. chắc nạo mở ra chính mình tùy thân không gian, xem xét khởi hệ thống vừa mới khen thưởng U Minh Chi Môn. U Minh Chi Môn có thể câu thông ký chủ nơi đại lục cùng âm U Chi Gian đặc thù đạo cụ, mỗi năm có thể mở ra một lần. dị giới bản hoàng tuyệt lộ. nhìn đến U Minh Chi Môn tin tức, chắc nạo đột nhiên có chút hứng chí. huyết tộc thuộc về bất tử sinh vật, trên người sở mang theo chính là chi âm chi khí, đặc biệt là hiện giờ tu vi còn thấp thời điểm. Tại Dương khí tràn đầy địa phương, kỳ thật đối huyết tộc tới nói là không chỗ tốt, thời gian dài sinh tồn, thậm chí khả năng làm cho thực lực giảm xuống, không thể thấy ánh mặt trời, nhưng âm phủ liền bất động, chỉ là không biết thế giới này minh giới cùng hoa hạ trong truyền thuyết âm phủ có cái gì khác nhau, vô pháp sử dụng, chắc nạo ngoại ý muốn nhìn trong tay lớn bằng bàn tay, tản ra một cổ âm lãnh hơi thở hòn đá, đây là U Minh Chi Môn, nơi này là Đại Triệu Hoán Không Gian, U Minh Chi Môn chỉ có thể liên thông dị giới âm dương, lại không bao gồm Đại Triệu Hoán Không Gian, hệ thống nói, nói cách khác, cần thiết tại ngoại giới mới có thể sử dụng, chắc nạo nhũ nhũ mày, cứ như vậy. An toàn tính năng thượng, không thể nghi ngờ kém rất nhiều, ý niệm vừa động, chắc nào đột nhiên dò hỏi, kia không biết phân thân có thể nếu một mình tại minh giới lời nói, có thể hay không lợi dụng đại triệu hoán hệ thống, hoặc là đơn độc tiến vào bí cảnh, lại hoặc là đồng thời tiến hành hai cái bí cảnh thí luyện. Ký chủ bản tôn cùng phân thân, sai chung một cái linh hồn, chỉ cần không ở bí cảnh, tùy thời có thể tiến vào đại triệu hoán không gian, mà khác, bí cảnh thời gian cùng hiện thực tốc độ chạy bất đồng, tuy rằng bản tôn cùng phân thân đều có thể đơn độc tiến vào bí cảnh, nhưng lại tương đương với ký chủ linh hồn hoàn toàn tiến vào bí cảnh, cũng không có quá nhiều bất đồng, bí cảnh thế giới quá đến lại lâu. Đối ngoại giới ký chủ tới nói, cũng bất quá là búng tay một cái trước mắt, nhưng cũng bởi vì trên thực tế là xài chung một cái linh hồn, cho nên vô pháp đồng thời tiến vào hai cái bí cảnh tiến hành rèn luyện. Trác Nạo gật gật đầu, không có hỏi lại, bắt đầu tự hỏi khởi trong đó được mất. Có đại triệu hoán không gian tồn tại, liền tính bản tôn cùng phân thân ở vào âm dương hai giới, cũng tùy thời có thể lẫn nhau cứu viện. Hơn nữa nếu làm phân thân tiến vào minh giới phát triển, đồng thời tụ lại long khí lời nói, không thể nghi ngờ muốn so Trác Nạo một mình một người thu thập long khí dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa minh giới cùng dị giới chi gian, rất nhiều tài nguyên cũng có thể bù đắp nhau. Lưu lại phân thân, rời đi đại triệu hoán không gian, lại lần nữa đi vào ngầm phòng thí nghiệm. "Tôn kính chủ nhân, có chuyện gì có thể vì ngài cống hiến sức lực?" TXC đi vào trắc ngạo bên người, mỉm cười không người nói, "Ta yêu cầu một cái tuyệt đối an toàn mật thất." Trắc ngạo nhìn TXC nói, "U Minh chi môn, đối chính mình tới nói, khả xem như nguy hiểm cơ mật, quyết không thể làm bất luận kẻ nào phát hiện. Xin theo ta tới." Gật gật đầu sau, TXC mang theo trắc ngạo tiến vào nhất bộ thang máy. Các ngươi ở chỗ này đào bao sâu. Cảm thụ được thang máy tốc độ, trắc ngạo nghi hoặc nói, "Trước mắt sâu nhất một cái ngầm căn cứ?" Dưới mặt đất 200 mét chỗ, hơn nữa trừ bộ này bộ thang máy, không có bất luận cái gì thông đạo có thể tiến vào, đồng thời vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, còn có một cái đi thông tự vong núi non bên trong thông đạo. Tế Ít xì nói, 200 mét. Chắc Nạo gật gật đầu, này chiều sâu, trên cơ bản liền tính đủ Minh Chi môn tản mát ra cái gì hơi tở, chỉ sợ cũng không ai có thể cảm nhận được. Ba phần chung sau, nhìn thật lớn ngầm kiến trúc, chắc Nạo cảm thấy vẫn là xem thường này giúp tở mị nạ tỏi đảo thành động năng lực, hắn thực hoài nghi, nếu cho bọn hắn mấy năm, bọn họ có thể hay không đem toàn bộ đại lục phía dưới đều biến thành bọn họ địa bàn. Đi vào một tòa TXC nguyên bản chuẩn bị dùng để tiến hành càng cao cấp nghiên cứu khoa học thực nghiệm địa phương, Trác Nạo đem Minh Giới Chi Môn mở ra. Theo được xưng Minh Giới Chi Môn thạch đầu kích hoạt, một tòa thật lớn ma pháp trận xuất hiện tại Trác Nạo cùng TXC trước mắt, môn còn chưa mở ra, một cổ âm lãnh hơi thở làm cho cả ngầm không gian phản phất nháy mắt làm lạnh hơn 10 độ giống nhau. Thật lớn không biết tên tài liệu chế tạo thành dàn giáo, tại môn bên trong, lại là một tầng lá mỏng giống nhau đồ vật, nhìn qua, phản phất đem mặt nước đứng lên tới giống nhau, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện từng vòng gợn sóng, nhưng đứng ở Minh Giới Chi Môn bên này, lại căn bản vô pháp nhìn đến Minh Giới Chi Môn bên kia tình huống. Tâm niệm vừa động, huyết tộc phân thân xuất hiện tại trác ngạo bên người, nhìn trước mắt Minh giới chi môn, đối trác ngạo gật gật đầu. Lúc sau, thân thủ chạm đến hướng kia tầng lá mỏng, từng vòng gợn sóng chung, theo một bàn tay toàn bộ tiến vào Minh giới chi môn, phân thân quay đầu, đối trác ngạo gật gật đầu. Sau đó toàn bộ thân thể xuyên qua qua đi, tò mò nhìn thoáng qua phía chân trời huyết sắc trắng trọn, huyết tộc phân thân trác ngạo có chút tham lam hô hấp Minh giới hơi thở, hưởng thụ huyết nguyệt chiếu sáng, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt huyết nguyệt năng lượng bị thân thể hấp thu, cường hóa thân thể hắn. Tuy rằng thực nhỏ bé, nhưng cũng có lẽ là lần đầu tiên thể hội loại cảm giác này. Hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được kia từng giọt từng giọt lại chân thật phát sinh cường hóa, tại đây cái thế giới, cảm giác vô cùng thoải mái, mỗi một lần hô hấp đều phản phất mang theo mạc danh lực lượng, làm hắn thần thanh khí sảng. Thật lâu sau, chắc nạo mới có tâm tình đi đánh giá chung quanh cảnh vật, huyết sắc trăng tròn hạ, nơi này tựa hồ là một chỗ bãi tha ma, tinh tinh điểm điểm quỷ hỏa ngẫu nhiên sẽ từ bên người phiêu đàn qua đi. Nơi xa, hai cụ bộ xương khô gian nan búng một tòa huy mộ, tìm kiếm thích hợp chính mình xương cốt, làm thân thể của chính mình càng thêm cường tráng, tựa hồ nhận thấy được có khách không mời mà đến đã đến. Bộ xương khô tóc da từng đợt lệnh người nha toàn thân ngẩng xoay qua tới, lỗ trống. Hốc mắt hai luồng màu xanh biếc ngọn lửa gây xích mít vài cái, tựa hồ cảm thấy không có nguy hại, lại lần nữa đem lực chú ý tập trung tại phần mộ bên trong, hiển nhiên đối bọn họ tới nói, giáng xác xương cốt muốn so này không biết từ nơi nào nhảy ra tới huyết tộc càng có lực hấp dẫn. Không biết Minh Giới có hay không cùng loại với Phong Đô quỷ thành một loại địa phương, chính mình hẳn là trước tìm một cái đặt chân địa phương, rất có hương chi đánh giá một phen xung quanh, chắc nào yên lặng mà suy tư nói, đối với Minh Giới, hắn không có một chút khái niệm, trước mắt vẫn là trước làm quen một chút tương đối hảo. Ầm ầm ầm mặt đất đột nhiên phát ra rất nhỏ chấn động, chắc Nạo Mi tiêm một trọn, đây là đại quy mô bộ đội hành quân mới có thể dẫn phát chấn động. Ngẩng đầu nhìn hướng thanh âm truyền đến phương hướng, Minh Giới cũng có quân đội. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 7 chương 10, Minh Giới hiểu biết. Hủy diệt khí thế cùng với chấm đất mặt chấn động biên độ dần dần tăng lên, một chi cả người bao phủ tại u ám hơi thở trung kỵ sĩ hướng về bên này. Phô Thiên cái địa che giấu lại đây, hai đầu đang ở tìm kiếm phần mộ bộ xương khô giờ phút này đã phủ phục trên mặt đất, bất tử sinh vật chi gian giai vị nghiêm ngặt, đây giai vị gặp gỡ cao giai vị vong linh, không phải thần phục cũng chỉ có thể chết. Bất quá nói chung cao giai vị vong linh cũng trướng mắt bộ xương khô loại này cấp thấp sinh vật phần vật một đôi thịt cánh đâm thủng quần áo trói buộc rồi thân mở ra hai cánh một phách nhanh chóng bay khỏi tại chỗ tuy rằng cảnh giới rất cao nhưng luận thực lực chỉ có ngũ giai đối với minh giới không có bất luận cái gì nhận chi chắc nào không nghĩ cùng này đó cường đại vong linh quân đoàn chạm mặt ầm ầm một đoàn nước chừng có mấy trăm danh tử vong kỵ sĩ tại một gã không chế chấm đất ngục bóng đệ cao lớn kỵ sĩ xuất lĩnh hạ nhanh như điện chớp thổi quét mà qua kích động tinh phong đem hai đầu nắm sấp trên mặt đất bộ xương khô cuốn phá thành mảnh nhỏ chỉ để lại hai luồng u lục quỷ hỏa di động tại không trung mở miệng theo gió phiêu lãng chắn nào khắp cả người phát lệnh, tại đây đàn kỵ sĩ thổi quét mà qua nháy mắt, rõ ràng mà cảm giác được tên kia cầm đầu bóng đệ kỵ sĩ ánh mắt tại chính mình trên người đảo qua, đại khái là cũng không có phát hiện uy hiếp, lại hoặc là căn bản khinh thường với để ý tới chính mình, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, lại không có bất luận cái gì dừng lại. nhìn này đàn vong linh rời đi phương hướng, chắc nào hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, trong ánh mắt lại mang theo vài phần không thể tưởng tượng, tên kia mộng y hiệp kỵ sĩ thực lực, thế nhưng khó có thể tra xét rõ ràng, ít nhất cũng là thánh sư cấp bậc cường giả, mà đám kia tử vong kỵ sĩ. Thuần một sắc thập giai vong linh, thậm chí trong đó còn có hai cái có được thánh vực thực lực khủng bố kỵ sĩ. Một lần nữa trở lại mộ viên, nhìn một đám vong linh đi xa phương hướng, Chắc Nạo không cấm có chút cảm thán, như vậy thực lực, đã có thể quét ngang một phạm nhân đế quốc, nhìn nhìn chung quanh phiêu đã tại chính mình bên người một đoàn đoàn ma chơi. Chắc Nạo rốt cuộc biết này, đó ma chơi là từ đâu mà đến. Kẻ yếu bị ai? Nhược cũng không đáng sợ, người nào cường giả không phải từ nhược đến cường, nhưng liền chạy vũ khí đều không có. Vậy chỉ có thể nói xứng đáng, không đáng bất luận cái gì thương hại cùng động tình. Lắc lắc đầu, Chắc Nạo mở ra hai cánh thuở tới kia đối kỵ sĩ rời đi phương hướng bay đi tuy rằng lấy hắn hiện giờ thực lực kia đội kỵ sĩ chung tùy tiện một cái ra tới đều có thể nhu lộc hắn nhưng chỉ là xa xa đi theo sau lưng hắn là không có vấn đề hắn cũng rất hiếu kỳ này giúp kỵ sĩ một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng muốn đi đâu hắn cũng không cảm thấy như vậy nhất bang kỵ sĩ chạy tới nơi này là tuần tra. tuy rằng thực lực không cao nhưng huyết tộc thân mình tốc độ liền viễn siêu cùng dai rất nhanh liền nhìn đến đám kia tử vong kỵ sĩ bóng dáng giờ phút này đang ở cùng một chi hắc võ sĩ quân đoàn chiến đấu kịch liệt tại một chỗ vang Tử vong kỵ sĩ lạnh băng gót sắt hung hăng mà va chạm tại hắc võ sĩ tạo thành trận thế thượng, đại lượng hắc võ sĩ trực tiếp bị cuồng bạo tử vong kỵ sĩ đâm cho phá thành mà nhỏ. Nhưng kỵ sĩ quân đoàn tốc độ cũng chung quy bị này đàn hắc võ sĩ chăn xu dưới. Không có sĩ khí, cũng không có bất luận cái gì giống giận, chỉ có một lần thứ đao kiếm va chạm, hai cái quân đoàn dũng mãnh không sợ chết quên mình chém giết, đồng bạn tử vong sẽ không làm chúng nó sợ hãi, cũng sẽ không làm chúng nó phẫn nộ. Chỉ là lần lượt đem trong tay vũ khí chém về phía đối thủ, thẳng đến đối thủ tử vong hoặc chính mình hoàn toàn biến mất, đây là thuộc về vong linh chi gian chiến tranh. Chắc nào ánh mắt cũng không có tại chiến đấu kịch liệt chung hai cái quân đoàn chung dừng lại. Hắn ánh mắt cuối cùng bị song phương thủ lãnh, một gã trên vai khiêng một phen trường hai người chiều dài đại kiếm, mặc một thân màu đen khôi giáp, đầu đội giữ tận mũ giáp cường tráng trắng hắn, một cái khác chính là bóng đệ kỵ sĩ, không biết vì sao, này hai cái bất tử sinh vật, cấp trắc Nạo cảm giác mới có điểm người linh khí, mà không phải giống bên kia giao chiến ở bên nhau vong linh sinh vật. Alet Osa, mà khác ba gã ma sói đã hướng chúng ta đại nhân đầu hướng về phía. Người ta đều là minh ma nhất tộc, hướng đại nhân nguyện trung thành. Có cái gì không tốt? Chẳng lẽ ngươi thật sự tưởng cấp cái kia đã chết đi 300 năm thiên thần xa đọa trôn cùng sao? Không để ý đến xá sinh quên chết hai chi quân đội, bóng đen kỵ sĩ giơ lên trong tay kỵ sĩ thương, súng, nhìn về phía đối diện cường tráng đại hán. Thế nhưng có thể nói, chắc Nạo kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có thể giống người giống nhau bình thường giao lưu vương linh. Hừ, lúc trước nếu không phải đệ tiện tác hủ ấm như an toàn, bằng hắn một cái sơ cấp ma vương, sao có thể là chủ nhân đối thủ, muốn ta hướng như vậy một cái đệ tiện vô sĩ minh ma nguyện trung thành, quả thực chính là vọng tưởng. Alert xa lạnh giọng gạo giống nói, tìm chết bà ngươi cũng giam thẳng hô đại nhân tên họ bóng đệ kỵ sĩ ánh mắt lạnh lùng dưới hàng bóng đệ bốn võ giải khai tia chớp xuất hiện tại alet ổ xả trước người kỵ sĩ lưỡi lê hướng alet ổ sang ngực, lại bị kia thật lớn kiếm bảng to nhất kiếm đánh tiên vốn nên cồng kềnh vũ khí tại alet ổ xả trong tay lại phi thường linh hoạt thế nhưng cùng bóng đệ kỵ sĩ trong lúc nhất thời đấu cái chẳng phân biệt thắng bại minh ma thiên thần sa đoạn trang nạo xa xa mà ngồi ở một cây khô thụ chi làm ngưỡng xa xa nhìn hai người chiến đấu sờ soạn cầm suy tư xem ra minh giới cũng không giống chính mình tưởng tượng như vậy đơn điệu minh giới cũng đều không phải là như chính mình trước tia suy nghĩ giống nhau đều là một đám không có bất luận cái gì tư duy nhâm người bài bố bộ xương, khô cương thi gì đó, bất quá chiến tranh hiển nhiên là thế giới này giọng chính. Nguyên bản, chắc Nạo tính toán nhìn xem náo nhiệt, thuận tiện nhìn xem có thể hay không nghe được một ít hữu dụng tình báo lúc sau liền rời đi, bất quá nhìn kích đấu bên trong hai người, cùng với cơ hội đã đánh cho tàn phế hắc võ sĩ cùng tử vong kỵ sĩ, Chắc Nạo đột nhiên lại thay đổi chủ ý. Huyết tộc muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, cần thiết không ngừng ăn cơm đẳng cấp cao máu, Nguyên bản Trác Nạo đã hạ quyết tâm, nếu minh giới không có người sống lời nói, chính mình liền tiến vào bí cảnh thế giới đi vô mồi, hiện giờ xem ra, lại là không cần. Tại phía trước này hai người đối thoại thời điểm, chắc nào cũng đã xác định, này hai người trên người có khí huyết lưu động, huyết tộc đối với huyết có thể chính là phi thường mất cảm. trai có đánh nhau ngư ông được lợi, tuy rằng là thực cũ kỹ tình tiết bất quá đối với hiện giờ chỉ có ngũ giai thực lực hắn mà nói, muốn tại đây nguy cơ từ phía minh giới càng tốt sinh tồn đi xuống, liền tuyệt không có thể bỏ qua bất luận cái gì một cái biến cường cơ hội. Hác võ sĩ số lượng trung quy muốn so tử vong kỵ sĩ nhiều thập bội, chẳng sợ tại đơn cái trên thực lực kém rất nhiều, nhưng tại chiến thuật biển người dưới tác dụng, cuối cùng ngạnh sinh sinh đem 500 cái tử vong kỵ sĩ thậm chí tính cả hai gã có thể so với thánh vực cảnh giới khủng bố kỵ sĩ sinh sôi cấp háo chết. Ngồi ở trên cây chán đến chết quan chiến chắc ngạo mắt thấy một đám kỵ binh ở trong chiến đấu cùng một đám bộ binh cứng đối cứng liều mạng, không khỏi bị đấu vui vẻ, kỵ binh nào có như vậy dùng, trừ bỏ ban đầu kia một vòng xung phong ở ngoài sau lại chiến chiến trên cơ bản này đó tử vong kỵ sĩ đều là lấy đảm đương bộ binh làm, chắc não rốt cuộc biết lúc trước vong linh cổ bảo bên trong đám kia khủng bố kỵ sĩ vì cái gì sẽ bị một đám doanh binh cấp xử lý. Cùng lúc đó, làm song vương thủ lĩnh đối với bộ hạ thắng bại cũng không có quá mức chú ý, giờ phút này đã đánh tới gây cấn trình độ, ngậm nhị hiệp kỵ sĩ kỵ sĩ thương, súng hung hăng mà đâm xuyên qua minh ma chiến sĩ bả vai, minh ma chiến sĩ đại kiếm hoành tước tuy rằng bị đối phương tránh đi, lại sinh sôi từ đối phương trên người tức tiếp theo đại khối huyết đủ, tham lam người trong không khí truyền đến huyết tinh hơi thở, chắc não cảm giác chính mình hành vi có chút biến thái. Rồi lại ngăn không được bị kia hương vị hấp dẫn. Đồng thời đối với hai người như thế ra man lạng phí đấu pháp cảm thấy bất mãn, cao thủ so chiều, không phải nên một kích bị mất mạng. Sau đó lưỡng bại cầu thương sao? Như vậy đánh tiếp, chờ đến đánh xong cũng không nhiều ít huyết cấp chính mình để lại. Tưởng cái biện pháp, chắc nào nhìn chiến đấu kịch liệt trung đội vàng thấy chỉ sợ rất khó tại trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại hai người, lại nhìn nhìn còn xuất lại đám kia hắc võ sĩ, này rút hắc võ sĩ tuy rằng chỉ là bát giai vong linh, nhưng chính mình trước mắt ra vẻ giai vị còn không bằng chúng nó, nếu không diệt trừ cũng là cái đại phiến phái, phải nghĩ biện pháp đem chúng nó tận diệt rất mới được. Nhìn chung quanh địa hình, là một mảnh thực trống trải mảnh đất, chỉ là bởi vì minh giới trung trước sau bao phủ sương ngủ, mặc dù có đêm thị năng lực huyết tộc, cũng khó có thể nhìn đến quá xa địa phương. Trong lòng vừa động, một đầu tuyệt vọng nữ yêu cầm một cái quyết đại âm thanh khí xuất hiện tại chác ngạo bên cạnh người, chác ngạo đem một cái hồi âm vách tường giao cho nó, làm nó mang theo hồi âm vách tường dựa theo chác ngạo chỉ huy, lén lút vòng khai. Theo nếp bào chế, thường một lần, chỉ là năm hồi âm vách tường, khiến cho giáo đỉnh cùng tứ đại gia tộc căn lỗ nặng, lúc này đây, chác ngạo trực tiếp chuẩn bị 30 cái hồi âm vách tưởng, hình thành một vòng tròn đem chiến đấu kịch liệt chung kỵ sĩ cùng chiến sĩ cùng với hắc vó sĩ vây quanh ở nhất trung tâm vị trí. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, chiến đấu kịch liệt chung bóng đè kỵ sĩ bị kiếm bảng to chiến sĩ nhất kiếm chặt đứt bóng đè mã bốn vó, đè kỵ sĩ chật vật từ trên lưng ngựa lăn xuống tới, hung hăng một cái chịu đánh, đem kiếm bảng to chiến sĩ Alet ô sạ ngực đánh ao hám đi xuống, lập tức giống giận đem kỵ sĩ lươi lên hướng đối phương ngực. Loại này từng quyền đến thị thuần gia môn nhi đấu pháp giờ phút này chắc ngạo đã không có thời gian tưởng tức, chụp động hai cánh rời xa trong chiến đấu tâm, lại cấp chính mình mang lên một đôi máy trợ thính, nhìn dây dưa ở bên nhau hai người, truy rắc cong lên một mặt, tà dị tôi cười chính mình tại minh giới đệ nhất âm rốt cuộc có rơi xuống. A liền tại hai cái cột ở bên nhau, nam nhân phát ra phẫn nộ giống giận nháy mắt, chống trải đường chân trời thượng, cùng với từng tiếng bén nhọn tiếng thét chói tai, một vòng nhìn không thấy sóng âm tại khuyết đại âm thanh khí dưới tác dụng không ngừng va chạm tại trước đó chuẩn bị tốt hồi âm trên vách mặt, cao tần sóng âm, tại thanh âm quanh quần trong nháy mắt, liền đem phát ra thét chói tai 30 danh tuyệt vọng nữ yêu đều cắn nát, đồng thời tại hồi âm vách tường dưới tác dụng, đồng dạng. Bị trực tiếp cắn nát còn có rất nhiều hắc võ sĩ, có cường tráng thân thể bọn họ tại đây loại cường đại phạm vi công kích hạ, đồng dạng không có kiên trì bao lâu liền toàn quân bị diệt. Tại làm thành một vòng hồi âm vách tường dưới tác dụng, bén nhọn thanh âm lần lượt bị đạn hồi làm nhất trung tâm vị trí sườn phương trong khi giao chiến tâm tại chắc não chỉ định vị trí đem hồi âm vách tường đặt ở đối diện bên này phương hướng đưa lưng về phía chiến đoàn tướng mạo hồi âm vách tường. Kiếm bảng to chiến sĩ áo tái tát từ cùng bóng đệ kỵ sĩ làm thánh sư cảnh giới cao thủ, tuy rằng không có giống như yêu ớt tuyệt vọng nữ yêu cùng hắc võ sĩ như vậy bị trực tiếp tiêu diệt, nhưng một vốn một lời liền bởi vì một phen chiến đấu kịch liệt mà tinh bì lực tấn bọn họ tới nói, có lẽ trực tiếp tử vong là nhất kiện hạnh phúc sự tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy bảy chương mười Minh Giới Tam Độc. Tuyệt vọng nữ yêu thét chói tai, phối hợp quyết đại âm thanh khí cùng hồi âm vách tường, lúc trước tại vong linh khe sâu thời điểm, tứ đại gia tộc thánh vực cao thủ cơ hồ toàn quân bị diệt, ngay cả một đám thánh sư đều chật vật bất ham, mà lúc này đây, có thượng một lần giao hấn, chắc nạo diễn xuất ra 30 cái hồi âm vách tường, tuy rằng tuyệt vọng nữ yêu số lượng không đủ, nhưng thông qua 30 cái hồi âm vách tường tại chuyên môn bố trí hạ đem thanh âm lực lượng gánh vác mở ra, tạo thành liên tục thương tổn, đồng thời hai cái kích đấu ra hỏa cũng tại phía trước chiến đấu kịch liệt trung bị thương không nhẹ thế, giờ phút này tại liên tục không ngừng âm ba công kích hạ, Vốn là không nhẹ thương thế trực tiếp bị hoàn toàn phá hủy sức chiến đấu, đương hồi âm vách tưởng tại âm ba không ngừng đánh sâu vào hạ cuối cùng bị phá hư, thanh âm dần dần tiêu tán, Trác Nạo đi vào hiện trường khi, nhìn đến, cũng chỉ là hai cái hơi thở thoi thót, chỉ còn lại có một hơi ma tộc mà thôi. Huyết tộc. Tựa hồ nhận thấy được có người đã đến, Hagam kỵ sĩ gian nan ngẩng đầu lên, nhìn đến Trác Nạo nháy mắt, không khỏi kinh ngạc ra tiếng. Có thể ở cái loại này công kích hạ còn có sức lực nói chuyện, minh ma thể chất, thật sự lệnh người kinh ngạc cảm thán. Trác Nạo kinh ngạc nhìn lung lay đứng lên Hagam kỵ sĩ, vừa rồi cái loại này công kích, Trác Nạo tự hỏi Liền tính là bản tôn ở chỗ này đều sẽ không hà quá, vốn là thân bị trọng thương nặng y hiệp kỵ sĩ thế nhưng còn có thể đứng lên, vong linh thể chất thật sự lệnh người kinh ngạc cảm thán. Ta nhớ ra rồi, không lâu trước đây tại trên đường, cái kia vô lễ vong linh. Hạc A ở kỵ sĩ trong mắt hiện lên một mặt hàn mang, phía trước tại trên đường, hắn đã nhận thấy được chắc nào, cũng không có giống như mặt khác vong linh giống nhau quỷ lệ, mà là xa xa mà né tránh, chỉ là lúc ấy bận về việc lên đường, không để ý đến. Đối với vong linh lễ nghi, ta thật sự không hiểu lắm. Chắc nào lắc đầu cười nhạo nói: thật sự là buồn cười, một đám xuống dốc vong linh quý tộc lại quên hết bọn họ lúc trước chế định lễ nghi. Hắc Kỵ Sĩ cười lạnh một tiếng nói, xuống dốc vong linh quý tộc, chắc nạo nhấm nuốt những lời này hảm nghĩa, cảm thụ được tự Hắc Kỵ Sĩ trên người không ngừng phát ra uy áp, không khỏi cười lạnh nói, không cần vội vội, điểm ấy khí thế còn dọa không đến ta. hắn muốn là là kim đan cảnh cường giả, đồng cấp khai áp, sao có thể đối hắn sinh ra hiệu quả? Ngươi muốn làm gì? Hắc Kỵ Sĩ không ngừng mà hút vào vong linh chi khí, hy vọng mau chóng khôi phục một ít thực lực, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chắc nạo, trong lòng lại không tự chủ được hốt hoảng, không chịu dai vị áp chế vong linh. Tại hắn đã lâu sinh mệnh, vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Đương nhiên là ăn cơm. Chắc nạo khẽ miệng lộ ra một mặt tà tà tươi cười. Thân thể đống nhiên chợt lóe, thoải mái mà tránh đi Hắc Ga mở kỵ sĩ đột nhiên đâm ra kỵ sĩ thương, súng, lách mình đi vào đối phương phía sau, đôi tay đem đối phương hai tay hai tay bắt chéo sau lưng lại đây, chính diện đối với yên lặng tích tụ lực lượng Alet sạ. Giữ tận răng nhanh đâm vào đối phương động mạch bên trong, tham lam mút vào đối phương mỗi một giọt máu tươi. Giống cảm thụ được máu tươi cùng lực lượng không ngừng sôi mọn, chính mình thân là một phương ma sói, hiện giờ thế nhưng bi thảm trở thành một đầu huyết tộc nam tốc độ ăn, tuyệt đối là lớn lao sỉ nhục. Với hắn mà nói, tình nguyện chết ở Alet ổ sạ đại kiếm dưới, cũng không muốn như vậy quất đục chết ở một cái huyết tộc nam tử trong tay. Nhìn nhanh chóng khô quắt đi xuống HGM kỵ sĩ, Alet ổ sạ vài lần muốn ra tay, nhưng chắc nạo trong lúc vô tình quét tới ánh mắt lại làm hắn sinh ra một cỗ khôn kệ kiên kỵ. Tâm hạch không ngừng hấp động. Nhanh chóng đem không ngừng dũng mãnh vào máu tinh luyện, hấp thu, đương HGM kỵ sĩ thi thể hoàn toàn hóa thành một khối tro khô, chắc nạo cau mày xoa xoa khóe miệng vết máu, cảm thụ được trong cơ thể tân tăng lực lượng, một đầu thánh sư cấp bậc ma tộc, cuối cùng lại chỉ là làm chính mình tăng lên tam giai thực lực, hiện giờ như cũng là nam tử. Bất quá từ phía trước ngũ giai tăng lên tới hiện giờ bát giai mà thôi, không phải đối phương máu tươi không đủ cường đại, mà là trong đó trộn lẫn tạp quá nhiều tử khí. Huyết tộc tuy rằng là bất tử sinh vật, nhưng thăng cấp sở yêu cầu lại là tiên sống tràn ngập tức giận máu tươi, loại này tràn ngập tử vong hơi thở máu, đối hắn trợ giúp cũng không lớn. Nay cũng là bởi vì vì đối phương thực lực cường đại, nếu chỉ là cùng cấp bậc máu tươi, đối trác não căn bản khởi không đến bất luận cái gì hiệu quả. Khó trách huyết tộc đều thích hướng nhân gian chạy, phàm nhân thực lực tuy rằng không đường, nhưng trong cơ thể máu lại phi thường thuần túy, sẽ không trộn lẫn tạp nhiều như vậy tử khí cắn nuốt một cái đồng cấp khác phàm nhân, hiệu quả tuyệt đối không thể so cắn nuốt một cái thánh vực cấp bậc ma tộc kém nhiều ít, mặc dù có đã lâu sinh mệnh, nhưng tại minh giới, huyết tộc sinh tồn tiềm lực kỳ thật cũng không lớn, chúng quy không phải mỗi cái huyết tộc đều có loại này kỳ ngộ gặp gỡ hai cái trọng thương hấp hối thánh sư cường giả. Liều chết liều sống bắt được mà đến con ngồi, cuối cùng có khả năng cống hiến huyết có thể thậm chí không đủ để bổ sung chính mình tiêu hao, như vậy thật lớn tương phản, khó trách sẽ bị sưng là xuống dốc quý tộc, huyết tộc tại minh giới, xác thật không có gì phát triển tiềm lực. Tâm sự cảm nhận được thánh sư cấp bậc ma tộc đối chính mình trợ giúp cũng không cường đại, đương chắc nạo ánh mắt nhìn về phía Alet Osa khi lại không có phía trước kia phân tham lam, trên mặt mang theo ưu nhã mỉm cười, nhìn về phía Alet Osa nói, ừ, Alet Osa yên lặng mà dơ lên chính mình đại kiếm, hướng tới chắc nạo huy hạ. hiện tại ngươi thật sự không phải rất thích hợp chiến đấu. một phen bài khai đối phương cử kiếm, chắc nạo lắc đầu nói, ngươi hẳn là không phải huyết tộc nam tước, huyết tộc nam tước không có khả năng tránh đi này nhất kiếm. tuy rằng thân bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là thánh sư cấp cường giả liền tính lực lượng không đủ, nhưng một cái thánh sư cấp cường giả chém ra nhất kiếm, thân mình liền ẩn chứa một ít ảo diệu, tựa như một cái tông sư cấp thương thuật cao thủ thân mình thực lực không cường, nhưng một lưỡi lê ra, đủ rồi càng dai giết địch, ít nhất hắn nhất kiếm, không có khả năng bị một cái huyết tộc nam tước như vậy nhẹ nhàng bơm cơ hóa giải. Hiện tại ta thực lực xác thật là huyết tộc nam tước, chắc nạo lắc lắc đầu, không thèm để ý nói, bất quá cảnh giới ít nhất không thể so ngươi kém, trong lòng yên lặng mà bổ thượng một câu. Muốn nói cái gì, châm mặt một lát sau. Alex ổ xạ trầm giọng nói, đối phương có đánh chết thực lực của chính mình lại không có độc thủ, đơn giản cũng bông xuống đề phòng, dù sao tình huống đã sẽ không lại hỏng rồi. Theo ta ký kết vong linh khế ước, chắc nào nói, giống này đó hạ đẳng vong linh giống nhau, bị ngươi tùy ý sai phái. Alex ổ xạ hiển nhiên vô pháp tiếp thu điều kiện này, vong linh khế ước, cũng không ngăn là vong linh vù sư là quyền, trên thực tế, vong linh khế ước chân chính sáng lập giả, đến từ minh giới. Minh giới trừ bỏ có trí tuệ chủng tộc ở ngoài cũng có rất nhiều không có trí tuệ lại có không tầm thường lực lượng vong linh, vì thống ngự này đó vong linh vì chính mình tác chiến, vong linh khế ước mới dần dần thành hình, một khi ký kết vong linh khế ước, chủ nhân có thể tùy ý khống chế bị ký kết vong linh khế ước người sinh tử. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Chắc nào ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn về phía Alet ổ xạ nói, ký kết vong linh khế ước, vì ta làm việc hoặc là bị ta hút khô máu mà chết, tựa như hắn giống nhau, ta cho ngươi lựa chọn cơ hội. Ta có thể đưa ngươi cường đại ma pháp vũ khí, còn hiểu rõ bất tận tài bảo. Alet ổ xạ gian nan nói, giống hắc ghã mờ kỵ sĩ như vậy khuất nhục chết đi, với hắn mà nói, càng khó lấy tiếp thu mấy thứ này, ta cũng không khuyết. Trác Nạo cười lạnh nói, nói ra ngươi đáp án, ta kiên nhẫn cũng không phải quá hảo. Theo Trác Nạo thanh âm, khoe miệng chỗ một đôi răng nanh chậm rãi xuất hiện. Phù phù, Alet ủ sạ ánh mắt tại Hk mở kỵ sĩ hong gió thi thể thượng đảo qua, cuối cùng lựa chọn quyết tùng, quỳ gối Trác Nạo bên người, trầm thấp thanh âm, cơ hội này đây gạo giống phương tức phát tiết ra tới. Ta Alet ủ sạ lấy minh thần danh nghĩa thể, nguyện trung thành với trước mắt huyết tộc, trung thân không được phản bội, nếu vi phạm lợi thể, nguyện chịu luyện ngục chi hỏa đốt cháy mà chết. Theo Alet ủ sạ lời nói âm hạ xuống, một cổ kỳ diệu linh hồn liên hệ tại hai người chi gian thành lập lên. Trác Nạo cảm giác chính mình có loại khống chế trước mắt người sinh tử năng lực, phản phất chính mình chỉ là một ý niệm, có thể làm đối phương chết đi. Hảo, đứng lên đi. Trắc Nạo hơi hơi mỉm cười, thân thủ nâng dậy đối phương, ngay tại chỗ ngồi xuống, nhìn Aleto xà nói, hiện tại theo ta nói nói minh giới tình huống, từ minh giới thực lực phân chia, còn có minh giới giống các ngươi minh ma nhất tộc loại này trí tuệ chủng tộc có bao nhiêu, tóm lại càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. A, Aleto xà nghi hoặc nhìn về phía Trắc Nạo, này đó tại minh giới trí tuệ chủng tộc chúng, tựa hồ là thuộc về thưởng thức tính vấn đề đi. Đừng nhìn ta, ta từ tiểu tại nhân gian lớn lên, vừa mới đi vào minh giới. Đối với Minh giới sự tình, hoàn toàn không biết gì cả. Chắc Nạo mỉm cười nói, "Cái gì?" Alet ồ sạ càng thêm buồn bực, một cái vừa mới từ nhân gian xuống dưới huyết tộc nam tước, đem hai cái ma xoé đùa bẩn với vỗ tay bên trong, loại cảm giác này cũng không quá mỹ diệu. Ta đây liền giản lược đơn bắt đầu nói lên. Khiếp sợ lúc sau, nhìn chắc Nạo ánh mắt, Alet ồ sạ vẻ mặt buồn bực chậm rãi bắt đầu đem tiếp lên, hiện tại, Minh giới bị Tam đại tộc đàn sở thống trị, phân biệt là bản hoành tại Âm U chi xâm hắc ma tộc, trực cư thống trị địa vị tiên thần xa đoạn nhất tộc, còn có ta nhóm này đó Minh giới mạnh nhất chiến sĩ minh ma nhất tộc, này tam đại tộc đàn quay trùng quanh tận thế khe sâu, phân biệt thống trị bất đồng khu vực, đương nhiên còn có một chút chủng tộc khác, như mị ma, viêm ma, huyết tộc, xa. Đoạ tinh linh từ từ rất nhiều chủng tộc, đều là phân biệt bám vào tam đại tộc đàn dưới, vì tam đại tộc đàn hiệu lực, tam đại tộc đàn giới hạn cũng cũng không rõ ràng, lẫn nhau chi dàn cũng có thể thu phục, tỉ như ta phía trước chính là nguyện trung thành với một vị ma vương cấp bậc thiên thần xa đoạ khắc la hastan cường giả dưới trướng. Ma vương. Chẳng nào ánh mắt nhìn về phía Alet Osa? Đối ứng các ngươi huyết tộc thực lực phân chia tới nói, Ma vương hẳn là chính là tương đương với hầu tức tồn tại, tuy rằng các chủng tộc thực lực phân chia có từng người phương pháp, bất quá minh giới có một bộ thông dụng thực lực phân cấp, từ thấp đến cao phân biệt là ma tốt, ma tướng, ma sói, ma vương, ma hoàng, ma đế cùng với trong truyền thuyết ma tôn đại nhân, chỉ là minh giới đã có rất thời gian dài không có xuất hiện quá ma tôn, hiện giờ minh giới phân biệt bị tam đại ma đế trưởng. Quẩn chắp nạo nghe vậy gật gật đầu, như vậy phân chia, nhưng thật ra vừa xem hiểu ngay, liền trợ cấp mà nói, cùng dị giới cũng kém không nhiều lắm, chỉ là tại đây minh giới cường giả cũng không hiểu cái gì chế lộc cao thủ đều là đối ngoại công bố chính mình danh hiệu. Ngay sau đó cùng Alessa Hạ Hiệu biết một phen chung quanh thế lực phân bố lúc sau, chắc nạo rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng Minh giới cường giả như mây, cá lớn nuốt cá bé, nhưng cũng có một ít quy luật, chỉ cần không đi đụng vào này đó, giống nhau là sẽ không có việc gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy Bảy Chương 12, Bí Cảnh, ở nơi y hất. Đây là người thành trì. Nhìn trước mắt rách mướp thành bảo, chiếm địa diện tích nhưng thật ra không nhỏ, nhưng liếc mắt một cái nhìn lại, phảng phất vút đi mấy ngàn năm giống nhau, mấy đầu bộ xương khô nâng một khối màu đen thỏi đá. Hồ muốn đem hòn đá quân Bắc đến trên tường thành bổ khuyết tường thành, một đầu bộ xương khô bị hoành trên mặt đất một cây xương khô xoay, toàn bộ hòn đá áp xuống tới, đem bộ xương khô ép tới dập nát, mặt khác bộ xương khô lại như cũ máy móc thôi động hòn đá. Không có biện pháp, từ tiền nhiệm chủ nhân qua đời về sau, tòa thành chỉ này cao đẳng vòng linh chết chết đi đi, trừ bỏ ta ở ngoài, duy nhất lấy đến ra tay hắc võ sĩ quân đoàn cũng nói tới đây. Alet ổ xạ ánh mắt nhìn chắc nạo liếc mắt một cái, không có tiếp tục nói tiếp. Trừ bỏ như huyết tộc, thiên thần sa đọa, tinh linh sa đọa loại này từ sinh ra bắt đầu cũng đã có được trí tuệ bất tự sinh vật ở ngoài. Đại đa số vong linh trí tuệ đều là theo thực lực tăng lên mà dần dần gia tăng, giống nhau chỉ có ma tướng cấp bậc vong linh mới có thể dựng dục ra đơn dạng trí tuệ. Ma trí tuệ chủng tộc so với việc minh giới rộng lượng vong linh số lượng tới nói, chỉ có thể tính mối bỏ biển, cho nên giống nhau hình thành ý thức cường đại vong linh đều sẽ vòng ra bản thân thế lực phạm vi, lấy vong linh khế ước khống chế đại lượng ma tốt, ma tướng vì chính mình chiến đấu, đang không ngừng mà tranh chiến chung, lẫn nhau cắn nuốt linh hồn trí lực, dần dần diễn biến ra trí tuệ, dần dần, liền thành một phương thế lực, này cũng là vong linh phổ biến thăng cấp phương thức. Thông qua lẫn nhau cắn nuốt tới cấp lấy đối phương linh hồn lực lượng lớn mạnh chính mình, vừa mới đem thủ hạ tinh nhuệ đánh quang hiện giờ ổ xạ trong tay cũng chỉ có một ít bộ xương khô, Cương thi linh tinh đê đẳng vong linh, đừng nói kiến thiết lãnh địa, lấy ổ xạ trước mắt trạng thái bảo hộ nơi này đều là rất lớn vấn đề. đi trước dưỡng thương, dân cư sự tỉnh, ta tới xử lý. nhìn ổ xạ vẻ mặt u ám biểu tình, Trang Nạo hơi hơi mỉm cười, vô vô bờ vai của hắn, hướng tới rách nát bất kham thành bảo đi đến, vì chính mình lựa chọn một gian còn tính sạch sẽ phòng, tạm thời làm chính mình cư trú nơi. này cũng kêu lĩnh chủ. nhìn loạn gió vét tưởng, Trang Nạo bất đắc dĩ lắc lắc đầu, so với việc vong linh thế giới lĩnh chủ nhân loại thật sự là hạnh phúc quá nhiều. bất quá nếu chính mình tới, không lý do tiếp tục quá như vậy nhật tử. nghĩ đến alex ổng xạ kia vẻ mặt tuyệt vọng biểu tình, chắc nào có chút buồn cười. bất quá hiện giờ thực lực của chính mình, đối với nguyện trung thành với chính mình người tới nói, tại đây cái cá lớn nuốt cá bé mình giới, xác thật rất khó làm nhân sinh ra hy vọng tới. chỉ là không biết này đó vương linh, có thể hay không vì chính mình cung cấp long khí. nghĩ đến sắp khả năng đối mặt quang minh giáo hội, chắc nào trong lòng tức khắc nhiều vài phần cấp bách cảm. tại minh giới có người bình thường loại trí tuệ bất tử sinh vật đều có thể coi như nhân tài chỉ tiếc hiện giờ hắn triệu hoán điểm trải qua liên tiếp sử dụng đã tiêu hao không sai biệt lắm tạm thời khó có thể triệu hồi ra quá nhiều thích hợp tại Minh giới sinh tồn bất tử sinh vật vừa lúc hắn hiện giờ liền có một lần tiến vào ở Under ý luận cơ hội sao chính là tại đây cái bí cảnh trung vai chính cũng là hắc ám sinh vật quy hút máu cùng lang nhân chói mắt ánh sáng làm đã thói quen Minh giới tối tăm trắc ngạo trong lúc nhất thời có chút không thích ứng thân thể này thuộc về huyết tộc thực lực thấp hèn đối hoàn cảnh thích ứng năng lực xa không kịp bản tôn như vậy cường hãn cùng với một trận đoàn tàu chứng minh một chiếc tái mãn hành khách đoàn tàu từ từ ngừng ở cách đó không xa thời điểm. Chắc nạo tầm mắt mới dần dần thích ứng chung quanh ánh sáng, chung quanh đều là người đến người đi đám người, phần lớn cảnh tượng vội vàng. Đối với đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, một thân lễ phục chắc nạo, thế nhưng không có người nhận thấy được. Nhà ga, nhìn nhìn chung quanh, chắc nạo rất nhanh phản ứng lại đây. Nơi này bất chính là nữ chính tử vong hành giả Cezena mang theo mặt khác hai gã tử vong hành giả truy tung lang nhân xe điện ngầm chạm sao. Này vẫn là lần đầu tiên, hệ thống đem chính mình trực tiếp truyền tống đến cốt truyện địa điểm. Maria nhớ không lầm, lúc này lang nhân dì cùng hắn đồng bạn đang ở truy tung Nam Hel chân Michael của Cotvin, vịnh Alexander của Venus hậu đại, cũng là này trong huyết mạch duy nhất không có bị ô nhiễm quá thuần chủng nhân loại huyết mạch, hắn máu có kỳ lạ lực lượng, có thể đem nguyên bản bài xích lẫn nhau, lang nhân cùng quỷ hút máu trong huyết mạch cùng, bồi dưỡng ra đồng thời cụ bị lang nhân cùng quỷ hút máu cường đại tân chủng tộc năng lực. Nhưng vô luận như thế nào bồi dưỡng, như cũng là cấp thấp chủng tộc. Có lẽ là dung nhập huyết tộc đế vương tâm hạch, vô hình trung, làm chắc não đối huyết tộc huyết mạch xem rất trọng yếu, trong ngân ở ý hợp huyết tộc cùng hắn rõ ràng không phải cùng cái chủng tộc, càng cùng loại với một loại virus làm bị sơ sơủng hậu đại, Victor cùng ý mỹ lệ nhã thế nhưng trái lại tức quyền lực sơ đại huyết mạch mác cất này tại huyết tộc lịch sử thượng tuyệt đối là một cái xì nủ mạnh nhất sơ đại huyết mạch đến cuối cùng thành một cái quang côn tư lệnh này thật sự là một cái chế cười. Hơn nữa huyết tộc sơ sơủng liền như vậy giá rẻ sao? Liên cầm chắc não tới nói nếu lúc này hắn đối bất luận kẻ nào tiến hành sơ sơủng thực lực liền sẽ vĩnh cửu tính hàng một bậc. Nói cách khác hiện giờ chắc não liền tính dùng hết toàn lực đi sơủng nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt được tám gạ huyết đích nhưng bị sơủng lúc sau huyết đích đôi hắn sẽ tuyệt đối trung thành nghĩ đến lúc ấy má cất thế nhưng đem một cái lãnh địa dân cư đều biến thành huyết tộc, chắc nạo liền cảm giác không thể tưởng tượng, chỉ sợ cũng là chân chính huyết tộc đế vương cũng không có khả năng đối nhiều người như vậy tiến hành sơ hùng đi. trong ẩn ngờ ý hơi huyết tộc, tại hắn xem ra càng như là một loại sinh hóa virus sản vật, bất đồng với tang thi virus chính là này đó bị virus cảm nhiễm lúc sau nhân loại sẽ không đánh mất lý trí, hơn nữa có thể đạt được bất hủ sinh mệnh. nô nhìn chung quanh cảnh tượng đội vàng đắng người, chắc nạo nỗ lực đè nén xuống chính mình đột nhiên động thủ xúc động, kia cổ đến từ bản năng đối người sống máu tươi khắc vọng, lần lượt gây xích mích chắc nạo thần kinh. Chắc nào sắc bén ánh mắt tại trung quanh ban quan, địa điểm đã xác định, nhưng thời gian cùng nhân vật đâu? Bất quá đương hắn nhìn đến một thân màu đen áo gió người da đen dịu thời điểm, thời gian cùng nhân vật cũng đồng thời ăn cướp, kế tiếp. Chắc nào rất nhanh tại trong đám người tìm được vừa mới làm xong giải phẫu, vẻ mặt mỏi mệt mại cổ, một cái anh tuấn Bạch nhân thanh niên, cũng là này bộ điện ảnh trung vai chính. Hoàn mỹ huyết, chắc nào không để ý đến sắp giao thủ lang nhân cùng tử vong hành giả, với hắn mà nói, hoàn mỹ huyết lực hấp dẫn hiển nhiên muốn lớn hơn nữa một ít, đến nỗi đối phương vai chính thân phận yêu cầu để ý sao? một thân gợi cảm áo da tử vong hành giả Czerna rất nhanh khiến cho lang nhân nhóm chú ý. bất quá Czerna hiển nhiên cũng không có che giấu hành tung ý tứ, tử vong hành giả tồn tại ý nghĩa, chính là liệp sát lang nhân. dây đặc tiếng súng tại trong đám người vang lên, là nguyên bản ngay ngắn có tự nhà ga trong phút chốc lâm vào một mảnh khủng hoảng. Michael có viền hiển nhiên sớm đã nhận thấy được theo dõi chính mình người da đen, thừa dịp tiếng súng vang lên thời khắc, nạy bén tránh đi đám đông đánh sâu vào, vọt vào đoàn tàu bên trong. hắc đã xảy ra chuyện gì? nên diện đột nhiên thổi qua một trận gió lạnh. Michael không biết trước mắt một thân kỳ quái giả dạng Đông Phương Nam tử là khi nào thì xuất hiện tại chính mình trước mặt, có lẽ ngay từ đầu liền tại, chỉ là chính mình không có chú ý tới mà thôi. Người tiếng Anh nói không giỏi." Miễn cưỡng cười cười, Michael cẩn thận chú ý bên ngoài tình huống, chính mình nhất kiến trung tình nữ nhân, lại là một vị lãnh huyết sát thủ, làm hắn thế giới quan có chút điên đảo. Đối với chác nạo dò hỏi, không, có quá mức để ý tới, chỉ là miễn cưỡng ứng một câu. Không biết, chính mình ở chỗ này đánh chết vai chính, cốt truyện hoặc là nói này bí cảnh thế giới ý chí có thể hay không đối chính mình tiến hành trừng phạt. Ngươi một con bàn tay to từ phía sau xuyên ra, một tay đem hắn cổ véo trụ, trong ngáy mắt, Mai Cổ cảm giác chính mình hô hấp đều không thoải mái, không thể tưởng tượng nhìn phía sau này tại phía trước còn vẻ mặt ôn hòa ý cười Đông Phương nam tử. Phất một quả đạn lạc bị chắc Ngạo ôm đổm ở trong tay, xem Mai Cổ mở to hai mắt nhìn, này vẫn là người có thể làm được sao? Xem ra bi cảnh thế giới ý chí, cũng chỉ có thể thông qua điều động nhân vật quan hệ, đem một ít ngẫu nhiên sự tình chuyển dời đến chính mình trên người, cùng loại với tử thần tới chung, cái loại này ăn bài, mà không thể trực tiếp đối chính mình tiến hành ma sát. Tùy tay đem viên đạn ném xuống, Trác Ngạo cười lạnh một tiếng tại tuyệt đối thực lực trước mặt, này đó trùng hợp khả giết không được chính mình. Lạnh băng răng nhanh đâm vào mai cổ động mạch, theo máu tươi không ngừng trôi đi, mai cổ thân thể toàn bộ khô quắc đi xuống, một cái phong thần tuấn lang anh tuấn bạch nhân thanh niên, trong khoảnh khắc hóa thành một khối phảng phất chết đi nhiều năm thấy khô, mà ở này trong lúc, ít nhất tăng cái đạn lạc đánh vào giác ngạo trên người, lại còn có là cái loại này đối huyết tộc có đặc thù lực sát thương tử ngoại tuyến viên đạn, đáng tiếc, chính mình cũng không phải thế giới này truyền thống ý. Nghĩa thượng huyết tộc, từ ngoại tuyến viên đạn tuy rằng có thể đối chính mình tạo thành tức tổn, lại nếu không chính mình mạnh. Ầm vang tùy tay đem cổ thi thể ném khai, một cước đem bởi vì nổ mạnh bay vụt lại đây thật lớn thiết phiến đá văng, trác nạo đi nhanh từ thùng xe chung đi ra, nên diện người da đen dịch chính hướng tới bên này phát lại đây, mắt thấy bị người ngăn trở, không kiên nhận vứt tay muốn đem trác nạo đẩy ra, dơ bẩn sinh vật cũng dám đối ta ra tay, tại dịch cùng cê zena kinh ngạc trong ánh mắt, dịch chừng 200 cân cường tráng thân thể bị trác nạo một phen véo trụ cổ, lăng không sét lên, người là người nào, dịch giãy giụa cường tráng thân hình, nhưng trác nạo bàn tay lại phản phất kiểm soát giống nhau, mặc hắn như thế nào dùng sức đều không thể nhúc nhích chút nào, càng làm cho hắn hoảng sợ chính là đối phương trong tay phảng phất có cổ kỳ lạ lực lượng, làm chính mình vô pháp biến thân. Phen, công kênh thân thể bị chắc ngạo tùy tay vùng, hung hăng màn điện ở trên vách từ mặt, trứng mắt đỏ bừng hai mắt, nỗ lực hô hấp không khí. Nơi này huyết tộc, chính là như vậy chiến đấu. Nhìn vẻ mặt cảnh giác nhìn chính mình Czerna, chắc ngạo cũng không cấm vì cái này có băng lam sắc đồng tử dị tộc mỹ nữ kinh diễm một phen, bất quá nhìn đối phương ngẩn ẩn chỉ hướng chính mình họng súng, không cấm cười nhạo nói, ta cũng có đồng dạng vấn đề. Czerna nhìn này một tay đem một đầu cường tráng lang nhân chế phục nam nhân, cả người thần kinh tại đây một khắc căng thẳng đến mức tận cùng. Ta chắc não đang muốn nói cái gì? Sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong cơ thể máu, tại đây một khắc, thế nhưng không chịu chính mình khống chế. Hừ. Sắc mặt hiện lên trong nháy mắt bập bừng, tại Cjena kinh ngạc, dị̣t hoảng sợ trong ánh mắt, chắc nào sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi thì cánh, hai cánh một phiến, trong phút chốc, tại nhà ga đỉnh phá khai một đạo chỗ hồng, biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Đồng loại. Cjena ngơ ngẩn nhìn chắc nào rời đi phương hướng, có chút không thể tưởng tượng, lập tức biến sắc, rộng mở quay đầu lại, lại phát hiện nguyên bản cơ hồ tê liệt lang nhân gìs không biết khi nào thì đã biến mất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy bảy chương 13, tiến vào ma cả ổ. Giống. Sáng tỏ dưới ánh trăng, chắc nạo sắc mặt dữ tợn nhìn trời giống giận, trong cơ thể máu không chịu không chế sôi trào lên. Tại chắc nạo tu luyện tiếp sống trung, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện mất đi đối thân thể tuyệt đối không chế. Thế giới ý chi đối hắn trừng phạt, lại hoặc là mắt cổ hoàn mỹ huyết cùng chính mình thân mình đế vương huyết mạch sinh ra xung đột. Nếu là người trước còn hảo thuyết, cùng lắm thì chắc nạo có thể lập tức rời đi thế giới này, nhưng nếu là người sau lời nói, liền thật là đáng sợ. Cảm giác được trong thân thể hai cổ lực lượng đối hướng, chắc nạo đáy lòng có chút phát trầm. Xem ra người sau khả năng tính rất lớn. Không thể nghi ngờ là nhất kiện vô pháp tưởng tượng sự tình. Một phàm nhân gen huyết mạch, chẳng sợ xác thật có chút đặc thù che giấu gen, nhưng sao có thể cùng huyết tộc đế vương huyết mạch sinh ra đối hướng? Ngóng ngóng, cánh quạt nhanh chóng chuyển động thanh âm dần dần trở nên rõ ràng. Quân đội hiển nhiên đã phát hiện chính mình tồn tại, lấy chính mình trước mắt trạng thái cùng kiểm giữ hiện đại hóa mũi nhọn trang bị quân đội đối kháng. Trác Nạo nháy mắt từ bỏ đối thân thể không chế, tùy ý thân thể của chính mình vương góc rơi xuống đi xuống, hoàn toàn đi vào đô thị sắt thép trong rừng, đường độ cao hạ thấp một cái điểm tới hạn thời điểm. Hai cánh mở ra, lấy một loại lướt đi tư thái liên tục vòng qua từng tòa nhà cao tầng tướng quân đội phi cơ trực thăng xa xa mà rút bỏ trong lòng hơi hơi lơi lòng nấy mắt bị mạnh mẽ áp chế đi xuống khí huyết tại trong nháy mắt bộc phát ra tới thân thể phảng phất muốn tạc liệt giống nhau khó chịu làm chắc nạo thân thể cứng đờ vương góc rơi xuống đi xuống phanh thân thể va chạm tại thứ gì chắc nạo cường chống hôn mê qua đi ý chí nhìn về phía người tới người đừng lo đi Czerna vẻ mặt ngưng trọng nhìn phía trước tại nhà ga thời điểm bị phong lấm lấm một tay áp chế lang nhân đồng loại giờ phút này lại một bộ mau chết biểu tình từ trên xe xuống dưới vẫn duy trì cũng đủ cảnh giác thật sao a chắc não nhìn Czerna lãnh tuấn mặt bộ đường quang trên mặt mang theo một bộ như chút được gánh nặng biểu tình, mang ta rời đi nơi này, nếu không sẽ thực phiền toái, không khỏi phân trần chen vào Cjena siêu xe bên trong. Nhìn Trác Nạo lên xe, Cjena khẽ nhíu mày, đối với Trác Nạo chưa kinh đến nàng cho phép lên xe hành động phi thường bất mãn, bất quá nơi xa phi cơ trực thăng cánh quạt chuyển động thanh âm không ngừng truyền đến, cũng làm nàng biết sự tình nghiêm trọng tính, giờ phút này cũng bất chấp so đo Trác Nạo thất lễ hành động. Mang lên Trác Nạo lập tức hướng tới Ma cà rồng ổ đại phòng phương hướng bay nhanh mà đi. Hô xe cảnh sát minh tiếng địch dần dần đi xa, Trác Nạo cũng hoàn toàn đem nhắc tới tâm công xuống, bắt đầu tra xét trong cơ thể tình huống. Huyết tộc huyết có thể nơi phát ra với tâm hạch, tuy rằng chắc Nạo trước mắt chỉ là nam tử cấp bậc, nhưng hắn tâm hạch lại là từ đế vương tâm hạch cấu tạo, chắc chắn vô cùng, hai cổ bất đồng huyết mạch dây dưa còn vô pháp đạt tới đem tâm hạch căng bạo nông nỗi, chỉ là tại chưa giải quyết vấn đề này phía trước, chỉ sợ là khó có thể lại lợi dụng huyết tộc năng lực. Tình huống của ngươi thoạt nhìn cũng không rễu. Trợ phu. Từ sau thị kính trung, nhìn đến chắc Nạo sắc mặt dần dần trấn định xuống dưới, Cezena nhàn nhạt nói: "Một ít vấn đề nhỏ." Trác Nạo lắc lắc đầu, tự cho là vô địch thế giới, lại xuất hiện như vậy trận huống, nhiều ít có chút lật thuyền trong mương hư vị, như thế nào xưng hô? Cezena Czena không có quay đầu lại, nhìn kính chiếu hậu trung, chắc nạo góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Nhan nhạt nói, ngươi thoạt nhìn càng giống Đông Phương người, người Trung Quốc, chắc nạo. Cảm thụ được theo chính mình không hề chủ động khống chế. Dần dần ngừng nghỉ xuống dưới ẩn ẩn rằng có hai cổ huyết mạch chi lực, chắc nạo nhẹ nhàng thở ra, như vậy xung đột nếu tiếp tục đi xuống, kia hấp thụ hoàn mỹ huyết với hắn mà nói, đem trở thành tai nạn. Trung Quốc cũng có huyết tộc sao? Czena ngoài ý muốn nhìn chắc nạo liếc mắt một cái nói, cơ duyên xảo hợp, ân. Nói cách khác một loại ngoài ý muốn, hiểu không? Chắc nạo nhìn Czena khó hiểu bộ dáng, giải thích nói. Đại khái cùng các ngươi có chút khác nhau. Khác nhau. Czena lắc lắc đầu, lái xe xử nhập một tòa gỗ thịt thức xa hoa biệt thự, cao ngất tòa nhà hình tháp, xa hoa trang sức, nơi trốn trương hiển quý tộc hơi thở biệt thự, đem bộ xưa cùng xa hoa hai loại nguyên tố hoàn mỹ dung hợp, rồi lại lộ ra một loại hủy bại hơi thở. Đây là trong ngần nơi Yver, huyết tộc bị bọn họ gọi đại phòng địa phương. Không ngại lời nói, ta muốn mời đến từ đông phương bằng hữu làm khách. Xe hơi ngừng ở biệt thự cửa bãi đỗ xe thượng, Czena quay đầu, nhìn về phía chắc nạo, trên mặt mang theo vài phần thực lễ phép thức mỉm, gửi hướng về chắc nạo phát ra mời. Đã tạ, đã tới rồi nơi này. Không lý do quá môn mà không vào. Hơn nữa ở ấn đời y thuật trùng cực nhiệm vụ là hắc cám vương giả, không có bất luận cái gì dư thừa chú thích, nhưng liên tưởng một chút có chuyện, nếu là hắc cám vương giả, liền tính không thể đem đại biểu hắc cám hai cái chủng tộc thống nhất, cũng nên ít nhất thống nhất một chủng tộc mới được. Làm một gã trên thực tế huyết tộc, nếu chỉ có thể nhị tuyển một lời nói, tự nhiên càng có khuynh hướng huyết tộc. Kéo kẹt, dây nặng đại môn trầm rãi mở ra, một toa tráng lệ đại sảnh hiện ra tại trác não trước mắt, phán phất một hồi thời trùng cổ long trọng hắc ti. Trong đại sảnh một gã danh lưu nhã thân sĩ, ung dung phu nhân điệu ngồi ở phục cổ thức ghế dựa thượng. Top năm top ba, nhỏ giọng giao lưu cái gì? quý tộc kiu nhã cùng xa hoa tại đây huy hoàng trong đại sảnh hoàn mỹ hiện ra ở chắc ngạo trước mắt đang ở cử hành yến hội nếu có hứng thú lời nói ngài cũng có thể tham gia czena mang theo chắc ngạo đi qua tại đám người bên trong mỉm cười nói thật sự là tiếc nuối hiện tại ta yêu cầu càng nhiều thời giờ tới nghỉ ngơi chắc ngạo bất đắc dĩ lắc lắc đầu vẻ mặt tiếc nuối nói đúng lúc này một gã xoáy khí thanh niên trên mặt mang theo vài phần hung ác nham hiểm đi lên tới ánh mắt tại chắc ngạo trên người nhìn lướt qua mang theo vài phần không tốt quay đầu nhìn về phía czena czena hắn là người nào một vị đến từ đông phương huyết tộc bởi vì một ít ngoài ý muốn bị thương ta mời hắn tới nơi này làm khách thực xin lỗi trược vú ta tưởng ngươi yêu cầu ở chỗ này chờ trong chốc lát có một số việc yêu cầu xử lý Czena đối với thanh niên ngôn ngữ gian biểu hiện ra ngoài thiện ý không giả sát thái đối chắc nạo xin lỗi gật gật đầu lúc sau hướng về đại sảnh bên cạnh một đạo hành lang đi đến đến từ đông phương huyết tộc thật sự là hiếm lạ xin lỗi thỉnh tha thứ ta trực tiếp ta gọi tạp văn xoáy khí thanh niên không chút nào che giấu trong ánh mắt kinh thường cùng chào phúng nói xong ra vẻ có tuốt vừa tay không quan hệ chắc nạo không để ý đến tạm văn vươn bàn tay lưng đeo đôi tay mỉm cười nói. Huyết tộc là đêm tối đến vương, làm a mở giả quân chủ, chúng ta có thể chịu đựng hạ vị giả vô tri, thô lỗ cùng vô lễ, bởi vì thân phận sai biệt, tựa như người theo như lời, chó cắn người một ngụm, người không có khả năng cắn trở về giống nhau. Xin lỗi, tập văn trợ phu, ta cũng không cảm thấy lấy thân phận của ngươi có thể lấy loại này bình đẳng tư thái cùng ta đối thoại. Không để ý tới sắc mặt biến đến xanh mét, xấu hổ vẫn duy trì bắt tay động tác đứng thẳng bất động tại chỗ tập văn, trang nạo lập tức đi vào nhất trường không người không ghế ngồi xuống, đem trước người một ly rượu vang đỏ bưng lên, nhẹ nhàng mà ngửi ngửi, dơ lên chén rượu, khen tám năm lạ phè ép. Bộ mặt thành phố thượng đã rất ít, tuy rằng không biết đêm nay là cái gì đáng giá ăn mừng nhật tử, bất quá đại gia có thể gặp nhau một đường, dùng chúng ta Trung Quốc lời nói tới nói, chính là một loại duyên phận, cho chúng ta duyên phận, cục ly. Hai đời đế vương tôi luyện ra tới khí chẳng cùng với giơ tay nhất chân gian hoàn toàn phù hợp lễ nghi quý tộc cũ nhã, làm không rõ nguyên do huyết tộc hơi hơi kinh ngạc lúc sau, theo bản năng giơ lên đã bị. Cezena, hắn đến tột cùng là người nào chúng ta hoàn toàn không biết, cứ như vậy đưa hắn mang tiến đại phòng, một khi xuất hiện bất luận cái gì vấn đề, ta tưởng vô luận là y mỹ lệ nhã vẫn là sắp thức tỉnh mã cất đều sẽ không cao hứng vừa mới bởi vì lang nhân vấn đề cùng Czena nổi lên tranh chấp tạp văn nhìn chỉ là chính mình rời đi này trong chốc lát công vu chắc nạo liền đã thành đại sánh tiêu điểm nhìn một gã danh huyết tộc đối với đối phương đầu đi thiện ý ánh mắt trong lòng nhịn không được sinh ra một cổ ghen ghét cảm giác chuyện này tự nhiên từ ta tới phụ trách nếu má cất cùng ý mỹ lệ nhã có bất luận cái gì bất mãn ta sẽ gánh vác hết thể trách nhiệm Czena nhìn tạp văn liếc mắt một cái lập tức đi vào chắc nạo bên người, đôi tay ôm ngực nhìn chắc nạo yêu nhã cùng một gã phụ nhân cáo biện lắc đầu nói ta cảm thấy có lẽ hiện tại ngươi cũng không cần nghỉ ngơi vì cái gì nói như vậy chắc nạo đứng vậy. Đem trong tay quốc có chân dài nhẹ nhàng bước, nhìn về phía Cezena, ta tình huống có chút không xong, đích xác yêu cầu an tĩnh hoàn cảnh tới tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Đi theo ta. Cezena xoay người, mại gợi cảm mà không mất mạnh mẽ lện bước lập tức hướng trên lầu đi đến. Người cảm xúc thực không xong, gặp được phiền toái. Chẳng nạo theo Cezena, tiến vào một gian thiết bị đầy đủ hết lại duy độc không có giường phòng, nghi hoặc nhìn Cezena nói: "Thân phận của ngươi, còn có nhà ga phát sinh sự tình, cho nên trợ phụ, tại yến hội kết thúc phía trước, hy vọng ngươi có thể cùng ta ở bên nhau." Cezena gật gật đầu nói thẳng không cố kỵ nói, nếu không có Trác Nạo có huyết tộc thân phận, nàng cũng sẽ không đem Trác Nạo mang đến đại phòng. Quan trọng hơn chính là gặp qua Trác Nạo ra tay Cenena rất rõ ràng trước mắt Trung Quốc huyết tộc có những người khác khó có thể tưởng tượng sức chiến đấu. Một khi cùng Tạp Văn một đám đã xảy ra xung đột cùng tranh chấp lời nói, đại phòng người tuy nhiều, chưa chắc có thể đưa hắn chấn áp. Cho nên nếu làm ra hứa hẹn, chẳng sợ khả năng tính không cao, nàng cũng cần thiết đưa hắn giám sát chặt chẽ. Thúy Chi nàng rõ ràng Tạm Văn là người, nếu Tạm Văn cô ý khơi mào sự tình lời nói, lấy Trác Nạo tại nhà ga biểu hiện ra ngoài lén khóc thủ đoạn đến xem chưa chắc sẽ lựa chọn thỏa hiệp, vô luận cuối cùng kết quả như thế nào, nàng đều yêu cầu gánh vác trách nhiệm. bất quá những lời này rõ ràng mang theo chút tái ngộ thành phần, nhìn chắc nạo đầu lại đây khắc thường ánh mắt, Czina vội vàng lại giải thích một câu, cũng không có mặt khác ý tứ, chỉ là tại chưa xác định ngươi chân thật ý đồ phía trước, như vậy tất cả mọi người đều tương đối yên tâm một ít. lý giải, chắc nạo gật gật đầu, như vậy cũng chỉnh hợp hắn ý đồ, tìm một chỗ rửa cửa sổ vị trí ngồi xếp bằng xuống ý niệm chìm vào thân thể, bắt đầu nghiên cứu hai cổ huyết mạch chi lực xung đột căn nguyên. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy bảy chương mười khách lớn áp chủ. Giống nhau bất luận cái gì năng lượng sở dĩ sẽ sinh ra xung đột, dùng võ nguyên lý luận tới giảng, vừa ngoại trang âm dương ngũ hành tương khắc, nguyên bản đều là huyết có thể, vốn không nên xuất hiện như vậy hiện tượng. Nhưng đương chắc nạo dứt bỏ huyết mạch quan điểm, dùng võ nguyên lý luận tới phân tích này hai dạng khác biệt huyết mạch năng lượng khí, rốt cuộc phát hiện vấn đề mấu chốt. Huyết tộc huyết mạch thông thường đều là thuộc về âm tính, nhưng đế vương huyết mạch bất đồng, dùng võ nguyên lý luận tới giảng, đã đạt tới âm cực dương sinh cảnh giới, hơn nữa dương tính cực vượng, trừ bỏ bảo trì huyết tộc ưu điểm ở ngoài, các loại đặc thù thượng, cùng nhân loại trên cơ bản đã không có khác nhau. Sở Hữu có thể khắc chế huyết tộc đồ vật, đối với đế vương huyết mạch tới nói, đều không thể khởi đến tác dụng. Tại đây một chút thượng, đế vương huyết mạch cùng cổ cột vịn huyết mạch tính chất đặc biệt là tương đồng, nhưng bất đồng lại là, đế vương huyết mạch phi thường bá đạo, Sở Hữu huyết mạch đều nên thần phục với ta, mà cổ huyết mạch đặc điểm lại là cắn nuốt, có thể đem Sở Hữu huyết mạch huyết điểm trung hòa, mà đem ưu điểm dung nhập tự thân, có thể nói là một loại gặp mạnh càng cường huyết mạch. Nếu giờ phút này Trác Ngạo đã là huyết tộc đế vương, cắn nuốt Michael huyết mạch tự nhiên không có vấn đề, nhưng giờ phút này Trác Ngạo chỉ có nam tộc thực lực. Huyết mạch tuy rằng là thuần khiết đế vương huyết mạch, nhưng huyết có thể thượng như cũng là thuộc về nam tộc cấp bậc, tại chất thượng không có được đến quá độ phía trước, bản chất cùng Michael huyết có thể cấp bậc kém không lớn, lại lập tức đem Michael máu toàn bộ cắn rút, mới cho Michael huyết mạch cung cấp cơ hội. Nói đến cùng, vẫn là chính mình tâm tính thượng quá mức đại ý kết quả, đã thói quen kim đan cường giả thủ đoạn, một lần nữa trở lại hậu thiên cảnh giới tới, hơn nữa huyết tộc đế vương tâm thẩm tra đối chiếu chính mình tạo thành một ít mặt trái ảnh hưởng, làm chính mình tại đây một lần bị cảnh tri lư trung, quá mức bành trướng tin tưởng mới đưa đến cuối cùng được đến như vậy kết quả. Vấn đề tìm được, giải quyết phương pháp tự nhiên cũng liền không khó khăn. Đệ nhất, cũng là tương đối ổn thỏa phương pháp, tuy rằng vô pháp khống chế mã cổ hoàn mỹ huyết mạch, nhưng chắc nào có thể khống chế đế vương huyết mạch, có thể đem đế vương huyết mạch làm hoàn mỹ huyết mạch một chút cắn nuốt, cắn nuốt trong quá trình, cũng tương đương với một chút mượn dùng đế vương huyết mạch đạt được hoàn mỹ huyết mạch quyền khống chế, cắn nuốt sau hoàn mỹ huyết mạch, như cũng đựng đế vương huyết mạch đạt tính. Đệ nhị loại, còn lại là chậm rãi tích tụ thực lực, chỉ cần chờ chính mình mau tiến hóa đến tự thức cấp bậc, liền có thể đối hoàn mỹ huyết hình thành áp chế, một chút đem nó đồng hóa. Loại thứ ba, còn lại là phiêu lưu lớn nhất một loại, nhưng nếu thành công, chỗ tốt cũng là lớn nhất. Đó chính là dung hợp, trên thực tế Hiện giờ tại Trác Nạo trong cơ thể đã xuất hiện một tia dung hợp huyết mạch, hơn nữa dung hợp sau huyết mạch, chẳng những có được hai người cộng đồng ưu điểm, hơn nữa Trác Nạo cảm giác được này dung hợp sau huyết mạch, tựa hồ đã đột phá đế vương huyết mạch gông cùm xíu xích, tiến vào một cái cẳng cao cấp bậc chính tự. Nếu có thể hoàn toàn dung hợp lời nói, kia khối này huyết tộc thân thể tiềm lực đem vượt qua huyết tộc vốn có gông cùm xíu xích, có lẽ có thể trở thành cùng huyết tộc thủy tổ huyết mạch đánh đồng biến dị huyết mạch. Hết thề đều là phỏng đoán, nhưng chỉ bằng dung hợp thành công kia một kia trong huyết mạch sở ẩn chứa tiềm lực đã siêu việt đối với đế vương huyết mạch lý giải, nhưng vấn đề là phiêu lưu quá lớn này phó thân thể tâm hạch hay không có thể thừa nhận trụ hai cổ huyết mạch dung hợp khi sinh ra kịch liệt lực đánh vào là một cái không biết chi số. Tâm hạch là huyết tộc chí mạng lựu điểm, đồng thời cũng là thân thể thượng yếu ớt nhất bộ vị, cho dù là đế vương tâm hạch cũng đồng dạng yếu ớt. Làm đương sự, chắc não tự nhiên càng có khuynh hướng loại thứ ba. Phiêu lưu tuy rằng đại, nhưng chỗ tốt đồng dạng cũng thật lớn. Liên tính thất bại, một khối còn không có phát triển lên phân thân, tuy rằng đáng tiếc, nhưng đối chắc não tới nói, này đó tồn thất, còn thừa nhận đến hời. Bất quá chắc não cũng không có tùy tiện đi dung hợp, liền tính là một khối phân thân, cũng nên bày ra gia ứng có giá trị. Như thế nào đem phiêu lưu hàng đến thấp nhất, chắc nào trong lòng đã có ý tưởng. Thông qua sơ hùng phương thức làm hai cổ năng lượng tại bất đồng trong thân thể tiến hành dung hợp, có thể đại đại rơi chậm lại tâm hạch phụ tải. Bất quá làm lần đầu tiên sơ hùng vật dẫn cần thiết cũng đủ cường đại, nếu không căn bản vô pháp thừa nhận này hai cổ huyết mạch đối hướng, mà thế giới này miễn cưỡng đủ tư cách, chỉ sợ cũng chỉ có sơ đại huyết mạch. Mark sau đó mới là Vito cùng ý mí lệ nhã hai cái trưởng lão, còn lại có lẽ làm nữ chính Czena có thể làm nhóm thứ ba. Trong lòng có tính toán, chắc nào chậm rãi mở to mắt, ánh mắt tại trước gương khoa tay múa chân lễ phục tóc vàng mà cả rồng trên người lão qua rắn người nhưng thật ra đủ nóng bỏng. Hải, thiên sinh, phát hiện mở to mắt chắc nạo, ngại lệ vũ mị đánh một lời chào hỏi. Những người đó la ngục tiêu, là hắn. nhìn trăm trăm máy tính màn hình Czena biểu tình trở nên kỳ quái lên, ngại lệ vội vàng thò lại gần, nhìn màn hình trung Mai Cổ ánh mắt hơi hơi sáng ngời, liếm liếm môi nói, đối nhân loại tới nói, hắn xem như rất có lực hấp dẫn. Ân, tiểu tử này máu thực không bình thường. chắc nạo cũng xuất hiện tại hai người phía sau, nhìn màn hình Chung Mai chép chép miệng nói, người thương tổn hắn. Czena quay đầu lại, nhìn về phía chắc nạo trong ánh mắt mang theo vài phần bất mãn. Hắn chính là tìm ra người lang mấu chốt manh mối, phải không? Chắc nào không thèm để ý gật gật đầu. Hoàn Mỹ Huyết, xem như này bị cảnh thế giới một đại mật bảo, chính mình sao có thể buông tay? Nhìn về phía Czerna khó chịu sắc mặt, lắc đầu nói, nhưng người đã chết, lại còn có cho ta mang đến phiền toái không nhỏ. Nghĩ đến bởi vì mắt cổ Hoàn Mỹ Huyết mà xử chính mình lâm vào nửa tan trạng thái vô pháp thi triển huyết tộc năng lực sự tình, chắc nào liền có chút tâm tắc. Ngươi biết có lẽ chúng ta có thể từ hắn trên người tìm được người lang ngủ đông nguyên nhân. nhân. Czerna trầm giọng nói, vươn cây lý do, lắc lắc đầu. Chắc Nạo nhìn về phía Czena, mấy cái thế kỷ trước kia, ta nhớ rõ các ngươi là cùng trận doanh tồn tại, ta không biết trung gian đến tận cùng đã xảy ra sự tình gì. Đối với các ngươi hai tộc Chi Gian ân đoán cũng không có hứng thú biết, bất quá bọn họ tìm kiếm mắt cầu nguyên nhân, ta nhưng thật ra có thể suy đoán ra một ít tới. Cái gì? Czena kinh ngạc nhìn về phía Chắc Nạo. Michael huyết cùng thường nhân bất đồng, có thúc đẩy huyết mạch tiến hóa năng lực. Chắc Nạo nói đơn giản nói, ngươi trạng thái tựa hồ cũng không giống muốn vào hóa bộ dáng. Czena nhìn về phía Chắc Nạo, vẻ mặt không tin biểu tình. Một lần uống quá nhiều, tiêu hóa bất lương làm cho cổ huyết cùng ta trong cơ thể nguyên bản huyết mạch sinh ra xung đột. Trác Nạo nói: "Cái gì xung đột?" Tạp Văn đẩy cửa mà nhập, nhìn Trác Nạo nhíu mày nói: "Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Có một số việc yêu cầu với các ngươi tối cao người phụ trách, cũng chính là các ngươi gia tộc trưởng lao đối thoại." Trác Nạo xoay người lại, nhìn Tạp Văn nói, hai đời hoàng đế tích góp xuống dưới bị áp, thân là Kim Đan, cao thủ khí thế, đương Trác Nạo chân chính nghiêm túc lên thời điểm, kia phân khí thế hơn nữa có được huyết tộc đế vương huyết mạch bẩm sinh áp chế, làm đứng ở chỗ này bà gã ma cả rồng đồng thời cảm thấy một cổ khó có thể miêu tả khí chẳng đối mặt Trác Nạo bình đạm xem ra ánh mắt không tự chủ được tránh đi tầm mắt, ta chính là nơi này trước mắt tối cao người phụ trách, có chuyện gì ngươi có thể theo ta nói. Tạp Văn quán gôn tay, lui về phía sau hai bước, nỗ lực làm chính mình biểu tình bình thản một ít. Ta tưởng ngươi cũng không có lý giải ta ý tứ, ngươi đại biểu không được bọn họ. Trác Nạo nhìn về phía Tạp Văn, đạm như nói, ngươi tốt nhất cho ta làm rõ ràng, nơi này là địa bàn của ta. Đối mặt Trác Nạo vô hình trung làm chính mình sinh ra cảm giác gắp bách khí chàng, trong nội tâm đối với Trác Nạo lời nói đã tin vài phần chỉ là đối mặt đâu hiếm nữ thần nhìn chăm chú cùng với một cái khác xem như chính mình người sùng bái ánh mắt, lúc này, nếu lui kiếp, hắn hình tượng sẽ tại nữ thần trong lòng bị hoàn toàn phá hủy, liên tính ngại lệ cái kia định nọt nữ nhân, tại nàng trong mắt, chính mình hình tượng cũng sẽ xuống dốc không thanh, cho nên, Tạp Văn nỗ lực bày ra ra bản thân. Thân là chủ nhân khí thế, hắn không tin, đối phương dám ở mấy trăm danh ma cả rồng vây quanh hạ, vung tay đánh nhau. Phanh. Tạp Văn ý niệm chuyển động ngay mắt, một con bàn tay to đã bắt được hắn cổ, đưa hắn ấn tại trên vách tường, chằng ngạo ngẩng đầu, nhìn sắc mặt trở nên dữ tợn Tạp Văn, lấy bình đạm ngữ khí nói, ta tưởng Ta nói đã đủ rõ ràng, vô luận ngươi hay không có thể nghe hiểu, ngươi chỉ có hai lựa chọn, dựa theo ta nói đi làm, hoặc là đi tìm chết. Ta đã biết. Cảm thụ được trên cổ dần dần lật khẩn lực đạo, Tạp Văn Gian Na nói, ta thích người thông minh. Nhìn vẻ mặt sợ hãi rụt rẽ Tạp Văn, khinh thường lắc lắc đầu, tùy tay đem đối phương bỏ qua. Ta yêu cầu nghỉ ngơi, tại các ngươi trưởng lão đã đến phía trước, không cần lại đến quấy rầy ta. Là. Nhìn đưa lưng về phía chính mình hướng trong nhà đi đến chắc nạo, Tạp Văn trong mắt hiện lên một mạ âm động thần sắc, mang theo vài tên thủ hạ chật vật rời đi, thậm chí không có xem Czena liếc mắt một cái. Lại qua mấy ngày, chính là thức tỉnh đại hội, ý mỹ lệ nhã trưởng lão liền sẽ trở về, ngươi kỳ thật không cần phải cùng hắn trở mặt, trung quy hắn là vít to chỉ định quản lý giả. Nãy bén nhận thấy được tạm văn rời đi khi kia một màn toán độc chi sắc, Czina nhìn về phía chắc nạo, nàng quá rõ ràng tạm văn là người, chính diện không địch lại, thường thường sẽ lấy âm mưu quỷ kế phương thức am toán. Ta tưởng ngươi hiện tại càng quan tâm, hẳn là vị kia ý mỹ lệ nhã trưởng lão có thể hay không tồn tại trở về. Chắc nạo nhìn ngoài cửa sổ sâu thẳm màn đêm, đạm nhiên nói, ta không rõ. Czina sắc mặt kệ biến, nhìn chắc nạo, tin tưởng ta một cái có dạ tâm nam nhân là sẽ không cam tâm tới tay quyền lực rời đi chính mình khống chế, đặc biệt là đương hắn đã tự cho là khống chế hết thể thời điểm. Trác Nạo hồi tưởng Tạp Văn kia có giùm trung che giấu kia cẩu ngọn lửa, người lạnh nói, người nam nhân này thực sẽ diễn trò, cũng có kiêu hùng nên có ẩn nhẫn, nhưng đáng tiếc hắn không có kiêu hùng nên có quyết đoán, thói quen lấy âm như quỷ kế thực hiện mục tiêu của chính mình, mà mất đi một thượng vị giả nhất nên có quyết đoán cùng quả quyết, nếu phía trước Tạp Văn kiên cường rốt cuộc, nơi này dù sao cũng là đại phòng, ma cà rồng ủ lấy Trác Nạo trước mắt chẳng uống, nếu nơi này mấy trăm cái, ma cà rồng cùng nhau đối phó chính mình lời nói. Tiếng hắn cũng chỉ có thể tạm thời rời đi, đáng tiếc à. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy Bảy Chương 15, Cứu Viện. Vì cái gì muốn đi theo cột vỉ người. Trong bóng đêm, lặng lặng mà đi theo cột vỉn phái ra biệt thự chấp hành nhiệm vụ người. Xe hơi, xe nghi hoặc nhìn chắc nạo. Người Lang chỉ sợ là phát hiện người kia loại trong máu bí mật, cho nên mới truy tung hắn. Chắc nạo lặng lặng mà tựa vào thoải mái mềm mại lưng ghế mặt trên, thưởng thức xe Zenagi gợi cảm dáng người, nhàn nhạt, nhạt hồi đáp. Muốn đạt được hoàn toàn không có khuyết điểm huyết mạch, trở thành hoàn mỹ người Lang hoặc là huyết tộc, trừ bỏ người kia loại nam nhân máu ở ngoài, còn cần mang cả dòng máu. Hơn nữa thực lực càng cường đạt được lực lượng cũng càng cường đại. Theo ta được biết, các ngươi này tộc đàn, sắp tới đêm ngủ say là lúc, thực lực sẽ trên diện rộng độ giảm xuống, nếu lúc này lọt vào tập kích, không thể nghi ngờ là sát suất thành công lớn nhất thời điểm. Dựa theo ngươi lời nói, có rất nhiều người lãng sinh. Tồn tại các ngươi mí mắt phía dưới lại không có bị các ngươi phát giác, tiêu chỉ có thể thuyết minh, các ngươi bên trong xảy ra vấn đề. Ngươi hoài nghi quả vịn. Caesena nhìn về phía Trác Nạo, sắc mặt khó coi nói, trên thực tế, nàng trong lòng cũng đã có hoài nghi, chỉ là còn vô pháp tin tưởng. Không phải hoài nghi, là khẳng định. Trác Nạo trong mắt hiện lên một mạt tự tin thân sắc có lẽ ta sinh tồn thời gian cũng không có ngươi trưởng, nhưng luận đến xem người, ta tin tưởng thế giới này không ai có thể đủ gạt được ta này đôi mắt. ngươi tự tin, không có bất luận cái gì căn cứ, cứ việc đã tại nội tâm nhận rồi chắc ngạo lời nói, nhưng nhìn chắc ngạo kia một bộ bình đạm tự tin bộ dáng, Czena liền có chút khó chịu. tự tin là không cần căn cứ, nó nơi phát ra ngươi nội tâm. chắc ngạo sờ soạt cảm, chỉ là hy vọng chúng ta có thể kịp. trong ẩn đời ỷ huyệt ma cả rồng, tăng lên thực lực con đường đều không phải là chủ tộc khác máu mà là nguyên với giấc ngủ ba vị trưởng lão đại trưởng lão Vito. Nhất cổ xưa sơ đại huyết mạch má cất cùng với đã từng làm dòng binh đoàn đội trưởng ý mỹ lệ nhã tam đại trưởng lão mỗi người thay phiên thống trị ma cà rồng một thế kỷ đến kỳ thay phiên cần thiết lấy ma cà rồng trưởng lão mau đánh thức mới có thể làm thức tỉnh tiếp theo vị trưởng lão lấy toàn bộ thực lực sống lại ý mỹ lệ nhã sống lại má cất thức tỉnh nghi thức đem tại mấy ngày về sau cử hành vì chuẩn bị sẵn sàng ý mỹ lệ nhã tối nay liền sẽ đến mà quan viên nếu đơn lấy thực lực tới nói hoàn toàn không cụ bị thống trị ma cà rồng thực lực hắn thậm chí không bằng Cenah này tự vong hành giả nếu muốn thành công thập vị. Tam đại trưởng lão cần thiết diệt trừ, mà người lang muốn đạt được sinh tồn không gian, trừ bỏ không ngừng cường đại tự thân ở ngoài, suy yếu ma cả dồn núi nhọn lực lượng không thể nghi ngờ là một cái không tồi ý tưởng. Đặc biệt là ma cả dồn bên trong có người một nhà nắm giữ quyền to dưới tình huống, này kế hoạch thành công khả năng tính rất lớn. Xe hơi theo đuôi cột vỉn thủ hạ xe đi vào một tòa hẻo lánh nhà ga, ý mỹ lệ nhã xe riêng đêm nay đem ở chỗ này đến. Nếu ngươi phỏng đoán không có xuất hiện lời nói, chúng ta đem gặp phải ý mỹ lệ nhã trưởng lão trừng phạt. Ceyena vẻ mặt khẩn trương nhìn chậm rãi sự tiến nhà ga xe riêng, nhìn cột vịn tủ hạ bình thường đánh ra ám hiệu, trong lòng đột nhiên có chút không đế. Chấn định một chút, chúng ta cũng không có hiện thân, nếu thật sự không có bất luận cái gì sự phát sinh lời nói, chúng ta có thể lặng lẽ thối lui. Trác ngạo không thèm để ý nói, nếu thật sự bởi vì chính mình xuất hiện, đã bị sợ tới mức hủy bỏ chuẩn bị đã lâu kế hoạch, kia cột vịn cũng không cần thiết lại chú ý. Bất quá lúc này đây, cột vịn không có làm Trác ngạo thất vọng, hoặc là nói, này kế hoạch, liền tính cột vịn đơn phương ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi, lang nhân cũng không chịu hắn chỉ huy. Ngao cùng với từng tiếng du rương sói chu, nhìn chút nào không có tiến vào đoàn tàu hiệp trợ chống lại người lang cọt vịn bộ hạ. xe đáy lòng hơi chầm xuống, lo lắng nhất sự tình, đến cuối cùng vẫn là đã xảy ra. vừa lật tay, tự thương, súng, bộ trung rút ra hai thanh súng lục, nguyên bản lãnh diễm sắc mặt, giờ phút này chỉ có lãnh khốc cùng lạnh băng, lạnh lùng liếc liếc mắt một cái ngừng ở bên đường. tùy ý lang nhân bắt đầu công kích xe riêng huyết tộc, bay nhanh nhằm phía đoàn tàu. chắc nào không có sốt ruột, còn có tâm tư đem xe hơi muôn quan thượng, mới hướng tới xe đi đến. hắn nện bước tuy rằng không mau, nhưng mỗi một lần mại động liền về phía trước vừa động một mảng lớn ba năm chạy bộ quá tại Czena ngoài ý muốn trong ánh mắt chắc nạo liền như vậy vẻ mặt nhàn nhã so với chính mình càng tới trước đạn xe riêng ý mỹ lệ nhã hiện giờ đã tiến vào suy yếu kỳ sắp cù xe một thân sức chiến đấu còn lại không đủ một thành đối mặt năm đầu tinh anh lang nhân đồng thời công kích cũng chỉ có thể tại hộ vệ dưới sự bảo vệ vừa đánh vừa lui nhìn một gã danh hộ vệ bị hung tàn lang nhân đánh chết ý mỹ lệ nhã trong lòng phi thường nôn nóng vì cái gì bên ngoài tiếp ứng tử vong hành giả còn không có tới rồi chi viện giống cuối cùng một gã hộ vệ bị lang nhân một trảo trụ bay ra đi Cai ngồi hơi thở phát thẳng trực diện, Y Mỹ Lệ Nhã tuy rằng thực lực 10 không tồn một, nhưng chung quy là có thêm đã lâu sinh mệnh ma cả rồng trưởng lão, tác chiến kinh nghiệm phong phú, thừa dịp đối phương trụ phi hộ vệ nháy mắt, một cước đem lang nhân đạp cái té ngã, muốn nhân cơ hội xông ra đi, lại bị một khắc đầu lang nhân một phen đè lại, thật lớn lực lượng căn bản không phải giờ phút này Y Mỹ Lệ Nhã có thể phản kháng, cảm thụ. Được lang nhân hơi thở tới gần, Y Mỹ Lệ Nhã tuyệt vọng mở to hai mắt nhìn. Cuẩn. Một tiếng quát nhẹ, hình thể cường tráng lang nhân đột nhiên không hề dấu hiệu phản phất bị một chiếc xe tại đâm chung giống nhau, cường tráng thân thể giống như đạn pháo đâm nát thùng xe, xa xa mà bay đi ra ngoài mà cả rồng trưởng lão. Nhìn trước mắt tên này đột nhiên xuất hiện nam nhân trên cao nhìn xuống nhìn xuống ánh mắt, Ý Mỹ Lệ Nhã không biết vì cái gì, trong lòng thế nhưng sinh không ra bất luận cái gì tức giận cảm xúc, tại đối phương trong ánh mắt, làm nàng có loại đến từ linh hồn chỗ sâu trong kính sợ, gật gật đầu, nghi hoặc nói, ngài là Ý Mỹ Lệ Nhã trưởng lão, nhìn đến ngài không có việc gì, thật sự là quá tốt. Cezena chỉ song thương, súng, một đường viên đạn bay vụt, tinh vi thương pháp phối hợp chuyên môn khắt chế lang nhân bạc hạt nhân đạn, đem thùng xe nội còn lại lang nhân đánh kế tiếp bại lui, một đường đuổi tới Ý Mỹ Lệ Nhã bên người, cùng tính nói, Cezena, ta hại tử ta muốn biết đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Nhìn đến Czena, cái loại này ma cà rồng trưởng lão cảm giác rốt cuộc đã trở lại, ý mỹ lệ nhã đạm nhiên hỏi. Sự tình sau đó lại nói, nhưng trưởng lão, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này đi. Czena cảnh giác nhìn xe riêng ngoại, đã biến mất cột vỉn một đám, đối ý mỹ lệ nhã nói, cũng hảo. ý mỹ lệ nhã gật gật đầu, ánh mắt tại trắc nạo trên người đã qua, cùng hai người cùng nhau bay nhanh đi ra đoàn tàu, tiến vào Czena xe hơi. Tình huống chính là như vậy, ta hoài nghi, cột vỉn năm đó, căn bản không có đem Lưu Tây Ân giết chết, hắn đang nói dối, ngược lại cùng Lang Nhân cấu kết ở bên nhau. Xe hơi thượng, cật thà gì đơn giản đem chính mình biết nói sự tình nói một lần. Có thể cho ta một hợp lý cách nói sao? Chắc nạo tiên sinh, ngài hành vi, làm người không quá lý giải. Ý mỹ lệ nhã mỉm cười nhìn chắc nạo, đối phương có không kém gì chính mình đỉnh thời kỳ thực lực. Quan trọng hơn chính là, đối phương đối với này mà cả dòng gia tộc sợ hiểu biết, thậm chí so nàng này tam đại trưởng lao chi nhất tối cao tồn tại đều phải tấu triệt. Quan vĩnh mỗi một bước phảng phất đều bị hắn sợ trước tiên dự chi, cùng chi tướng so, quan vĩnh tựa như một cái buồn cười vai hệ. Nhưng nếu không có hắn xuất hiện, ý mỹ lệ nhã rất rõ ràng, quan vĩnh kế hoạch rất có thể thực hiện người như vậy nếu là địch nhân lời nói như vậy địch nhân quá khủng bố may mắn gặp dịp cơ duyên xảo hợp dưới ta cắn nuốt các ngươi thủy tổ huyết mạch làm cho hiện tại thân thể xuất hiện một ít vấn đề cho nên ta hy vọng đạt được các ngươi trợ giúp chúng ta trung quốc có một câu trước lấy chi trước phải cho đi giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn đổi lấy các ngươi hỗ trợ chắc nạo tựa lưng vào ghế ngồi mỉm cười nói nga ý mỹ lệ nhả ánh mắt nhàn nhạt xem kỹ chắc nạo chắc nạo tiên sinh không ngại nói nói nếu không phải cái gì vấn đề lớn lời nói ta có lẽ có thể giúp ngươi lama cả dòng nhất tộc đại trưởng lão nàng cất như vậy tự tin nói chuyện má chuẩn xác mà nói, ta yêu cầu các ngươi tam đại trưởng lao trợ giúp, các ngươi máu, có lẽ có thể giúp ta bình nhất trong cơ thể vấn đề. chắc nạo nhìn ý mỹ lệ nhã, đạm nhiên nói, ngươi tại giống một cái ma cả dòng đòi lấy máu. ý mỹ lệ nhã không thể tưởng tượng nhìn chắc nạo, yên tâm, đây là một cái song thắng cục diện, các ngươi là Alexander, Kha Văn hậu đại, trong máu có hắn di truyền gen, có thể trợ giúp ta bình ổn này đó thai hoàng ẩm. hơn nữa làm thừa nhận, các ngươi thể chất cũng sẽ phát sinh thay đổi, không hề sợ hai ánh mặt trời, có thể dưới ánh mặt trời hành tẩu, thực lực cũng sẽ trên diện rộng độ tăng trưởng. chắc nạo mỉm cười nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Một lát trầm mặc lúc sau, Ý Mỹ lệ nhã nhìn Trác Ngạo trầm giọng nói, không thể phủ nhận, nàng tâm động. Chuyện này sẽ ở đại phòng tiến hành, hơn nữa tại hai vị trưởng lão đều tại dưới tình huống tiến hành, như vậy, liền tính ta có cái gì gây rối ý đồ, các hai vị trưởng lão cũng đủ để đúng lúc ngăn lại, không phải sao? Trác Ngạo mỉm cười nói, đây là cái không tồi đề nghị, nhưng dựa theo chúng ta quy củ, Victor chỉ sợ muốn một trăm năm lúc sau mới có thể thức tỉnh. Ý Mỹ lệ nhã nhìn Trác Ngạo nói, trong nội tâm lại là tiếp nhận rồi Trác Ngạo đề nghị, chuyện này không nóng nảy, chờ hết thảy bình định xuống dưới lại nói cũng không muộn chắc nạo nhìn rõ ràng tâm động ý mỹ lệ nhã, truy rắc cong lên một mặt không tiếng động mỉm cười, chỉ cần tâm động liền hảo, tiếp thu sơ ủng lúc sau huyết tộc, là tuyệt đối trung thành với chính mình, chỉ cần nắm giữ tam đại trưởng lão, này gia tộc cũng liền trở thành chính mình phụ thuộc, kế tiếp có thể suy xét hay không đem lang tộc cũng cùng hấp thu, xây dựng một cái huyết tộc cùng lang nhân cộng đồng thống trị ngầm thế giới. nói không tồi, tất thà dỉn, thông chi tử vong hành giả tùy thời chuẩn bị hành động, đối với phản bội gia tộc, âm mưu ám hại một vị trưởng lão người, chúng ta không có lý do gì đi cổ tức. ý mỹ lệ nhã quyết đoán nói, đối với kế tiếp thanh trước cọt vỉn hành động, chắc nạo không có lại ra tay. Trước mắt hắn vẫn là càng thích hợp đứng ở một người khách nhân góc độ, không cần thiết đi để ý tới bên trong gia tộc sự tình. Bất quá đối với phản bộ giả tới nói, cột vỉn thê thảm kết cục trên cơ bản đã chú định. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Quy 7 chương 16, Đêm Mưa Chủ nhân, ta tưởng này trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm ma cà rồng đại phòng trong đại sảnh. Một đám ma cà rồng nhìn bị ý mỹ lệ nhã đạp lên dưới chân. Ai thanh cầu xin tha thứ cọ vịn, bao gồm cọ vịn tâm phúc ở bên trong, một đám im như ve sầu mùa đông. Tam đại trưởng lao thống trị Ma cà rồng nhất tộc đã có hơn 1.000 năm lịch sử, trưởng lão uy nghiêm sớm đã thâm nhập nhân tâm, đừng nhìn cọ vịn phía trước nhào đến hùng, thậm chí dám cấu kết lang nhân âm thầm mưu hại trưởng lão. Nhưng kia cũng chỉ có thể đang âm thầm làm động tác, đương chân chính đối mặt y mỹ lệ nhã thời điểm, kia sớm đã cắt sâu tại Ma cà rồng trong xương cốt kính sợ, cho dù là cọ vịn nhất tâm phúc thủ hạ, giờ phút này cũng chỉ có thể co đầu ruột cổ nhìn chính mình chủ nhân bị y mỹ lệ nhã cường thế chân áp, nhìn ép dã cầu toàn, Ai thanh cầu xin tha thứ cọ vỉn. Chắc nào đột nhiên nhớ tới tại Mộng Y hiệp kỵ sĩ uy thế hạ, thậm chí liền chạy trốn đều không có dũng khí bộ sư khô, trong lòng nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu tựa như điện ảnh trung cắt hạ gì nói, quật vịn là cái quan liêu, mà không phải dũng cảm chiến sĩ, ma cả rồng nhất tộc tại quật vịn thống trị hạ, mấy trăm năm thời gian đã dần dần mà trở nên xa hoa, hủ bại, đánh mất dũng khí, như vậy một đám không có thực lực lại không có gan phách ma cả rồng. Cho dù có bất hủ sinh mệnh, cũng không có thu phục tất yếu. Quật kỳ họ Ti Mện kẻ phản bội, tiếp thu chế tài đi. Y Bỉ lệ nhã giờ phút này, nơi nào nghe được tiếng cái gì rạp biệt? nghĩ đến nếu không phải chắc não cùng Czena đúng lúc xuất hiện, có lẽ chính mình đã tại đoàn tàu chung chết ở Lang Nhân Lợi chảo dưới. trong lòng bạo ngược hơi thở liền không ngừng tự toán, trên chân không ngừng dùng sức. quật Vin thậm chí có thể nghe được chính mình đầu lâu vỡ vụn thanh âm. A Quật Vin phát ra một tiếng thống khổ dứt đầu. Nguyên bản vẻ mặt cầu xin biểu tình tại cảm nhận được ý mỹ lệ nhã kiên định sát khí lúc sau, dần dần bị giữ tận sở thay thế. Lúc này mới có ý tứ. Dựa vào vết tưởng, nhìn Quất Vin biểu tình biến hóa, chắc não trong mắt hiện lên rất có hương trí oan mang. Là ngươi bữa ta. Tiếng giống giận chung. Quất Vin từ chính mình thường, xuống. Bộ lấy ra một phen màu ngân bạch súng lục, đối với ý mị lệ nhã khấu động cò súng, còn dám phản kháng. Cảm nhận được uy hiếp ý mị lệ nhã phi thân đầy ra, một bên Cjena ôm đồn phá vách tường, từ vách tường chung lấy ra viên đạn, nhìn trong tay tản ra màu lam nhạt quang mang viên đạn, ánh mắt nhìn về phía Quỷ Vịn, đây là lang nhân chuyên môn dùng để đối phó ma cà rồng đặc thù viên đạn, ngươi quả nhiên cùng lang nhân có cấu kết. Mắt thấy sự tình bại lộ, Quỷ Vịn sắc mặt âm trầm nhìn hai người, lại nhìn nhìn chằng ngọ, trong mắt đột nhiên trở nên đỏ bừng, phẫn nộ rít gào nói, là các ngươi bức ta. Lập tức quay đầu lại, nhìn về phía chính mình liên can tâm phúc nói: Các ngươi còn chờ cái gì? Giết bọn họ cho ta. Quật Vịn một đám tâm phúc có chút do dự, chung quy Tam đại trưởng lão uy thế đã thâm nhập nhân tâm, nhưng làm quật Vịn tâm phúc, đối mặt quật Vịn mệnh lệnh, theo bản năng muốn đi chấp hành, lại là nhiều năm như vậy tới hình thành một loại bản năng, hai loại cảm xúc xuất hiện mâu thuẫn thời điểm, tức khắc trở nên do dự lên. Các ngươi còn đang đợi cái gì? Hiện tại là nàng nhất suy yếu thời điểm, chẳng lẽ đã quên chúng ta chuẩn bị làm cái gì sao? Quật Vịn đoạt lấy một phên súng tự động, đối với Ỷ Mị Lệ Nhã điên cuồng bắn phá lên. Vài tên tâm phúc do dự một chút, đem họng súng nhắm ngay Ỷ Mị Lệ Nhã bắt đầu sả kích. Hừ, lúc này Ý Mỹ lệ nhã lại là bảy gia gia làm ma cà rồng Tam Đại trưởng lão, cũng là đời trước làm dòng binh quyết đoán cùng thủ đoạn. Cơ hồ là đồng thời, sau lưng thịt cánh rôi thân ra tới, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Trong khoảnh khắc xuất hiện tại tạp xăng minh trước, nguyên bản non mềm bàn tay đột nhiên hóa thành một con lợi trảo. Một tay đem cột vỉn trái tim móc ra tới, hai cánh một phiến. Đem đôi chính mình nổi súng vài tên ma cà rồng nháy mắt dây sát, nhìn về phía vẻ mặt kinh hãi mọi người, lạnh giọng quát, "Cột vỉn phản bội gia tộc, cùng lang nhân cấu kết, đã bị ta giết chết, những người khác, chuyện cũ sẽ bỏ qua." bắt giặc bắt vua trước, mạnh mẽ đánh chết Quan Vịn, đồng thời tạm thời bất luận hay không thật sự chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng những lời này tại đây loại thời điểm sát thật có kỳ hiệu, hoàn toàn tan ra Quan Vịn tâm phúc ý chí chiến đấu, này phiên thủ đoạn, nhưng thật ra có chút phong độ đại tướng, có thể thống ngự một cái tộc đàn hơn một ngàn năm, quả nhiên có nảy trội hơn người. nhìn tại ý mỹ lệ nhã đâu vào đấy xử lý hạ, dần dần từ bỏ trong lòng cuối cùng kháng cự, tiếp thu ý mỹ lệ nhã chỉ huy, gọn gàng ngăn nắp khôi phục trật tự ma cà rồng, chắc nào trong lòng thầm khen một câu, đây là ngàn năm trí tuệ cùng kinh nghiệm tích lũy, tại đây điểm thượng. 600 năm qua đều là đảm đương tay đấm nhân vật Cezena là không có biện pháp đánh đồng. Xin lỗi, chắc nạo tiên sinh làm ngài chê cười. Yêu nhã đi lên trước tới ý mỹ lệ nhã hay này nói, khoảng cách thức tỉnh nghi thức còn có 3 ngày thời gian. Ngài nói sự tình chúng quan hệ rất lớn, không phải ta một người có thể quyết định. Ta yêu cầu cùng má cất trưởng lao thương nghị, cho nên này 3 ngày nếu không ngại lời nói, ngài có thể tạm thời ở tại nơi này. Chắc nạo mỉm cười gật gật đầu, nói thực khách khí, bất quá tạm thời cư trú. Hiện nhiên tại nội tâm, ý mỹ lệ nhã đối chính mình này có cường đại thực lực ngoại lai người có bại sít. Cũng hảo, ta cũng yêu cầu nghỉ ngơi hy vọng lần này cho ta an bài phòng có thể có chung giường ta tưởng ta yêu cầu hảo hảo ngủ mơ giấc. Trác Nạo mỉm cười nhìn về phía C Jena nói. Ý vị thâm trường nhìn sắc mặt không lớn tự nhiên C Jena liếc mắt một cái. Ý mỹ lệ nhã gật gật đầu nói như vậy cũng hảo. C Jena liền từ ngươi tới phụ trách an bài Trác Nạo tiên sinh chỗ ở là. C Jena gật gật đầu đáp ứng xuống dưới. Ta tổng cảm thấy sự tình còn không có kết thúc. Mang theo Trác Nạo đi vào một gian bố cục tinh nhã phòng. C Jena mày nói ngươi là nói kia đến từ quân đội vũ khí. Trác Nạo nhìn về phía C -Zena. không tuổi. Ta làm người nghiên cứu quá, này đó vũ khí, đối với nhân loại mà nói, không có bất luận cái gì thường tổn tăng phúc, thậm chí hiệu quả còn không bằng giống nhau vũ khí. Nói cách khác, Czerna không có tiếp tục nói tiếp, cái kia kết quả, làm nàng trong lòng bắt đầu có chút bàng hoàng. Không nghĩ tới vẫn là không dám tưởng. Trác Nạo tựa vào đầu giường, nhìn ngoài cửa sổ không biết khi nào hạ xuống màn mưa, rất có hương trí nhìn này thông minh bình tĩnh, có ma quỷ dáng người cùng thiên sứ dung nhan ma cà rồng tiểu nữ, người cũng cho là như vậy. Czerna quay đầu lại, nhìn về phía Trác Nạo, người nam nhân này tự xuất hiện tới nay, chẳng những bày ra gia, gia cường đại lực lượng hơn nữa có được không tầm thường trí tuệ chỉ là hai lần gặp mặt cùng không nhiều lắm tiếp xúc liền dễ dàng xuyên qua cột vỉn quy kế cũng thành công trợ giúp bọn họ vượt qua dị thường thật lớn nguy cơ tránh cho ma cà rồng nhất tộc nội loạn làm cùng chắc nạo tiếp xúc nhiều nhất người chắc nạo cho nàng cảm giác cơ hồ là không gì làm không được kỳ thật ngươi trong lòng đã có đáp án không phải sao chắc nạo nhìn czena không có trực tiếp trả lời mà là nhìn ngoài cửa sổ hắt cảm từ từ nói người kỳ thật là một loại thực mâu thuẫn sinh vật bọn họ sinh mệnh ngắn ngủi mà yếu ớt trí tuệ tựa hồ cũng cũng không như ma cà rồng nhưng hiện giờ lại trở thành thế giới chúa tể mà làm đã từng chúa tể ma cà rồng, lại dần dần đạm ra lịch sử sân khấu, trở thành chỉ có thể hành tẩu tại không muốn người biết trong bóng tối, thừa nhận cô độc bất hủ, khát vọng dung nhập thế giới nhân loại, rồi lại sợ. Hai bị thương tổn, nhưng ngàn năm trước kia, các ngươi mới là này phiến đại địa chúa tể, chúa tể nhân loại vận mệnh, không phải sao? Cezena ngồi ở Trác ngạo bên người, im lặng không nói gật gật đầu, Rick xác không biết từ đâu khi bắt đầu, lực lượng gầy yếu nhân loại tại bất chi bất giác chung thay thế được bọn họ thống trị địa vị, mờ mịt nhìn về phía Trác Nạo, đây là vì cái gì? Sợ hãi có thể hủy diệt một người cũng có thể bồi dưỡng một người, bởi vì sợ hãi, cho nên không ngừng mà tham dò không biết lĩnh vực, hy vọng có một ngày có thể đem này đó không biết đồ vật nắm giữ tại trong tay chính mình, mà không cần phải đi sợ hãi. chắc nào thân thủ, sơ soạn C J Nai thuận tóc đẹp, nhớ tới chính mình đủ loại, phàm phất là lầm bầm lầu bầu giống nhau nói, đương có một ngày, bọn họ tại chút bất chi bất giác, nắm giữ đủ để tự bảo vệ mình lực lượng lúc sau, liền sẽ bắt đầu khát vọng, đây là một loại khác thôi động nhân loại đi tới đồ vật, khát vọng hết thảy bọn họ sợ không có, đương vật chất được đến cực đại mà thỏa mãn lúc sau, lại sẽ đi khát vọng tinh thần phong phú, đương này hai dạng khác biệt đều đạt được lúc sau. Bọn họ liền sẽ đi khát vọng càng dài lâu sinh mệnh. Bất hủ là cô độc, nhưng tại không có được đến bất hủ phía trước, đối với có được cường đại lực lượng bọn họ mà nói, bất hủ có thật lớn dũng hoặc lực, có lẽ có một ngày, bọn họ thật sự có được bất hủ sinh mệnh lúc sau, liền sẽ giống hiện tại ma cà rồng giống nhau, dần dần trở nên hủ bại mà không tư tiến thủ, đi bước một từ huy hoàng đi hướng suy bại, lại từ suy bại đi hướng diệt vong. Ngươi là nói, ma cà rồng sẽ đi hướng diệt vong. Cjna nhìn về phía chắc nạo, không thể tưởng tượng nói, chuyện này không có khả năng. Ma cà rồng tầm mắt quá hẹp, các ngươi bài xích người từ ngoài đến, dậm chân tại chỗ ngươi có thể nhìn xem lịch sử thậm chí thần thoại truyền thuyết, cổ xưa cùng hủ bại đồ vận, chung ta sẽ bị lịch sử sở đào thải. Trác Nạo đạm nhiên nói, đổi cái cách nói, ma cà rồng tuy rằng thân thể cường đại, nhưng phóng nhãn thế giới, ma cà rồng có bao nhiêu, mà nhân loại lại có bao nhiêu, hoàn toàn kém xa. các ngươi đã tại ngạo mạn cùng thỏa mãn với hiện trạng xa hoa sinh hoạt trùng, mất đi quá nhiều kỳ ngộ, bỏ lỡ lớn mạnh cơ hội. các ngươi, Cjena quay đầu, những mày nhìn về phía Trác Nạo, ngươi không phải chúng ta đồng loại sao? sửa đúng một chút, ta là huyết tộc, nhưng không phải ma cà rồng. Trác Nạo mỉm cười nói, không giống với sao? Cjena những mày nói. Trung Quốc ma cà rồng. Trung Quốc là không có ma cà rồng. Ta tuy rằng sinh ra tại Trung Quốc, nhưng ta lại đến từ địa ngục. Chắc nạo trong mắt lập lóe nhàn nhạt, nhạt ánh sáng. Địa ngục. Đó là trong truyền thuyết địa phương. Czerna lắc lắc đầu. Không biết, cũng không đại biểu không tồn tại. Chắc nạo mỉm cười nói, kia địa ngục là bộ dáng gì? Không lâu lúc sau, ngươi sẽ biết. Chắc nạo thân thủ, ông Czerna mảnh khảnh cổ, đem nàng chậm rãi làm hướng chính mình. Ta tưởng, ta trong mắt hiện lên một mặt hoảng loạn cùng dễ dãi thần sắc, nhưng chắc nạo cũng không có cho nàng quá nhiều thời gian tới tự hỏi, gợi cảm áo da bị một tầng tầng bong ra từng màng. Lưỡng đạo thân ảnh tại ngoài cửa sổ dần dần trở nên dày đặc trong màn mưa, chậm rãi trùng hợp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 7 chương 17, Thức tỉnh. Đây là ngươi nói địa ngục. Ban đêm, mềm mại chăn mỏng đem hoàn mỹ thân thể che lớp trụ, chỉ để lại chân bóng vai ngọc, trong bóng đêm lấp loè ánh nhuận ánh sáng, nữ nhân nhất lý trí thời điểm, thường thường liền tại xúc động lúc sau, nhìn trước mắt không thể hiểu được cướp đi chính mình trinh tiết nam nhân, Cゼナ lộ ra răng nhanh thoạt nhìn nhưng thật ra có vài phần ngày thường sợ không có đáng yêu. Chắc nào tùy ý Cゼナ giờ phút này tại chính mình trên người phát tiết bất mãn. Đối với một cái trên thực tế đã sống cận trăm năm người tới nói, rất nhiều đồ vật kỳ thật đã đã thấy ra, tình yêu loại này đại biểu cho thanh xuân đồ vật, đã rất khó tại hắn trên người tìm được. Địa ngục sao, về sau sẽ mang ngươi đi xem, bất quá đến lúc đó, tưởng trở về liền khó khăn. Lặng lặng mà nằm tại mép giường thượng, thưởng thụ tứ chi tiếp xúc mỹ rượu, đối với một cái sáu trăm hơn tuổi, tại cảm tình phương diện lại giống thiếu nữ thuần túy giống như nhất trương giấy trắng gợi cảm bưu vật, nhưng thật ra nhiều vài phần thương tiếc. Phụ trách loại chuyện này. Tại không khí mở ra phương Tây là sẽ không bị lấy ra tới nói sự, mặc dù tại cảm tình phương diện có chút tiểu bệnh, nhưng đối với chính mình sinh mệnh, cái thứ nhất khắc phái, hoán giận qua đi, cũng tiểu phong khai, dù sao loại chuyện này, luôn là ngươi tình ta nguyện, hối hận đạo không đến mức, tại chác ngạo lặng lặng mà chấn an hạ, Cゼナ dần dần an tĩnh lại, nằm tại ngực, thưởng thụ kia một phần chưa bao giờ cảm thụ quá cảm giác an toàn. Địa ngục thật sự tồn tại sao? Thật lâu sau, trong lòng tò mò vẫn là làm nàng nhịn không được dò hỏi. Thủ bại rách nát thành bảo, tùy ý có thể thấy được, không có trí tuệ, chỉ biết ý theo bản năng hành động cấp thấp vong linh, còn có cường đại minh ma, đây là địa ngục. Chắc nạo nhàn nhạt nói, Minh giới phong cảnh đích sắc chẳng ra gì. Nếu ngươi nguyện ý, Czena nguyện ý bồi ngươi, thẳng đến địa ngục cuối. Do dự một chút, xanh thảm sắc con ngươi nhìn chắc nạo, nghiêm túc tương thuận thuộc về chính mình lời hứa. Hảo a, nhìn vẻ mặt nghiêm túc nữ nhân, chắc nạo cười, vô luận giới tính, đối với chính mình lần đầu tiên, luôn là khó có thể quên được. Tại đây loại cảm xúc này sinh hạ, thế non hẹn biển, thật không thể vĩnh viễn ở bên nhau, chỉ là như vậy tình yêu. Có lẽ chống lại sóng to gió lớn, nhưng làm người bóp cổ tay lại luôn là khó có thể kéo dài. Ma cả dòng thế lực, hắn sẽ toàn bộ mang tiến Minh giới. Nhưng đối với cùng chính mình từng có thực chất tính thân thể giao lưu nữ nhân, nếu đối phương nguyện ý chắc ngạo sẽ làm nàng trở thành hắc ám nữ chủ, nhưng nếu không muốn, chắc ngạo sẽ cho nàng tự do quyền lực. Một hồi sinh hai lần thuộc, Tại Ý Mỹ Lệ nhã ngầm đồng ý hạ, kế tiếp thức tỉnh nghi thức trước ba ngày, Ceyena đảo có hơn phân nửa thời gian bồi tại chắc ngạo bên người Hồ Thiên Hồ Mã, mới nếm thử trái cấm nữ nhân, đặc biệt là tại đây loại an nhàn hoàn cảnh chung, luôn là sẽ chút bất chi bất giác trầm mê trong đó. Ba ngày thời gian, liền tại đây dạng hạnh phúc khoái hoạt thời gian trung lạc yên trôi đi. Ngày thứ 3 trật vọng, Tại Úy Mỹ Lệ nhã dẫn dắt hạ, Trác Nạo cùng với một hàng ma cà rồng nhất tộc nòng cốt tiến vào ở vào đại phòng trung tâm một tòa đại sảnh. Nơi này chính là các trưởng lão yên dân nơi. Đi ở Trác Nạo bên người Czena cẩn thận mà giải thích nói. Rộng lớn trong đại sảnh hướng, lấy hình tam giác sắp hàng tam khẩu cái giếng. Đúng là ma cà rồng trưởng lão ngủ đông nơi. Miệng giếng chốt mở chỗ, phân biệt biểu thị a y mí lệ nhã, vở vít to cùng với mở má cất chữ. Mở ra má cất trưởng lão con tải. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua tựa vào Trác Nạo bên người Czena, đối với có thể đem này vít tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới. Có được không tầm thường thân thủ đồng thời khôn khéo có khả năng tâm phúc lấy như vậy phương thức đối đi, nàng cảm giác chính mình này thủ đoạn phi thường hoàn mỹ. Đến nỗi chắc Ngạo, nếu hắn thật sự có thể tăng lên bọn họ thực lực lời nói, dựa C-Zena quan hệ, cũng có thể đạt được thực lực tăng lên, đến nỗi chuyện sau đó, ngàn năm trước là như thế nào đi bước một đêm má cất tức quyền lực, ngàn năm sau liền như thế nào đem chắc Ngạo tức quyền lực, tam đại trưởng lão liên thủ, đại trong phòng Ma Cà Rồng đều là bọn họ thân tín. Tựa như chắc Ngạo theo như lời như vậy, căn bản không cần lo lắng Trác Ngạo chơi cái gì hoa chiêu, thậm chí ba ngày qua này, vì chuyện này, nàng đã làm tốt xung đột chuẩn bị. Quả nhiên Số một ngàn năm lao đông tây, không có một cái chân chính là đèn cản dầu. Đứng ở phía sau, nhìn quan tài chậm rãi dâng lên, Y Mỹ Lệ nhã khoẹt miệng chỗ kia lướt hiện đắc ý mỉm cười, chắc nào không cấm có chút buồn cười. Y Mỹ Lệ nhã động tác tuy rằng bí ẩn, nhưng như thế nào giấu đến quá hắn, bất quá này đó chuẩn bị, chú định không có bất luận cái gì ý nghĩa, chính mình sẽ nương lần này cơ hội, hoàn toàn đem ma cà rồng nhất tộc không chế, cho nên hắn cũng không có ngăn cản Y Mỹ Lệ nhã này đó mở ám. Ma cà rồng có hạng nhất năng lực là huyết tộc sở không cù bị. Có thể thông qua máu tới truyền chính mình tư tưởng, đẳng cấp cao ma cà rồng thậm chí có thể đối cấp thấp cấp ma cà rồng thông qua hấp thụ đối phương máu phương thức, đoạt lấy thức tìm tòi đối phương ký ức, huyết tộc bên trong khả không có cái này năng lực, bởi vậy, ma cà tuy rằng còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng thông qua máu truyền lại, đối với ý mỹ lệ nhã kế hoạch đã hiểu rõ với ngực. Theo liên tiếp ầm ầm ầm ầm cơ quan vận bẹo thanh âm, cái giếng trung, một khối vàng dòng thuộc đúc mà thành quan tại từ từ bay lên, tầng ngoài pha lê hạ, có thể rõ ràng mà nhìn nằm ở bên trong bộ thời khô, bất quá này đó chỉ là biểu tượng mà thôi này đó ma cà rồng là thông qua giấc ngủ tới tăng trưởng thực lực, tam đại trưởng lão có thể tại ngàn năm trung vẫn luôn bảo trì đối huyết tộc uy hiếp lực, đúng là tại lần lựa hôn mê trung, dần dần đạt được áp đảo sở hữu ma cà rồng phía trên thực lực, mới có thể vẫn luôn tại ma cà rồng trung chiếm cứ thống trị địa vị, mà mặt khác ma cà rồng khả không có như vậy điều kiện, như vậy tu luyện phương thức, đối với toàn bộ tộc đàn tăng lên tới nói, không thể nghi ngờ có cực đại mà tệ đoan, tại minh giới như vậy ác liệt sinh tồn hoàn cảnh trung, như vậy thông thả tăng lên phương thức hiệu quả quá kém. Có lẽ giải quyết chính mình huyết mạch vấn đề lúc sau, nên tìm kiếm một cái thích hợp ma cà rồng tu luyện công pháp, có thể làm ma cà rồng chỉnh thể thực lực tăng lên, một cái tộc đàn cường đại, dựa vào cũng không phải là một hai người. Xê Hoa khai chính mình lần ra, đem máu từng giọt tích nhập đặc chế hào tảo bên trong, máu tươi theo đặc chế vật chứa, một giọt không dư thừa tích nhập máng mở ra miệng bên trong. Quan tài bên trong má cất theo máu không ngừng rót vào, chậm rãi mở mắt, màu tím đồng tử dần dần khôi phục tiêu cự, ánh mắt xuyên thấu qua pha lê, xem kỹ quan tài ngoại một đám người, cuối cùng dừng lại tại Trác Nạo trên người, hiển nhiên Về mấy ngày nay phát sinh sự tình bao gồm Ý Mỹ Lệ Nhã ý tưởng đã thông qua máu truyền lại cho Ma Cất. Pha lên một tầng tầng mở ra, mấy cái truyền máu quản liên tiếp tại Ma Cất thân thể thượng, quần quần không dứt vì hắn truyền vận máu, khu cắt thân thể dần dần tràn đầy lên. Ngươi chính là cái kia Đông Phương Ma Cả rồng. Thanh tỉnh sau Ma Cất không để ý đến Ý Mỹ Lệ Nhã, mà là đem ánh mắt nhìn về phía chắc Nạo. "Huyết tộc." Chắc Nạo cường điệu nói. "Tốt, huyết tộc." Ma Cất gật gật đầu, không có tại đây loại sự tình tưởng tranh chấp, đến từ Đông Phương bằng hữu, về chuyện của ngươi, Ý Mỹ Lệ Nhã đã thông qua máu hướng ta truyền đạt, ta muốn biết, ngươi phương pháp đối với lang nhân hay không đồng dạng hữu hiệu, hiệu, má cướp, ý mỹ lệ nhã nghe vậy cả kinh, muốn mở miệng ngăn cản, hẳn là có thể, Chắc nạo cười như không cười nhìn thoáng qua ý mỹ lệ nhã, xem ra má cất cùng mặt khác hai vị trưởng lão đều không phải là một lòng, Chắc nạo nhớ rõ, victor nguyên bản là một cái túi xuống lao rồi, sắp chết đi linh chủ, ý mỹ lệ nhã còn lại là lúc ấy một cái lớn nhất rong binh đoàn đội trưởng, mà má cất lại là thế giới này cái thứ nhất ma cà rồng, sơ đại ma cà rồng, lý luận đi lên nói, có tôn quý nhất huyết thống, hắn cùng hắn huynh đệ william một tướng, một cái bị con rơi cán, một cái bị lang cán trở thành lang nhân cùng ma cà rồng thủy tổ thực vô nghĩa lý do nhưng hiện tại truy cứu mấy vấn đề này đã không có ý nghĩa. bất quá William mỗ tư huyết thống tựa hồ tồn tại nào đó khuyết tật lang nhân vi rút làm lâm vào điên cuồng, không giống trở thành ma cà rồng má cất giống nhau vẫn duy trì lý trí hơn nữa có cùng loại với sinh hóa vi rút giống nhau lây bệnh năng lực đem bị phệ cắn quá nhân loại toàn bộ chuyển hóa thành lang nhân vì ngăn cản đệ đệ tiếp tục làm vậy má cất bất đắc dĩ tìm được rồi lúc ấy túi xuống lao rồi vô cùng khát vọng lĩnh sinh victor ban cho hắn cùng hắn con dân vĩnh cựu sinh mệnh tới trợ giúp chính mình đối kháng lang nhân đại quân. Nhưng chỉ là một cái lệnh đệ, lúc ấy bất quá mấy vạn người quân dân, như cũng không phải lang nhân đại quân đối thủ, trải qua quá một lần thảm thống thất bại lúc sau, Ma Cất lại tìm tới lúc ấy lớn nhất dòng binh đoàn đội trưởng, ý mỹ lệ nhã, tại Trình đến ý mỹ lệ nhã đồng ý sau, đem nàng cùng nàng dòng binh chuyển hóa thành ma ca rồng, liên hợp lại đối kháng lang nhân xâm lớn, này cũng là thế giới này mà cả rồng nơi phát ra. Chỉ là ở phía sau tới, tại đối với William Mộ tư vấn đề thượng, tam đại trưởng Lao đã xảy ra tranh chấp, Ma Cất quyết không cho phép chính mình đệ đệ bị xử tử, thậm chí không tiếc lấy sinh mệnh làm yết, cuối cùng đạt được bọn họ nhượng bộ, đem William mụ tư tủ cấm lên mà làm sơ đại ma cả rồng ma cướt cũng tại chuyện này trong quá trình dần dần mất đi nhân tâm hơn nữa ma cả rồng đại bộ phận đều là vít to cùng ý mỹ lệ nhã người đến cuối cùng ngược lại thành cùng hai người bình đẳng địa vị trưởng lão ma ma cất đối với này chính mình thân thủ sáng tạo lại cùng cấp với phản bội chính mình trung tộc cũng không có nhiều ít cảm tình ngược lại đối với chính mình đệ đệ phi thường coi trọng cho nên tuy rằng đạt được ý mỹ lệ nhã tin tức lại không để ý đến mà là trực tiếp hướng trắc nạo dò hỏi này hay không có thể đối lang nhân có tác dụng vấn đề trung pi trong cơ thể có nhất thuần tịnh huyết mạch hắn có thể trung hòa lang nhân cùng huyết tộc chi gian khuyết điểm cũng đem chúng nó hòa hợp nhất thể, ta tưởng đối với lang nhân cũng là đồng dạng hữu hiệu, hiệu, bất qua yêu cầu ngươi tới trợ giúp. mặc dù có tốt hơn cười, nhưng chắc nạo vẫn là khẳng định hồi đáp. hảo, lúc này đã hấp thu đại lượng máu, khôi phục hơn phân nửa má cất gật gật đầu, ánh mắt chiều ý mỹ lệ nhã nhìn thoáng qua nói, khi nào thì có thể bắt đầu? tùy thời có thể, chắc nạo mỉm cười nói, vậy từ ta trước bắt đầu đi. giờ phút này có ý mỹ lệ nhã còn có một đại bang ma cà rồng tại bên người, tuy rằng đã là bằng mặt không bằng lòng, nhưng má cất tin tưởng. Nếu Trác Nạo có cái gì động tác, này đó tham lam giá hỏa liền tính vì chính mình ích lợi cũng sẽ không tùy ý Trác Nạo sẵn bệnh, thực thản nhiên tiếp thu Trác Nạo sơ hùng. Giang nhanh sắc bén đâm thủng như cũ có chút khô quắc lảng ra, vẫn luôn tại Trác Nạo trong cơ thể hình thành rằng có hai loại máu bắt đầu hướng má cất trong cơ thể tiêm vào, tại má cất trong cơ thể dung hợp đồng hóa, lại bị Trác Nạo thu vào trong cơ thể. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy bảy chương 18, huyết tộc lớn mạnh. Lần đầu tiên sơ hùng quá trình thực dài lâu, Trác Nạo yêu cầu không ngừng lấy má cứt thân thể vì chiến trường. Hóa giải hai loại huyết mạch chi gian sinh ra xung đột cuối cùng đạt tới dung hợp, sau đó lại thu hồi chính mình trong cơ thể, đồng thời tại đây cái trong quá trình cũng lợi dụng này đó tân sinh huyết mạch, đối mã tuất tiến hành rồi sơ hùng. Thời gian vẫn luôn rằng con 5 giờ mới kết thúc, bất quá kết quả làm chắc ngạo thực kinh hỉ, mà cơ huyết mạch tại trải qua sơ hùng lúc sau, đạt tới đế vương cấp bậc, nói cách khác, chính mình trong cơ thể, kia trải qua dung hợp, cụ bị hai loại huyết mạch sở hữu ưu điểm, đồng thời loại bỏ từng người không đủ huyết mạch, đã sát thật siêu việt đế vương huyết mạch phàm chủ, đạt tới một loại tân độ cao. Tiếp nhận rồi sơ hùng Marcus, nhìn về phía chắc ngạo ánh mắt dần dần trở nên thành kính lên lập tức muốn thăm viếng, lại bị Trác Nạo lấy ánh mắt ngăn lại xuống dưới. Ít nhất trước mắt còn không phải ngã bài thời điểm, lấy ý mỹ lệ nhã khôi khéo, rất có thể từ Má Cướt hành động chung nhận thấy được một tia manh mối. Do đó cự tuyệt sơ hùng. Tuy rằng lấy hiện giờ hắn cùng Má Cướt liên thủ, hoàn toàn có thể mạnh mẽ đem nàng chân áp, nhưng không cần phải sự tình, Trác Nạo không nghĩ lãng phí tinh lực. Thế nào? cảm thụ được Má Cướt trên người không ngừng phát ra huy thế, ý mỹ lệ nhã trái tim không biết cố gắng nảy lên. giờ phút này Má Cướt cho nàng cảm giác quá cường, có lẽ hiện tại hắn, một người liền có thể đem toàn bộ ma cà rồng chân áp sụn dưới. Xưa nay chưa từng có cường đại, chắc nạo tiên sinh về ta đệ đệ. má cất quay đầu tới, nhìn về phía chắc nạo ánh mắt mang theo vài phần khẩn cầu thân sắc. Yên tâm sẽ không hạ xuống, chờ bên này sự tình kết thúc, chúng ta liền đi giúp ngươi đệ đệ đánh thức linh trí. chắc nạo mỉm cười nói, bất quá tại hạ một lần sơ hùng trước, ta yêu cầu nghỉ ngơi một chút. một lần sơ hùng chẳng những làm má cất có được đế vương huyết mạch, đồng thời thân mình thực lực cũng lập tức lẻn đến thập giai đỉnh, chỉ kém một bước, liền có thể thăng cấp đến tử tước trình độ. chắc nạo lý do thực đầy đủ, y mỹ lệ nhã tuy rằng bất thiết, nhưng cũng không thể cử tuyển, chỉ có thể vẻ mặt chờ mong gật gật đầu chờ đợi trác não tiếp theo sơ dùng. trên thực tế, lúc này đây sơ dùng hoàn toàn là mượn dùng má cướp thân thể từng giọt từng giọt đem hai loại huyết mạch dung hợp. đối với trác não mà nói, chẳng những không có tiêu hao, ngược lại đem chính mình huyết mạch dung hợp ít nhất một nửa. hiện giờ liền tính không có những người khác trợ giúp, bằng vào dung hợp huyết mạch, không dùng được một năm thời gian, trác não có tin tưởng đem hai loại huyết mạch hoàn toàn dung hợp, nhưng dùng này đó ma cà rồng làm vật dẫn lời nói, chẳng những có thể đạt được ma cà rồng nhất tộc nguyện trung thành, càng có thể đem này dung hợp quá trình xúc tiến đến một tháng thời gian hoàn thành, cớ sao mà không làm đâu? đương nhiên. Ý Mỹ Lệ Nhã trên mặt mang theo chân thành nhất mỉm cười nói, "Cezena, nếu Trác Nạo tiên sinh mệt mỏi, ngươi liền dẫn hắn đi trong phòng nghỉ ngơi một chút đi, hắn chính là chúng ta khách quý." Nhìn ý Mỹ Lệ Nhã bận cợt tươi cười, Cezena cảm giác hai má có chút nóng lên, vội vàng gật gật đầu, đi theo Trác Nạo nhắm mắt theo đuôi trở lại thuộc về bọn họ trong phòng. Một tháng sau, một cổ kinh người khí thế tự đại phòng bên trong phát ra. Mên Ngông cảm giác các bách, làm đại trong phòng. Sở Hữu Ma cả rồng thành kính hướng tới Trác Nạo phòng quỳ xuống lại, đã hoàn toàn trở thành Trác Nạo người hầu tam đại trưởng lão đồng thời đi vào Trác Nạo phòng trước. Khiêm sợ chung mang theo vui sướng nhìn phòng đối đã hoàn toàn trở thành chắc nạo nô buộc tam đại trưởng lao tới nói chắc nạo tự nhiên là càng cường càng tốt có thể dẫn dắt bọn họ đi hướng càng thêm huy hoàng tương lai lui ra má cướt chuẩn bị một chút ba ngày lúc sau xuất phát tìm kiếm william mô tư vì hắn tiến hành sơ hùng victor cùng ý mỹ lệ nhã lưu thủ đại phòng không có mệnh lệnh của ta bất luận kẻ nào không được đối lang nhân ra tay chắc nạo thanh âm tự trong phòng truyền ra là cảm tạ chủ nhân má trên mặt nổi lên vui mừng cung kính địa đạo victor cùng ý mỹ lệ nhã nhìn nhau đồng thời gật gật đầu sau cùng má đồng thời không người lui ra Hiện giờ Tam đại trưởng lão đều bị Trác Ngạo hoàn thành sơ ủng, Trác Ngạo đối này tòa đại phòng không chế lực đạt tới một cái bất luận kẻ nào cũng không từng đạt tới nông nỗi, bất quá đối với Trác Ngạo mà nói, này đó cũng không quan trọng, hắn yêu cầu đại lượng bộ hạ trở thành chính mình tài nguyên, mà nương này ba lựa sơ ủng, hắn rốt cuộc thành công đem thực lực đột phá đến từ tức cấp bậc, có thể so với thánh vực cường giả. Ngươi thật sự muốn đem lang nhân cũng cùng nhau thu phục sao? Ceyena đứng ở Trác Ngạo bên người, có chút mất mắt nói, Trác Ngạo vì Tam đại trưởng lão sơ ủng, lại không có đối nàng tiến hành sơ ủng cảm thụ được tam đại trưởng lão tại tiếp thu sơ bùng lúc sau thực lực đại tiến làm này đóng đại phòng bên trong duy nhất cùng trác não có nhất thân mật quan hệ nàng lại không có bất luận cái gì thu hóa tuy rằng cũng không để ý này đó nhưng cái loại này bị quên đi cảm giác như cũng làm nàng khổ sở không tội ta muốn trở thành thế giới này hắc a mở vương vô luận lang nhân vẫn là ma cả rồng đều phải vì ta sử dụng trác não quay đầu nhìn về phía c na nói hiện tại thân ái c na ta muốn trịnh trọng dò hỏi ngươi một vấn đề một giọt lập loè ám kim sắc ánh sáng máu ngưng tụ thành huyết châu nhẹ nhàng mà phío phủ ở trác não trong tay cái gì nhìn tiêu tản ra mê người hương khí máu, Czena tâm không biết cố gắng ngẩng lên, nhìn về phía chắc nạo. Ngươi đã nói, nguyện ý tùy ta đi đến địa ngục cuối, hiện tại ta muốn thỉnh ngươi trở thành HKM quân vương vương hậu, nếu nguyện ý lời nói, nuốt vào nó. Nếu ngươi cự tuyệt, ta có thể vì ngươi tiến hành sơ hùng. Chắc nạo nhìn Czena thiên sứ khuôn mặt, mỉm cười nói, có cái gì bất đồng sao? Nhìn chắc nạo trong tay tản ra ám kim sắc ánh sáng, giống như lưu ly giống nhau huyết châu, nghi hoặc hỏi, nó tượng trưng cho hoàng quyền, ngươi đem có trừ ta bên ngoài tối cao địa vị? Nhìn Czena ánh mắt, chắc nạo nói, hiện tại làm ra ngươi lựa chọn. Czerna thâm tình nhìn chắc nạo, giờ khắc này nàng một lòng đã hoàn toàn hòa tan, nhẹ nhàng mà cúi đầu. Hôn tại kia viên tinh ánh dịch tấu huyết châu phía trên, huyết châu tự động tiến vào nàng trong cơ thể, nhanh chóng thấm vào nàng máu bên trong. Hôn ta tại hai người cho tới nay dây dưa không rõ quan hệ chúng. Czerna lần đầu tiên áp dụng chủ động, động tình hôn lấy chắc nạo môi. Thu được đạt được Czerna khuyên tâm đi theo nêu lên, chắc nạo hơi hơi mỉm cười, vung tay lên, phòng lâm vào vô tận hắc ám. ngày sau, chắc nạo mang theo má cướp tại Czerna không bỏ được trong ánh mắt rời đi, đi trước giam giữ William Mộ Tư địa phương, vì hắn tiến hành sơ hụng, đánh thức William Mộ Tư thần trí đồng thời cũng đạt được một vị có được không thua kém huyết tộc đế vương huyết mạch lang nhân hoàng giả huyết mạch tay đấm. Vì thế, trắc nạo thực lực lại lui về nam tước, thành công đánh thức William Mộ Tư thần chí cũng đem nó thu vì mình dùng. Đi vào thế giới này, ước nguyện ban đầu cũng coi như cơ bản hoàn thành. Toàn bộ ma cà rồng nhất tộc đã thành chắc não phụ thuộc. Bất quá muốn đạt tới HCM quân vương thành chủ, hiện nhiên chỉ có này đó vẫn là không đủ. William Mộ Tư tuy rằng là lang nhân nhất tộc sơ đại huyết mạch, nhưng liền giống như má cất tại ma cà rồng nhất tộc bên trong địa vị giống nhau. William Mô Tư địa vị cũng không bị lang nhân nhóm tán thành so với việc này đã từng cho người ta loại mang đến thật lớn tai nạn sơ đại huyết mạch, lang nhân hiển nhiên càng nguyện ý đi theo bọn họ thủ lĩnh lư tây ân. lư tây ân không thể nghi ngờ là một nhân tài, có xuất sắc lãnh đạo năng lực, đồng thời cũng có dũng mãnh giao tranh dũng khí cùng quyết đoán, vì thế chắc nạo không tiếc lần thứ hai rơi chậm lại một bậc đại giới, đem lư tây ân đồng hóa thành, cùng william mỗ tư giống nhau, có được không thua kém đế vương huyết tộc huyết mạch huyết mạch lực lượng, bị chắc nạo mệnh danh là huyết lang. đồng thời, lư tây ân không tiếc hao phí đại giới đem lang nhân nhất tộc chung vài tên quan trọng thành viên bồi dưỡng trở thành chính mình hậu duệ đến tận đây chắc nạo thành công đem lang nhân cùng ma cả rồng hai tộc hoàn toàn thu vì mình dùng cũng không có vội vã trở về điện ảnh chung hai cái chủng tộc tuy rằng vẫn luôn tại tranh đấu gây gắt nhưng cơ bản ở vào chỗ tối trên cơ bản sẽ không cùng nhân loại phát sinh đại xung đột nhưng hiện giờ bị chắc nạo chúa tể hai cái chủng tộc nơi này lại không phải trung quốc tự nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì kiên kỵ hơn nữa huyết tộc trước mắt tại không có nghiên cứu ra thích hợp chúng nó tu luyện công pháp phía trước không ngừng tán nuốt máu là nhanh chóng thăng cấp duy nhất con đường chắc nào không chế được hai đại chủ tộc lợi dụng ma cà rồng nghìn năm qua kinh doanh xuống dưới nhân mạch bắt đầu chính thức tại đây cái thế giới thành lập thuộc về chính mình hắc ám đế quốc âm thầm khống chế ngầm thế lực vì chính mình phục vụ mỗi ngày quần cuộn không ngừng mới mẹ máu đưa tới làm cho bọn họ thực lực nhanh chóng kéo lên 10 năm thời gian tại rộng lượng máu cung ứng hạ, chắc nào thành công đột phá từ tước đạt tới ba tước có cùng bản tôn tương đồng thực lực không chỉ là chính hắn tam đại huyết tộc trưởng lão cùng với vương hậu cêjena cũng đều thành công thăng cấp đến từ tước cảnh giới cũng tại đây ba năm tới lục tục đem vốn có ma cà rồng thành công chuyển hóa vì huyết tộc bất quá cả nước kho máu đại lượng máu sói mòn cũng khiến cho phía chính phủ độ cao chú ý, tại đệ thập năm, chuẩn bị lâu ngày phía chính phủ rốt cuộc triển khai đối huyết tộc cùng lang nhân thanh chấp hành động. Một hồi khiếp sợ thế giới đại chiến tại thành thị nào đó bộc bùng nổ, cũng nhanh chóng lan tràn hướng toàn bộ tây bán cầu sở hữu quốc gia, trận chiến tranh này rằng có ước chừng một năm thời gian, nhưng chân chính ra tay, lại cơ bản đều là các đội cùng các quốc gia ngầm thế lực, huyết tộc tại đây chẳng trong chiến tranh không có bị thương đến bất cứ nguyên khí, ngược lại là phương tây các đại quốc tại chác ngạo chỉ huy cùng phá hư hạ, 1 năm thời gian cơ hồ mỗi ngày đều có khủng bố thời gian. Ở các nơi phát sinh, ngắn ngủn 1 năm Ước chừng làm phương Tây quốc gia kinh tế, khoa học kỹ thuật thực lực ít nhất rút lui 10 năm. Đánh tới cuối cùng, lấy Âu Mỹ bắt đầu phía chính phủ thế lực không thể không làm ra thỏa hiệp cùng nước bộ, đáp ứng không hề truy cứu huyết tộc vấn đề, thừa nhận chắc nạo trong mấy năm nay tới thành lập các tập đoàn tài chính tính hợp pháp, cũng đáp ứng tại sau này 20 năm trùng, mở ra các quốc gia kho máu cung huyết tộc sử dụng. Vì thế tại kế tiếp 20 năm nội, chắc nạo sở khống chế huyết tộc thông qua không ngừng mà phát triển, ước chừng đạt tới 3000 chi chúng, cất chứa các ngành các nghề nhân tài, hơn nữa tại xung tốc máu cung ứng hạ, đều có nam tộc cấp bậc thực lực Chắc Nạo cũng thành công đạt được Hắc Quân Vương danh hiệu, mang theo chính mình huyết tộc đại quân, lựa chọn trở về. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy bảy chương 19, Hồng Y y giáo chủ bí thảm. Bằng cách chấn, thủy hoại kiến trúc cùng nhà dân trải qua mấy ngày liền tới tu chỉnh dần dần khôi phục dĩ vãng khí tượng, chấn dân cũng dần dần từ mất đi thân nhân bóng ma chung đi ra, người tồn tại, chung quy vẫn là muốn giống tương lai làm chuẩn. Thanh Bảo Chung, Chắc Nạo chậm rãi mở to mắt, chính mình tu vi đối Long khí nhu cầu quá mứcỉ lại, không, có đủ Long khí, cung ứng, tu vi liền vô pháp tăng lên. Hắn phải có một cái có thể cuồn cuộn không dứt vì chính mình cung cấp hở ra hậu phương lớn, mới có thể vẫn luôn liên tục không ngừng không ngừng biến cường đi xuống. Có chút bất đắc dĩ mở to mắt, Minh giới hiện giờ theo 3000 huyết tộc gia nhập, thế lực đại trướng, huyết tộc phân thân đã bắt đầu đào to bữa lớn bắt đầu kiến thiết chính mình lãnh địa, nhưng bằng khắc chấn hiện giờ mặc dù có sư phi huyên không ngừng mã tại tứ phương du thuyết, Lai Sâm hành tỉnh bởi vì nàng lực ảnh hưởng không ngừng tăng lên, Quang Minh giáo hội tín ngưỡng không ngừng bị suy yếu, nhưng chúng quy hiện giờ chính mình phi đế vương, không, có đế quốc trấn áp khí vận, căn bản vô. Pháp năng tụ long khí, liền tính được đến lại đại thổ địa cùng dân cư. Không có lập quốc phía trước, đối chính mình căn bản không có bất luận cái gì trợ giúp. Lập quốc không chỉ có riêng là nát đất biên giới, hoa mà mà trị, còn đại biểu cho nhân tâm sở hướng, thiên địa người khả, không phải tự phong mà đến, không đi đến kia một bước, không có đủ dân tâm, chỉ là chính mình vòng mã tác ai tác phúc, không tính là quốc, chỉ có thể tính một cái hôn đến không tồi thổ hoàng đế, cũng chính là một phương chư hầu, nhưng thật ra minh giới lập quốc muốn tương đối đơn giản một ít, lấy 3000 huyết tộc làm căn bản, rất nhiều thu phục vong linh, rất nhanh liền, có thể phát triển cũng đủ vong linh trở thành chính mình con dân. Chỉ là này đó vong linh đến tột cùng có không vì chính mình tụ lại lòng khí? Điểm này còn còn chờ khảo sát. Ông đang ở trạng ngạo tự hỏi hết sức, một cổ kỳ dị cảm giác đột nhiên đem toàn bộ thành bảo bà phủ. Loại cảm giác này, trạng ngạo trong lòng vừa động, loại cảm giác này cũng không giống ngày xưa thánh sư cường giả tới phạm, mang theo ngập trời khí thế, phảng phất có thể đem toàn bộ thành bảo nghiền nát giống nhau. Nhưng so với việc thánh sư khí thế áp bách, loại cảm giác này lại càng thêm nguy hiểm, trạng ngạo cảm giác. Chính mình nhìn trời mà tự nhiên liên hệ phảng phất bị suy yếu rất nhiều, cùng thiên điệu tự nhiên liên hệ lập tức trở nên mơ hồ không rõ. Càng có lấy điều động thiên điệu chi lực tiến hành công kích, tuy rằng đều không phải là toàn bộ Nhưng dưới tình huống như vậy, hắn sức chiến đấu ít nhất bị suy yếu năm thành thậm chí càng nhiều. Liên giống như tiến vào một cái người khác tư nhân thế giới giống nhau, nhưng đều không phải là thật sự không gian, nếu địch nhân bị Trác Nạo kéo vào đại triệu hoán không gian, Trác Nạo có thể hoàn toàn đem đối phương cùng không gian hoàn toàn cách ly. Vô pháp điều động chút nào tự nhiên chi lực. Ánh mắt hơi hơi co rụt lại, Trác Nạo dưới chân vừa động, ngay sau đó đã xuất hiện tại thành bảo trên không. Hồng Y Gia giáo chủ, Thánh Vương cường giả. Trác Nạo nhìn về phía trước mắt một thân hồng bào lão giả, cảm thụ được đối phương trên người sợ phát ra quang minh hơi thở, ấn đường một trận loạn nhai. Căn từ hắn đối với giáo hội tình báo thu thập, Quang Minh giáo đình trung, lấy giáo hoàng, tông giáo tài phán sở chi chủ cùng với Quang Minh thánh nữ địa vị tối cao, tại ba người dưới, chính là 12 Hồng Y rìa giáo chủ, tình hình trung hạ giáo hoàng, tông giáo tài phán sở chi chủ cùng với Quang Minh thánh nữ ở tại thanh đều sẽ không nhẹ động. Khắp nơi giáo vụ giống nhau đều là từ 12 vị Hồng Y rìa giáo chủ chấp trưởng, mỗi một vị Hồng Y rìa giáo chủ chẳng những có vô thượng quyền lợi, thân mình càng có kinh thiên động địa thực lực. Lặng lặng mà huyền phù tại không trung Hồng Y địa giáo chủ ánh mắt dừng ở Trác Ngạo trên người, một đôi bạch mị hơi hơi một tủm không có giống nhau giáo đình giáo chủ cho người ta gương mặt hiện từ cảm giác ngược lại mang theo một cổ nói không nên lời lẽ khí nhìn về phía chắc nạo vẻ mặt đạm mặt nói giao ra thần cách lập tức đình chỉ đối ngoại truyền bá đối giáo đình bất lợi tín ngưỡng ta có thể làm chủ không hề truy cứu ngươi quá vãng thậm chí cho ngươi gia nhập quang minh giáo hội trở thành một gã thánh đường chấp sự thần cách chắc nạo mày một chọn chính mình khi nào thì có thần cách ta như thế nào không biết hơn nữa xem này kiêu ngạo thái độ nói rõ không phải tới đàm phán không đáp ứng liền sẽ minh đoạt các hạ đến tột cùng đang nói cái gì Đối phương ít nhất có thánh vương cảnh giới thực lực, không đến vạn bất đắc dĩ, chắc nạo cũng không nghĩ cùng cường đại như vậy địch nhân đối địch, nghĩ đến là mù bặc kia hôn đản sau khi trở về thuận miệng địa chuyển, gàn bướng hồ đồ. Hồng y rìa giáo chủ hừ lạnh một tiếng, cũng không cho chắc nạo bất luận cái gì giải thích cơ hội, thân thủ một lòng tay, âm thanh lạnh lùng nói, thánh tài. Hồ chắc nạo đột nhiên cảm giác trong lòng một trận rung động, một cổ xưa nay chưa từng có nguy hiểm hơi thở bá phủ, muốn động lại kinh hải phát hiện, thân thể của chính mình phảng phất bị giam cầm giống nhau, liên thủ đầu ngón tay đều khó có thể nhúc nhích một chút, đồng thời một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng mà hướng chắc nạo. Ầm vang. Bạch Quang hung hăng mà huỳnh tại thành bảo phía trên, chắc nạo thân ảnh lại biến mất. Phía dưới, vừa mới xây cất hảo không có bao lâu thành bảo tại Bạch Quang ánh kích hạ, lại lần nữa hóa thành một đống phế tích. Thần chi không gian, Hồng Y Diệp Giáo chủ nhìn đột nhiên biến mất chắc nạo, lại không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là cười lạnh một tiếng, lặng lặng mà phiêu phù ở tại chỗ. Rất nhanh, bóng người chật lóe, chắc nạo một lần nữa xuất hiện, nhìn về phía Hồng Y Diệp Giáo chủ ánh mắt trở nên lạnh lạnh. Ngươi trẻ tuổi, ta không thích ngươi ánh mắt, tốt nhất thu hồi tới, đừng tưởng rằng có một cái thần chi không gian, bổn tọa liền không làm gì được ngươi. Hồng Y Diệp Giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói. Trang Nạo vung tay lên, đem thành bảo trung nhậm đình đỉnh, "Tiểu Chiêu, Triệu Vân, từ đặt cùng với Dương gia thất huynh đệ Triệu Hồi đại Triệu Hoán không gian, tại đây loại cao thủ trước mặt, nhân số đã không có gì ưu thế, đối phương có thể thao túng chung quanh thiên địa hình thành một cái đặc thù lĩnh vực không gian, tuy rằng không bằng chân chính không gian như vậy lợi hại, nhưng đối với cảnh giới không bằng chính mình đối thủ, trực tiếp suy yếu đối phương nhìn trời mà không chế, đó là chắc." Nạo đều giảm xuống ít nhất năm thành, thánh vực ở trước mặt hắn, trừ bỏ so hậu thiên cường giả càng cường khí lực cùng chân khí ở ngoài, cùng hậu thiên cũng không có gì khác biệt. "Không thích là ngươi sự tình." Vô duyên vô cớ chạy đến nhà của ta tới hủy đi phòng ở, ngươi còn trông cậy vào ta đem ngươi cung lên sao? Trác Nạo cười lạnh nhìn đối phương, nếu vừa lên tới liền làm ra một bộ cao cao tại thượng tư thái, đúng lý hợp tình thân thủ muốn đổ vật, không cho liền đổ thủ, đương cường đạo giữa đường loại này phần thượng, cũng coi như kiến thức, thật đương chính mình liền thật sự sợ hắn sao? Thực hảo, bổn tọa thượng thức ngươi dũng khí. Hồng bào giáo chủ nâu cực mà cười, nhìn Trác Nạo, một cổ khủng bố cảm giác áp bách hướng Trác Nạo bao phủ lại đây. Ngâm căn cứ, giờ phút này Hồng Y lìa giáo chủ không thể phát hiện phương hướng, mấy chục căn kim loại vũ khí từ bằng khắt chấn các phương hướng dò ra, đưa hắn chặt chẽ tòa định. Li tử laser pháo chuẩn bị ổn thỏa. Một gã tờ mị nạ tỏ thông qua giả thuyết màn hình, lại một lần xác định sở hữu mục tiêu đã đem Hồng Y Diệu Giáo chủ tòa định phóng ra. TXC đã tiếp thu đến chắc nạo tin tức, cơ hội là đồng thời hạ lệnh. Khưu đang chuẩn bị một hơi đem này đáng giận lĩnh chủ hoàn toàn mạ sát Hồng Y Diệu Giáo chủ đột nhiên cảm giác được một cổ xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm trong lòng không rõ nguyên do, bản năng đem Thánh Quang Kết Giới dâng lên che ở chính mình bên người. Thưa thưa thưa thưa, cơ hồ là cùng ấy mắt ít nhất có mấy chục nói laser mình tại Thánh Quang Kết Giới phía trên, Thánh Quang Kết Giới kịch liệt lắc lư vài lần, bang một tiếng, giống như bọn khí vỡ vụn. Quang Minh Chi Thuẫn, mắt thấy chính mình Thánh Quang kết giới cơ hồ tại trong nháy mắt hủy diệt. Mặc dù là Hồng Y Lễ Giáo Chủ giờ phút này cũng đột nhiên biến sắc, vội vàng vội vàng giàn tế khởi ma pháp thuẫn, đồng thời kích hoạt pháp bảo phía trên Quang Minh Hộ Thuẫn, bằng bạc pháp lực cuồn cuộn không dứt đưa vào ma pháp thuẫn trùng, cùng mấy chục nói laser đối kháng. Đồng thời trong lòng kinh hãi không thôi, đối phương thế nhưng nắm giữ như thế khủng bố ma pháp vũ khí. Lão gia hỏa, nên ta đi. Trong nháy mắt cảm giác kia cổ trói buộc biến mất chất nạo. Quân thân từng đạo sắc bén thương cương nhanh chóng hội tụ thành một đạo dài đến mười trượng thật lớn thương cương, theo Trác Ngạo thanh âm, thật lớn thương cương hung hăng mà thứ đánh tại đối phương hộ tuẫn phía trên. Oanh! Tín liệt lay động trùng, vốn là tại mấy chục nói la re không ngừng mà oanh kích hạ tùy thời khả năng vỡ vụn quang thuần tại Trác Ngạo một thương, súng, hạ phá thành mảnh nhỏ, chỉ là trong ngay mắt, trên người liền nhiều mấy chục nói bị đốt trọi cửa động, nếu không có Thánh Vương cấp cường giả sinh mệnh chi lực tràn đầy, mà tu luyện lại là quang minh pháp tắc, khôi phục lực kinh người, chỉ là này một kích, liền đủ để muốn hắn mạng ra, do vậy, giờ phút này Hồng Ý Lý giáo chủ cũng tương đương thế. Thảm một thân hoa lệ ma pháp bảo giờ phút này đã thành vỡ vụn khất cái trang trên người từng đạo bắt mắt miệng vết thương làm nó thoạt nhìn giống như một cái tổ hong ngừng một tiếng chấn động thiên địa tiếng gầm lưu trung trang nạo quanh thân tam long vòng quanh theo ba chân long ngửa mặt lên trời rít gào trung quanh bảng bạc thiên địa chi lực bị hấp thu lại đây nhanh chóng hình thành từng đạo thương súng, hình cương khí phô thiên cái địa hướng về hồng bào giáo chủ gào thét mà đến hỗn đàn ngươi dám khinh nhờn quan minh hồng bào giáo chủ tại không trung phát ra một tiếng bi phận dông giận nếu không có chính mình đại ý không có ngay từ đầu mở ra phòng hộ Vội vàng gian bị đối phương ma pháp vũ khí ngạnh sinh sinh đánh thành trọng thương như thế nào sẽ ở Trác ngạo như vậy một cái Thánh sư trong tay như thế chật vật. Nếu Quang Minh cho chúng ta mang đến chỉ có tàn khốc cấp đoạt lời nói, ta đây tình nguyện thế giới này vĩnh đoạ hãi cám. vô tận thương cương lần lượt anh kích hồng bảo giáo chủ thân thể Thánh Vương cường giả sở dĩ cường đại là nhìn trời mà tự nhiên địa lý giảng hòa không chế. Luận đến thân thể cường độ, tuy rằng so Thánh Vương cường giả cường rất nhiều, nhưng cũng tuyệt phi kim cương bất hoại, bất tử bất diệt. Giờ phút này tại Trác Nạo huyên tận toàn lực của nguyễn loạn tặc dưới huyết đục bay tứ tung, đáng chết súc phàm giả chờ đợi Quang Minh đại quân thảo phạt đi. Vi phân tiếng giống giận chung, Hồng Y Lễ Giáo Chủ nghẹn khuất thừa nhận Trác Nạo lần lượt công kích, đem tốc độ thôi phát đến mức tận cùng. Đường đường Hồng Y Lễ Giáo Chủ, Thánh Vương cấp cao thủ, lại bị một cái Thánh Sư ở trên trời đuổi theo đánh, liền tính trong lịch sử, chỉ sợ cũng chỉ này đồng loạt. Trước đem mệnh lưu lại đi. chắc Nạo lạnh giọng phẫn nộ quát, đánh rắn không chết, hầu hoạn vô cùng, hắn cùng Giáo Đình chi gian, đã không có giải hòa khả năng, liền tính chính mình phóng hắn rời đi, Giáo Đình cũng không có khả năng bởi vậy mà từ bỏ đối chính mình trinh phạt. Một khi đã như vậy, liền đem này Hồng Y Lễ Giáo Chủ bắt lấy, ít nhất có thể cho Giáo Đình thiếu một cái Thánh Vương cấp sức chiến đấu. Người dám giết ta! Hồng Y Lìa Giáo Chủ tức giận hừ một tiếng, trong miệng nhanh chóng ngâm sướng chứa ma pháp. Thượng một lần, chính là bị mù bật lấy đặc thù ma pháp thoát đi. Lúc này đây, Trác Nạo như thế nào dám lên vết xe đổ? Vận Quanh tại bên người đích thực Long tại Trác Nạo thúc giục hạ tốc độ đột nhiên tăng nhiều, ngáy mắt hoàn toàn đi vào Hồng Y Lìa Giáo Chủ trong cơ thể. Hồng Y Lìa Giáo Chủ hai mắt trừng, ba phun ra một ngụm máu tươi, run rẩy nhìn theo sau pháp đi lên Trác Nạo một đường, súng, xuyên thủng chính mình đầu, liền tính là Thánh Vương cường giả, đại não bị phá hư cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy bảy chương hai mươi, cảnh đặc thù. Phu quân, nơi này là ngầm kho hàng. Thanh bảo phong thí nghiệm ngầm, nhìn trước mắt lượng như ban ngày thế giới, tiểu chiêu chỉ cảm thấy một trận hoa mắt thần trì, không thể tưởng tượng nhìn về phía chắc nạo. Tham kiến chủ nhân, TXC tiến lên hành lễ nói. Vị này tỉ tỉ là tiểu chiêu nghi hoặc nhìn về phía chắc nạo. TXC là người máy, cũng chính là con dối. Chắc nạo đơn giản đối tiểu chiêu giới thiệu nói, TXC, về sau nếu ta không ở, tiểu chiêu có thể toàn quyền thay thế ta hạ lệnh. Sau đó, ngươi mang nàng hiểu biết một chút nơi này vận. Là. T.X.C đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Triều, trong đôi mắt ẩn ẩn hiện lên một mạt thờ mang, thanh âm trở nên có chút máy móc nói, thân phận phân biệt xong. "Chủ nhân, căn cứ nội chứa đựng nguồn năng lượng đã tiêu hao xong, trong khoảng thời gian ngắn, nếu gặp lại phía trước cường địch, chúng ta chỉ sợ vô pháp vì chủ nhân lại lần nữa cung cấp trợ giúp." T.X.C quay đầu nhìn về phía Trác Nạo nói, "Ma tinh thạch nghiên cứu như thế nào?" Trác Nạo gật gật đầu, lập tức dò hỏi, "Lúc này đây, căn cứ ra mạnh mẽ, nếu không lợi nói, liền tính hắn cuối cùng có thể trốn vào đại triệu hoàn không gian, nhưng trước đây sợ thành lập hết thệ cũng đem hóa thành một nước." Tuy rằng có thể mượn này đánh chết một gã Thánh Vương cấp cường giả, nhưng chắc nọ rất rõ ràng, nếu không có kia liền tên đều không có lưu lại Hồng Y Lạp giáo chủ quá kiêu ngạo, cho rằng ổn thắng chính mình, đại úy dưới mới bị laser pháo tỏa định, nếu không lấy Thánh Vương, Cương giả thực lực, liền tính không thể ngăn kháng, tại phát hiện nguy hiểm nháy mắt né tránh vẫn là không thành vấn đề, vị này Hồng Y Lạp giáo chủ, chết kỳ thật thực an. Tư liệu không đủ, đến trước mắt, Miễn Cương có thể đem Ma Tinh Thạch bên trong năng lượng dẫn đường ra tới, này đó ma pháp năng lượng vô pháp phân tích, cho nên lợi dụng suất rất thấp, không đủ một thành. Tê Ít si nói, không đủ một thành. Chắc nào khe như mày, nghĩ đến cái gì, đem một đống lớn thư tịch, ma tinh tự tùy thân không gian trung lấy ra. Hồng Y Diệt Giáo Chủ vừa chết, hắn trên người không gian nhẫn tự nhiên cũng thành vật vô chủ, bị chắc não dễ dàng xâm nhập. Bên trong có đại lượng thư tịch, chẳng những có rất nhiều về ma pháp ghi lại, càng có rất nhiều đại lục bí văn nấp trong trong đó, đại khái không nghĩ tới có một ngày, làm địa vị tôn sủng, thực lực cường đại thánh vương, thế nhưng sẽ bị người đánh chết. Bởi vậy, Hồng Y Diệt Giáo Chủ hơn phân nửa tài phú đều mang theo trên người, ngược lại tiện nghi chắc não. Mấy thứ này, hẳn là có thể nghiên cứu một đoạn thời gian. Ta hy vọng có thể mau chóng nghiên cứu ra thích hợp thế giới này khoa học kỹ thuật văn minh. Ly tử pháo đại khái cũng là TXC có thể nghiên cứu ra tới cực hạn, nhưng vô luận công kích chuẩn bị thời gian vẫn là công kích tốc độ đều quá dài, dùng làm chiến lược vũ khí còn hành, nhưng đối phó cao thủ chân chính trên cơ bản liên không có tác dụng gì, không phải mỗi một cao thủ đều giống Hồng Y Liễu giáo chủ như vậy thích tìm đường chết, loại này tập kích bất ngờ phương thức có thể hiệu quả một lần, nhưng về sau, đại gia có phòng bị, đã có thể không như vậy dùng được. Là TXC nhìn thoáng qua đầy đất tài liệu, gật gật đầu đáp ứng số dưới. Phú Quân, đây là tiểu chiêu nghi hoặc nhìn về phía chắc nạo. Không rõ nguyên do nhìn chắc nạo. Nhớ kỹ, chắc nạo trầm giọng nói, sau này nếu gặp được cương địch, mà ta lại vừa lúc không ở dưới tình huống, có thể trốn vào nơi này, nhưng nhớ kỹ, đây là chúng ta nhất trung tâm cơ mật, trừ bỏ người một nhà ở ngoài, bất luận kẻ nào không được tiến vào. Nhìn chắc nạo sắc mặt nghiêm túc, đây là lần đầu tiên, chắc nạo lấy như vậy nghiêm túc khẩu khí cùng nàng nói chuyện. Tiểu Chiêu gật gật đầu, nàng tự nhiên biết, cái gì mới là người một nhà. Đừng lo lắng, chưa chắc có thể dùng được với. Căn cứ ngẩm. Một khi chân chính tới rồi hoàn toàn bắt đầu dùng thời điểm, Chỉ sợ cũng là cùng đường bị đối, hiện giờ công đạo, cũng là dự phòng vật nhất. Một gã hồng y gì giáo chủ tử vong, liền tính là giáo đình cũng không có khả năng ngồi xem mặc kệ, không có thánh vương cấp cường giả tòa chấn, đối mặt giáo đình tùy thời khả năng đã đến trả thù tính công kích, chắc nào trước mắt có thể nghĩ đến, cũng chỉ có phòng bị với chưa xảy ra, 12 hồng y gì giáo chủ, chỉ là giáo đình bên ngoài thượng sức chiến đấu, nhưng chắc nào rất rõ ràng, bại ở bên ngoài thượng, chỉ là lấy tới cấp thế nhân xem, làm uy hiếp tính độ vật, tưởng tượng minh giới bên trong. Mà xoay cấp bậc bất tử tộc cũng chỉ có thể chiếm cứ một tiểu khối thổ địa đương cái thổ hoàng đế, làm chống lại bất tử tộc chủ yếu chiến lực. Nếu quang minh giáo đình chỉ có điểm ấy lực lượng lợi nói, chỉ sợ hiện tại trên đại lục đã là khắp nơi vong linh. Nhanh chóng triệu hồi sư phi viên, nghĩ nghĩ, chắc nạo trầm giọng nói, quang minh giáo hội rìa pha đã truyền bá đi ra ngoài, hiện giờ hưởng ứng, trên cơ bản đã là cực hạn. Trung quy mục ngươi bá tề chỉ là cá nhân hành vi, cũng không thể đại biểu quang minh giáo đình. Tiếp tiếp chính là thật đánh thật trận đánh ác liệt, ít nhất phải có có thể làm quang minh giáo hội kiên kỵ lực lượng mới được. Tựa như tứ đại gia tộc như vậy, mặc dù không đi mua quang minh giáo hội mặt mũi. Quan Minh giáo hội cũng không dám quá phận tương bức, bất luận cái gì thế giới, có thực lực mới có quyền lên tiếng, đây là hàng cổ bất biến đạo lý. Phu quân, ngươi muốn lại tiến bí cảnh sao? Tiểu Chiêu nhìn về phía Trác Nạo. Ân. Trác Nạo gật gật đầu nói, danh nghịch chỉ có 10 người, lúc này đây, ta chuẩn bị dây lưng long, Từ đạt, Dương Gia Thất Lang còn có sư phi nguyên tiến vào bí cảnh, chỉ sợ không có biện pháp mang ngươi cùng đỉnh đỉnh cùng đi. Trác Nạo thở dài, lúc này đây, hắn muốn rất nhiều bồi dưỡng trung kiên tác chiến lực lượng. Tiểu Chiêu cùng Nhậm Đỉnh Đỉnh đã có được nhất định sức chiến đấu, nhưng Trác Nạo bên người tướng tài, thực lực đều tương đối thấp, sư phi nguyên. Triệu Vân, từ đặt võ công côngy rằng đã là ngưng đang cảnh giới, nhưng tại kế tiếp trong chiến đấu, thánh vực cường giả cũng không tất có dụng, đem thủ hạ này phê tướng tài thực lực tăng lên, mới có thể trong tương lai chiến tranh, có thể bảo trì lớn nhất thắng suất. Phu quân yên tâm, chỉ là một lần, không ngại. Tiểu Chiêu lắc đầu, hiểu chuyện nói. Nửa tháng sau, Sư Phi Huyên mang theo Hỏa Vân Tà Thần cùng Hỏa Công đầu đã trở về, đồng thời mang về một cái không tốt tin tức, Lai Sâm hành tỉnh bộ đội bắt đầu tập kết, đại lượng quang minh giáo hội thánh đường võ sĩ thường xuyên xuất hiện tại Lai Sâm thành phụ cận, đồng thời đế quốc có đại lượng binh mã hướng bên này tụ tập. Đã chuẩn bị động thủ sao? bí cảnh thế giới chỉ cần tại hoàn thành cuối cùng mục tiêu sau 24 giờ trong vòng trở về tại ngoại giới tới nói cũng chỉ là dây lắt thời gian mà thôi thời gian thượng còn kịp. lập tức chắc nạo làm triệu vân tứ đạn sư phi huyên cùng với dương gia bảy chấp nhận vị chuẩn bị tùy chính mình cùng nhau tiến vào bí cảnh thế giới nhanh chóng liên hệ thượng hệ thống lúc này đây ta tưởng tiến vào thần thoại thế giới có người tu chân thế giới có thể chứ chắc nạo để ý niệm trung dò hỏi hệ thống nói mỗi một cái tu chân loại hoặc thần thoại loại bí cảnh thấp nhất ngạch cửa đều là trăm vạn triệu hoán điểm ký chủ trước mắt sợ thừa triệu hoán điểm chỉ có tám vạn không đủ để tiến vào tu chân loại hoặc thần thoại loại bí cảnh hệ thống trả lời làm trác ngạo có chút thất vọng thượng một lần phong vân thế giới đạt được triệu hoán điểm đầu tiên là triệu hoán tế theo sau lại triệu hoán sư phi huyền đã tiêu phí không sai biệt lắm mà ở ẩn đời y thuật bí cảnh trùng tuy rằng nhất thống quy hút máu cùng lang nhân cũng đem toàn bộ địa cầu rào đến gió nổi mây phun trở thành hoàn toàn xứng đáng hắc ám quân vương nhưng thu hoạch đến triệu hoán điểm triệu hoán 3.000 nghìn huyết tộc cơ hồ dùng hết ẩn đời y thuật bí cảnh có thể nói thu chi cân bằng cũng không dư thừa triệu hoán điểm hiện giờ có thể có tám vạn triệu hoán điểm vẫn là đánh chết hồng y lìa giáo chủ công hiến không có mặt khác biện pháp sao? Ta hiện tại phi thường yêu cầu tăng lên thực lực. Nghĩ đến sắp khả năng đối mặt giáo đình thánh vương cấp bậc cường giả, có lẽ còn không ngừng một cái. Chắc nào trong lòng liền có một cổ bức thiết cảm. Ký chủ trước mắt đã có thông qua hấp thu long khí tăng lên thực lực phương pháp, có thể tiến vào võ hiệp thế giới thu nạp long khí. Chỉ cần trở lại nơi này hoặc là đại triệu hoán không gian, đem long khí hóa thành ký chủ thực lực có thể. Hệ thống nói, ta sợ không có như vậy nhiều thời gian. Hơn nữa lúc này đây, không chỉ là tăng lên ta cá nhân thực lực. Chắc nào trầm giọng nói một người lại cường cũng bất quá là một cái độc hành hiệp, tại thế lực khổng lồ giáo đình trước mặt, thế đơn lực của hắn, vô pháp bảo hộ bất cứ thứ gì. còn có một phương pháp, bởi vì ký chủ trước mắt thực lực đã siêu phàm thoát tục, ký chủ có thể tiêu hao 80 vạn tích phân, tiến vào đặc thù bí cảnh. hệ thống đạm nhiên nói, cái gì là đặc thù bí cảnh? chắc nạo nghi hoặc nói, vô luận dùng võ hiệp, khoa học, vẫn là thần thoại lại hoặc là tiên hiệp đều không thể giải thích bí cảnh, nhưng ở chỗ này, chỉ cần không đối thế giới tạo thành quá lớn phá hư, thế giới ý chí sẽ không hạn chế ký chủ thực lực. đồng dạng có rất nhiều kỳ ngộ. hệ thống nói, thì như nói. Chắc nạo vô pháp lý giải, võ hiệp, khoa học, thần thoại, tiên hiệp đều không thể giải thích, đó là cái gì thế giới? Phải biết rằng, liền tính là phía trước gần đời Yuver, cũng có nó hoàn chỉnh một lạc. Long đế chi mộ, không có bất luận cái gì hệ thống thực lực tính toán phương thức, trong đó tần thủy hoàng đạt được bất tử chi thân, có thể thao túng ngũ hành, có thể hóa thân thành long, đã cụ bị hết thảy thần thoại hệ thống chung lực lượng, nhưng tại cùng Âu Khang nạp đối chiến khi biểu hiện, thậm chí không bằng một cái hậu thiên cao thủ. Hệ thống giải thích nói, này đó bí cảnh bên trong nhân vật, khó có thể làm ra chuẩn xác đánh giá, nhưng lại có rất nhiều chân quý kỳ ngộ thì như Long Đế Chi mộ bên trong bất tử chi thân ngũ hành thao tác, cho nên bị sương là đặc thù bí cảnh. Long Đế Chi mộ sao? Chắc ngạo nghĩ nghĩ, tuy rằng thời đại có chút dựa sau, nhưng cũng không phải thật sự không thể ngẫm lại biện pháp. liền tính Trung Quốc không được, địa cầu thượng còn có rất nhiều quốc gia thu thập long khí, luôn có phương pháp. Gật gật đầu nói, hảo, liền Long Đế Chi mộ. Xin lỗi ký chủ, vừa rồi chỉ là nêu ví dụ, lấy ký chủ trước mắt triệu hóa điểm đối đặc thù bí cảnh vô pháp tiến hành chỉ định xuyên qua, chỉ có thể đối đặc thù bí cảnh phạm vi tiến hành tùy cơ rút ra. Hệ thống nói, chắc ngạo nghe vậy, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Trung bình long đế chi mộ năm thái thái dựa sau, thế chiến 2 vừa mới kết thúc, quốc nội cũng là vừa mới vừa đã trải qua nhất thảm thống khi đoạn, nếu có thể, hắn cũng không nghĩ đi này niên đại làm phong làm vũ. Vậy tiến hành rút ra đi. Rút ra bắt đầu, Thỉnh ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Hệ thống rằng co vài giây chung lúc sau, lại lần nữa truyền đến thanh âm, chúc mừng ký chủ, lần này sắp sửa tiến vào bí cảnh bối cảnh sẽ là đặc thù bí cảnh, cục chi vương, lần này thế giới, ký chủ yêu cầu hoàn thành trung cực mục tiêu, binh định mới có thể trở về. Binh định, đây là một cái mạnh mẽ đem cùng cùng thần thoại dung hợp ở bên nhau vận vẹo thế giới, ký chủ lần này cuối cùng nhiệm vụ chính là đem loại này quái dị hiện tượng xoay chuyển, làm nó trở thành chân chính tiên hiệp thế giới hoặc cùng thế giới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Q8-1, tiến vào cung thị vương. Mùa hạ hoàng hôn phố người hoa, giống như một vị bước đi nhẹ nhàng mỹ lệ thiếu phụ, mang theo một sợi gió đêm, đem thế giới mang hướng sắc thái sặc sỡ ban đêm. Chủ công, nơi này là Triệu Vân đám người nghi hoặc nhìn chung quanh xa lạ cảnh vật, dựa theo trang ngượng phân phó, lúc này đây, bọn họ đều thay làm bọn hắn biệt mĩ lệ phụ, giờ phút này nhìn trên đường phố ngẫu nhiên đi qua người đi đường, chỉ cảm thấy chính mình cùng thế giới này trở nên không hợp nhau. Nói đến lời nói trưởng, liền không giải thích chắc nạo cười cười, quay đầu xem vẻ mặt điềm tĩnh, cũng không sẽ bởi vì hoàn cảnh biến hóa mà có chút gợn sóng sư phi huyên, trong lòng không cấm thầm khen một tiếng, này phân tâm cảnh, lại là thường nhân vô pháp so sánh với. Lư viêm hiệu cầm đồ, kỳ thật cũng không phải cái loại này thuần túy hiệu cầm đồ, cũng sẽ đầu cơ trục lợi một ít đĩa nhạc linh tinh tạp hóa, tại đây điều phố người hoa thượng nhưng thật ra có một ít danh khí, bởi vì nhà này hiệu cầm đồ lão nhân là cái thực cũ kỹ lao đầu nhi, chỉ thu tiền mặt, thẻ tín dụng gì đó ở chỗ này là vô pháp tiêu phí, bất quá muốn tìm đến nhà này quy mô không lớn cửa hàng, cũng thực sự tiêu phí một ít thời gian, đương chắc nạo mang theo mọi người tới đến hiệu cầm đồ khi đã là buổi tối lúc nửa đêm, rất nhiều cửa hàng đã không tiếp tục kinh doanh. Một gã biểu tình yếu đuối thiếu niên tại mặt khát vài tên hung ác thiếu niên xô đẩy hạ, gõ khai Lưu Viêm hiệu cầm đồ môn. Lưu Viêm, lỗ ngạ, ha ha, xem ra cái gọi là trường sinh bất lão dược cũng không phải thật có thể làm người trường sinh bất lão đâu. Nhìn trên cửa bảng hiệu, chắc ngạo lắc lắc đầu, quay đầu đối mọi người nói, ở chỗ này chờ ta, ta đi lấy dạng đồ vật. Đời trước tuy rằng không xem như thành long mê địa ảnh, nhưng thành long phiến tử trên cơ bản đều sẽ xem, nhưng tại thành long rất nhiều tác phẩm chúng, muốn nói nét bút hỏng. Chỉ sợ cũng chỉ có này nhất bộ, nghiêm trọng hủy thơ hấu, mấy trăm năm truyền lưu kinh điển chuyện xưa, kết quả cấp một cái người nước ngoài đạo diễn sửa mặt bộ toàn phi, chẳng ra cái gì cả. Một cái học không đến một năm cùng phiếu đối người nước ngoài, có thể đem Thiên binh Thiên tướng đánh tệ ra quần, liền tính lại vô dụng. Kia cũng là Thiên binh Thiên tướng, thân tiên a đại ca, ngươi là ở trong tối dụ người nước ngoài tư chất nghịch thiên sao? Ma nữ ở tại giao chỉ, ngươi xác định nơi đó là thiên đỉnh. Thân tiên có thể bị ngọc chế binh khí giết chết. Nói ngươi rốt cuộc có thể hay không phân rõ quỷ hút máu, cương thi cùng thân tiên bản chất khác nhau a. Khoa cử khảo thí là vì trường sinh bất tử, một cái là nho gia Một cái là đạo gia, hai loại học thuyết liền như vậy cấp đông cứng xoa đến cùng nhau thật sự không thành vấn đề. Ngọc Cương chiến thần thạch hóa năng lực rốt cuộc là từ đâu học được? Quân sự tổng quản. Xác định Trung Quốc cổ đại có như vậy cái trước quan sao? Đạo diễn ngươi lại đây, ta cam đoan không đánh chết ngươi. Về nguyên bản cốt truyện, chắc nào là không nghĩ nói cái gì nữa, nhưng hiện giờ, nếu đi vào thế giới này, kia nguyên bản rất nhiều vị tam quan đồ vật liền không cần thiết tái xuất hiện nghĩ về nguyên tắc trung lung tung rối loạn cảnh tượng, chắc nạo lập tức đi vào hiệu cầm đồ. Chính nhìn đến một đám bất lương thiếu niên chuẩn bị thực thi cướp bóc, bởi vì nơi này là phố người hoa duy nhất một nhà chỉ thu tiền mặt, hơn nữa lao bản không có gì năng lực phản kháng địa phương. Hắc, ngươi là người nào? Nơi này đã đóng cửa. Một gã bất lương thiếu niên nhìn đến chắc nạo tiến vào, vẻ mặt hung ác đi tới, chuẩn bị đi đẩy chắc nạo. Cuộn, chắc nạo phất tay gian đem thiếu niên xúi bay ra đi, lập tức đi vào trong tiệm, sách tiểu kê giống nhau đem khắp lao nhân thiếu niên sách hai, dùng thuần khiết tiếng anh giảng đến, các ngươi quốc gia nhân quyền, chính là giáo các ngươi như vậy đối phó lao nhân lúc ngay, tây hồng bị con khỉ. Thiếu niên phản phất đã chịu đục nhã, móc ra một tay thương, súng, chỉ hướng chắc nạo. Kéo đi ra ngoài, giết, đừng làm dơ cửa hàng. Chắc nạo ánh mắt nhìn về phía lao nhân. Cũng không quay đầu lại nói. Là. Thất lang trực tiếp tiến vào, thân thủ đoạt lấy thiếu niên trong tay xuống lục, tùy tay tạo thành một đống sắt vụn, tại thiếu niên rãy rũa giống giận trong thanh âm. Kéo ra cửa ngoài, giơ tay chém xuống, máu tươi nhiễm hồng mặt đất, thiếu niên đầu người trực tiếp lăn xuống xuống dưới. Phu Phu Jackson còn có mặt khác mấy cái bất lương thiếu niên vô luận như thế nào cũng không có nghĩ vậy những người này thế nhưng thật sự dám giết người, hơn nữa không chút do dự, bọn họ chỉ là một ít trong trường học bất lương thiếu niên, ngày thường khi dễ khi dễ giống Jackson như vậy yếu đuối học sinh còn hành, nhưng thật sự đối mặt này đó giết người không chớp mắt nhân vật là ngày thường ương ngạnh tiêu ngạo, sớm bị hoảng sợ thay thế. Hắn tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng cũng tội không đến chết. Lão giả nhìn bên ngoài bắn khởi máu tươi, không có lộ ra kinh hoàng cùng ngoài ý muốn thần sắc, chỉ là thở dài một tiếng, lắc đầu nói: chính là bởi vì có loại suy nghĩ này, cho nên mới sẽ bị người khi dễ. Trác Nạo lắc lắc đầu, ta không phải tới cùng ngươi đàm luận này đó đạo lý lớn, Kim Cô Đồng, ta muốn mang đi. Lao Hoắc lùn đầu, nghiêm túc nhìn Trác Nạo, cuối cùng lắc lắc đầu nói, không, ngươi không phải ta chờ có duyên người, ngươi không thuộc về thế giới này, ngươi rời đi đi. Có một số việc, không phải ngươi có thể quyết định, ngươi đã già rồi. Nhìn Lao Hoắc hoặc là nói lố ngạ, Trác Nạo lắc lắc đầu, duỗi ra tay, bại tại kệ để hàng phía trên Kim Cô Đồng phảng phất đã chịu mạc danh lực lượng lôi kéo, xét qua ba thước khoảng cách dừng ở Trác Nạo trong tay. Đây là. Giác Sân nhìn này thần kỳ một màn, kinh ngạc kêu ra tiến tới. Khí công. Ngươi không phải thiên hành giả, ngươi là ngọc cương chiến thần người, gậy gộc không thể cho ngươi. Lão Hắc hoặc là nói lâu ngạn thấy thế chấn động, thân thủ muốn tới đoạt côn, không thể nói lý. Lát mình làm quá đối phương tay, trắc não nhũ mày nhìn về phía lâu ngạn, lắc đầu nói, Trung Quốc đồ vật, lại chạy tới ngoại quốc tìm có duyên người, ta cũng không biết ngươi là nghĩ như thế nào, táo tử, ngươi không thể đi, đem gậy gộc lưu lại. Lão Hắc gian nan muốn ngăn lại trắc não, lại nơi nào cùng được với trắc não tốc độ, trong khoảnh khắc đã đã không có trắc não thân ảnh. Lão Hắc, hắn vừa rồi sử dụng, có phải hay không cùng? Ngươi có phải hay không nhận thức hắn? có thể hay không thỉnh hắn thu ta làm đồ đệ. Jackson ngăn ở lao hắt trước người, vẻ mặt kích động mà đối lao hắt nói: ngươi nhìn vẻ mặt kích động Jackson, lỗ ngạn bất đắc dĩ thở dài, ngươi a, cuối cùng lại không có nói cái gì nữa. lấy chắc nạo biểu hiện ra ngoài thực lực, hắn biết hắn là không có khả năng từ đối phương trong tay đoạt lại gậy gộc, lịch sử chỉ sợ muốn tại đây một khắc thay đổi. hệ thống, nếu ta xuyên qua trở về cổ đại, kia những người khác đâu? chẳng lẽ đều ở tại chỗ này? chắc nạo đột nhiên nghĩ đến một cái thực nghiêm trọng vấn đề, nếu là thật sự kia mang theo những người này tới, hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa ký chủ yên tâm, bởi vì bọn họ là ngài người theo đuổi, tự động phán định các ngươi làm một cái chính thể, có thể cùng nhau xuyên qua. hệ thống trả lời làm chắc nạo yên lòng. chủ công, vì cái gì muốn cướp một cây cô tử? mọi người đi theo chắc nạo, đi vào một chỗ không người hẻo lánh ngõ tắt nhỏ bên trong, thất lang tò mò nhìn chắc nạo trong tay tăng côn, khó hiểu nói, trong chốc lát ngươi sẽ biết. chắc nạo sờ xoan trong tay tăng côn, thử thăm dò dùng chân khí đi thúc dục, lại không có bất luận cái gì phản ứng, mày không cấm hơi nhiễu, chẳng lẽ thật sự chỉ có cái kia yếu đuối người nước ngoài mới có thể kích phát trong đó xuyên qua thời không được lượng, kia thật sự là quá buồn cười. Ông. Liên tại Trác Ngạo Nghĩ muốn hay không đem rắc sần tìm tới kích hoạt gậy gộc thời điểm trong tay Kim Cô đột nhiên phát ra một cổ kỳ dị lực lượng đem 11 người đều bao phủ lên cảm giác liền giống như xuyên qua bí cảnh khi giống nhau lần thứ hai xuyên qua đương trước mắt cảnh sắc ổn định xuống dưới lúc sau trước mắt Hoa Phong biến đổi một cái rộng lớn con sông hoành ở trước mặt mọi người sau lưng là một tòa thôn xóm nhưng giờ phút này thấp bé thổ phòng sụp xuống một mảnh từng luồng khói đặc tại vốn nên yên lặng mà tưởng hòa thôn trang trung dâng lên nơi nơi đều là thi thể chết không nhắm mắt lao nhân vài tuổi đại tiểu hải tử thậm chí cuộn tròn tại mâu thân trong lòng lứa trẻ con cùng mâu thân cùng nhau bị tàn nhẫn đinh ở bên nhau chủ công có tiếng đánh nhau triệu vân tiến lên ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía thôn trang trung nơi đó ẩn ẩn truyền đến từng đợt đánh nhau thanh âm tựa hồ gặp phản kháng đi chắc ngạo ngẩn đầu hướng tới thôn trang nội đi đến lướt qua từng khối thi thể rất nhanh mọi người tìm được thanh âm nơi phát ra xuất sinh ta và các ngươi liều mạng phẫn nộ nông phu rơi lên nỏ đánh trong đôi mắt tràn ngập tơ máu trơ mắt nhìn chính mình thê tử tại chính mình trước mặt bị tàn nhẫn chí tử Hoàn toàn bậc lửa này vốn nên trung thực hán tử trong lòng lửa giận, đem đòn gánh hung hăng mà kén hướng một gã hắc giáp quân đầu. Suy hắc giáp quân tùy tay rút kiếm, đem đòn gánh từ giữa tức đoạn, diễn ngược nhìn vẻ mặt phẫn nộ nông phu bị mặt khác hai gã hắc giáp quân gắt gao mà ấn tại trên mặt đất, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ thôn dân bất đắc dĩ bị một đám hắc giáp quân ngăn lại, trơ mắt nhìn đối phương tàn nhẫn đem sắc bén bảo kiếm thứ hướng thôn dân lực. Thiên Đình Minh, liên loại này tổ chất. Sắc bén kiếm phong cuối cùng không có đâm xuống, kiếm phong chỗ, không biết khi nào nhiều một bàn tay, thực trung nhị chỉ đem kiếm phong vững vàng mà kẹp lấy, mặc hắn như thế nào phát lực, cũng khó có thể lay động mấy mai. Người là người nào? giám quản chuyện của chúng ta tỉnh. tuy rằng cảm nhận được song phương chỉ lệnh, nhưng hắn chính là thiên đình binh mã, hắn không tin có người dám phản kháng ngọc cương chiến thần thống trị. 500 năm tới, đã có rất nhiều không biết sống chết người bởi vậy mà chết, toàn bộ giết chết. nhìn vẻ mặt bi vẫn lại không thể nề hà nức vui, chắc não thở dài, nhàn nhạt hạ lệnh nói, là. sớm bị hắc giáp quân sĩ cực kỳ tàn ác hành vi hoàn toàn chọc giận một cây mánh tướng, giờ phút này giống như lấy ra khỏi lồng hắc mánh hổ, hung ác đánh về phía một đám sát mặt đại biến hắc giáp quân. tuy rằng được sưng thiên đình binh mã, nhưng những người này thực lực cũng không so di vàm chắc não thành lập quốc gia tinh nhuệ binh lính cường nhiều ít. Đối mặt nhất bang võ nghệ siêu quần, huyết chiến vô số mạnh tướng, này đàn hắc giáp quân mất đi phía trước tàn sát thôn dân hung ác khí thế, hoàn toàn từ làng chuyển hóa thành kiu, bị giết quân lính tăng dã, không đủ một chén trà nhỏ thời gian, một chi trăm người đội hoàn toàn tiêu diệt, thậm chí liền chạy trốn đều không thể làm được. Ngài hay là chính là trong truyền thuyết thiên hành giả. Mắt thấy hắc giáp quân bị giết hội, một gã lao giả run rẩy tại thôn dân nâng hạ đi ra, nhìn chằm nạo trong tay kim cô đổng, vẻ mặt kích động nói. Nhìn nhìn trong tay kim cô đổng, lại nhìn nhìn một đám kích động không thôi thôn dân, chằm chảo đột nhiên làm ra một cái làm tất cả mọi người ngoài ý muốn hành động, vung tay lên đem kim cô Đồng xa xa mà ném đi ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 8 chương 2, buồn cười truyền thuyết. Ngươi nhìn chắc ngạo tùy tay đem bị bọn họ thị làm hy vọng kim cô Đồng vứt bỏ, một đám thôn dân kinh giận mặt danh, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn chắc ngạo, lao giả chỉ vào chắc ngạo, run rẩy nói không ra lời. Một cái hư vô mở miệng truyền thuyết, khiến cho các ngươi tại bạo quân thống trị đời sau lại một thế hệ sống 500 năm. Nhìn này đàn giận mà không dám nói gì tôn dân, chắc ngạo thất vọng lắc lắc đầu, tình nguyện đem hy vọng ký thác tại kia có lẽ căn bản không tồn tại nhân thân thượng, lại không muốn dùng lực lượng của chính mình, vì các ngươi chính mình tương lai vì các ngươi hậu thế đi giao tranh. Chính là trong truyền thuyết, 500 năm sau, Thể Thiên Đại Thánh sẽ trở về nhân gian, đánh bại Ngọc Cương Chiến Thần, làm đại địa trở về thái bình, làm ba tánh quá thượng an ổn nhật tử. Lao giả run rẩy môi. "Hảo." Chắc Nạo cười, cười rất lớn thanh, thực tốt, biết cái gì kêu truyền thuyết sao?" Nhìn một đám người, chắc Nạo cất cao giọng nói, bởi vì nó không tồn tại, cho nên bị gọi là truyền thuyết, liền tính truyền thuyết là thật sự, vậy ngươi nhóm phải đợi bao lâu? 500 năm, mỗi trăm năm lấy bốn đời người tới tính, suốt 20 thế hệ, nếu từ hiện tại tính khởi, các ngươi nhi tử, tôn tử, chắc trai tử Đi xuống đời đời con cháu đều phải quá loại này nhân người khinh lục nhật tử, nhìn chính mình thế tử, chẳng lẽ các ngươi thật sự phải chờ tới các ngươi thế tử bị người đả hư, hai tử bị người tàn nhẫn giết chết, đến không còn có đường lui thời điểm mới hiểu đến phản kháng sao? Các ngươi là người a? Trang Nạo nhìn một đám trầm mặc không nói người, lắc đầu nói, tình nguyện đem hy vọng đặt ở một con cũng không biết có tồn tại hay không con khỉ trên người, cũng không muốn dùng chính mình đôi tay tới nắm giữ chính mình vận mệnh. Chính là, chúng ta không phải này đó hất giáp quân đối thủ. Một gã trung niên nhân cái chảy cái cối nói, ngươi nói chính là bọn họ. Trang Nạo chỉ vào trên mặt đất chết đi hất giáp của nói các ngươi thấy được, bọn họ cũng là người, bọn họ cũng sẽ chết. với các ngươi không có gì bất đồng, liền tính một cái đánh không lại bọn họ. kia hai cái đầu, hai cái không được ba cái, ba cái không được mười. hắc giáp quân có bao nhiêu người, thiên hạ bá tánh lại có bao nhiêu? chiến tranh là sẽ chết người, nhưng nhìn xem các ngươi trung quanh, các ngươi thôn, liền tính các ngươi không phản kháng, cũng giống nhau sẽ chết người. hơn nữa ta tin tưởng, chết tuyệt không sẽ so chiến tranh thiếu, chỉ biết càng nhiều. nếu các ngươi thật sự muốn tìm cái kia truyền thuyết, kia hôm nay, ta, chắc nạo, liền tới đường này truyền thuyết, dẫn dắt các ngươi đánh vỡ ngọc cương chiến thần thống trị. Khôi phục thiên hạ thái bình chỉ là không biết các ngươi bên trong có hay không người. Dám đi theo ta đi sáng lập truyền thuyết mà không phải mỗi ngày đại ở chỗ này. Chờ đợi truyền thuyết đã đến có hay không? Trâm Mặc đối mặt Trác Nạo lời nói có nhân tâm động nhưng làm Trác Nạo thất vọng chính là càng nhiều chết lặng ánh mắt. Có tên điêu bị Trác Nạo từ hắc giáp quân trong tay cứu nông phu đứng lên trong đôi mắt lập loè huyết sắc quang mang. Người chỉ có tại tuyệt cảnh trùng mới có thể tẩy đi ngu muội máu tươi thế nhi chết làm hắn tâm như cho tàn hiện giờ tồn tại động lực cũng chỉ còn lại báo thù tín nhiệm nhìn Trác Nạo hắn nhặt lên một phen hắc giáp quân lưu lại bảo kiếm trong mắt mang theo cửu hận thấu xương nói cho dù chết ta cũng không nghĩ lại như vậy chết lặng tồn tại hảo có thể ở nhiều người như vậy nhìn đến một cái chân chính nam nhân ta cảm thấy thực vui mừng ngươi sẽ là dũng mánh nhất chiến sĩ nói cho ta biết tên của ngươi ta gọi trương nhẫn trương nhẫn chắc nạo gật gật đầu làm trương nhẫn đứng ở một bên ánh mắt nhìn về phía những người khác có đôi khi tấm gương lực lượng là vô cùng kế tiếp lại có mười mấy hán tử không mảng trung quanh người kéo tóm lục tục đi ra tiên lặng mà từ trên mặt đất nhặt lên binh khí đứng ở trương nhẫn phía sau thực tốt, nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ngọc cương chiến thần tàn bạo bất nhân, tại hắn chính sách tàn bạo hạ, ta tưởng nguyện ý cùng nhau phản kháng, sẽ không chỉ có chúng ta, chúng ta chỉ là một viên hòa tinh, này thiên hạ chính là kia lâu hạn thảo nguyên, chỉ cần một chút sao chi hỏa, liền có thể bốc cháy lên lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn, hoàn toàn đem ngọc cương chiến thần cùng hắn hấp giáp quân đổi ra đi. Trác Nạo trên mặt lộ ra mỉm cười, tiếp tục cổ vũ nói, này mười mấy người đã là trong thôn còn lại sở hữu thanh trắng, còn lại phần lớn là một đám lão nhân cùng tiểu hải tử, Dương Duân Bình, ngươi phụ trách huấn luyện bọn họ, tại ngắn nhất thời gian. Giáo hội bọn họ như thế nào sử dụng binh khí, như thế nào ra trận giết địch?" Chắc nạo nhìn về phía phía sau Dương Duyên Bình nói, mặt tướng Tuân Mệnh. Dương Duyên Bình tiến lên, gật gật đầu, đối với Nhất Bang vừa mới ném xuống nông cụ hắn tự nét mỉa cười. "Chủ công, chỉ có mười mấy người lời nói, muốn đối kháng quân đội, chỉ sợ phân phát thôn dân sau, mọi người tới đến một tòa vứt đi nông trang, từ đạt nhìn về phía Triệu Vân, do dự nói, "Tựa như ta vừa rồi nói, dân oán đã tích lũy 500 năm, một khi bộc lửa, sẽ là một hồi khủng bố liệu nguyên chi hỏa, Tử Long, Từ Đạt, hai người các ngươi mang theo Dương gia huynh đệ, kế tiếp mấy ngày, đi phụ cận thôn trang tuần tra." Gặp gỡ quan binh nước hiếp liền ra tay, Phi Huyền ngươi theo chân bọn họ cùng đi, tận lực nhiều chiêu một ít hương dũng lại đây, mặt khác, phủ cận bản đồ, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, chúng ta phải nhanh một chút chiếm cứ một khối căn cứ địa, chỉ bằng mấy cái thôn. Sát thật không đủ. Trác ngạo trầm giọng nói, "Chủ công yên tâm, chúng ta cái này đi làm." Mọi người cùng tê lên đáp ứng, mắt mù mới đến, một nghèo hai trắng, thủ hạ bất quá hơn 10 hào người, hoàn toàn không cần thiết thao thao bất tuyệt thảo luận cái gì chiến lược, hiện tại phải làm, chính là tích tụ lực lượng, nếu không nói lại nhiều đều là nói suông, đơn giản hội nghị lúc sau, mọi người tại Trác Nạo an bài hạ. Dương Duyên bình tạm thời lưu tại này tòa thôn trang huấn luyện dân binh, những người khác tắc ba năm một đám hướng quanh thân thôn xóm tuần tra, mà sư phi huyên tắc phụ trách kích động của chúng, không là hướng ba thánh tỏ rõ đại nghĩa, mà chắc nào còn lại là tại hỏi thăm rõ ràng gần nhất thành trì lúc sau, đích người hướng gần nhất thành thị xuất phát. Kim Cô động tự nhiên không có khả năng thật sự bị ném xuống, phía trước sở thi triển cũng bất quá là thủ thuật che mắt mà thôi. Này đi thành trì, trừ bỏ hỏi thăm tình báo ở ngoài, cũng muốn nhìn một chút có hay không cơ hội vớt một bút. Trung quy tam quân chưa động, lương thảo đi trước, lúc đầu có thể dựa vào một khang nhiệt huyết, nhưng chân chính phát triển lớn mạnh lúc sau vẫn là yêu cầu hậu cần tới chống đỡ, người nhiệt huyết, không có khả năng bảo trì cả đời, lại nóng bỏng nhiệt huyết. Cũng kinh không được 5 tháng ăn mòn, cuối cùng vẫn là sẽ lãnh, liền tính là ngay từ đầu không cần quá nhiều, nhưng huấn luyện, ăn cơm còn, có binh khí áo giáp, mọi thứ đều là yêu cầu tiền. Lúc này đây không có mang đến thẩm văn tam, cũng chỉ hảo dựa chắc Nạo chính mình đi vớt một ít thiên môn nhi. Hải, vị này huynh đệ, bố thí khẩu quán ba. Trên đường, chắc Nạo ngoài ý muốn gặp được vẻ mặt say khướt lú ngạng. Trác Nạo khẽ nhíu mày, hấp giấc quân đã bị chính mình giải quyết, chính mình không phải cái kia người nước ngoài phế sải nam. Nguyên Bản hai người không nên có bất luận cái gì giao thoa mười đối, nhưng giờ phút này, nhìn thấu đi lên lầu ngạn, đối phương tuy rằng trang thực xảo diệu, nhưng chắc ngạo là người nào? Hai đời hoàng đế, trong thiên hạ, có thể dựa diễn kỵ giấu giếm được hắn đôi mắt người liền tính thật sự có, cũng tuyệt không phải trước mắt vị này. Nguyên Bản đang nhìn điện ảnh khi nhìn đến lầu ngạn trên đường đúng tay không có gì cảm giác, chỉ cho là trượng nghĩa ra tay, hiện giờ nhìn đối phương như vậy dán lên tới, kia sự tình liền trở nên thú vị, nghĩ đến phố người hoa túi xuống lão hủ lầu ngạn, nhìn nhìn lại trước mắt mắt say lờ đờ mông lung lầu ngạn, có lẽ này lầu ngạn vốn là là kia bảo hộ thiên hành giả một viên cũng nói không chừng. Ta trên người không rượu bất qua phía trước thành thị tử quán rượu ngon lại có không ít không chê đường xa lời nói cùng đi uống nghĩ kỹ một ít mạch lạc nguyên nhân chắc nạo trên mặt hiện lên mạc danh mỉm cười nói chỉ cần có rượu lại đường xa ta đều không sợ lỗ ngạn ha ha cười cười chính mình con lửa cùng chắc nạo đồng hành huynh đệ còn không biết người tên họ chắc nạo chắc họ rất ít thấy lỗ ngạn ánh mắt nhìn về phía treo ở chắc nạo mã sườn dùng bố bao vây lấy kim cô đồng hiếu kỳ nói đây là ngươi binh khí sao nhìn dáng vẻ tượng căn gậy gộc hoặc là thương súng gì đó ta dùng thương súng Bất quá này xác thật là một cây quân tử. Chắc nào giờ phút này nhưng thật ra rất có nhẫn mại, hỏi gì lắm đấy? Không hiểu lắm, bất quá này Mã Thoạt nhìn như là Ngọc Cương Chiến Thần hắc giáp quân mới có, nếu ngươi không phải Ngọc Cương Chiến Thần người lời nói, cứ như vậy Mã vào thành, chính là có rất nhiều phiền toái. Lỗ Ngạn ánh mắt nhìn chằm chằm chắc chằm ngạo bên người bao bay, ý vị thâm trường nói: "Trên đời này có rất nhiều người, có người sợ phiền toái, có người không sợ phiền toái, còn có người, chiêu phiền toái, không khéo chính là, ta chính là loại thứ ba người, đi theo ta bên người người, thông thường đều sẽ phiền toái quân thân." Chắc ngạo liếc Lỗ Ngạn liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày chính mình thế nhưng cảm giác không ra thực lực của đối phương mạnh yếu theo lý thuyết giống nhau cùng cao thủ cũng chính là hậu thiên trình tự nhưng giờ phút này chắc nạo lại tại lỗ ngạn trên người ẩn tẩn gian cảm thấy một cổ khí tồn tại kia thật sự là quá xảo ta chính là người nói đệ nhị loại người con người của ta trời sinh không sợ phiền toái ngươi nói chúng ta có phải hay không rất có duyên luật lỗ ngạn nhìn chắc nạo cười nói chắc nạo quay đầu lại hai người ánh mắt nhìn thẳng cuối cùng đột nhiên đồng thời phát ra một tiếng cười to bởi vì cước trình quan hệ hai người cũng không có vội vã lên đường cho nên đương hai người tới gần nhất thành chỉ khi đã là hoàng hôn thời điểm Trong tưởng tượng phiền toái cũng không có xuất hiện, vào thành khi thậm chí không có nhìn đến nửa cái thủ vệ tuần tra, 500 năm trần bình, hiện nhiên làm này đó ngày thường chỉ biết là bóc lột hắt giáp quân quên mất một cái quân nhân chức trách. Xem ra lời tiên đoán của ngươi cũng không chuẩn xác, có lẽ bởi vì có ngươi tại duyên cớ, vốn dĩ nên có phiền toái cũng không có xuất hiện. Chắc Nạo hơi hơi có chút tiếc nuối nhìn về phía lỗ ngạn. Kia khả không nhất định chiêu phiền toái người, vô luận đi đến nơi nào, đều là phiền toái căn nguyên, ta tin tưởng ta trực giác. Lỗ ngạn ngựa quen đường cũ mang theo Trác Nạo đi vào một nhà khách điếm, nói là khách điếm, nhưng liền quy mô tới nói, coi như cổ đại câu lạc bộ đêm hơn nữa bên trong có phụ nữ có bán rẻ tiếng cười quan kĩ tóm lại này gian nho nhỏ khắt điểm ngươi có thể tìm được trung quốc cổ đại bất luận cái gì một sớm đại phong thủ ta cảm thấy ngươi lần này bị ngươi trực giác cấp lừa gạt nó cũng không chuẩn xác chắc nào tại chủ quán dẫn rất hạ đi vào lầu 2 một bàn thượng tiêu mấy thứ chiêu bài đồ ăn lúc sau nhìn về phía lỗ ngạn nói rượu cũng thỉnh có phải hay không nên nói nói ngươi mục đích chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 8 chương 3, Kim miến tử nhấm nháp rượu ngon lỗ ngạn động tác hơi hơi cứng đờ một chút đem ly trung rượu ngon một ngụm uống cạn quay đầu nhìn về phía chắc nào ta không rõ ngươi đang nói cái gì không rõ, chắc nạo nhìn lỗ ngạn, ta xem lên rất có tiền. không, ngươi trang điểm thật nhìn giống cái thư sinh nghèo. bất quá mặc ở ngươi trên người, nhưng thật ra có thể mê chết rất nhiều thiếu nữ. vì giấu người thay mắt, chắc nạo xuyên chính là một thân lại bình thường bất quá thư sinh bảo. ta đây giống tự quỷ. ở trước mặt ta, không ai dám tự xưng tự quỷ. lỗ ngạn không phải không có đặc ý nói, vậy ngươi vì cái gì hướng ta thảo uống rượu? chắc nạo nhìn lỗ ngạn, ánh mắt hơi hơi nheo lại. đương nhiên là bởi vì chúng ta có duyên lắm. lỗ ngạn cười nói, ta cảm thấy với ngươi có duyên cũng không phải ta, mà là nó. Trác Ngạo chỉ chỉ trên tay bao vây lấy kim cô đồng, nhìn Lỗ Ngạn nói, "Dọc theo đường đi ngươi ít nhất theo ta dò hỏi quá ba lượt, mà ánh mắt dừng ở này căn gợi gấp thượng số lần tuyệt đối so với xem ta thời điểm nhiều." "Đại ca, ngươi là cái nam nhân, ta không có việc gì xem ngươi làm gì." Lỗ Ngạn vẻ mặt để phòng nhìn về phía Trác Ngạo. Nhìn nói chêm chọc cười Lỗ Ngạn, Trác Ngạo sắc mặt không tốt lắm xem. "Hảo, không với ngươi nói đùa." Nhìn Trác Ngạo đêm đen tới sắc mặt, Lỗ Ngạn khoát tay nào nói, thoạt nhìn, ngươi đã biết nó truyền thuyết, kia chỉ là cái truyền thuyết." Trác Ngạo đạm nhiên nói, "Nhưng có đôi khi, truyền thuyết chưa chắc không phải thật sự." Lỗ Ngạn ngửa mặt lên trời uống một ngụm rượu, mỉm cười nói: "Thật sự lại như thế nào?" Chắc Nạo tựa lưng vào ghế ngồi, thản nhiên nói: "500 năm đi qua, thế giới này yêu cầu không phải truyền thuyết tới cứu vớt, nó yêu cầu tại huyết cùng hỏa chung giống phượng hoàng như vậy dục hỏa chủ sinh, so sánh với truyền thuyết, ta nguyện ý tin tưởng chính mình, vận mệnh, trước nay đều là từ ta chính mình tới năm giữ, nếu thực sự có truyền thuyết, kia truyền thuyết cũng nên là ta mà không phải người khác. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn bắt này căn gậy gộc?" Lỗ Ngạn khó hiểu nhìn về phía Chắc Nạo, bởi vì khi ta trở thành truyền thuyết kia một ngày, Ta sẽ dẫn này căn gậy gộc, đi cứu vớt truyền thuyết, trung quy, là nó đem ta đưa tới nơi này. Người phải hiểu được cảm ơn không phải sao? Chắc nạo mỉm cười vớt ve cây gậy nói, rất cường đại lý do, ta không lời gì để nói, bất quá có đôi khi, truyền thuyết là yêu cầu thực lực tới sáng tạo. Lỗ Ngạn nhìn chắc nạo, nghiêm mặt nói, cho nên ta mới là nhất thích hợp trở thành truyền thuyết người. Chắc nạo nghiêm túc gật gật đầu, điểm này, hắn hoàn toàn nhận động. Nghe, ngươi tự tin không hề căn cứ, chẳng lẽ ngươi muốn bằng vào ngươi một người lực lượng, đi lật đổ ngọc cương chiến thần thống trị? Lỗ Ngạn đỡ chán ai thản nói, ngươi sai rồi, không chỉ là ta một người. Chắc ngạo lắc lắc đầu, chỉ chỉ chung quanh nói, "Này đó, ngươi nhìn thấy gì?" "Cái gì?" Lỗ Ngạn khó hiểu nói. Hồi bại, Sa Hoa giật mình, 500 năm kê cao gối mà ngủ. Làm này đó đứng ở vạn nhân phía trên người, thói quen thuần thụ, mà quên mất bọn họ chức trách, này không phải giết chết một cái Ngọc Cương Chiến Thần liền có thể giải quyết vấn đề, Ngọc Cương Chiến Thần 500 năm chính sách tàn bạo, sợ tạo thành, không chỉ là giết chóc, còn có cựu hán hận, hàng ngàn hàng vạn, vô cùng vô tận cựu hận. Này đó cựu hận, một cái hai cái, có lẽ vô pháp thành tiểu đại sự, nhưng 1000, 1 vạn, 10 vạn, trăm vạn đương này đó tích góp 500 năm kiêu hận một khi bị kiếp nổ lên, tựa như một chút hỏa tinh rơi vào một mảnh khô khốc thảo nguyên bên trong, đương kia cổ lửa lớn kiếp nổ thời điểm sẽ thổi quét toàn bộ thảo nguyên, đem hết thể hữu bại cùng tàn bạo toàn bộ đốt cháy. Trên thực tế, Ngọc Cương Chiến Thần có thể dựa vào Nhất Bang cũng không so với người bình thường cường quá nhiều thiên binh thiên tướng lấy tàn bạo thủ đoạn thống trị thiên hạ 500 năm. Tại Trác nạo xem ra này thân mình chính là Nhất Kiện thực không thể tưởng tượng sự tình, mông cổ kỵ binh tại lúc ấy có thể nói thiên hạ vô địch, nhưng nguyên triều từ thành lập đến bị trục xuất Trung Nguyên cũng chỉ bất quá không đủ trăm năm thời gian. Ngọc Cương chiến thần rốt cuộc là dựa vào cái gì lấy loại này tàn? Bạo thủ đoạn độc hại thiên hạ 500 năm. Lớn mật mị tặc, dám lại lần nữa yêu ngôn hoặc chúng. Lỗ Ngạn ngơ ngẩn không nói gì, một bên lại là vang lên một tiếng quát chói tai, hai gã hắc giáp quân từ khách điếm mặt sau phòng đi ra, sắc mặt bất thiện nhìn Trác ngạo cùng Lỗ Ngạn. "Xem ra, ngươi thật sự chiêu phiền toái, nơi này liền giao cho ngươi." Lỗ Ngạn rụt rụt cổ, một phen sách lên trên bàn vỏ rượu muốn khai lưu. Trác Nạo cũng không ngăn cản, đứng dậy, nhìn Bạch cận hắc giáp quân cười lạnh nói, "Như thế nào, chẳng lẽ nói chuyện cũng muốn lộ truy sao?" Hắc Giáp Quân trên mặt lộ ra một mặt dữ tợn tươi cười, lạnh lạnh cười nói, nói chuyện không cần nộp thuế, nhưng có chút lời nói là sẽ muốn mệnh, chỉ bằng ngươi, chắc nạo không đợi đối phương tới gần, một cái bàn tay đưa hắn chụp phiên trên mặt đất, cười lạnh nói, luyện nữa mười năm đi. Uy, cứu mạng a! Vừa mới thực không trưởng nghĩa trốn lâu ngạ, đột nhiên lấy nhanh hơn tốc độ lưu trở về, tại hắn phía sau còn mang đến một chuỗi dài Hắc Giáp Quân, cho ta sát. Quan quân bộ dáng Hắc Giáp Quân chật vật bất ham tử trên mặt đất bò dậy, nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó trực tiếp bị Trác Ngạo đánh nát hổ cốt, thanh âm đột nhiên im bặt, cảm giác này. Trác Nạo nhíu mày nhìn về phía chết đi quan quân, không có nửa điểm nội lực, lại có có thể so với bẩm sinh thân thể, chỉ bằng ngoại công thăng cấp bẩm sinh, tại Trác Nạo biết nói người trung, chỉ sợ cũng chỉ có nhậm đỉnh đỉnh có này phân năng lực. Mà bình thường Hắc Giáp Quân, giờ phút này xem ra, tuy rằng đều không có tu luyện nội công, nhưng thân thể cường độ có thể so với hậu thiên, không ít lợi hại một ít thậm chí có thể so với hậu thiên đỉnh. Còn không mau đi. Mắt thấy Trác Nạo tại chỗ bất động, tùy ý này đó Hắc Giáp Quân tới gần, lấu ngạn tiến lên, một phen kéo Trác Nạo liền đi ra ngoài, lại bị nên diện trọng tới hai gã Hắc Giáp Quân ngăn lại. Thở phì phò, tiếng xe rõ trọng hai gã hắc giáp quân bị hai quả phi tiêu tinh chuẩn đâm thủng lít hầu. cô nương, thân thủ không tồi. lỗ ngạn kinh ngạc nhìn tháo xuống áo choàng, lộ ra thanh lệ thoát tục mặt đẹp kim biến tử. nơi đây không nên ở lâu. này gian khách điếm, ở rất nhiều hắc giáp quân. Kim biến tử đối hai người nói, ngươi không phải là cố ý đi. trang ngạo kinh ngạc nhìn về phía lỗ ngạn. vô nghĩa, ta như thế nào biết này đó? hiện tại làm sao bây giờ? lỗ ngạn trợn trắng mắt nói, dễ làm, cô nương, cho ngươi mượn tỷ bà dùng một chút. trang ngạo thân thủ từ kĩ biến tử trong tay thực tự nhiên tiếp nhận tỷ bà, tùy tay một bát, đều đều cầm huyền. đều khi nào thì còn có tâm tình đạn thì bà, ngươi không phải là muốn dùng âm nhạc cảm hóa bọn họ đi? Lỗ Ngạn một cước đem một gã hắc giáp quân đá đi xuống lầu, nhìn Trác Ngạo không nhanh không chậm điều chỉnh thử thì bà, bất đắc dĩ phun tào nói, âm luật không biết có thể nung nấu tình cảm, có đôi khi, nó cũng có thể giết người. Trác Ngạo tìm đúng âm sắc, nhẹ nhàng mà khẽ cầm huyền, âm luật biến hóa cũng không nhất định phải chỉ có đàn tranh mới có thể thi triển, trên thực tế, chỉ cần nắm giữ trong đó ngưng âm chi thuật, bất luận cái gì một cái tiên thiên cao thủ đều làm được đến. Ta Lỗ Ngạn còn muốn nói cái gì? sắc mặt đột nhiên biến đổi, Tựa Hô nhìn đến theo Trác Ngạo không ngừng mà kích thích cầm huyền đạo hình như có tựa vô độ vật tự tỷ bà thượng vừa ra, sau đó đối diện hắc giáp quân phảng phất bị lưỡi dao sắc bén cắt giống nhau, thành phiến ngã xuống đi. Này ngơ ngẩn nhìn tảng lớn chết đi hắc giáp quân, còn lại hắc giáp quân sớm đã tim và mật đều liệt, nào còn có lá gan tiếp tục xung phong liều chết, một đám giống như xem ác ma giống nhau nhìn chắc nạo, không ngừng mà lui về phía sau. Thượng Diệu, chắc nạo một lần nữa trở lại chính mình chỗ ngồi, đối với ngơ ngẩn nhìn về phía bên này Kim Miến Tử nói, "Cô đương, nếu không chê lời nói, cùng nhau ngồi xuống uống một chén." Kim Miến Tử nghe gật gật đầu, theo lời ngồi xuống, tiếp nhận chắc nạo đợi hồi tới ti bà, ngơ ngẩn nhìn chắc nạo nói, Ta còn là lần đầu tiên biết, nguyên lai thanh âm cũng là có thể giết người. Cầm kỳ thư họa, thơ tử ca phú, chỉ cần có tâm, mọi thứ có thể hóa thành giết người vũ khí sắc bén. Chắc Nạo ngẩng đầu, nhìn về phía một lần nữa ngồi trở lại tới lỗ ngạn nói, ngươi không phải phải đi sao? Đúng vậy, chính là vừa rồi này cô nương đã cứu ta một mạng, ta riêng trở về cảm tạ nàng. Lỗ ngạn uống lên gầu rượu, cường nói, Thúy tiên này mệnh, còn dùng không ta tới cứu đi." Kim Yến tử mỉm cười lắc đầu nói, Thúy tiên." chắc Nạo nhìn làm bộ làm tịch uống rượu lỗ ngạn, nhịn không được cười nói, "Cô nương, ngươi xác định không phải tự quỷ?" Thúy Tiên như vậy nhã hảo, ta không quá cảm thấy thích hợp hắn. Ngươi biết cái gì? Lỗ Ngạn ngửa đầu rót một mồm to nói, chỉ cần có uống rượu, ta chính là cái thi nhân. Ân hử. Trác Nạo liếc liếc lão bản lơ nớp lo sợ đưa lên tới giấy tờ. Bất quá càng lâu ngày chờ, ta xem lên giống cái khất cái. Xấu hổ cười cười, Lỗ Ngạn đem giấy tờ đẩy đến Trác Nạo trước mặt. Ta chỉ nói qua nơi này có rượu, nhưng cũng chưa nói quá muốn thỉnh ngươi a. Ngươi biết, ta chỉ là cái thư sinh nghèo. Trác Nạo đem giấy tờ tại lão bản hỏng mất biểu tình trung đầy trở về. Ta khả chưa thấy qua cái nào thư sinh nghèo giết người cùng cắt thảo giống nhau nhưng ta kỳ thật chính là búng búng tỷ bà, bọn họ chết, theo ta kỳ thật không có quan hệ. loại này lời nói ngươi cũng nói xuất khẩu, một đốn tiền thưởng mà thôi, ngươi đến nội sao? hai vị đều là anh hùng hảo kiệt, chầu này, liền từ ta kim Yến tử tới thỉnh đi. kim Yến tử lấy ra túi tiền, tiểu tâm phát ra mấy khối bạc vụn, giao cho lão bản, lão bản như chút được gánh nặng rời đi, chắc nào không nghĩ ra nếu như vậy sợ, vì cái gì còn muốn tới thu? anh hùng hảo kiệt, làm một nữ nhân trả tiền, chân trắng mắt, lỗ ngạn vẻ mặt khinh thường xoay đầu đi, tiếp tục uống rượu. nếu nhân gia là giúp ta phó tiền, phiền phải ngươi đem rượu của ta bưng có thể chứ? ha. Ha tất như vậy so đo, lắc lắc đầu, chắc nào cũng có chút bất đắc dĩ. Tùy thân không gian không lớn, hiện giờ càng muốn hai cái thân thể đồng thời sử dụng, nguyên bản sung túc không gian cũng trở nên túng quất lên, tự nhiên vàng bạc mấy thứ này liền không hào mang theo. Bất quá ngẫu nhiên như vậy cùng người đấu đấu võ mồm, kỳ thật cũng không tồi, theo thực lực cùng thân phận không ngừng kéo lên, chắc nào đã thật lâu chưa từng có như vậy cảm thụ. Chim én cô nương, đa tạ. Vui đùa qua đi, chắc nào nhìn về phía Kim Biến Tử, bỉm cười cảm tạ nói, liên tính không có ta, tin tưởng lấy ngài võ công cũng sẽ không có sự. Kim Biến Tử lắc đầu khả khải nói, không phải, ta là nói tin tưởng. Chắc nạo tựa hồ có chút cảm giác đê mê. Kim biến tử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. Quy 8 chương 4, lập kế hoạch. Ngươi giết như vậy nhiều hắc giác quân, chỉ sợ trợ thủ tòa thành trì này thiên tướng rất nhanh liền phải tới rồi, ngươi không trốn. Trong khách sạn, rượu khách sớm tại hỗn chiến thời điểm đã bỏ trốn mất dạng, hiện giờ chỉ có chắc nạo bọn họ một bàn, lâu ngạn dơ bầu rượu, hướng chính mình trong miệng không ngừng chúc rượu. Vừa lúc, ta cũng muốn nhìn một chút, cái gọi là Thiên tướng thực lực chắc ngạo ha hà cười thế giới này xác thật có chút đặc dị chỗ này đó hắc giáp quân thân thể cường độ không yếu nhưng không có chút nào chân khí hoặc là mặt khác năng lượng chiến đấu cơ bản cùng binh lính bình thường không sai biệt lắm thậm chí nếu luận chiến đấu kỹ năng linh tinh còn không bằng một ít tinh nhuệ binh lính nguyên bản vai chính rất sần đi theo lâu ngạn còn có tôn ngộ không phân thân học mấy tháng cũng có thể tại một đám thiên binh thiên tướng trung sát tiến sát ra có thể thấy được mấy ngày này binh thiên tướng trừ bỏ có được so với người bình thường càng thêm cường hãn thân thể ở ngoài cũng không có bao lớn năng lực hắc giáp quân bản lĩnh xem như kiến thức qua hiện tại chắc nạo muốn nhìn một chút cái gọi là thiên tướng lại có gì loại bản lĩnh ngươi thật sự là điên rồi nơi này chính là thành trì nếu ngọc cương chiến thần quân đội rất qua tới ngươi như thế nào ứng phó lỗ ngạn buồn bực nói ngươi có thể đi qua chắc nạo cười như không cười nhìn lỗ ngạn nói kẻ điên lỗ ngạn rầu rĩ uống một ngụm rượu lại chưa rời đi cũng làm chắc nạo càng thêm xác định chính mình báng rằng nguyên lực trung lỗ ngạn xuất hiện đều không phải là ngẫu nhiên hắc giáp quân hiệu xuất làm người không dám khách tặng thẳng đến chắc nạo uống xong đệ nhị bắt rượu thời điểm khách tiếu này mới bị hắc giáp quân đoàn đoàn vây quanh rầm rầm trong đám người một gã cao lớn và vỡ cầm trong tay một thanh khai sơn kiếm rượu, trên người còn mang theo vài phần cảm giác say hắc giáp quân thống lĩnh cũng chính là cái gọi là thiên tướng say khướt đi vào khách điếm trước kêu gọi, ta loại thiên đỉnh dưới, tấn thành thống lĩnh ứt chỉ đường, đến tụt cùng là người nào? Dám giết ta tướng sĩ? Này cũng có thể kêu trời đem. Chắc Nạo đứng dậy, tối đầu nhìn xuống say khướt chỉ đường, lắc đầu thở dài, cứ như vậy một đám hủ bại thống trị giả có thể thống trị này phiến đại địa 500 năm, thật sự làm ta thực kinh ngạc. Ngươi tưởng như thế nào làm? Lỗ Ngạn nhìn Trác Nạo. Hắn hiện tại đã theo không kịp đối phương khiêu thoát tư duy. Phế vật, liền không cần lại lưu tại này trên đời lãng phí lương thực. Chắc Nạo đứng vậy, mở ra bàn tay, một quả cái thật nhỏ thường, súng, cương không ngừng tại trường trung núng tụ, nhìn phía dưới tựa hồ tùy thời chuẩn bị vọt vào tới hắc giáp quân, xem ra chính mình vất tiền ứng kế hoạch là không có biện pháp chấp hành. Bất quá như vậy nhất bang đám ô hợp, muốn đoạt thành tựa hồ cũng không phải nhất kiện chuyện khó khăn lắm tỉnh. Tại lỗ ngạn cùng Kim Yến tử kinh ngạc trong ánh mắt, chắc Nạo thủ đoạn một phen, dâm da thương, súng, cương xoái lạc đi ra ngoài, thấy gió liền trướng, chỉ là trong phút chốc, liền hóa thành một mảnh mây đen thường, súng, vô hướng tới trên đường phố dạy đặc hắc giáp quân phô thiên cái địa bắn chúng tới. A một cây thương, súng, cương xuyên qua bất trị thương thân thể, hắn rượu hoàn toàn tỉnh, nhìn không chung kia dầm dạp thương, súng, cương, chỉ cảm thấy da đầu một trận tê dại, trong tay khai sơn dịu vũ động lên, kết lực ngăn cả thương, súng, cương công kích, trong lúc nhất thời, đảo cũng miễn cưỡng chặn trác não thương, súng, cương, nhưng binh lính bình thường lại không có này phân năng lực, đối mặt bắn trụm tới thương, súng, cương, phát ra từng tiếng thê lương mà hoảng sợ kêu thảm thiết. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đường phố hấp giáp quân, trong khoảnh khắc bị quét sạch, bất trị thương thực lực tuy rằng không tồi, nhưng cũng chỉ là so với việc bình thường hấp giáp quân mà nói, tại trác não thương, súng. Cương Liên Miên không ngừng bắn chúng hạ, cũng không có kiên trì lâu lắm, liền bị bốn phương tám hướng hội tụ mà đến thương, súng, cương trôn bụi. Ta sẽ đi sát Ngọc Cương Chiến Thần. Nhưng tuyệt không phải vì nên đón cái gọi là truyền thuyết, ta sẽ tụ tập này 500 năm tới, Ngọc Cương Chiến Thần sở tích lũy xuống dưới cừu hận cùng lửa giận, đi theo hắn một bút bút thanh toán này 500 năm tới tạo hạ nghiệt. Trác Nạo Phi thân đi vào dưới lầu, ánh mắt tại một đám đàn kính sợ ba tánh trên người lảo qua, cũng không có nhiều ít tử hận, ngược lại mang theo vài phần giải hận. Tuy rằng không vất đến tiền, bất quá chính mình tựa hồ được đến so tiền tài cảng thêm quý giá đồ vật, Trác Nạo đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Đi nhanh hướng tới ngoài thành đi đến, cất cao giọng nói, đây là lấy tàn bạo thủ đoạn nô dịch các ngươi suốt 500 năm, hai mươi mấy thế hệ thiên binh thiên tướng, bọn họ giống nhau sẽ chết, đối mặt tử vong, bọn họ cũng không so các ngươi cường nhiều ít, thu hồi các ngươi ngu muội cùng vô tri, từ bỏ các ngươi đối truyền thuyết tín ngưỡng. Người vận mệnh sẽ không giao thác cấp một cái con thỉ, tâm bị áp lực lâu lắm, các ngươi yêu cầu không phải cứu vớt, mà là phóng thích, một tháng lúc sau, ta sẽ xuất lĩnh đại quân tiến đến công thành, tiếp tục bị này đó cái gọi là thiên binh thiên tướng nô dịch, vẫn là cầm lấy trong tay vũ khí, đi nắm giữ chính mình vận mệnh, người vận mệnh vốn hẳn nên nắm giữ tại trong tay chính mình. Có lẽ hắn là đúng nhìn đi nhanh rời đi chắc nạo lỗ ngạn uống lên khẩu rượu lần đầu tiên cảm giác rượu mạnh nhập hầu, là cái dạng này chưa sót kim biến tử gật gật đầu không nói gì bế lên chính mình thì bà hướng dưới lầu đi đến uy ngươi đi đâu a lỗ ngạn nhìn kim biến tử bóng dáng nói ngươi không phải cũng thừa nhận hắn nói sao kim biến tử quay đầu nhìn lỗ ngạn vẫn luôn lạnh như băng trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười cửu hận ngọc cương chiến thần cũng không chỉ là ta một người ta muốn đi đi theo hắn hội tụ khắp thiên hạ cửu hận cùng lựa giận đi cùng nhau cùng ngọc cương chiến thần tính sổ cái đều điên rồi nhìn Kim Biến Tử không chút nào dừng lại thân ảnh, Lỗ Ngạn lại lần nữa uống lên khẩu rượu, nhắc tới trên bàn vỏ rượu, đuổi theo Kim Biến Tử, cùng nhau hướng về Trác Ngạo rời đi phương hướng đi đến. Ngươi cũng muốn cùng đi? Kim Biến Tử nghi hoặc nhìn về phía Lỗ Ngạn, không, ta chỉ muốn nhìn một chút, hắn hay không có thể làm đến chính mình theo như lời, có lẽ đến cuối cùng vẫn là yêu cầu chuyển thuyết tới cứu vớt. Lỗ Ngạn nhún nhún máy bảng, hơn nữa ta biết hắn ở đâu, lo lắng ngươi sẽ là đường. Kim Biến Tử hơi hơi mỉm cười, cũng không nói nhiều, hai người cùng nhau truy tìm Trác Ngạo bước chân hướng ngoài thành xuất phát. Kim Biến Tử cùng Lỗ Ngạn đã đến, cũng không có khiến cho quá lớn ảnh hưởng. Hai người tại trên giang hồ có lẽ có chút thanh dành, nhưng đối với sinh hoạt tại nhất tầng dưới chót bá cánh mà nói, giang hồ cách bọn họ quá xa. Đừng chắc nào trở lại thôn trang thời điểm, mọi người đã đều trở về, tại phụ cận thôn trang trùng, một ngày thời gian, chiêu mộ dân binh đã đạt tới trăm người số lượng. Đồng thời đối với tấn thành phụ cận thôn trang phân bố cũng có đại khái hiểu biết, tấn thành phạm vi hai trăm nội, là nhân loại tụ tập mà, cũng không có mặt khác thành trì, nhưng thôn xóm lại có năm trăm nhiều người này đó thôn trang, tại trong thành hắc giáp quân bên kia, còn có một cái khác hô thú đem ngoài thành cư dân trở thành con nổi tới cung hấp giáp quân giải trí tinh anh nhân tài đều tụ tập ở trong thành. Bất quá thoạt nhìn trong thành ba tánh đối với thiên binh thiên tướng thống trị cũng không phải vui vẻ tiếp thu. Khi biến tử cùng lâu ngạn đều là vào nam ra bắt nhân vật đối thiên hạ hiểu biết tự nhiên muốn so này đó thôn dân biết đến càng nhiều. Thế giới này thiên hạ bị chia làm cựu châu thập thành vì phương tiện thống trị thiên đình tại thiên hạ kiến thiết cựu tòa quy mô to lớn thành trì tấn thành tiến thành nguy thành lương thành thụ thành kinh thành nô thành dưỡng thành từ thành mỗi một tòa thành phân biệt quản lý một mảnh địa vực ngoài thành từ lớn lớn bé bé thôn xóm tạo thành chúng tinh cùng nguyện phụ thuộc vào cựu tòa chủ thành trung quanh, mỗi một tòa chủ thành đại biểu một châu mà ở cựu thành phía trên lại bị xa tại phương tây sa mạc ở ngoài ngọc cương thần điện quản lý ngọc cương thần điện đó là đệ thập thành cũng là thiên hạ đệ nhất thành trác nạo tin tưởng lúc trước vị kia đạo diễn đích sắc nghiêm túc nghiên cứu quá trung quốc cổ đại địa vực bất quá hiển nhiên cũng không có nghiên cứu thấu có lẽ căn bản vô pháp lý giải trung quốc cổ đại châu quận huyện chi gian phân chia đi làm ra như vậy một cái làm người trung quốc cảm thấy chứng đau giả thiết bất quá này cũng làm trác nạo có một cái cường đại nguồn mộ lính căn cứ mấy trăm cái thôn trang Không một thôn trang đưa tới 10 người, có thể vì chính mình mộ tập đến 5.000 quân đội, chỉ cần có 5.000 binh mã, chắc nạo liền không có tin tưởng cướp lấy một thành, đặc biệt là tấn thành quân đội trên cơ bản đã bị chính mình đánh cho tàn phế dưới tình huống, đoạt thành cũng không tấn công. Tấn thành nếu hạ, lương thành, thụ thành nhất định phải công hãm. Đơn sơ nhà tranh, chắc nạo chỉ vào giản lược bản đồ nói, nếu không ngọc cương thần điện cùng mặt khác tám thành đồng thời phát binh, đối chúng ta bất lợi. Chúng ta yêu cầu một cái ổn định hậu phương lớn. Phi Viên, ngươi ngày mai khởi hành, mang lên lục lang đi thụ thành, tận khả năng kích động ba cánh, liền tính không thể, cũng muốn cho chúng ta đánh hạ tấn thành lúc sau có thể nhanh chóng chiếm cứ thụ thành, chỉ cần thụ thành một chút, hai thành đồng thời xuất binh, lương thành sớm tối khả hạ. Trác Nạo nhìn về phía sư phi huyên nói, lúc cần thiết, được không phi thường thủ đoạn. Lấy sư phi huyên bản lĩnh, ít nhất đất chỉ thương loại này cấp bậc có thể dây sát. Chủ công yên tâm, phi huyên biết như thế nào làm. Sư phi huyên nhàn nhạt gật đầu nói, an toàn là chủ. Trác Nạo gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Kim Biến Tử, Tiễn Tử cô Dương, ngươi là phía Nam tới, không biết là Ngô Thành vẫn là Dương Thành. Ta là Ngô Thành tới, gia phụ trước tiên là Ngô Thành quan viên bởi vì phản đối ngọc cương chiến thần chính sách tàn bạo bị ngọc cương chiến thần dẫn dắt quân đội sát hại kim biến tử trong thanh âm mang theo một cổ kiều hận thấu xương sự tinh tổng hội có giải quyết một ngày không cần bị kiều hận bị lạc tâm trí tây bắc tam thành một khi cung hãm ta liền sẽ đối đông nam dụ binh nô thành có nơi hiểm yếu cách trở chúng ta nếu có thể tại nô thành tái khởi một chi binh mã sau đó từ thuộc thành cùng nô thành đồng thời tiến công kia kinh thành muốn phá liền không khó khăn chỉ cần kinh thành vừa vỡ một nửa giang sơn liền nhập ta tay phụ thân ngươi sinh thời nếu là phản đối ngọc cương chiến thần quan viên kia tại nô Thành một thế hệ hẳn là có chút danh vọng, ta tưởng ngươi đi một chuyến Ngô Thành, ta sẽ phái người trợ ngươi, cướp lấy Ngô Thành, tùy thời chuẩn bị cùng chúng ta phối hợp, tiến công kinh thành, ngươi có bằng lòng hay không?" Chắc Nạo nhìn về phía Kim Miễn Tử, mỉm cười nói, Yến tử nguyện ý." Kim Miễn Tử gật đầu, nghiêm túc nói, "Hảo, Từ Long, ngươi đi theo yến tử cô nương cùng đi Ngô Thành, tìm cơ hội đem Ngô Thành bắt lấy." Chủ công Yên Tâm, vân tất không phụ nhờ vã. Triệu Vân cung kính gật gật đầu nói, "Cái kia Lâu Nạn nhìn nhìn Kim Miễn Tử, chợt dài nói, "Ta cũng đi hỗ trợ đi, này một đường đường xá xá rồi." Tiến tử một cái cô nương ra, lại gánh vác lớn như vậy trọng trách, ta sợ nàng ứng phó không tới. Ta có thể. Kim Yến tử trừng mắt nhìn Lô Ngạn liếc mắt một cái, mang theo vài phần quật cường cùng tức giận. Cũng hảo, chung phi bên kia tạm thời không phải chúng ta chủ công phương hướng, hết thề đều phải dựa các ngươi chính mình. Lô Ngạn giang hồ kinh nghiệm phong phú, là cái không tồi giúp đỡ. Lại lần nữa xác định một lần phân công lúc sau, chắc nạo làm mọi người ta đi, những người khác làm một nguyệt lúc sau chiến tranh làm chuẩn bị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy Tám Trương Nam, Thiên Bình Tới Phạm. Tấn Thành, tại biết được có người đại não Tấn Thành. Cũng bên đường chém giết chính mình hắt giáp quân thống linh tin tức sau, Ngọc Cương Chiến Thần lôi đình giận dữ một hơi phái ra bốn gã thiên tướng đi chấn thủ, cùng đi, còn có 5.000 thiên binh. Chắc nạo một tháng lúc sau, muốn nguy cấp của ngôn đã truyền tới Ngọc Cương Chiến Thần trong thai, trước khi đi, Ngọc Cương Chiến Thần đối bốn gã hắt giáp quân thống xoáy đã hạ đạt nghiêm lệnh, tuyệt không có thể chờ đến đối phương tới công thành, nhất định phải tại đối phương tấn công tấn thành phía trước, đem này giúp đám ổ hợp một hơi tiêu diệt sạch sẽ căn cứ tin tức, bọn họ đối thủ bất quá là nhất bang trung quanh này đó trong thôn tụ tập lên nhân mã tứ đại thống xoáy nguyên bản khẩn trương cảm xúc cũng dần dần thư hoán xuống dưới một đám cơm đều ăn không đủ no ra hỏa ra trận giết địch ha thật sự là chê cười nghe nói cái tiêu tiêu chắc nào người mấy ngày này nhưng thật ra chiêu mộ không ít người mã đã có ngàn người chi chúng trong khách sạn tứ đại thống lĩnh tại buông tâm sau một lần nữa bắt đầu rồi sống mơ mơ màng màng sinh hoạt ha ngàn người chi chúng hảo một chi hùng sư một ga du quanh đầy mặt cao lớn vạm vỡ thông xoáy bữa bãi đem bên cạnh rót rượu thị nữ kéo vào trong lòng ngực một trận tùy ý trà đạm người lạnh nói chúng ta tốt xấu cũng là thiên binh thiên tướng ngày mai ta liền xuất lĩnh một ngàn hắc giác quân ra khỏi thành đưa bọn họ tiêu diệt miễn cho thế nhân đem chúng ta cùng mất chỉ thường cái kia phế vật làm tương đối nam cung huynh binh pháp thao lược võ công chiến pháp mã ngọc cương chiến thần huy hạ như một người được chọn há là mất chỉ thường có thể so ta ba người ngày mai liền kính chờ nam cung huynh tin lành một khắc danh xấu xí thống lĩnh ôn quyền chắp tay nói chỉ là căn cứ tin tức này đó tặc phỉ lui tới với núi rừng chi gian ngoài thành địa hình phức tạp bảo hiểm khởi kiến nam cung huynh không ngại nhiều mang những người này mã một khắc danh thống lĩnh nhưng thật ra có vẻ phi thường nghiêm túc những mày nói, hừ, vốn là trí đắc ý, mãn nam cung thống lĩnh khó chịu nhìn đối phương liếc mắt một cái, hừ lệnh nói, một đám đám mỗ hợp mang một ngàn binh mã đã là cất nhắc bọn họ, chẳng lẽ ta nam cung hoàng đối phó một đám đám mỗ hợp, còn muốn lấy nhiều thủ thắng? kia cùng mất chỉ thương cái kia phế vật lại có cái gì hai dạng khác biệt? ta ý đã quyết, ngày mai sáng sớm lãnh binh ra khỏi thành, ta đây chờ, liền tại trong thành, xin đợi nam cung huynh chiến thắng trở về mà về. một khắc danh thống lĩnh lôi kéo còn muốn nói lời nói đồng bạn, mỉm cười nhìn về phía nam cung hoàng nói, bốn người cũng không có phát hiện, tại bọn họ cách đó không xa. Khách Điếm lao bản lén lút đem một gã tiểu nhị tống cổ đi ra ngoài. Một ngàn hắc dấp quân. Trang vạng, Trang Nạo ngồi ở trong trại, nhìn tên này tiểu nhị, mỉm cười nói: Hảo, ta đã biết, duyên định, đưa tiểu ca xuống núi, mặc khác chi chút tiền tài. Là. Dương duyên xác định địa điểm gần đầu, lãnh tiểu nhị xuống núi đi. Chủ công, này chiến mạc tướng nguyện vì tiên phong. Đại nhân rời đi sau. Thất Lang Dương duyên tự cái thứ nhất tiến lên tình chiến, mắt thấy một đám ca ca bị chủ công trọng dụng, chính mình lại cả ngày không có việc gì, buồn hốt hoảng đồng thời, cũng bức thiết muốn mở ra thân thủ. Nghe. Trang Nạo nghe vậy không cấm cười, bên người từ đạn. Dương Duyên Bình đẳng người trên mặt cũng lộ ra một mặt ý cười, chắc Nạo nhìn về phía Dương Duyên tự nói: Tiêu Thất Lang, ngươi nói cho ta biết, nếu ngươi lĩnh quân, muốn như thế nào đánh thắng một trận? Phùng Sơn mở đường, Nộ Thủy bắt cầu, Phách Kháng đảo hư Dương Duyên tự cất cao giọng nói: Đủ rồi. Chắc Nạo lắc lắc đầu, xua xua tay ngắt lời nói: Ta chỉ có một ngàn người, huấn luyện không đủ nửa tháng, chiếu ngươi này đấu pháp, đừng nói chỉ có một ngàn người, liền tính ta có một vạn đại quân, chờ chúng ta đánh hạ Tấn thành, đến cuối cùng cũng thừa không dưới bao nhiêu người. Chính là, bọn họ đều phải sát lên đây, chẳng lẽ chúng ta cái gì đều không làm? Thất Lang có chút nhục chỉ nói: Chủ công, này chiến không thể không đánh, nhưng chúng ta quân đội mới thành lập, rất nhiều tướng sĩ vừa tới không mấy ngày, huấn luyện không đủ, liền tính ngang nhau số lượng, trừ phi chủ công cùng từ tướng quân ra tay, nếu không muốn chính diện sát lui, rất khó. Dương Duyên định trầm giọng nói, là rất khó, nhưng một trận chiến này, cần thiết từ bọn họ tự mình tới đánh, chỉ có trải qua chiến trường mài rũa, mới có thể xem như một gã đủ tư cách chiến sĩ, liền chiến trường đều không có thừa quá, huấn luyện lại nhiều, dân binh cũng vẫn là dân binh. Chân nạo gật gật đầu, trông cậy vào một đám vừa mới ném xuống nông cụ nông phu đánh thắng ngang nhau số lượng quân đội, thật là nhất kiện không có khả năng sự tình. Huấn luyện thời gian là nó chút, nhưng chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian cho bọn hắn. Còn lại, liền tại trên chiến trường lớn dần đi. Chủ công, nếu không thể đòn đánh, kêu một trận, lại nên như thế nào đánh? Dương Duyên tự thấu đi lên nói. Bản đồ. Trác Nạo không nói gì, làm người mở ra một trương bản đồ. Này trương bản đồ so chi mấy ngày trước không thể nghi ngờ muốn tinh xảo rất nhiều. Tam Lang cùng tứ Lang phô khai bản đồ lúc sau, Trác Nạo nhìn trên bản đồ tiêu chí bọn họ thế lực phạm vi hơn 30 cái thôn trang, chỉ vào một chỗ nói, chính diện chống chọi khẳng định không được. Nhà của chúng ta đấy bạn, binh không dại nổi, cho nên chỉ có thể dùng kỳ. Đây là. Khốn Long Cốc, Dương Duyên định ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Trác Ngạo nói: "Không tồi, Khốn Long khe hình phức tạp, không dễ đại quân hành quân, hơn nữa này cốc hàng năm có giáo, thổ chất kỳ lạ, liền tính xối thủy đi lên, cũng sẽ nháy mắt bị hút khô, đồng thời chiếm địa pha đại, toàn bộ Khốn Long Cốc chỉ có hai cái xuất khẩu, chỉ cần chúng ta đem này hai cái xuất khẩu lấp kín, lại thi lấy hỏa công, liền tính bọn họ là thiên binh thiên tướng, cũng đến toàn quân bị diệt ở chỗ này." Dương Duyên huy mỉm cười nói: "Nay chiến đối chúng ta rất trọng yếu, Tứ Lang, ngươi xuất đêm đi chuẩn bị, tổ chức thôn dân nhiều tìm chút dễ châm chi vật chữ hàng với Khốn Long ngoại cốc, đại hắc giáp quân tiến vào lúc sau." lập tức đem này đó dễ châm chi vật đầu nhập trong cốc, nhiều làm bọn lính động thủ bọn họ hiện tại yêu cầu không phải huấn luyện mà là dũng khí cùng tư tưởng muốn cho bọn họ biết bọn họ đối thủ đều không phải là không thể chiến thắng chắc nạo mỉm cười nói tam lang ngũ lang các ngươi ngày mai các mang 50 người tại sơn ngoại tuần tra một khi phát hiện địch nhân tung tích không thể cùng chi giao chiến lập tức lui về trong núi chủ công ta đây đâu dương duyên tự mắt thấy mấy cái ca ca đều có nhiệm vụ chỉ có chính mình lại là không có việc gì tức khắc sốt rồi nói vốn có nhất kiện chuyện quan trọng muốn giao cho ngươi bất quá thất lang tính như liễn hỏa sợ là khó làm đại nhân chắc nạo lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía một bên từ đà nói, việc này, xem ra còn muốn ngươi đi. chủ công nhưng thỉnh phân phó, từ đà cố nén cười, gật đầu nói, đừng, chủ công, ta đều còn không có thử qua, như thế nào biết không được. dương duyên tự nóng nảy, vội vàng nói, thúy hổ từ đại ca chính là tam quân thông xoáy, sát gà nào dùng như đao, vẫn là ta đến đây đi. người xác định. chắc nạo cười như không cười nhìn dương thất lang nói, ách thất lang nhìn chắc nạo ánh mắt, đột nhiên có chút thất vọng, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là kiên định gật đầu nói, chủ công yên tâm, bao tải ta trên người. hảo ngươi lập tức chọn lựa đối trong núi địa hình quen thuộc, chân cẳng mau đích sĩ tốt trăm người, đại tam lang cùng ngũ lang phát hiện địch ung, lui về sơn cốc sau, dẫn dắt này chi nhân mã tiến đến chiếm chiến. Trác Nạo nói: Hảo, liền tính chỉ có một trăm người, ta cũng có thể đưa bọn họ đánh Dương duyên Tự nghe vậy mừng rỡ, vội vàng vô ngực cam đoan nói, nhưng hứa bại không được thắng, đưa bọn họ dẫn vào khốn long cốc, sau đó từ một cái khác xuất khẩu nhanh chóng rút lui, không được có lầm. Trác Nạo nghiêm túc nói: A Dương Viên Tự khẽ mắt một trận run rẩy, này chiến sự quan trọng đại, nếu ngươi không muốn, liền từ từ đạt tiền đến. Trác Nạo nghiêm mà nói: Đừng. Chủ công, ta đi." Dương duyên tự khổ một khuôn mặt lui xuống đi. "Chủ công, lấy thất lang kia không có hại tính tình, việc này giao cho hắn làm, sợ là thất lang rời đi sau." Từ đạt nhíu mày nhìn về phía Trác Nạo, trầm chức nói: "Ta cùng với này đó thiên tướng đã giao thủ, thất lang Võ Công tuy rằng không tồi, nhưng lại không phải mấy ngày này đem đối thủ." Trác Nạo lắc lắc đầu, đừng nhìn kia giúp thiên binh thiên tướng tại Trác Nạo trong tay cùng giấy giống nhau, nhưng Trác Nạo là cái gì cảnh giới, huống chi hắn nhất không sợ chính là con chiến, mà thiên binh thiên tướng thể chất cường hãn, nhưng Võ Công lại tạm được, nghiêm khắc tới nói, đều là cộng thêm cùng, đừng nói nhiều nhất cũng chính là bẩm sinh tính tự." liền tính mấy ngày này đem có kim đan kỳ giống nhau thể trước tại trắc não trước mặt cũng bất quá là một đám mại đánh sống đĩa ngắm Tự Đạt nghi hoặc nhìn về phía Trắc Não ngọc không mại không sáng Trắc Não lắc lắc đầu nhìn về phía Từ Đạt nói này chiến phi thường nâu chốt người âm thầm đi theo thất lang phía sau một khi thất lang không địch lại lập tức hiện thân cứu rút đem truy binh dẫn vào khốn Long Cốc cứ như vậy bọn họ mới sẽ không hoài nghi chủ công cơ trí Từ Đạt gật gật đầu ta đi khốn Long Cốc đúc chiến người ta phân công nhau hành sự đi Trắc Não trầm giọng nói tuân mệnh Từ Đạt gật gật đầu không người cáo lui Trắc Nạo cũng suốt đêm mang theo nhân mã đi trước khốn Long Cốc chuẩn bị. Một đêm bận rộn, không cần lắm lời. Đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời đâm thủng phía chân trời thời điểm. Nam Cung Hoàng mang theo một ngàn danh khí thế rào rạt hấp giáp quân, tại mãn thành ba tánh phức tạp trong ánh mắt, bên ngông hướng ngoài thành xuất phát. Lúc này đây, hắn muốn lấy bẻ gãy nghiền nát khí thế đêm này, giúp có gan khiêu khích Thiên Đình uy nghiêm đám ối hợp hoàn toàn tăng dã, chỉ có như vậy mới có thể hướng người trong thiên hạ. Hướng Ngọc Cương chiến thần triển làm hắn vũ dũng, này thiên hạ đã bình tĩnh lâu. Lắm. Một đường đi nhanh, không đến một canh giờ, một ngàn giáp quân đã khai tiến Trắc Nạo hiện giờ hình thành ba cái thôn trang trong phạm vi nên diện một tiểu đội binh mã xuất hiện tại nam cung hoàng tầm mắt bên trong sơn giả thôn phu còn chưa tới nhận lấy cái chết không nghĩ tới tiến sơn liền nhìn đến địch nhân bóng dáng nam cung hoàng ánh mắt sáng ngời một tiếng quát chói tai kéo phương thiên hỏa kích liền xông lên đi tìm chết dương Duyên quang hừ lạnh một tiếng để thương súng tới chiến một lưỡi lê hướng nam cung hoàng yết hầu lại bị nam cung hoàng hoành kích ngăn lại thật lớn sức lực một tiếng kim loại vang lên thanh sau dương Duyên quang chỉ cảm thấy năm thương súng đôi tay chấn đến tê dại vội vàng hư hoàng một thương súng quay đầu mang theo năm danh hương dũng tại đường núi trùng kỳ quái tám vòng trong khoảnh khắc không có bóng dáng. Ha, liền này bản lĩnh cũng dám vọng luôn muốn đánh vỡ thành trì. Nam cung hoàng đuổi theo một hồi không có đuổi tới, có chút tức giận nhìn Dương duyên quang biến mất phương hướng, hư lệnh một tiếng, tiếp tục mang binh đi trước, rất nhanh gặp ngũ lang Dương duyên nước binh mã, lại là mấy chiêu giao thủ, ngũ lang không địch lại bại trốn. Liên tiếp hai tháng, tuy rằng đều là tiểu cổ nhân mã, nhưng vẫn là làm Nam cung hoàng tin tưởng càng đủ, liền vào lúc này, nên diện một đạo nhân mã chủ động hướng bên này dựa tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Q86, hỏa tiêu hất giáp quân. Nam cung hoàng nhìn trước mắt phần Phật lạp lao tới hơn trăm hảo người. Con ngươi hiện lên một mặt nghiêm nghị, này chi nhân mã rõ ràng so phía trước hai bác cường, vô luận hành quân gian bảo trì trận hình vẫn là cho người ta cảm giác, đều càng giống một chi quân đội, những người này, trên cơ bản đều là ban đầu hai ngày chiêu mộ hực dũng, trải qua hơn 10 ngày huấn luyện, đã bước đầu thành quân, tự nhiên thoạt nhìn càng chuyên nghiệp một ít. Bất quá đương nhìn đến đi đầu người thời điểm, Nam Cung Hoàng cười, đại khái này trong núi mặt cũng không có gì người, thế nhưng phái một cái tiểu oa nhi tới lãnh binh. "Thái, ngươi chính là kia tập đầu." Thất Lang thúc ngựa tiến lên, trong tay đầu hổ ô kim thương xa xa một lòng tay, phi thường tiêu ngạo nói: Nam Cung Hoàng nghe vậy giận tía mặt, các ngươi mới là tặc hảo đi. Trong tay Phương Thiên họa kích nâng lên, chỉ hướng thất lang. Từ đâu ra tiểu anh nhi? Không biết trời cao đất rộng, còn không mau đi lên chịu chết. Hảo, tiểu gia hôm nay liền đưa ngươi đi chết. Khi nói chuyện lại là trực tiếp thúc ngựa mà ra, thẳng lấy Nam Cung Hoàng. Đại nhân, bất quá một cái tiểu tặc, cần gì ngài tự thân xuất mã, ta đi đưa hắn bắt giữ. Nam Cung Hoàng phía sau một gã thiên tướng mắt thấy thất lang tuổi nhỏ, động tâm tư, cũng không đợi Nam Cung Hoàng trả lời, thúc ngựa xuất chiến. Nơi này ở vào sơn đạo, nhiều nhất có thể cất chứa tam kỹ song hành, hiện giờ hắn phi mã chạy ra. Nam cung Hoảng nhưng thật ra không hảo lại xông lên đi, ngẫm lại đối phương bất quá một cái mao cũng chưa trưởng toàn tiểu hài nhi, lượng hắn cũng cường không đến nào đi, lập tức cũng không tái nói nữa, chỉnh điểm binh mã, chuẩn bị chờ Thất Lang một bại. Liên suất quân tiến lên đêm này chi vừa thấy chính là đặc phỉ tinh nhuệ bộ đội cấp đánh tan. Đang đang đang đang lúc suy tư, bên kia Dương Thất Lang cùng thiên tướng liên tiếp giao thủ, Dương gia thất huynh đệ hiện giờ đấu không lại hậu thiên bảy bắt trọng thực lực, đơn luận thể chất lực lượng không kịp thiên tướng. Nhưng kỹ xảo lại càng sâu, quân mười hợp nhất quá. Dương Thất Lang tìm cái trục bánh xe biến tốc, hung hăng mà đem đối phương tử trên ngựa đâm đi xuống. Sơn đạo bên chính là Huyền Mai, tại Nam cung hoàng ngạc nhiên ánh mắt, cả người lẫn ngựa bị Thất Lang cấp đâm xuống núi đi. "Tiểu Hoa Nhi, ngươi dám sát thương thiên tướng?" Tức giận nhìn về phía Thất Lang, đối với bộ hạ chết, Nam cung hoàng cũng không có quá để ý, nhưng chính mình bộ hạ chết ở một cái tiểu quỷ trong tay, làm hắn mặt mũi không ánh sáng, tức giận nói: "Kế tiếp chính là ngươi." Thất Lang gầm rú một tiếng, múa may đầu hổ ô kim thương, xông thẳng Nam cung hoàng. Hà Nam cung hoàng bị khí vui vẻ, thật cho rằng đánh thắng một cái thiên tướng, liền thiên hạ vô địch. Thiên tướng cùng thiên tướng chi gian cũng là có khác nhau. Phương Thiên Họa kích một câu, Khóa trụ đối phương đầu hổ Âu Kim Thương, Nam Cung Hoàng một thân võ nghệ đạo cũng tinh vi, đều không phải là tầm thường thiên tướng như vậy vô dụng. Phương Thiên họa kích liền tức mang thứ, không đến mười hợp, liền làm Thất Lang đánh cực kỳ nguy hiểm. Thất Lang, còn không mau đi. Mắt thấy Thất Lang đánh đỏ mắt, một bộ liều mạng điều khiển, nắp trong âm thầm từ đạt thuốc ngựa mà ra, một thương, súng, ra khai Phương Thiên họa kích, kéo Thất Lang liền đi. Truy, trước hai bắt Nam Cung Hoàng còn có thể buông tha, đó là một đám đám ô hợp, nhưng này một đợt đối với một đám người miền núi tới nói, hẳn là đã xem như tinh nhuệ, nơi nào chịu buông tha. Lập tức hạ lệnh toàn quân gia tốc. Từ Đạt tỉnh thoảng quay đầu lại bắn tên, đem tới gần Thiên binh Thiên tướng bắn lui, mang theo đại quân, một đường từ trên núi đánh tới dưới chân núi, cơ hồ toàn bộ hành trình đem đối phương áp chế tại chính mình tầm bắn ở ngoài, rồi lại không cho đối phương đi ném, Nam Cung hoảng vài lần muốn phấn đấu quên mình xung lên, lại đều bị Từ Đạt lấy cung tiến bước lui, một đuổi một chạy, ước chừng ở trong núi vòng hai cái canh giờ, mới đưa bọn họ mang tiến khốn long cốc, lúc này, Nam Cung hoảng sớm bị Từ Đạt mang đầu góc chắn váng, nào còn có thể phân rõ phương hướng, cơ hồ không có giơ dự, liền bị Từ Đạt mang theo tiến vào sơn cốc. Người đâu? và khốn long gốc nam cung hoàng mới phát hiện đã mất đi từ đạt đám người thân ảnh không khỏi giận dữ quát hỏi nói đại nhân nơi này địa hình phức tạp chúng ta vẫn là trước tiên lui đi ra ngoài đi một gã đi theo thiên tướng nhìn nhìn trung quanh, vẻ mặt đau khổ nói Lùi ra ngoài nam cung hoàng hung ác đợi hắn liếc mắt một cái hắn trước khi đi chính là khen hạ quá cửa biển mặt trời lặn phía trước nhất định chiến thắng trở về mà về hiện tại đã ngay ngã về tây trừ bỏ ngay từ đầu kia mấy ba nhân mã ở ngoài liền cái quỷ ảnh tử đều không có đụng tới nếu không đem này chi địch nhân tinh nhuệ tiểu đội cấp tiêu diệt hắn nào còn có cái gì thể diện trở về lập tức hừ lạnh một tiếng địch nhân liền tại trước mắt, lúc này, có thể nào lui, truyền ta mệnh lệnh, muôi trăm, ngươi một đội, phân biệt tìm đòi, một khi tìm được địch nhân, lập tức treo cổ. Khổng Long cốc phía trên trên sườn núi, nhìn bắt đầu phân tán hắc giáp quân, Trác Nạo khẽ miệng lướt trên một mặt cười khẽ, tay phải giơ khởi, nhẹ nhàng vung lên, phía sau, đi theo Trác Nạo bên người Tam Lang đem một chi hỏa tiến bắn về phía không trung, hai bên cốc khẩu chỗ, tất có hơn 10 người Tráng hán đem sớm đã chuẩn bị tại cốc khẩu phía trên đống lớn hòn đá đẩy xuống. Ầm ầm ầm, cái gì thanh âm? Mặt đất đột nhiên truyền đến chấn động làm Nam cung hoàng kinh hãi, vội vàng quay đầu lại nhìn về phía tả hữu, tức giận nói: Đại nhân, không được rồi, chúng ta con đường từng đi qua khẩu bị người ngăn chặn." Một gã hắc giáp quân sông lên lớn tiếng nói. "Cái gì?" Nam cung Hoàng kinh hãi, lúc này, liền tính lại xuẩn cũng biết chúng kế, vội vàng quay đầu ngựa lại, lạnh giọng quát, "Mau, trở về." Hô. Trên bầu trời đột nhiên tối sầm lại, có cái gì đồ vật phi xuống dưới, Nam cung Hoàng cả kinh, phương thiên họa kích theo bản năng nhìn trời vung lên, tựa hồ chém tới cái gì, ngay sau đó có cái gì đồ vật dừng ở trên người, lại là một đôi khâu thảo, nhìn trong tay đồ vật, Nam cung Hoàng nhíu mày, đây là cái gì ý tứ? "Này đó đáng chết thôn phu sẽ không liền thạch đầu đều dọn bất động đi." Trung Quanh, vô số khô thảo bị liên tiếp không ngừng ném xuống tới, che trời khô thảo, đúng là Trung Quanh mấy chục cái thôn trang suốt đêm động thủ thành quả, chỉ chốc lát sau, Trung Quanh liền phủ kín khô thảo. Dại rốt có thể, cúi đầu, nhìn xuống phía dưới mở mịt Nam Cung Hoàng, chắc nạo lắc lắc đầu, lại lần nữa phất tay, tức khắc tụ lại tại Trung Quanh dân binh nhóm đem một chi chi cây đuốc thắp sáng, hướng tới trong sơn cốc ném xuống. Phanh! Trong ngay mắt, ít nhất có mấy trăm cái cây đuốc ném xuống tới, có tại không Trung đã diệt, nhưng càng nhiều lại tiêu đốt tin tức mà Nam Cung Hoàng ngơ ngẩn nhìn một màn này, còn chưa hồi quá vị tới, cùng với trước mắt đột nhiên thứ lượng hai mắt ánh lửa rốt cuộc phản ứng lại đây, bất quá trước tiên, lại hạ một cái thực ngu xuẩn mệnh lệnh, nhìn chung quanh hoảng loạn hắc giáp quân, lạnh lùng nói, "Mau, dập tắt lửa." Thượng trăm cái mồi lửa đồng thời bốc cháy lên, phía trên còn có người không ngừng cấp trong sơn cốc nguyên liệu bổ sung, trong tầm tay cũng không có thích hợp dập tắt lửa ra hỏa, như thế nào diệt? Nhìn phía dưới bắt đầu dập tắt lửa hắc giáp quân, chắc nào còn có giờ phút này hoàn thành nhiệm vụ trở về từ đạn, thất lang đám người nhìn một màn này đều sững sốt, lập tức đó là một trận cười vang. "Mau, làm bên kia các huynh đệ đem cỏ khô mang qua chút tới, bên kia chỉ sợ không dùng được." Nghị lang cười lớn lắc lắc đầu, Vì đêm này chi tiến đến tiêu diệt bọn họ bộ đội tuyệt sát, bọn họ chính là làm tốt xung tốc chuẩn bị, chúng quanh mười mấy thôn suốt đêm chuẩn bị khô thảo đưa lại đây, chính là vì đêm này phê hấp giáp quân hoàn toàn tiêu diệt, nhưng trước mắt chẳng hướng, thoạt nhìn suốt đêm chuẩn bị có chút dư thừa. Thiên, ta thiếu chút nữa bị như vậy một cái ngu xuẩn giết chết. Thất Lang Vô Ngữ trợn trắng mắt, khác không nói, Nam cung Hoàng một thân võ nghệ vẫn là đáng giá khẳng định, ít nhất hiện giờ chắc ngạo bên người, bẩm sinh dưới cao thủ bắt không được hắn. Một tướng vô năng, mất chết tam quân, nếu không có ta làm từ đạt âm thầm đi theo, kia 100 sĩ tốt liền phải đi theo ngươi cùng nhau chôn bụi. Chắc nặc không có quay đầu lại chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, sau khi trở về, tự lên 30 quân côn, gian đe cảnh cáo, nếu dám tái phạm, định trạng không buông tha. là, thất lang xấu hổ cúi đầu, vẫn luôn rằng con nửa canh giờ, mắt thấy hỏa thế chẳng những không có dập tắt, ngược lại ở phía trên này đó đáng chết người miền núi không ngừng ném xuống tới khô thảo trùng, càng lúc càng lớn, một đám hắc giáp quân đeo thẳng ngã vào đống lửa trùng, không còn có lên, thiên binh thiên tướng cường hãn thể chất cũng không thể trở thành bọn họ tư bản, ngược lại làm cho bọn họ trước khi chết thừa nhận rồi lớn hơn nữa thống khổ. lùi. lúc này, nam cung hoàng rốt cuộc phản ứng lại đây, tại như vậy đi xuống, hỏa không dập tắt. Hắn này một ngàn hấp giáp quân lại muốn công đạo ở chỗ này, lập tức vội vàng hạ lệnh, chỉ là giờ phút này, hấp giáp quân đã bị một phen lửa lớn tiêu tàn, bốn phương tám hướng liếc mắt một cái nhìn lại đều là biển lửa, nơi nào còn có đường lui, thậm chí giờ phút này, đã không ai có thể đủ nghe được hắn thanh âm, nơi nơi đều là thê lương tiếng kêu thảm thiết, ngay cả chính hắn, trên người cũng là tàn lớn. Bổng giác, đáng chết xuẩn tắc, cho ta nhớ kỹ. Mắt thấy đại thế đã mất, Nam cung Hoàng hung hắc tâm, múa may phương thiên hỏa kích, không ngừng mà bổ vào trước người núi đá thượng, mạnh sinh sinh đem bị núi đá lấp kín đường đi bộ ra một đạo vết nước, mang theo vài tên thiên tướng một hơi lao ra đi. Từ Đạt trong mắt hiện lên một mặt lãnh mang, chư cung cải tên, liền muốn đem Nam cung hoàng bắn chết. "Làm hắn đi." Chắc Nạo thân thủ ngăn lại Từ Đạt, nhìn Nam cung hoàng rời đi phương hướng nói, "Chủ công chính là muốn thu phục người này." Từ Đạt khó hiểu nói, "Khai cái gì vui đùa?" Chắc Nạo lắc lắc đầu, "Ngươi không cảm thấy, có như vậy một cái gia hỏa tại, chúng ta thắng được sẽ thực nhẹ nhàng sao?" Từ Đạt nghe vậy mẩm ra, lập tức một trận bừng tỉnh, không sợ thần giống nhau đối thủ, liền sợ heo giống nhau đội hữu, tại đối phương trận doanh trung có như vậy một vị heo đội hữu tồn tại, đối với thân là đối thủ bọn họ tới nói, thật là một chuyện tốt. Nhìn Nam cung hoàng thoát đi phương hướng, chắc nào con người hiện lên một mặt lê mang, tuy rằng đã trải qua một hồi thắng trận, này đó dân binh tại tâm lý thượng đối với Hắc Giáp quân sợ hai đã thiếu rất nhiều, đồng thời trải qua một trận chiến này, bọn họ tại chúng quanh thanh danh cũng sẽ đại trấn, sẽ có nhiều hơn người nguyện ý gia nhập bọn họ, nhưng này đó còn chưa đủ. Một ngàn dân binh dù sao cũng là vội vàng kéo tới bộ đội, vô luận sức chiến đấu vẫn là đối với chiến tranh tính tàn khốc thừa nhận năng lực đều còn hữu hạn, lúc này tự nhiên muốn tận lực tránh cho đánh trận đánh ác liệt, tránh cho cùng này đó Hắc Giáp quân đánh lừa, chỉ có liên tiếp không ngừng thắng trận mới có thể bồi dưỡng ra bọn họ tin tưởng tại bọn họ trong lòng thành lập đối mặt hắc giáp quân khi trong lòng lưu thế này không phải một hồi thắng trận có thể thành lập bọn họ yêu cầu không ngừng mà thắng lợi tới bồi dưỡng nhưng tiền đề là hắc giáp quân chịu ra khỏi thành mà này nam cung hoàng xuất hiện không thể nghi ngờ cho chắc ngạo tốt nhất cơ hội chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 8 chương 7, tiếp nổ khốc long gốc một hồi lửa lớn không chỉ là tiêu hủy một ngàn hắc giáp quân càng bốc cháy lên ba cánh trong lòng kia cổ hy vọng ngọn lửa nhất trực quan hiệu quả Trong vòng 3 ngày, tấn thành trung quanh thôn trang lục tục tới rồi gia nhập Trác ngạo hưng Dũng, làm Trác ngạo bộ đội trực tiếp từ 1000 đến tại trong vòng 3 ngày bạo trướng đến 3000 chi chúng, lại còn có có lục tục từ bốn phương tám hướng nông phu đang ở nhanh trong hướng bên này hội tụ, dự tính đến Trác ngạo tấn. Công tấn thành là lúc, này số liệu có thể khuyết trương đến một vạn. Thật khoa trương con số, nhưng tại Trác ngạo xem ra, một chút đều không khoa trương, 500 năm tàn bạo thống trị, 500 năm huyết tinh đoạt lấy, liền như hắn phía trước theo như lời, này đó sinh hoạt tại Ngọc Cương chiến trấn áp bách hạ nhân, khuyết chính là một cây đã mượn 500 năm đạo hóa tác, hiện giờ này cùng đạo hóa tác xuất hiện tiếp tiếp, này số lượng liền sẽ giống quả cầu tuyết giống nhau càng cuộn càng lớn nếu là người thường chợt đạt được nhiều như vậy bộ đội chỉ sợ lập tức sẽ dã tâm bình thường vòng mà vì vương không tư tiến thủ công thành không được làm sao bây giờ vậy chỉ có thể bóc lột trị hạ ba cánh cuối cùng từ trong bộ thối giữa diệt vong lịch sử thượng như vậy ví dụ cũng không hiếm thấy tân mặt trần thắng lô quảng hán mặt khởi nghĩa hoàng cân, này đó ví dụ quá nhiều ngay từ đầu bọn họ có lẽ xác thật là vì lật đổ chính sách tàn bạo khởi nghĩa vũ trang nhưng tại ném đến quyền lợi mỹ vị lúc sau liền nhanh chóng hủy hóa cuối cùng cũng sát thật thành chân chính đạo hóa tác thay đổi một cái thời đại, nhưng chính mình cũng hóa thành cho tàn. chắc nào hai đời đế vương, tự nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm. đem những người này tập trung đến một khối, không có bất luận cái gì tác dụng. tương phản, lương thảo vấn đề sẽ là một cái thật lớn gánh nặng. hắn đem nguyên bản kiến thành sơn trại thiết lập thành một cái tân căn cứ quân sự, đem đã trải qua một ít huấn luyện hương dũng phái hướng trung quanh các sơn thôn tiến hành tuần tra cùng thủ vệ, mà căn cứ quân sự tác nhanh chóng đem tân binh phân chia huấn luyện. cứ như vậy, liền hình thành một cái tốt tuần hoàn. bị phái ra hương dũng đối hắn đã có nhất định lòng trung thành, cũng đem loại này tư tưởng nhanh chóng quyết tán mà tân tiến hương dũng trải qua đơn giản huấn luyện lúc sau cũng nhanh chóng sinh ra lòng trung thành sau đó lại bị phái hồi các thôn tổ chức phối hợp phòng ngự tăng binh với dân chờ đợi đến thời cơ thích hợp toàn bộ châu nội nhất hô bá ứng hoàn toàn đem Tân thành cô lập mà chắc nạo trong tay tướng lãnh cơ bản đều bị phái ra đi chỉ điểm các thôn thủ vệ đồng thời tổ chức huấn luyện phòng bị hắc giáp quân gia tới săn thú chắc nạo lực ảnh hưởng theo quần quận không ngừng hương dũng bị phái hướng các thôn đóng giữ nhanh chóng mở rộng hơn nữa các thôn tây làm hàm nhai cũng tránh cho lương thảo gánh nặng mà Nam Cung Hoàng Tại trở lại Tấn thành lúc sau càng nghĩ càng cảm thấy nghẹn quất rõ ràng chính mình chiếm hết ưu thế lại bị đối phương lấy đe tiện vô sỉ thủ đoạn chôn vùi một ngàn tuân sĩ hắn không cho rằng đây là chính mình sai đem này hết thề chịu tội đổ lôi đến đối phương đe tiện vô sỉ phía trên trở lại Tấn thành lúc sau chỉ cảm thấy mọi người nhìn về phía chính mình ánh mắt đều mang theo một cổ trào phúng cùng khinh thường tức giận đến hắn bên đường giết chết mấy chục danh bà thánh ngày thứ ba liền mang tề năm ngàn hắc giáp quân ra khỏi thành chuẩn bị một tuyết chữa sỉ một đám thiên tướng cực lực ngăn cản bọn họ mang đến Ngọc Cương Thần Điện năm tinh luyện. Hơn nữa tấn thành nguyên bản 3000 hắc giáp quân, 8000 chi chúng hơn nữa tấn thành chắc chắn tường thành. Liên tính đối phương thật có thể tại đây một tháng nội tập kết thiên quân vạn mã cũng mơ tưởng công phá tấn thành, hiện giờ Nam cung Hoàng một dịch thiệt hại 1000 hắc giáp quân, nếu này 5000 hắc giáp quân lại ra cái gì cái soạn, còn lại không đến 2000 hắc giáp quân, còn muốn thủ thành liền khó khăn. Đáng tiếc, Nam cung Hoàng nhất ý cô hành, hắn là ngọc cương chiến thần bên người đến lợi chiến tướng, không người dám thật sự mâu thuẫn mệnh lệnh của hắn, khổ khuyên công có kết quả lúc sau, trơ mắt nhìn hắn mang theo 5000 hắc giáp quân hùng hổ ra khỏi thành. Chỉ hy vọng lúc này đây có thể như hắn lời nói giống nhau, một quyết trước sĩ. Tất cả mọi người không có phát hiện, tại nội tâm, chẳng sợ hắc giáp quân chiếm cứ ưu thế, tại trong tiềm thức, Dĩ Vãng vô địch thiên binh thiên tướng Tín Miệm đã bắt đầu dao động. Mà tấn thành bá cánh trong mắt, lại là nhiều một phần chờ mong, chờ mong này phê tàn bạo bất nhân quỷ hút máu vừa đi không trở về, tựa như thượng một lần giống nhau. Lúc này đây, chắc nào không có làm cho bọn họ thất vọng. Nếu nói thượng một lần, chắc nào là hấp tập ứng chiến lời nói, kia lúc này đây, chính là có bị mà đến, tấn thành vùng địa thế có chút giống tỉnh châu, lớn lớn bè bè núi non vô số kể, chăng nào lựa chọn một chỗ nhất tiến tiên địa hình, chính là hai bên đều là vách núi. Trung gian chỉ có thực hẹp một đoạn đường có thể thông hành. Bất quá lúc này đây, Nam Cung Hoàng hấp thụ thượng một lần giao hấn, rất cẩn thận, chắc nạo hoa rất lớn đại giới, thậm chí hy sinh 200 danh hực dũng, mới đưa hắn mang tiến phục kích vòng, sớm đã chuẩn bị tốt cự thạch từ trên trời giáng xuống, vẫn luôn rằng có một ngày đem 5000 tinh nhuệ hắc giáp quân đều mai táng tại đây nói trong sân cốc, Nam Cung Hoàng cũng hoàn thành hắn sứ mệnh, bị từ đạt một tên bán chết. Một hồi đại thắng, dẫn tới toàn bộ tấn thành cảnh nội tiếng hoan hô sấm dậy, đám đại tấn thành còn lại 2000 hắc giáp quân rõ ràng cảm giác được một cỗ khôn kệ áp lực, này đó áp lực không ngừng đến từ kia bị diệt tấn thành hơn phân nửa quân coi giữ chắc nạo, càng đến từ bên trong thành bà tánh. Một đám hắc giáp quân giống như ngày xưa giống nhau ăn bá vương cơm, kết quả bị độc chết tại tử quán, tử quán lao bản không biết tung tích, ngay sau đó, một đêm chi gian, hơn 10 người hắc giáp quân chết ở tấn thành nhỏ nhỏ, hư hư thực thực lạc đơn sau bị người kéo vào ngõ nhỏ của đầu chí tử. Tấn thành lập tức trở nên thần hồn nát thần tính, quan viên cùng hắc giáp quân không dám lại đơn độc lên phố, nhìn về phía trung quanh bá tánh ánh mắt cũng trở nên cảnh giác lên, thỉnh phượng phát sinh khẽ miệng khắc khẩu, ngày đó nguyên bản giống như cũ giống nhau tiện dân cũng không hề giống qua đi như vậy nhẫn nhục chịu đựng. Một gã Hắc Giáp quân giống như ngày xưa giống nhau lên phố tuần tra thời điểm, thuận tay một roi đem một gã ngày xưa phi thường yếu đuối người bán hàng rong chịu ngã xuống đất, phát ra không kiêng nể gì bửa bãi tươi cười, nhưng mà ngay sau đó, hắn phát hiện chính mình bị vây quanh, mấy chục thượng trăm hảo tiện dân đem hắn chỉnh chi tuần tra tiểu đội vây lên, kia người bán hàng rong từ trên mặt đất bò dậy, sao khởi đòn gánh liền hướng hắn trên đầu tạm. Một hồi tranh cãi, người bán hàng rong bị hắn chém chết, lại đã chết mười mấy ba cánh, nhưng đồng hành hơn 10 người Hắc Giáp quân, sinh sôi bị một đám ba cánh vây ổ chí tử. Chuyện này, khiến cho Hắc Giáp quân tướng lãnh độ cao coi trọng, nếu là ngày thường Nhất bang tiện dân dám can đảm bên đường sát hại Hắc Giáp quân, vậy tính toàn bộ giết chết cũng không quá, Hắc Giáp quân chính là cao cao tại thượng tiên binh thiên tướng, có thể nào dung một đám tiện dân vũ đủ. Nhưng lúc này đây, một đám Hắc Giáp quân thống lĩnh chờ mặc, không đến 3 ngày thời gian, bởi vì này đó ngoài ý muốn chết đi Hắc Giáp quân đã có hơn trăm người, này con số còn đang không ngừng mở rộng. Kia từng đôi cựu thị ánh mắt làm cho bọn họ xa lạ, càng có rất nhiều sợ hãi, hiện giờ toàn bộ tấn thành Hắc Giáp quân, theo này đó linh linh toé toé thương vòng, đã không đến 2000, tấn thành có bao nhiêu dân cư? Không ai thật sự đi tính quá, đối bọn họ tới nói, làm tiên binh thiên tướng, chiến lực có lẽ không cao. Nhưng họ mệnh lại là người thường năm lần, nơi nào sẽ để ý này đó tiện dân chết sống. Nhưng giờ phút này, nhìn kia mãn thành cựu thị ánh mắt, Sở Hữu Thiên tướng trong lòng đột nhiên sinh ra một loại ngồi ở đã bắt đầu bùng nổ trên núi lửa mặt, kia cựu hận ngọn lửa, phàm phất tùy thời đều khả năng hoàn toàn bộc phát ra tới, đưa bọn họ cán uất. Lần đầu tiên, Hắc Giáp Quân Thống lĩnh tại Hắc Giáp Quân cùng bá tánh sinh ra tranh cãi thời điểm, đứng ở bá tánh một bên. Nhưng mà, 500 năm tích lũy cừu hận, há là một lần công bằng liền có thể hóa giải. Hắc Giáp Quân Thống Linh lập bộ, cũng không có làm bá tánh cảm ơn, nhưng lại làm Hắc Giáp trong quân sinh ra phản khí. Không phải không ai nhìn ra Nhưng bọn hắn chỉ có thể làm như vậy, hắc giáp quân ít nhất bọn họ ép tới trụ, nhưng Mãn Thành Ba tánh lửa giận một khi tiếp nổ, kia tòa thành này có lẽ lập tức liền sẽ bị chiếm đóng, không đến 2000 hắc giáp quân nếu tại trên chiến trường kéo ra trận thế, chẳng sợ đem này Mãn Thành Ba tánh toàn bộ tế đi lên, cũng có thể ngăn áp, nhưng tại đây thành trì bên trong, một khi bùng nổ chiến tranh, kia bọn họ sẽ lập tức bị bao phủ tại cửu hận nổ trào bên trong, vĩnh bất phi thân. Uống rượu độc giải khát nghe tới tựa hồ thường đường, nhưng uống rượu độc giải khát ít nhất còn có thể sống lâu một trận, không ngừng, lại lập tức liền sẽ chết, chỉ cần tồn tại, liền có hy vọng, chẳng sợ tự sa đời kế tiếp nhật tử, phái hướng ngọc Cương thần điện cầu viện tín không có bất luận cái gì hồi phục. một đám hắc giáp quân tướng lãnh kiệt lực không chế được thế cục, không chế được hắc giáp quân, thậm chí liền tất yếu tuần tra đều không có. đến cuối cùng, hắc giáp quân chỉ phụ trách thủ thành. ngày mai chính là một tháng chi kỳ, sơn trại trung, chắc nào nhìn từ trong thành truyền đến tình báo, khoe miệng hơi hơi nổi lên một tia độ cung, thật sự cho rằng áp chế hắc giáp quân là được sao? như vậy chỉ biết ra tăng hắc giáp quân đối ba tánh cửu thị, có lẽ bên ngoài thượng bảy vì có các quân thông xoáy áp chế, không dám làm cái gì, nhưng ngầm độc thủ khẳng định không ít. 500 năm tích góp xuống dưới cảm giác về sự ưu việt, lập tức ngược lại muốn xem này, đó bọn họ trong mắt tiện dân sắc mặt, kia phân tâm lý thượng chiến lệnh, cũng không phải là dễ dàng như vậy tiêu trừ. Thiên Đức, đều chuẩn bị tốt sao? Trác Nạo ngẩng đầu, nhìn về phía vừa mới trở về từ đạt, đều đã chuẩn bị tốt. Từ đạt biểu tình cũng có chút kích động, dựa theo chủ công ý tứ, ai đến cũng không cự tuyệt, này hơn phân nửa tháng tới, chúng ta đặt ở các thôn bộ đội thêm lên, đã vượt qua tam vạn. Tam vạn, đã là cái cực hạn. Trác Nạo gật gật đầu, tam vạn dân chúng, lấy 500 tòa thôn tới tính lời nói mỗi cái thôn đến thu lưu 60 cái hùng dũng đã vượt qua giống nhau thôn trang phụ tải đến nội xa hơn một ít thôn trang, tấn thành đã bị vây quanh, không cần thiết bài như vậy xa. Thông chi các bộ cách khá xa tức khắc khởi hành, cần phải tại minh nhật giờ thì phía trước đến tấn thành, ta muốn lấy này một trận chiến, đem toàn bộ thiên hạ 500 năm tới tích góp lửa giận cùng cựu hận hoàn toàn tiếp nổ. Chắc nào đứng lên, hung hăng mà dối cái lời eo tam vạn hùng dũng, tuy rằng chỉ có thể xem như dân binh, nhưng riêng là này số lượng cũng có thể đem này giúp hấp giáp quân cấp vụ chết, chỉ cần tấn thành vui vỡ thiên binh tiên tướng tích góp tại thiên hạ ba tánh trong lòng uy thế liền sẽ không còn sót lại chút gì còn lại tới cũng chỉ còn lại cừu hận cùng lửa dợn mặt tướng cái này đi làm từ đạt hung hang gật gật đầu lập tức rời đi sân trại bắt đầu bù câu đưa thư cấp mặt khác tướng lãnh vì ngày mai đại phản công làm chuẩn bị chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy tám chương tám huyết sơn Hạ. đen nghìn nhị dân binh cùng với sáng sớm đệ nhất lũ ánh sáng mặt trời xuất hiện tại tuấn thành dưới không có ngần cao khí thế có chỉ là vô biên lừa dợn thành lâu thượng trung cảnh báo trường minh một đội đội hất giáp quân đi lên đầu tưởng nhìn phía dưới đen nghìn nhị đám người Vài tên thiên tướng hít hà một hơi. Đáng chết Nam Cung Hoàng. Thư đại sự của ta. Một gã hắc giáp quân thống lĩnh phẫn nộ một quyền nện ở trên tường thành, giận dữ hét, nếu không có Nam Cung Hoàng nhất ý cô hành, thiệt hại tấn thành hơn phân nửa binh lực, 8000 hắc giáp quân, gì sợ này đó nông phu. Chuẩn quân, trong thành này đó tiện dân không quá thích hợp. Một khắc danh thiên tướng đi lên trước tới, sắc mặt ngưng trọng nói, "Này giúp tiện dân." Thủ thành tướng lanh quay đầu, phẫn nộ nhìn về phía bên trong thành, làm người đem này đó tiện dân cho ta áp thượng thành tới giúp chúng ta thủ thành, nhường nhịn bọn họ nhiều như vậy thiên, cũng nên bọn họ hồi báo chúng ta." Là Thiên tướng nghe vậy trong mắt hiện lên một màn hưng phấn thần sắc, gật gật đầu, lập tức điểm mấy chi hắc giáp quân hạ thành đi áp giải ba thánh thượng thành thủ thành. Một đám hắc giáp quân hưng phấn mà dùng dao thương buộc ba thánh thượng thành, nhưng có không từ, giết không tha. Có người muốn phản kháng, lại bị vô tình mũi tên nhọn bắn chết. Đối mặt hắc giáp quân quân tiên phòng, ba thánh bất đắc dĩ đi lên đầu tường. Chủ công, bọn họ lấy ba thánh thủ thành, chúng ta người cảm xúc có chút không đúng vậy. Từ đạt tiến lên, nhìn đầu tường thượng lập tức dày đặc lên quân coi giữ, trầm giọng nói, cưỡng bách ba thánh thủ thành. Mấy hắn nghĩ ra, chăm nạo nhìn về phía đầu tường, lắc lắc đầu, đại khái tát bay tát phu quán đã quên dân tâm khả dùng này bốn chữ đến tột cùng nên viết như thế nào. Quay đầu nhìn về phía Từ Đạt nói, làm các chiến sĩ lui về phía sau. Hôm nay này Trượng, không cần đánh, không cần đánh. Từ Đạt nghe vậy không cấm nào nào. gật gật đầu, không có nhiều lời. Mang theo vài tên tướng lanh an bài đại quân rút khỏi cung tiên phạm vi, chắc nạo rụt ngựa đi vào dưới thành. Ngẩng đầu nhìn đầu tường tượng rậm rạp đầu người, lắc lắc đầu, hít sâu một hơi, thanh âm trở nên trầm thấp lên. Một tháng trước, ta từng nói qua, hôm nay, ta sẽ dẫn lãnh đại quân tiến đến, công phá tòa thành chỉ này. Nhưng hôm nay, ta chỉ sợ muốn nói lỡ. Chắc nạo thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ. Ta sẽ không trước bất kỳ ai tối đầu, bởi vì ta trước nay đều tin tưởng người vận mệnh nên nắm giữ tại chính mình trong tay, vì nắm giữ chính mình vận mệnh, ta có thể đối mặt bất luận cái gì cường đại địch nhân, cho dù là Ngọc Cương chiến thần, ta cũng tin tưởng, chúng có một ngày, ta sẽ chiến thắng hắn. Nhưng hôm nay, tấn thành bá tên nhóm, nhìn đến các ngươi xuất hiện ở chỗ này, ta thực đau lòng. Ta thương, súng, có thể đối mặt bất luận cái gì tàn bạo địch nhân, chẳng sợ đối thủ mạnh hơn ta gấp trăm lần. Bởi vì ta biết, ta là đối, cho nên ta không chỗ nào sợ hãi. Nhưng ta lại không cách nào làm chính mình hương, súng. Nhằm ngay bất luận cái gì một cái ba cánh, bởi vì làm như vậy, ta và các ngươi phía sau này đó Thiên binh thiên tướng, cùng Ngọc Cương chiến thần, lại có cái gì khác nhau? Ta cho rằng, ta có thể cấp đại ra một cái tốt đẹp tương lai, vì này tương lai, ta đem bên ngoài thổ trang, một đám liên hợp lại, làm đại gia đồng tâm hiệp lực, bọn họ cũng không so hắc giáp quân cường đại, nhưng lại lần lượt thất bại này, đó cao cao tại Thượng Thiên binh thiên tướng, chúng ta thắng lợi, bởi vì bọn họ đem bọn ngươi đẩy ra, thuyết minh bọn họ sợ, thuyết minh Thiên binh tiên tướng cũng không phải không thể chiến thắng, bọn họ cũng sẽ sợ hãi, nhưng chúng ta đồng dạng cũng bại. Bởi vì bọn họ đem ngươi nhỏ coi như tâm chắn chúng ta không thể chịu đựng, chúng ta đau thương thượng, dính người một nhà máu, cho nên thỉnh đại gia tha thứ, ta chắc nạo hôm nay muốn nghe lời. Tam quân nghe lệnh, chắc nạo trầm gãi giơ lên tay phải, cất cao giọng nói, từ bỏ công thành, chúng ta rút quân. Tam vạn đại quân giờ phút này lại là một mảnh yên lặng, không có người động, một gã danh hưng dũng, gắt gao mà nắm chặt trong tay vũ khí, tiêu hận nhìn về phía đầu thương thượng, này đó tránh ở ba cánh phía sau hắc giáp quân. Ta lời nói, mặc kệ dùng sao. Chắc nạo lạnh lùng nói, nghe ta quân lệnh, rút quân. Đại nhân, không cần đi rồi. Đầu tương trưởng, đột nhiên vang lên một tiếng giàn mua thanh âm, một gã tóc trắng xóa lao giả run rẩy từ trong đám người bài trừ tới, nhìn ngoài thành đại quân, nỗ lực dùng chính mình lớn nhất thanh âm nói, đại nhân, tiểu lão nhân năm nay đã sống 53 tuổi, đã sống đủ rồi, bị Ngọc Cương chiến thần cả đời khí, nhưng chỉ có từ tướng quân tới về sau, tiểu lão nhân mới cảm thấy chính mình sống giống cá nhân, một cái đường đường chính chính người, ngài không thể đi, ngài hôm nay nếu đi rồi, kia này mãn thành già trẻ, vẫn là đến cùng trước kia giống nhau, quá cầu giống nhau nhật tử, đương mấy ngày người, tiểu lão nhân ta, lại là không nghĩ lại đi đương hồi cậu." Câu lũ thân mình chậm rãi chuyển qua tới, nhìn một đám sắc mặt xúc động tấn thành ba tánh, lão giả thanh âm lại mang theo vài phần len kenti âm. Nếu các ngươi vẫn là cái nam nhân, còn có như vậy một chút huyết khí, cũng đừng ở chỗ này mất mặt, làm ta này lão nhân cũng khinh thường các ngươi. Nói, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn lên, một đầu đâm hướng một gã hắc giáp quân. Phút hắc giáp quân theo bản năng rơi lên trong tay bảo kiếm, không hề trở ngại nhất kiếm đâm xuyên qua lão giả ngực, cũng chém tới ba tánh cuối cùng một tia sợ hãi. Sắt cơ hồ là đồng thời, tên này hắc giáp quân bị điên cuồng bá ba tánh bao phủ. Sắt, hắc giáp quân thống xoáy rút ra bảo kiếm. Đối mặt điên cuồng vọt tới ba cánh, phát ra tuyệt vọng giống giận. Hô nhìn Lâm vào hỗn loạn tường thành, chắc nạo thật sâu mà phun ra một ngụm chọc khí, giờ phút này tâm tình có chút phức tạp, không biết nên như thế nào hình dung, có người mở ra cửa thành, từ đạc đám người mang theo đi lên trước tới. Các ngươi đồng loạt ra tay, mau chóng giải quyết chiến đấu, tần khả năng giảm bất ba cánh tự thương, các đội tiểu đội trưởng ước thuốc bổ chúng, nhưng có sấn loạn gây chuyện, nhiều dân giả giết không tha. Thất lang, ngươi tự mình dẫn dắt chấp pháp đội chấp pháp. Từng điều mệnh lệnh đâu vào đấy truyền đạt đi xuống, chắc nạo biểu tình, đã trở nên lãnh tuấn. Một tướng nên công chết và người, một đế công thành huyết sơn hà. Nếu đã quyết định đi con đường này, liền phải học được như thế nào đi thích tướng này huyết sơn hà. Nhân, không phải không nghĩ, nhưng hiện tại hắn không có tư cách nói nhân. Tam bạn đại quân yên lặng mà đi theo hắn phía sau, lạnh lẽo nhìn chúng quanh ngẫu nhiên xuất hiện Hắc Giáp Quân. Một khi xuất hiện, lập tức liền có mười mấy người phát đi lên, bằng hung tàn thủ đoạn đem đối phương đánh chết. Đầu tương vài tên thiên tướng, tại tư đạt cùng với Dương gia vài tên tướng lãnh gia nhập, nhanh chóng diệt vong. Hắc Giáp Quân cũng tại một lát giết chóc lúc sau, bao phủ tại phẫn nộ đám đông bên trong, không đến hai Hắc Giáp Quân phân tán tại mấy vạn người nội chào chúng. Có vẻ yếu ớt đáng thương. Tìm được vị kia lão giả, hậu táng, nếu có con cháu lời nói, chúng ta đại dưỡng. Chiến tranh kết thúc, Chắc Nạo làm từ đạt đi tìm vị kia lão giả thi thể, nếu không có hắn, sẽ không như vậy thuận lợi. Ngày hôm sau, Chắc Nạo làm từ đạt lưu thủ tấn thành, Lục Lang đi Ngô thành trợ giúp Triệu Vân, chính mình cắt từ tam vạn trong đại quân, lấy ra tinh nhuệ nhất 3000 chiến sĩ, hướng thuộc thành xuất phát, đồng thời làm người nhanh chóng đem tấn thành bị công chiếm tin tức thông xuyên tiến hạ. Nửa tháng sau, Chắc Nạo mang binh đánh bất ngờ, chém giết thuộc thành thủ thành thiên tướng, tại trong thành sớm đã đến đại lang tiếp ứng hạ, nhanh chóng lấy được địa phương bá tánh duy trì đem đóng ở tục thành hắc giáp quân hoàn toàn tiêu diệt, cũng vào lúc này, Tuấn Thành bị phá tin tức truyền khắp thiên hạ, thiên hạ kinh hãi, trong lúc nhất thời, phản phất xích hiệu ứng giống nhau, các nơi nghĩa quân nổi lên bốn phía, chỉ là đối mặt thực lực cường Hãn Thiên binh thiên tướng trấn áp, lại không ai có thể như Trác Nạo giống nhau công phá một tòa thành trì, ngược lại tại Thiên binh thiên tướng trấn áp hạ, nhanh chóng bị dập tắt, vô hình trung cũng phụ trợ ra Trác Nạo cao lớn. Một tháng lúc sau, Trác Nạo mang theo 3000 tinh nhuệ, cùng Lương Thành Thiên binh thiên tướng tại Lương Thành ở ngoài một hồi lục chiến, sớm đã ở trong thành Du Tẩu lâu ngày sư phi huynh nhân cơ hội cổ động ba cánh phảng kháng, mở ra cửa thành, nên đón Trác Nạo vào thành. Cùng Nguyệt, Ngô Thành binh biến, Triệu Vân, Lục Lang liên thủ, chém giết Ngô Thành thủ thành thiên tướng, tạo phản thành công, cũng đánh ra chác nạo cơ hiệu, tức khắc dẫn tới tứ phương hưởng ứng, nhất cử chiếm cứ Ngô Thành. Ba tháng sau, Tu Chỉnh qua đi chác nạo trở lại thủ thành, khởi binh tam vạn, xuất phát kinh thành, kinh thành thủ đem cân trường, vội vàng phái người hướng dương thành, từ thành cầu viện, hai thành thủ sắp xuất hiện binh cứu viện, lại bị Triệu Vân thừa cơ xuất quân xuất kích, nhất cử đem hư không dương thành chiếm cứ. Từ thành thủ đem thấy thế kinh hải, cũng bất chấp tiếp tục cứu viện kinh thành, nói động dương thành thiên tướng dẫn dắt dương thành binh mã tùy hắn cùng phản hồi từ thành, cố thủ từ thành. Kinh thành thủ đem mắt thấy đại thế đã mất, cũng suốt đêm xuất binh bỏ thành, chuẩn bị đi trước từ thành hợp tam thành binh mã, tự thủ từ thành, lại tại nửa đường tao nội Triệu Vân cùng Lục Lang phục binh, kinh thành 5000 đại quân đều thiệt hại, chỉ dư một người chạy trốn tới từ thành. Hai quân đến tận đây với kinh thành thuận lợi hội sư. Trước sau không đến nửa năm thời gian, công phá Thần Châu 6 đại chủ thành, xa tại sa mạc ở ngoài Ngọc Cương chiến thần, thẳng đến giờ phút này, Như cũng không thể tin được một phàm nhân, thế nhưng có như vậy đại năng lực, lập tức phái người đi trước giao chỉ, mệnh lệnh đầu bạc ma nữa đi trước Thần Châu, ám sát chắc đạo, đồng thời tự mình dẫn 10 vạn thiên binh thiên tướng xuất chinh chuẩn bị nhất cử quét ngang thần châu, đem mất đi thổ địa một lần nữa đột lại. Nhưng mà, trác ngạo cũng không có bởi vậy mà đình chỉ công kích. Tại tấn thành tu chỉnh nửa năm từ đạn, tại trác ngạo cùng triệu vân thuận lợi hội sư đồng thời, rốt cuộc khởi minh một tháng gian, cùng yến thành quân coi giữ liền chiến tiểu chiến, mỗi chiến tất thắng. Đánh yến thành thủ đem bị đánh cho tơi bời, đến cuối cùng không thể không bỏ thành trốn hồi ngọc cương thần điện. Tích góp nửa năm lực lượng, từ đạn cũng không có tại công phá yến thành lúc sau tu chỉnh, mà là trực tiếp huy quân nam hạ cường công ngụy thành. Tại ngụy thành ba thành dưới sự trợ giúp, thành công mở ra cửa thành, phá thành mà nhập ngụy thành cáo phá đến tận đây, Thần Châu Cửu Châu thật thành, chỉ còn lại có Ngọc Cương Thần Điện cùng với Tư Thành còn tại đau Khổ Thủ Vững, nhưng đối mặt đến từ Ngụy Thành cùng Dương Thành hai mặt giáp công, bên trong lại có ba tánh bạo động, cuối cùng không có thể bảo vệ cho, bị Triệu Vân từ Đạn Xuất Linh Dương ra bảy đem thành công công phá cửa thành. Đến tận đây, Cương Đại Thiên Đình tại toàn dân phản loạn dưới tình huống, 500 năm tàn bạo thống trị, tại ngắn ngủn 7 tháng thời gian, hoàn toàn bao phủ tại Thiên Hạ ba tánh nội trào bên trong, mà đương Ngọc Cương Chiến Thần mang theo 10 vạn thiên binh thiên tướng giết đến Thần Châu khi, đối mặt lại là từng tòa vội vàng dựng thành trại. Liên tiếp công phá ba tòa thành lui sau, Ngọc Cương Chiến Thần từ bờ Lấy như vậy tốc độ, chờ bọn hắn đánh tới tấn thành thời điểm, Mười vạn tiên binh tiên tướng ít nhất muốn thiệt hại một nửa, này tổn thất, hắn nhận công nổi, chỉ có thể bất đắc dĩ lưu binh, mới quyết định. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, Quy 8 chương 9, Thiên mệnh sở quy. Hai tháng sau, tháng 9 năm 09, Tấn thành thành nam, một tòa thật lớn đại cao giờ phút này đã đứng lặng tại Tấn thành chi bạn, giờ phút này sư phi Huyền đã an bài nhân thủ chuẩn bị tốt tế thiên chi vật, từ đạt mang theo rất nhiều tướng sĩ cấp tốc mục lấy đãi, chờ đợi hôm nay vai chính đã đến, bên ngoài là vô số ba cánh, mỗi người nhón chân mong chờ. Tấn thành, thành chủ phủ, chắc nạo trước mắt giờ phút này trừ bỏ triệu vân ở ngoài còn có ba người lỗ ngạn kim Yến tử cùng với một vị đầu bóng lưỡng hòa thượng không nghĩ tới ngươi thật sự sẽ thành công nhìn một thân kim bảo thêm thân chắc nạo lỗ ngạn lắc đầu cảm thán nói hơn nửa năm trước ai có thể nghĩ đến có người sẽ ở ngắn ngủn không đến một năm thời gian hoàn toàn đem thiên đình nhìn như không chê vào đâu được thống trị như thế hoàn toàn nổ tận gốc lúc trước tại nô thành khi, triệu vân tại như vậy đoạn thời gian nội triệu tập 5.000 binh mã đã cảm thấy thực không thể tưởng tượng nhưng đương chắc nạo liền phá tam thành thời điểm chỉ cảm thấy chính mình đang nghe thần thoại bất quá ngươi thật muốn sưng đế Đây chính là công nhân cùng Thiên Đình đối nghịch. Lỗ Ngạn lập tức nhíu mày, nhìn về phía chắc Nạo nói: "Thế giới này Thần Châu đại địa, từ xưa đến nay chính là chịu Thiên Đình trưởng quản, nhân gian xứng đế, chẳng phải là muốn cùng Thiên Đình đối nghịch." Nguyên bản tại Lỗ Ngạn xem ra, chắc Nạo liền tính lật đổ Ngọc Cương Chiến Thần thống trị, cũng chỉ là thay thế Ngọc Cương Chiến Thần địa vị, trợ giúp Ngọc Đế xử lý thiên hạn, ai ngờ đến, hắn sẽ có như vậy dạ tâm. Thiên đạo hữu thượng, thiên địa có khác, làm thân tiên tới chưởng quản nhân gian, các ngươi cũng thấy được, này đó Thiên binh Thiên tướng tự cho là cao cao tại thượng không để ý tới dân sinh khó khăn, liền tính còn chính với thiên đình. ai biết có thể hay không có tiếp theo cái ngọc cương chiến thần. chắc ngạo lắc đầu, không nói mặt khác. hắn tới thế giới này mục đích vốn là là vì thu thập long khí, sao có thể có thể còn chính ngọc đế. nhìn nhìn không chung, chắc ngạo cười lạnh nói. hơn nữa, ta cũng không biết thiên đình thượng này đó lao nhân gia tiếp theo bế quan lại là nhiều ít năm. lỗ ngạn lắc lắc đầu, tú tài xuất thân hắn, bản tâm lý vẫn là hướng về ngọc đế. bất quá hiện giờ chắc ngạo đã không chế thiên hạ, việc này đã không phải hắn một người có thể không chế. chắc ngạo có thể một tay đem thiên binh thiên tướng thống trị ném đi. Đó là bởi vì Ngọc Cương chiến thần 500 năm tạo nghiệp, nhưng hiện tại hắn muốn lật đổ chắc Nạo, khả không như vậy đại bản lĩnh. Không có tiếp tục tại đây cái để tài thượng thâm nhập, Lâu Ngạn hướng chắc Nạo giới thiệu cùng bọn họ cùng đi hòa thượng nói, "Này một vị, là tìm kiếm tiên hành giả người, ngươi dù sao cũng là kia căn cây gậy lựa chọn người, chúng ta hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau đi trước Ngọc Cương thần điện, cứu ra Tể Thiên đại thánh." Yên tâm, ta sẽ, này cũng là ta cùng hắn chi gian nhân quả." Trác Nạo gật gật đầu, nhìn về phía Kim Miên tử nói, "Ta biết Tiễn Tử cô nương báo thủ xuất ruột, bất quá vẫn là thỉnh ngươi lại kiên nhẫn chờ một tháng, Thần Châu đến Ngũ Chỉ Sơn." Cách Sa Mặc, đại quân rất khó qua sông Sa mạc đi tác chiến, cho nên sưng đế lúc sau, ta muốn an bài một chút sự vận, sau đó lại đi Ngọc Cương Thần Điện. Kim Yến Tử ánh mắt hiện lên một mặt dây dưa, cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói, nhiều năm như vậy đều chờ xuống dưới, một tháng, ta có thể chờ, bất quá hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Này cô nương có thể yên tâm, ta nói chuyện. Nhất Nôn cửu đỉnh, Chắc Nạo gật gật đầu nói, thời gian không sai biệt lắm, đăng cơ đại điện sắp sửa cử hành, chư vị cần phải xem lễ. Kim Biến Tử gật gật đầu nói, cũng hảo. Ta liền không đi. Lỗ Ngạn lắc lắc đầu, chịu không nổi cái loại này nghiêm túc không khí. Vân tăng cũng không đi. Nếu đi thôi, chắc nạo gật gật đầu. Cũng không bắt buộc. Mang theo triệu vân cùng kim miến tử hướng ra phía ngoài đi đến. Rất nhanh, một thân kim sắc trang phục lộng lẫy chắc nạo tại một đám văn võ vây quanh hạ, chậm rãi đi lên đài cao. Đài cao cao tới cửu trượng. Cửu loại số cực kỳ, cũng biểu thị nhân gian cực hạ. Còn thần lưu tại đài cao dưới, chỉ có chắc nạo đi bước một đi lên đài cao. Trên đài cao đã bị hào tất cả hiến tế vật phẩm. Chắc nạo chậm rãi quỳ gối trên đài cao, hướng thiên tam bái, trâm hương lúc sau chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía trời xanh, tất cao giọng nói: Thiên đình bất nhân lấy thiên hạ thương sinh bá tánh vì số cẩu thần châu đại địa 500 năm trăm họ lầm than này ngọc đế chi thất thiên đình thất này đức thiên đạo luân hồi thương suy vong thế vốn là lẽ thường thiên đình bất nhân bá tánh gì cô nay ta chắc nạo nguyện lấy nhỏ bé chi khu bình định lập quốc thần võ đăng lâm đế vị còn thiên hạ bá tánh lấy thái bình làm thiên hạ bá tánh không chịu thiên đình áp bách dám thỉnh trời xanh minh dám xoay người nhìn về phía đại cao hạ dầm dả quân dân chắc nạo cất cao giọng nói hôm nay tế cáo trời xanh lập quốc thần võ trẫm vị thần võ đại đế không hề bị thiên đình chế nước trưởng quản nhân gian sinh dân tứ đạt Triệu Vân, Sư Phi Viên, dương gia thất tướng đồng thời quỳ gối trên mặt đất, hô to nói: "Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Kim Biến Tử thấy thế cũng đi theo quỳ lạy xuống dưới, ngay sau đó, trung quanh tướng lãnh, quân đội, ba thánh sôi nổi quỳ lạy xuống dưới, một lãng, cao hơn một lãng vạn tuế trong tiếng, trên bầu trời, dị tượng đột sinh, tảng lớn kim sắc tường vân hội tụ mà đến, một đạo cột sáng hạ xuống, chắc nạo trong cơ thể ba chân long đột nhiên có cảm, đột nhiên bộc phát ra tới. Hiên ngăng ngẩng, vô tận long khí từ thần châu bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, ba chân long phát ra từng tiếng xung sướng rùng âm, vờn quanh tại chác nạo bên cạnh người, ngay sau đó lại một cái chân long ngưng tụ, cửu long diễn chân quyết giờ phút này đã không cần trác ngạo thúc giục, tại rộng lượng long khí quán chú hạ đệ tứ điều thứ năm điều chân long lần lượt ngưng tụ, thẳng đến thứ sáu đầu chân long thay đổi ngưng tụ, kia từ trên trời giáng xuống cột sáng mới chậm rãi biến mất. đám người kinh ngạc nhìn trác ngạo tại sáu điều dương nhanh múa vót đích thực long vờn quanh dưới chậm rãi huyền phù giữa không trung, chân long hộ thể, này đúng giờ trời xanh nghe được bệ hạ thanh âm, nhận rồi bệ hạ hành động, nói cách khác, bệ hạ là đúng, bệ hạ đến thiên sở hữu, chính là thiên mệnh người. lúc này lại không thừa nhận trác ngạo địa vị, kia đó là nghịch thiên mà đi, nguyên bản trong lòng chưa quyết định người, thấy như vậy một màn rốt cuộc từ bỏ cuối cùng một kia đối với thiên đỉnh kiên kỵ thành tâm tham vía lên kim đan cảnh trung kỳ đỉnh cảm thụ được thứ sáu đầu chân long hoàn toàn ngưng tụ, chắc ngạo trong lòng vui vẻ hiện giờ hắn nếu luận chân nguyên cùng với mặt khác thuộc tính đã không thua với kim đan hậu kỳ cường giả không nghĩ tới lúc này đây khai quốc long khí thế nhưng như thế phong phú giống sáu long vần quanh, một cổ kinh thiên khí thế tự chắc ngạo trên người bộ phát ra tới sông thẳng tiêu tiêu phá tan bầu trời che đậy không trùng kim sắc từ vân lộ ra một vòng hạo ngày ánh mặt trời chân long dao ấn rực rỡ đem chắc nạo ấn sấn giống như một tôn kim sắc chiến thần giống nhau vĩ ngạ kia một khắc. Chắc não có loại thoát thai hoán cốt ảo giác, phản phất toàn bộ thế giới, đều tại hắn nắm giữ, tuy rằng chỉ là một cái chớp mắt, nhưng kia trong nháy mắt cảm thụ, lại thật sâu mà khắc vào hắn ký ức chỗ sâu trong, theo long khí dần dần giảm bớt, chắc não thân thể chậm rãi rơi xuống đất, trong mắt hiện lên một mạt kiên nghị, chỉ là này đó, còn chưa đủ, xa xa không đủ, hắn sắp muốn đối mặt chính là giáo đình, thánh vương thậm chí thánh hoàng cấp bậc cường giả, hắn còn muốn hấp thu, càng nhiều long khí, trở nên càng cường, hắn muốn hoàn toàn đem thiên đỉnh tại nhân gian dấu vết hủy diệt, thu lại toàn bộ thiên hạ long khí. Ngay trong ngày khởi Phong Triệu Vân, Từ Đạt vì tài hữu tướng quân, trợ chấm trưởng quản thiên hạ binh mã. Trác Nạo lấy ra hai phương hổ hình ấn tỷ, nhìn về phía phía dưới nói: Thần tạ chủ long ân. Triệu Vân, Từ Đạt không người linh mệnh, đi bước một đi lên đài cao, đi đến Trác Nạo trước người, cung kính mà tiếp nhận thuộc về chính mình tướng quân ấn. Tam hô vạn tuế lúc sau, chậm rãi đi xuống đài cao, có ấn tỷ, chẳng những đại biểu cho bọn họ thân phận, đồng thời bọn họ có thể hưởng thụ bộ phận long khí, tu vi cùng cảnh giới tăng lên tốc độ, sẽ viễn siêu thường nhân. Ngay trong ngày khởi, phong sư phi huyền vị hộ quốc thánh nữ, đại châm tuần tra thiên hạ, thể nghiệm và quan sát dân gian khó khăn nhưng có trái pháp luật loạn kỷ thịt cá ba cánh giả một khi thẩm tra có tiên trảm hậu tấu chi quyền trác nạo lại lần nữa lấy ra một phương vấn tỉ sư phi huyên tiến lên tiếp nhận không người lui ra dương gia thất tướng bị trác nạo phong làm hộ quốc tướng quân phân biệt chấn thủ bảy tòa chủ thành tất cả quan viên chỉ cần trác nạo tán thành đều có phong thưởng làm thế giới này đệ nhất vị thiên mệnh đế vương hoàn toàn từ nhân tộc chính mình chọn ra đế vương vân mệnh với thiên sở phong quan viên cũng bị thị làm chính thống phân phong kết thúc trác nạo mang theo quần thần nhập điện hạ lệnh kiến tạo cơ bộ hiện giờ thiên hạ cửu châu lại chỉ có liền tòa thành trì không thích hợp quản lý Trạm Nạo mệnh lệnh công bộ tức khắc khởi, đo đạc thiên hạ, lấy chín đại chủ thành vì trung tâm, tại thiên hạ Cửu Châu các thiết 10 tòa thành trì, tuyển chiến lược yếu địa hoặc kinh tế trung tâm, bất quá chuyện này, hiển nhiên không phải một chốc có thể hoàn thành, Trạm Nạo làm công bộ tiến hành trước chất lượng, đãi ngày. Sau thời cơ chín ngủ, tái hành động công. Kế tiếp một tháng thời gian, Trạm Nạo đều tại bận về việc đối với tương lai Thần Võ Đế quốc quy hoạch. Thiên đình không sự sinh sản, trăm ngàn năm qua, cũng chỉ có Cửu tòa thành trì thành lập, cái này làm cho rất nhiều sự tình khó có thể quản lý, tỉ như hộ tịch xác minh. Quy hoạch dân sinh, chính lệnh hạ đạt cũng rất khó tại hữu hiệu thời gian nội chuẩn xác truyền đạt đến nhất tầng dưới chốt ba tánh trong hai, Những việc này, một khi xử lý không tốt, đó là đệ nhị cái thiên đỉnh. Ngọc cương chiến thần có thể làm lơ ba tánh khó khăn, đem ngoài thành ba tánh tất cả đều thị làm liệm thú chẳng. Nhưng hắn không được, dân tâm, dân sinh, chẳng những quan hệ quốc lực, vận mệnh quốc gia, càng quan hệ đến long khí nhiều ít. Đồng thời, chắc nào không biết, tại đây thần châu ở ngoài, hay không còn có những người khác tộc tụ tập mà, trung quy này không phải một cái hoàn chỉnh thế giới, hoặc là nói loại này đặc thù thế giới vốn là là chống giống bịa đặt ra tới. Vô pháp cùng lịch sử đối ứng, nếu dựa theo Tây Du mạch lạc đến xem, này thời kỳ hẳn là đường triệu mới đối, nhưng mà Trác Ngạo rất khó từ thế giới này tìm được bất luận cái gì một cái tương ứng triều đại, bất quá nơi này đã có tí lộ, cũng đã nói lên, hẳn là có. Những người khác loại tụ tập mà tồn tại, mà thần châu dân cư, ở chỗ này cũng bị đại đại nhược hóa, toàn bộ thần châu, cựu thanh nơi, dân cư thêm lên dựa theo Trác Ngạo tính ra cũng không đủ trăm vạn dân cư, điểm ấy thượng, càng như là năm lung tung hoa thời đại. Bất quá trước đây thiên hạ vẫn luôn từ thiên đình tới trực tiếp thống ngự thiên hạ, kia này đó tạo thành thần châu dân cư điều tàn nguyên nhân, cũng chỉ có thể là Ngọc Cương chiến thần tạo hiện. Vô luận như thế nào, nếu muốn hấp thu càng nhiều năng khí, chắc nạo nhất định phải làm này quốc gia không ngừng lớn mạnh mới được. Một tháng chi kỳ đã đến, liên can sự vật cũng chụp cấp an bài đi xuống, các nơi quan viên sẽ có rất trường một đoạn thời gian bận rộn, ngược lại là hắn này hoàng đế, có thể không ra một ít thời gian tới làm chính mình sự tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Q8 chương 10, vấn đề thể chất. Khốc liệt Dương Quang quay sa mạc, mặc dù thân là thể chất cường hãn võ giả, lỗ ngạn giờ phút này cảm giác chính mình khoảng cách tử vong, cũng chỉ còn lại một bước xa, này cũng là thế giới này làm người lên án một phương hướng, thiên binh thiên tướng có thể đi ngang qua sa mạc. Hiển nhiên có không sợ Hàn thử là điểm, nhưng có thể tại Thiên Minh Thiên Tướng bên trong, giết bọn họ không hề hoàn thủ chi lực lỗ ngạn, ở chỗ này lại giống một cái chết cậu, giống nhau tu vi đạt tới tiên tiên cảnh. Giới, tuy rằng không nói tuyệt đối Hàn thử không sầm, nhưng đi ngang qua sa mạc liền tính không có tương quan kinh nghiệm tiên tiên cao thủ, trên cơ bản cũng có thể dựa vào hơn người thể chất ai qua đi. Uống miếng nước lại đi đi, lộ còn trường đâu. Chắc nào đem một cái túi nước đưa cho Kim Miến Tử, lại ném hai cái cấp lỗ ngạn cùng hòa thượng, nhìn nhìn thời tiết, chỉ vào nơi xa một mảnh nham thạch mang, đến bên kia đi nghỉ ngơi trong chốc lát, trong chốc lát sợ là muốn khởi phong. Vậy hạ là làm sao mà biết được. Kim Yến Tử thật cẩn thận uống lên nước miếng, đem còn lại thủy Trang hảo, nàng nghe người ta nói quá, tại sao mạc trung hành đi, nguồn nước là phi thường chân quý, hiện tại xem như cảm nhận được. Vừa thấy các ngươi, liền không có hành tẩu sa mạc kinh nghiệm. Hoa Thượng mỉm cười hướng Trác Ngạo gật gật đầu, tiếp nhận túi nước hung hăng mà rót mấy khẩu, làm Kim Yến Tử có chút thì đau, nhìn phản phất sống lại lỗ ngạn, Hoa Thượng nói, sa mạc tuy rằng nóng bức, nhưng tình hình trung hạ sẽ không như vậy buồn, giống nhau loại này buồn đến muốn chết thời điểm, thường thường đại biểu cho sắp có gió lốc một tới, vậy hạ xem ra, nhưng thật ra vị người thượng nghệ. Uống nhiều điểm y nhi đi chúng ta không thiếu nước, chắc nào không để ý đến mấy người tò mò ánh mắt. đối với kim Yến tử nói, liền tính ngươi tỉnh lại nhiều, cũng không đủ kia hai người thêm. cảm ơn. nhìn chắc nào bóng dáng, kim Yến tử nhìn nhìn trong tay túi nước, cắn chặt răng, vẹt ra nút lọ uống một hơi lớn, tinh thần nháy mắt hào rất nhiều. vừa mới vẫn là mặt trời lên cao, nhưng rất nhanh thay đổi bất ngờ, nhiệt độ không khí nháy mắt trở nên lạnh xuống dưới xa xôi địa phương, một đạo thông thiên triệt địa gió lốc lặng yên hình thành, mang theo hủy diệt hết thể uy thế. tại sao mà chung đấu đã lung tung? thế giới này thật sự là điên rồi. lần đầu tiên nhìn thấy loại này tự nhiên kỳ cảnh lỗ ngạn lắc lắc đầu, đi theo hòa thượng cùng nhau tránh ở một khối cự thạch mặt sau. Loại này do lốc pi mô không lớn, hẳn là không dùng được bao lâu liền sẽ biến mất, nhẫn nhẫn liền sẽ qua đi. Chắc nạo đem trên người háo ngoài thời ra, gắn vào lạnh run kim biến tử trên người, đồng thời một tầng cái lồng khí hộ tại hai người trước người, đem kia cuồng bạo gió lốc ngăn cách bên ngoài. thì gì thế dịch, hiện giờ này gió lốc lại là rốt cuộc vô pháp đối chính mình tạo thành nguy hiểm, kim biến tử cảm giác thực lãnh, cái loại này sậu lãnh sậu nhiệt nhiệt độ không khí biến hóa, đối với sinh trưởng với phía nam nàng tới nói vẫn là có chút ăn không tiêu, không tự chủ được, đem thân thể tới gần chắc nạo hôn hôn chầm trầm đang ngủ bị cảm chắc nạo sờ sờ kim Yến tử cái chán không cấm cơi khổ điện ảnh chung bọn họ đoàn người tuy rằng cũng nhấp đô nhưng lại không gặp được quá loại chuyện này kế tiếp lộ có đi rồi gió lốc tới cũng nhanh đi cũng mau rất nhanh thời tiết một lần nữa khôi phục sáng sủa chỉ là kim Yến tử lại bệnh đổ đây là cái gì nhìn chắc nạo đột nhiên ném lại đây một cây trúc chuồn chuồn lâu ngạn cùng hòa thượng khó hiểu nhìn về phía chắc nạo có thể cho các ngươi bay lên tới đồ vật đem nó đưa tới trên đầu chắc nạo đem một chi trúc chuồn chuồn ấn tại lô ngạn đốt nhi thượng mở ra chút mở tại hòa thượng cổ quái ánh mắt Lỗ ngạn vái kêu tại không trung đấu đá lung tung. Như vậy đi quá chậm, tiến tử chúng phong hàn, cần thiết mau chóng tìm được có thể nghỉ ngơi địa phương." Trác Nạo bế lên kim biến tử nói. "Hảo, ta đến mang lộ." Hòa Thượng gật gật đầu. Hai người đều là cùng cao thủ, đối cân bằng tính khống chế thực tốt, rất nhanh liền quen thuộc trúc chuẩn chuẩn phi hành phương thức. Hòa Thượng nhìn về phía Trác Nạo, "Vậy còn ngươi?" "Không cần phải." Trác Nạo lắc lắc đầu, một cái kim long đột nhiên vụ ra, đón gió liền trướng. Trong nháy mắt, hóa làm một cái dài đến 10 trượng kim long, Trác Nạo nhảy lên long thân, kim long lăng không bay lên, tốc độ chút nào không thể so trúc chuẩn chuẩn kém. Kim Đăng Kỳ đã có thể ngự không mà đi, đã không cần mượn dùng ngoại vật, húng chi Cửu Long diễn chân quyết trung, vốn là ẩn chứa chác ngạo sở lĩnh ngộ một tia phong phương phát tác, tốc độ cực nhanh, viễn siêu tầm thường cùng cảnh giới cao thủ. Hoa thượng cùng lỗ ngạn biết chác ngạo tu vi cao thâm, đã đạt tới không thể tưởng tượng chi cảnh, nhưng thấy hắn có thể ngự không mà đi, như cũ cảm giác không thể tưởng tượng, bất quá cũng đều thấy nhiều không trách, có can đảm cùng thiên đỉnh gọi nhiệm người, tổng hội có chút chỗ hơn người, hai người như thế an ủi chính mình. Có chút chuẩn chuẩn tương trợ, một hàng bốn người phi hành không đến một ngày, liền đã thấy được lưu sa hạ, đại mạc bên trong, nơi này lại giống như một mảnh thế ngoại đảo nguyên giống nhau. Kim Yến Tử bị phong hạn, nhưng thật ra không thích hợp lập tức đánh thượng Ngọc Cương Thần Điện, bốn người ở chỗ này tìm được một tòa chùa miếu dàn xếp xuống dưới, nói đến buồn cười, lẽ ra nơi này là thiên đình địa bản, trung quanh thế nhưng kiến một tòa chùa miếu, quả nhiên Phật vốn là nói a. Ngọc Cương Thần Điện có 10 vạn thiên binh thiên tướng, phải đối phó Ngọc Cương chiến thần, thiên binh thiên tướng này một quan, rất khổ sở đi. Kim Yến Tử đã nặng ngơi ngủ, Hoa Thượng cùng lỗ Ngạn ngồi ở cùng nhau thương nghị kế tiếp như thế nào đối phó Ngọc Cương chiến thần. Chắc nào nghe vậy trong lòng chợt chán mắt, khổ sở. Điện ảnh bên trong kia Ngọc Cương Thần Điện tựa như nhà các ngươi hậu hoa viên giống nhau, chẳng những các ngươi đi qua, Nhất bang hòa thượng dịu gia rất trẻ cũng theo sau đại náo ngọc cương thần điện, thật không biết có cái gì khổ sở. Nguyên bản là không có khả năng, bất quá có này hòa thượng trong tay xuất ra chắc ngạo đưa bọn họ trúc chuồn chuồn. Chúng ta có thể trực tiếp từ vách đá phía trên bay lên đi, trực tiếp đánh tiến ngọc cương thần điện. Thiên binh thiên tướng lại nhiều cũng không có khả năng lập tức chen vào ngọc cương thần điện đi. Nay chú ý không tồi, ngày mai sáng sớm chúng ta đêm nay liền lên đường như thế nào? Lỗ ngạn gật gật đầu nói, cũng hảo, binh quý thật tốt, ta cũng muốn cùng đi. Kì biến tử không biết khi nào tỉnh lại, rãy rủa từ giường thượng làm lên, trên mặt lại mang theo kiên quyết biểu tình. Người tới thu phục. Hỏa thượng cùng lỗ ngạn liếm nhau, đồng thời đứng dậy, đem Trác Nạo lưu lại. Hảo Hảo ngủ một giấc, chờ tình ngủ, hết thảy đều sẽ kết thúc. Trác Nạo thở dài, muốn làm nàng ngủ qua đi. Ta nhất định phải đi, chỉ có Ngọc Phi Tiêu mới có thể giết chết Ngọc Cương Chiến Thần. Kim Yến Tử hướng giường nhích lại gần, trong lòng biết tránh không khỏi Trác Nạo không chế, ánh mắt nhìn Trác Nạo, nghiêm túc nói: "Thật muốn đi." Nhìn nhìn Kim Yến Tử trên đầu cây trâm, Trác Nạo thở dài, không có động thủ. Nếu không thể thân thủ chính tay đâm Ngọc Cương Chiến Thần, vì ta cha mẹ báo thù, ta chết không nhắm mắt. Kim Yến Tử kiên định địa đạo. Nợ nước thù nhà, khi thật đối rất nhiều người tới nói đối quốc thủ khái niệm tuyệt đối không bằng gia hận như vậy khắc cốt minh tâm gật gật đầu chắc nạo thân thủ cái gì kim biến tử nghi hoặc nhìn về phía chắc nạo bắt tay cho ta vì ngươi loại trừ phong hàn bằng không bộ dáng này liền tính mang ngươi đi ngọc cương thần điện ngươi cũng chỉ là cái chói buộc nga kim biến tử nghe vậy quái quái đem bàn tay qua đi chắc nạo đem tia mềm nhắn tay ngọc chuột vào trong tay vượt qua đi một đạo chân nguyên chân nguyên tự nhiên không có loại trừ ốm đau hiệu quả bất quá lấy chắc nạo hiện giờ cảnh giới lại có thể trợ giúp nàng tăng lên thể chất thể chất cường ốm đau gì đó tự nhiên cũng liền không dược mà cẳng. Kim Biến Tử chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu rũ mãnh vào chính mình trong cơ thể, rất nhanh lan tràn hướng toàn thân, phản phất linh hồn ngầm tại suối nước nóng trung giống nhau, khắp cả người thông thái. Kia cổ phong hàn lúc sau khó chịu cảm giác trong phút chốc biến mất, thơm ngọt đã ngủ. Chân não thu hồi tay, nhìn ngủ say qua đi Kim Biến Tử, khẽ những mày, Kim Biến Tử thân thể rất mạnh, thậm chí không thua kém chắc não bẩm sinh đại viên mãn khi thân thể, nhưng kỳ quái chính là, cũng không có phát sinh biến chất, như cũng là người thường thân thể, chẳng qua so với người bình thường thân thể cường rất nhiều lần mà thôi, nhưng bản chất lại không có giống lúc trước chính mình hậu thiên phản bẩm sinh khi như vậy thể chất đạt được lột xác, nương kết bẩm sinh thân thể. Loại này hiện tượng rất kỳ quái, người bình thường tại thân thể cường độ đạt tới trình độ nhất định lúc sau, nếu không thể đạt được sinh mệnh trình tự thượng lỗ xác, chỉ biết dừng bước không trước, rất khó lại tiếp tục cường hóa đi xuống, bởi vì hậu thiên đại viên mãn trạng thái đã là phàm nhân cực hạn, này vô luận ở đâu cái thế giới, cơ hồ đều là lẽ thường, nhưng ở chỗ này, này lẽ thường lại bị đánh vỡ, kim biến từ thân thể cường độ đã rèn luyện đến tiếp cận bẩm sinh đại viên mãn trình độ, đây là bất luận cái gì một cái võ học nguyên lý đều không thể giải thích. Chắc nào nghĩ nghĩ, lại tìm được hòa thượng cùng lỗ ngạ, lúc này đây càng đến không được, hai người thân thể lực lượng đã đột phá bẩm sinh trình tự, đạt tới kim đan sơ kỳ cường độ, nhưng như cũng là phạm nhân thân thể, không có bất luận cái gì thay đổi. Là thế giới này quy tắc hạn chế, vẫn là. Chắc não đột nhiên nghĩ đến này đó thiên binh thiên tướng, lại là bẩm sinh thân thể không thể nghi ngờ. Nói cách khác, thế giới này là có thể ngưng tụ bẩm sinh thân thể, nhưng ngẫm lại này đó thiên binh thiên tướng bản lĩnh, chắc não lắc lắc đầu. So sánh với hắn chứng kiến quá bất luận cái gì tiên tiên cao thủ, đơn thuần thể chất đạt tới bẩm sinh, mà khác năng lực lại bồi hồi tại hậu thiên trình tự tiên tiên cao thủ tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn đến. Thực lực sao? Kim biến tử có thể một cái chọn một đám. Nhưng có bẩm sinh thể chất, thọ mệnh lại là kim miên tử gấp 2 trở lên. Có lẽ, Thiên Đình Trung, kia cái gọi là có thể trường sinh bất tử dược có thể cho chính mình đáp án. Chắc nào đột nhiên đối kia cái gọi là trường sinh bất tử dược có hứng thú, có lẽ tại đánh bại Ngọc Cương Chiến Thần lúc sau, có thể suy xét nghiên cứu một chút phương diện này đồ vật, còn có thế giới này đặc thù quy tắc, phàm nhân vô luận như thế nào tu luyện, đem thân thể rèn luyện đến như thế nào cường đại cũng nỗi, đều vô thủy phàm, chỉ có thông qua trường sinh dược mới có thể đạt được càng dài lâu sinh mệnh, hơn nữa thông qua Thiên binh Thiên tướng thể chất đến xem, Thiên Đình năm giữ có Thể phê lượng cải thiện nhân thể thể chất đồ vật, nhất định phải nắm giữ này đó. Thế nào? Thu phục sao? Từ Kim biến Tử trong phòng ra tới, lại thấy Hòa thượng Lâu ngạn chờ ở bên ngoài, nhìn về phía Trác Nạo dò hỏi. "Thu phục, nàng ngày mai có thể cùng chúng ta cùng đi." Trác Nạo mỉm cười nói, chính mình một sợi chân nguyên dưới sự trợ giúp, Kim biến Tử thể chất tuy rằng không có đạt được cường hóa, lại bắt đầu hướng bẩm sinh thân thể chuyển biến, này cũng thuyết minh, người kỳ thật là có thể tu luyện đến càng cao cảnh giới, chỉ là thiếu nào đó nguyên nhân dẫn đến, đến nỗi là cái gì, kế tiếp còn cần hảo hảo nghiên cứu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 8 chương 11 Thần điện quyết chiến. Làm Thiên Hạ trung tâm, ít nhất tại rất nhiều thần tiên trong mắt, Ngũ Chỉ Sơn chính là toàn bộ Thiên Hạ trung tâm, sa mạc mặt trời trói trang tại Ngũ Chỉ Sơn che lớp hạ. Tại Ngọc Cương thần điện, bất luận cái gì thời điểm, đều sẽ không cảm nhận được kia phân hè nóng bức đến tuột cùng lại như thế nào một phần cảm giác. Ngọc Cương chiến thần, chúng ta mất đi bọn họ bóng dáng. Một đầu đầu bạc, lại không cho người cái loại này, dàn mua cảm giác Bạch Phát Ma nữ tướng động lòng người dáng người lấy một loại thành kính tư thái quy sát tại Ngọc Cương chiến thần phía sau, tối đầu, không có người chú ý tới kia mỹ lệ khuôn mặt tượng, kia phân không cam lòng thần thái. Thanh âm trước sau như một cung kính, đối mặt này thiên đình hiện giờ nhất có quyền thế nam nhân, liền tính là này đó thần tiên cũng muốn ngủ đông, càng đừng nói nàng một cái bị tước đoạt tiên thể người. Nga. ngọc cương chiến thần không có quay đầu lại, dựa vào lan can ngắm nhìn trước mắt tiên khí lượn lờ cảnh sắc, trong thanh âm cũng không có quá lớn dao động, nhìn thân điện ở ngoài, từ từ thở dài. Tuy rằng đã nhìn rất nhiều năm, nhưng này phiên di người cảnh sắc, luôn là làm người xem không đủ đâu. Bạch phát ma nữ, ngươi thọ mệnh, ta nhớ rõ đã không đủ 50 năm đi. Là, con thỉnh ngọc cương chiến thần ban ân. Bạch phát ma nữ ngẩng đầu, nhìn về phía ngọc cương chiến thần hoặc là nói ngọc cương chiến thần bên cạnh bàn thượng, cái kia tinh xảo bình ngọc, nơi đó có làm vô số người tha thiết ước mơ thần kỳ tự thủy, uống lên nó liền có thể trường sinh bất tử. Ánh mắt trở nên nóng rực lên. Cuối cùng một lọ bất tử nước thuốc, ngươi nói muốn nói người rất nhiều, nhưng lại chỉ có một lọ, vô luận như thế nào đều là không đủ phân. Ngươi nói ta nên như thế nào đi phân phối nó? Phàng phất nhận thấy được bạch phát ma nữ ánh mắt, ngọc cương chiến thần nhẹ nhàng mà đem bình ngọc thắt ở trong tay, cẩn thận quan sát kia tinh ánh dịch thấu bình thân. Ta nguyện ý vì chiến thần làm bất cứ chuyện gì. Bạch phát ma nữ quỳ dạm trên đất thượng, thành tính nói: nga bất luận cái gì sự. Ngọc Cương chiến thần quay đầu lại, nghiền ngẫm nhìn quỷ sát tại chính mình trước người bạch phát ma nữ, lắc đầu thở dài, đáng tiếc, ngươi trung quy vẫn là thất bại. Ngươi nói, ta còn có thể lại tin tưởng ngươi sao. thỉnh lại cho ta một lần cơ hội, lúc này đây, nhất định sẽ không lại sai. Bạch phát ma nữ nói, thường một lần đi trước thần châu, ám sát chắc nạo. Chỉ tiếc, còn không có gặp được chắc nạo, liền đập gỡ hiến thành bị chiếm đóng, lúc sau nhiều lần biến chuyển. Tại Thần Châu lại nơi trốn bất phải chất trở, liền chắc nạo bóng người đều không có đụng tới, mang ra tới tinh nhuệ cũng đã tự tuyệt, tại Thần Châu đại địa, thiên binh thiên tướng không hề như ngày xưa như vậy có vô thượng quyền uy, có thể đoạn nhân sinh chết, ngược lại thành chuột chạy qua đường giống nhau, mỗi người tiêu đánh, Bạch Phát Man nữ cho dù có thông thiên bản lĩnh, tại cái loại này dưới tình huống, yêu ngạo không chút nào che giấu hành tích chạy đến trung nguyên, đừng nói tìm được chắc nạo, liền tính là chính nàng, cũng phi thường chật vật. Cơ hội, nhất định sẽ có. Ngọc Cương chiến thần sở soạn bình ngọc, trong mắt hiện lên một màn sắc cơ, không đến một năm thời gian, đem toàn bộ Thần Châu từ Thiên Đình thống trị hạ phân liệt đi ra ngoài, không chỉ có là tại khiêu khích hắn làm Thiên Đình quân sự tổng quản quyền uy, quan trọng hơn chính là, nếu chuyện này nhường ra quan lúc sau Ngọc Hoàng Đại Đế đã biết, chính mình năng lực cũng đem bị nghi ngờ. Đáng tiếc, lấy Thần Châu hiện giờ đối Thiên Đình cửu thị, muốn dùng chính thống thủ đoạn đi đem Thần Châu thổ địa cùng dân cư một lần nữa đoạt lại, ít nhất trước mắt là không có khả năng, hắn đã đã làm nếm thử. Hiện tại duy nhất phương pháp, chỉ có đem làm đầu sỏ gây tội chác ngạo đánh chết, Thiên Đình mới có thể một lần nữa đem Thần Châu đoạt lại. Ngọc Đế bế quan đã qua 500 năm thời gian, tùy thời khả năng xuất quan. Ngọc Cương Chiến Thần nhìn về phía trước mắt mê người nữ nhân, thanh âm mềm nhẹ nói: Ta không hy vọng. Tại Ngọc Hoàng Đại Đế xuất quan thời điểm, này chắc nào còn sống ở nhân thế. Hắn hiện tại rời đi Thần Châu, hướng Ngọc Cương Thần Điện mà đến, đúng là tốt nhất cơ hội. Ngươi đi lưu xa hà chặn đường bọn họ, đây là ngươi cuối cùng cơ hội. mình Mặc sao? Là, Chiến Thần yên tâm, lúc này đây nhất định sẽ không thất thủ. Bạch Phát Ma Nữ hung hăng gật gật đầu nói: Trẫm không biết các ngươi tự tin nguyên với nơi nào, bất quá nếu chỉ là tìm chấm lợi nói, liền không cần như vậy phiền toái. Thơm mang chào vung trong thanh âm. Trác ngạo Ngự Long mà nhập, to lớn Kim Long hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, tại Ngọc Cương Thần Điện Chung Quyển khởi một trận cuồng phong, đem vô số thiên binh thiên tướng thổi chúng bay ngược mà ra, Lưu Quang cuối cùng hoàn toàn đi vào Trác ngạo trong cơ thể. Đây là cái gì cùng? Vì sao ta chưa bao giờ nghe nói qua? Nhìn Trác ngạo, chỉ có đương chân chính đối mặt thời điểm, mới có thể cảm nhận được đối phương trên người truyền đến cảm giác áp bách. Này đó thiên tướng chuyển quay lại tới tin tức, xem ra cũng không có nói ngoa, người như vậy, xác thật không phải bình thường thiên tướng có thể đối phó, khó trách có thể ở ngắn ngủn không đến một năm thời gian, đem thần châu nháo đến Long trời Lở đất, nhân loại lớn nhất ưu điểm chính là sáng tạo, ngươi thoát ly nhân loại lâu lắm, tự cho là cao cao tại thượng, lại không biết chính mình sớm bị thời đại sở đào thải. Trác Nạo cùng Ngọc Cương Chiến Thần giằng co, không ngừng hoạt động bước chân. Nay thật sự là nhất không buồn cười chế cười, vì sao ta thống trị nhân loại mấy trăm năm đều không có phát hiện. Ngọc Cương Chiến Thần lắc đầu nói: "Cho nên, ngươi không xứng thống trị nhân tộc, chấm mới là thiên mệnh chi chủ." Trác Nạo cười lạnh nói: "Chấm." Ngọc Cương Chiến Thần cười lạnh nói: "Không có người dám tại đây thiên đình nơi, tự xưng vị chấm, ngươi quá làm càn. Ta là nhân tộc đế quân, thiên mệnh sở quy, tự xưng vị chấm, có gì không thể?" Trác Nạo lênh đạm nói: thẳng đến giờ phút này mới phát hiện ngọc cương chiến thần vị này thiên đình quân sự tổng quản cũng không giống chính mình trong tưởng tượng như vậy đơn giản tại đây cái thế giới chắc ngạo biết chung là duy nhất một cái nội ngoại kim tu người khí cơ hồn nguyên rõ ràng đã có kim đan cảnh giới tu vi tuy rằng còn không tính là thần tiên nhưng tại đây cái thế giới đích xác đã coi như tuyệt thế kia cái gọi là ngọc hoàng đại đế lại như thế nào có thể làm ngọc cương chiến thần loại này dã tâm bừng bừng hạ người không dám làm cản chỉ sợ cũng không đơn giản hưu liền tại hai người rằng có hết sức một chút lục quang chợt lóe rồi biến mất hừ ngọc cương chiến thần kêu lên một tiếng Thân Chu xuất hiện một tầm nhìn không thấy khí tượng, đem ngọc châm ngăn cách bên ngoài, Ngọc Cương Chiến Thần đồng tử co rụt lại, gầm lên một tiếng, phiên tay gian, một cổ mênh mông khí kình ầm ầm bùng nổ, oanh hướng về mà tạo náo kim miến tử. Oanh kim quang phun gian, chấn ngạo xuất hiện tại kim miến tử trước người, nhìn về phía Ngọc Cương Chiến Thần nói, nghe người ta nói, trừ bỏ ngọc khí ở ngoài, không có đồ vật có thể giết chết Thần Tiên, ta lại không mấy tin được, hôm nay, ta muốn thử thử một lần. Cuồng vọng. Ngọc Cương Chiến Thần hừ lạnh một tiếng, nhiều năm như vậy tới, trừ bỏ Tôn Ngộ không ở ngoài, vẫn là lần đầu tiên có người dám can đảm cùng hắn gọi nhị, quan trọng hơn chính là Trước mắt người rõ ràng không giống tôn ngộ không như vậy hào lửa khí kình tại hai người trung gian nổ tung giang có trung hai người lần đầu giao phong lấy ngang tay xong việc ngọc cương chiến thần đôi tay thắt tiên toàn bộ ngọc cương thần điện bên trong vô số binh khí tựa hồ đã chịu mạc danh lực lượng lôi kéo chậm rãi bay đến ngọc cương chiến thần bên người mũi nhọn một chút nhắm ngay chắc nạo chắc nạo thân thủ một quán tam căn thương súng cương xuất hiện trong người chúa theo sau tam hóa cửu cửu hóa hai mươi hóa tám theo chắc nạo bàn tay chậm rãi chuyển động một quả cái thương súng cương hoành phát không ngừng xoay tròn dần dần hóa thành một đạo xoáy nước trạng đem chắc nạo trước người không gian cơ hồ lấp đầy. Sắt, Ngọc Cương Chiến Thần đôi tay đẩy, vô số binh khí giống như gió mạnh mưa rào bắn về phía chắc nạo. Chấn, Thương, Súng, cương một chi chi bắn ra, giống như một cổ kim sắc nước lũ giống nhau mãnh liệt mà ra, hai người tại không trung đối bính, chỉ là khoảnh khắc rằng có lúc sau, hữu hình binh khí trùng quy lũ hạ, tại bị liên miên không ngừng thương. súng cương đánh nát lúc sau, rốt cuộc không thể tiếp tục được nữa, vô tận thương. súng, cương hóa thành một cái rợn lòng, nhằm phía Ngọc Cương Chiến Thần. Hướng, Ngọc Cương Chiến Thần kinh hãi, toàn thân khí kình âm ầm bùng nổ, hình thành một đạo chắc chắn khí tường đen thường. Súng, cương tre ở hắn trước người ba thước ở ngoài, xem ngươi có thể căng bao lâu. Trác Nạo cười lạnh một tiếng, "Thương, súng, cương hình thành kim sắc cường long rít gào lần lượt không ngừng đánh sâu vào lung lay sắp đổ khí tượng." Chúng ta rốt cuộc tới làm gì? Nhìn bị Trác Nạo gắt gao áp chế Ngọc Cương Chiến Thần, Lỗ Ngạn một quyền đem một gã thiên tướng đánh bất tỉnh, bất đắc dĩ nhìn Hoa Thượng, cảm giác chính mình phía trước đi ngang qua sa mạc sợ chịu khổ đều nhẹ không. "Xem náo nhiệt." Hoa Thượng cùng Bạch Phát Ma nữ đối đùa một chượng, nhìn Bạch Phát Ma nữ cũng không quay đầu lại nói. Kim Yến từ nhặt lên trên mặt đất Ngọc Trầm, nhìn Ngọc Cương Chiến Thần, lén lút vòng đến hắn phía sau giờ phút này ngọc cương chiến thần chính đau khổ chống đỡ chắc ngạo thường, súng, long căn bản vô pháp phân tâm trung quanh trạng hướng, quanh thân khí kình gần như khô kiệt, nhưng chắc ngạo thường, súng, long lại phảng phất vô cùng vô tận giống nhau, còn như vậy đi xuống, không dùng được bao lâu, hắn khí công liền phải hỏng mất. Ta là thần tiên, là bất tử chi thân, ngươi giết không được ta, ta có thể hướng ngọc đế tấu thỉnh, làm hắn thừa nhận ngươi nhân gian đế vương chi vị. Ngọc cương chiến thần trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, chịu thua nói, chậm chi đế vị là đến tiên sở chịu, không cần ngọc đế lại ngăn. Hôm nay ta đảo muốn nhìn bất tử chi thần có phải hay không thật sự bất tử, cho ta phá. Một chút kim quang, đột nhiên đâm thủng khí tường cách trở, tại Ngọc Cương Chiến Thần ngạc nhiên trong ánh mắt, đâm xuyên qua hắn trái tim, khí tường hoàn mất, Ngọc Cương Chiến Thần nháy mắt bị vô số thương, súng, cương dắt thể, chớ nói Ngọc Cương Chiến Thần thân thể, nhiều nhất là kim đan cấp đỉnh, liền tính hắn là nguyên anh kỳ thể chết, cũng tuyệt khó thừa nhận công kích như vậy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta nói rồi, ta là bất tử chi thần, ngươi giết không được ta. Ngọc Cương Chiến Thần nhìn nhìn chắc nạo, lại nhìn nhìn chính mình rách nát quần áo hạ, không ngừng mấp máy khép lại miệng vết thương, đột nhiên, Kiêu Ngạo cười ha hả. Chính là ta có thể giết ngươi. Một tiếng hừ lạnh, mang theo kỉu hận thấu xương, một quả ngọc châm hung hăng mà đâm vào Ngọc Cương Chiến Thần trái tim. Ngọc Cương Chiến Thần trên mặt tiêu ngạo biểu tình nháy mắt đông lại, không thể tưởng tượng quay đầu lại, nhìn phía sau, vẻ mặt kừu hận kim yến tử. Người thân thể nhanh chóng hỏng mất, Ngọc Cương Chiến Thần không thể tưởng tượng nhìn nữ nhân này, chính mình không có chết tại cường đại nhân tộc đế vương trong tay, lại chết ở một nữ nhân trong tay, thật sự là lớn lao trăm trọng. Nhìn Ngọc Cương Chiến Thần nhanh chóng hỏng mất thân thể, chắc nào khẽ nhíu mày, không nghĩ tới thật là bất tử chi thân, xem ra, thiên đình bất tử nước thuốc, thật sự có huyền diệu. Mắt thấy Ngọc Cương Chiến Thần thân chết, Bạch Phát Ma nữ cũng bất chấp lại liều mạng, vung đầu Kia một đầu tóc bạc nhanh chóng rũi hướng bàn phía trên bất tử dược. Hô Mắt thấy đầu bạc liền muốn cuốn lên, lại thấy trang bất tử dược bình ngọc đột nhiên lăng không bay lên, rơi vào chác nạo trong tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 8 chương 12, Ngọc đế cường đại. Trả lại cho ta. Mắt thấy gần trong gang tấc bất tử dược, lại bị chác nạo cướp đi, nghĩ đến chính mình không nhiều lắm thọ mệnh, Bạch Phát Ma Nữ nổi giận gầm lên một tiếng, gần như điên cuồng đánh về phía chác nạo. Phanh chác nạo vung tay lên, cuồn mảnh khí kình trực tiếp đem nàng đánh bay, tuy rằng cảnh giới không sai biệt lắm, nhưng đối với loại này thiên khoa nghiêm trọng đối thủ liền tính giống ngọc cương chiến thần như vậy kém hơn một cái cảnh giới chắc nạo đều có thể đem này nghiền áp, chúng chi bạch phát ma nữ thế giới này chỉ ra hiện thiên trận bạch phát ma nữ đầy mặt không cam lòng nhìn chắc nạo ánh mắt hơi hơi co rụt lại phát hiện tại kia một khắc chắc nạo trên người tựa hồ tràn ra một đạo hắc ảnh trong phút chốc biến mất không thấy đó là cái gì mang theo này nghi hoặc bạch phát ma nữ hoàn toàn hôn mê qua đi ngọc cương chiến thần chết trận thần điện thiên binh thiên tướng nhóm rắn mất đầu thần điện đại môn bị gắt gao đóng cửa bên ngoài thiên binh thiên tướng trong lúc nhất thời cũng không tiến vào hòa thượng đi vào chắc nạo trước người không người nói còn thỉnh bệ hạ hỗ trợ, giải cứu đại thánh. hảo, chắt nạo lấy ra kim cô đồng, ngẩng đầu, nhìn về phía tôn ngộ không pho tượng, đem dơ tay lên, kim cô đồng tại không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường cong, dừng ở thần tượng phía trên. ầm vang, một cổ cung bạo khí lãng tại kim cô đồng dừng ở pho tượng phía trên, máy mắt hướng về trung quanh phóng xạ đi ra ngoài, thốt không kịp đề phòng, mọi người đều bị này cổ khí lãng ném đi, chỉ có chắt nạo, vẻ mặt bình tĩnh nhìn phá tan pho tượng, tại không trung quay cuộn bổ nhào tôn ngộ không. đột nhiên có loại hủy thơ hấu cảm giác, trước mắt tôn ngộ không, vô luận thực lực, thần vận cùng hắn sở quen thuộc cái kia thạch hầu tử kém quá nhiều ngươi chính là ta có duyên người không ngươi ta duyên phận đã hết Nhìn này thực yếu tôn ngộ không chắc ngạo liếc liếc đầu kết ca điện ảnh hắn vẫn luôn thực thích bất quá này nhất bộ thật sự thực hủy tăng quan gãi gãi đầu tôn ngộ không hiển nhiên vô pháp lý giải đối phương vì sao không nhìn thẳng chính mình nguyên nhân hắn tuy rằng bị phong khắc ở tượng đá bên trong nhưng cảm quan lại chưa ngăn cách vừa rồi phát sinh tại ngọc cương thần điện sự tình bị hắn xem đến rõ ràng đối với có thể đánh bại ngọc cương chiến thần chắc ngạo tự nhiên là có chút tay ngứa khó nhịn nguyên bản còn không biết như thế nào mở miệng Hiện tại nếu duyên phận đã hết, kia cũng không có gì hào thuyết, đâu võ. Đinh Long Ngâm thương đem kim cô bổng đánh thiên, Chắc Nạo nhìn về phía Tôn Ngộ Không nói, đại thánh báo ân phương thức, làm chấm thực kinh ngạc. Ngươi không phải nói duyên phận đã hết sao? Nếu như vậy, vậy bồi Yêm lão Tôn đánh một hồi. Chắc Nạo, này hầu tử đầu óc khuyết căn gần đi. Đang Long Ngâm thương lại lần nữa đem kim cô bổng đánh thiên, Chắc Nạo nhìn về phía Tôn Ngộ Không, muốn đánh cũng có thể. Bất quá chấm tốt xấu cứu ngươi, cũng không thể bật đánh. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tôn Ngộ Không tò mò nhìn về phía Chắc Nạo. Trước nói cho ta biết, ngươi nhảy một thân bản lĩnh, từ đâu mà đến? chắc nạo rất hiếu kỳ ngũ chỉ sơn thành thiên đỉnh tiêm nguyên bản giáo tôn nộ không bản lĩnh bồ đề lao tổ có phải hay không còn tồn tại bản lĩnh tôn nộ không gãi gãi đầu mờ mịt nói tiêm láo tôn sinh ra thời điểm liễn sẽ tiêm chính mình cũng không biết từ đâu mà đến quả nhiên không nên ôm có quá lớn kỳ vọng chắc nạo gật gật đầu kia hảo nếu chấm thắng ngươi vậy ngươi này thân bản lĩnh đến hệ số lấy ra tới lấy như thế nào lấy tôn nộ không khó hiểu nói ngươi nói cho chấm như thế nào tu luyện là được chắc nạo hắc mặt nói này tôn nộ không suy xét một chút gật đầu nói, không thành vấn đề. Tiêm với ngươi đánh cuộc, chỉ cần ngươi thắng tiêm, tiêm sẽ dạy ngươi. Hảo. Hiệp nghị đã thành, chắc nạo cũng không vô nghĩa. Long Nam Thương một trọn, chúng cung đâm thẳng. bọn họ vì cái gì đánh? Nhìn đánh thành một đoàn chắc nạo cùng tôn ngộ không, Kim Yến Tử nhìn về phía hòa Thượng. Ách, ta cũng không biết. Hòa Thượng là tôn ngộ không phân thân, lý do tự nhiên biết. Bất quá này phân lý do, hắn thật ngượng ngùng nói ra, chỉ có thể làm bộ vẻ mặt mở miệng. Len ken lang liên tiếp binh khí va chạm trung, đột nhiên xuất hiện ba cái tôn ngộ không cùng chắc nạo đánh nhau. Phân thân sao? Chất cũng có. Trác Ngạo hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể đột nhiên vụt ra hai điều chân long, nháy mắt hóa thành bộ dáng của hắn, cùng ba cái tôn ngộ không chiến đấu kịch liệt ở bên nhau. Cựu Long Diễn Chân Quyết không chỉ có riêng là tăng lên Trác Ngạo thực lực, đồng thời mỗi một con rồng đều có thể hóa thành một tôn phân thân, thời khắc mấu chốt trợ giúp Trác Ngạo chiến đấu. Thực lực tuy rằng không kịp Trác Ngạo bản tôn, nhưng tôn ngộ không phân thân đồng dạng không kịp tôn ngộ không a. Sáu người đánh thành một đoàn, tôn ngộ không mắt thấy vô pháp chiếm cứ ưu thế, thu hồi phân thân, đem kim cô đồng một ném, trong nháy mắt kim cô bẩm hóa thành vô số côn ảnh hướng tới Trác Ngạo đổ ập xuống đánh tới. Cho ta phân. Trác Ngạo hừ lạnh một tiếng thương súng tâm trận thi triển ra tới cùng tôn ngộ không vô cùng côn ảnh chiến đấu kịch liệt ở bên nhau bay một cây ba người ôm hết cây cột tại côn ảnh cùng thương súng cương hôn chiến trung bị đánh giọt nát toàn bộ ngọc cương thần điện tức khắc lay động lên không tốt ngọc cương thần điện muốn sụp chúng ta trước rời đi nơi này mắt thấy trác nạo cùng tôn ngộ không thu hồi binh khí đánh đánh đánh tiến ngũ chỉ sơn bên trong ngọc cương thần điện thậm chí cả tòa ngũ chỉ sơn tại hai người chiến đấu kịch liệt chung đều lay động lên hòa thượng biến sắc tiêu to không tốt đội vàng lấy ra trúc chuồn chuồn mang ở trên đầu tiếp đón kim biến tử cùng lỗ ngạn cùng nhau bay ra ngọc cương thần điện ở ngoài ngũ chỉ sơn nội Giờ phút này tại hai người tùy ý phá hư hại, trung gian một đoạn cơ hồ bị đánh hụt, Ngọc Cương Thần Điện đã bắt đầu sụp đổ, kịch liệt lay động làm hôn mê qua đi Bạch Phát Ma Nữ từ từ tỉnh lại, nhìn nơi xa hoảng loạn tiên binh thiên tướng ôm đầu búi đầu, trong mắt hiện lên một mạt mê mang, lập tức phát hiện sắp sụp đổ Ngọc Cương Thần Điện, biến sắc, liền phải rời khỏi, liền vào lúc này, một bàn tay đáp tại nàng trên vai, Bạch Phát Ma Nữ biến sắc, quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, Ngọc Cương chiến thần, ngươi không phải, ta là bất tử chi thần, một quả ngọc trâm, sao có thể muốn ta mệnh? Ngọc Cương Chiến Thần sắc mặt bạch có chút đáng sợ, nhìn Bạch Phát Ma Nữ, suy yếu nói: Ta hiện tại vô pháp lúc đích, mang ta rời đi nơi này, ngày sau ta sẽ tự nghĩ cách vì ngươi tìm được vĩnh sinh bất tử phương pháp. Bạch Phát Ma Nữ trong mắt hiện lên một mặt dễ dãi chi sắc, nhưng Trường Sinh hy vọng cuối cùng chiến thắng hết thảy, gật gật đầu, Chiến Thần Niệm Tâm, ta lập tức mang ngài phản hồi giao chỉ. Lập tức cong lên Ngọc Cương Chiến Thần, nhảy dựng lên, hướng tới Ngũ Chỉ Sơn đỉnh bay nhanh đi qua mà đi. Ngũ Chỉ Sơn nội, chắc nào kẹo miệng đột nhiên lộ ra một mặt cười lạnh. Giờ phút này bị Bạch Phát Ma nữ bối tại trên lưng tự nhiên không phải Ngọc Cương Chiến Thần bản nhân, mà là cho tới nay không từng thị người một khắc tôn phân thân, huyết tộc phân thân. Trước nay đến thế giới này bắt đầu, huyết tộc phân thân đã bị hắn thu hồi bản tôn bên trong, mãi cho đến vừa rồi, mới thừa dịp hỗn loạn, lặng lẽ hóa thành Ngọc Cương Chiến Thần bộ dáng. Tìm được Bạch Phát Ma nữ, giả dạng làm bị thương bộ dáng bị Bạch Phát Ma nữ cứu đi. Uy, loại này thời điểm, ngươi còn dám phân thân? Tôn Ngộ Không một bỗng đánh tới, bất mãn nói: "Hảo, hiện tại liền cùng ngươi hảo hảo đánh một hồi. Chắc nạo nhắc tới tinh thần, một lần nữa cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu kịch liệt tại một chỗ." thương súng cương cùng côn ảnh và chạm khí kình không ngừng thôi phát ra tới ngũ chỉ sơn bên trong bắt đầu không ngừng sụp xuống toàn bộ ngũ chỉ sơn đều lâm vào kịch liệt lay động bên trong ngũ chỉ sơn muốn sụp ngũ chỉ sơn hạ nhìn không ngừng sụp xuống ngọn núi không ít thiên binh thiên tướng bị từ trên trời giáng xuống cự thạch tạm thành bánh nhân thịt Lâu ngạn hoa thượng kim yến tử trận mắt há hốc mồm nhìn một màn này khó có thể tưởng tượng ngũ chỉ sơn như vậy ngọn núi thế nhưng cứ như vậy sụp ngày đó đỉnh làm sao bây giờ ông liền vào lúc này một cổ kim quang từ trên trời giáng xuống, ngũ chỉ sơn tại đây vốn cổ phần quang bên trong, đỉnh chỉ sụp xuống, sơn trong bụng đang ở kích đấu trắc ngạo cùng tôn ngộ không, đồng thời cảm thấy một cổ vô hình trói buộc lực vào tới, hai người động tác đồng thời đình chỉ, không phải bọn họ tưởng đình, mà là giờ phút này, tại đây cổ vô hình trói buộc dưới, hai người căn bản không thể động đậy. mặc dù lúc trước đối mặt quang minh thánh đỉnh thánh vương hồng y rìa giáo chủ tinh thần trói buộc, cũng không có loại này khôn kể cảm giác vô lực. lúc ấy chỉ ngưng tụ ba kim long trắc não liền có thể tránh thoát thánh vương tinh thần trói buộc, mà hiện giờ đối mặt này cổ chưa bao giờ từng có trói buộc, trắc não kim đan chỗ kim long. Vô luận như thế nào dễ dùa, đều khó có thể nhúc nhích mảy may, càng không cần phải nói trợ hắn tránh thoát trói buộc. Phải biết rằng giờ phút này chắc nạo, so chi lúc trước chính là cường không ngừng một trọng. Thế giới này lại có như thế cường đại cường giả tồn tại. Chắc nạo cảm giác không thể tưởng tượng, thân thể lại một trận hoàng hốt chung, cùng tôn ngộ không cùng nhau bị bắt ra ngũ chỉ sơn, không ngừng hướng không trung bay đi. Nơi đó hẳn là chính là thiên đỉnh. Hai cái tiểu gia hỏa đâm sụp ta thiên đỉnh chi căn cơ, nếu loạn thiên đỉnh trật tự, các ngươi cũng biết phải bị tội gì. Rất nhanh, chắc nạo cùng tôn ngộ không bị kia cổ vô hình chi lực cột lên thiên đỉnh một tiếng uy nghiêm lạnh nhạt thanh âm hỗn loạn nhẹ nhẹ tức giận vang lên. Ngọc Đế lao nhân. Tôn ngộ Không kinh ngạc nhìn về phía trước mắt lão giả, kinh ngạc nói: bắt hổ tử, chớ có vô lễ. một đạo thân ảnh xuất hiện tại Ngọc Đế trước người, sắc mặt tái nhợt căm tức nhìn Tôn ngộ Không, thình lình đó là Ngọc Cương Chiến Thần. người không chết. chăn nạo trên mặt, gái đúng chỗ ngứa biểu hiện ra một tia kinh ngạc thân sắc, lập tức lại là tức giận nhìn về phía Ngọc Cương Chiến Thần. hư, ta là thần tiên, bất tử chi thân, như thế nào chết đi? Ngọc Cương Chiến Thần cười lạnh một tiếng, con người nhìn về phía Ngọc Đế nói: vậy hạ, đó là người này, Mê hoặc Lê Dân, phản kháng thiên đình thống trị. Tội không dung xá. che cười, chấm chi đế vị, là vâng mệnh với thiên. Nếu ngươi thiên đỉnh trị hạ, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, ba tính có thể an cư lạc nghiệp. To như vậy thần châu, như thế nào tại không đủ một năm thời gian, bị chấm thay đổi triều đại, thật chính là có thiên đại năng lực, cũng không có khả năng mê hoặc toàn bộ thiên hạ đi. Chất Nạo cười lạnh nhìn về phía Ngọc Cương Chiến Thần nói, không tội không tội, tôn ngộ không ở một bên thêm mắm thêm muối, é sợ cho thiên hạ không loạn nói. Ngươi nói bậy. Ngọc Cương Chiến Thần biến sắc, vội vàng nói, đủ rồi. Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Chất Nạo. Sắc mặt khó coi nói, "Chớ biết ngươi là thiên mệnh nhân gian đế vương, thiên mệnh sở quy, cùng chấm giống nhau vâng mệnh với thiên, nhưng ngươi không nên hủy hoại ngũ chỉ sơn, nhiều loạn thiên đình trật tự. Đã là thiên đình, cần gì phải quyến luyến nhân gian? Hiện giờ nhân gian đã thành lập trật tự mới, thiên đình tồn tại, đã không có bất luận cái gì tất yếu." Chắc Nạo mảy may không cho nói, từ phía trước Ngọc Đế lời nói cùng thái độ chung, chắc Nạo đã nhìn ra một ít manh mối, Ngọc Đế cùng chính mình, cùng là thiên mệnh sở quy, Ngọc Đế tuy mạnh, hơn nữa cường thái quá, nhưng cũng không dám tùy ý sát chính mình. "Ngươi dục như thế nào?" Ngọc Đế sắc mặt khó coi nói. "Rất đơn giản," Chắc Nạo nhìn về phía Ngọc Đế nói, tức là Thiên Đình, nên quản thiên, nhân gian giao từ chấm tới quản lý. Ngươi cũng biết người này gian có bao nhiêu đại, thần châu tuy đại, lại phi nhân gian toàn bộ. Ngọc Đế cười lạnh nói, chúng có một ngày, chấm sẽ nhất thống nhân gian. Chắc Nạo trong lòng vừa động, chính mình phía trước đoán rằng quả nhiên không tồi, thế giới này cũng không chỉ có thần châu đầy đất. Hảo, Ngọc Đế nghe vậy, lại không có tức giận, trên mặt ngược lại lộ ra một mặt ý cười. Một khi đã như vậy, chấm liền chờ ngươi thất đức này. Nói xong vung tay lên, Chắc Nạo chỉ cảm thấy thân bất do kỷ bay lên trời, trong mắt đã xuất hiện tại Thiên Đình ở ngoài nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống đi xuống chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 8 chương 13, thu phục ma nữ ngũ hành sân dưới kia cổ trói buộc lực lượng của chính mình rốt cuộc biến mất kim long quay cuồng gian chắc nạo ngừng truy thế tại chân long tô đầm hạ chậm dãi rớt xuống tôn ngộ không thế nào nhìn chào đón ba người chắc nạo nhìn về phía hòa thượng hỏi đối phương là tôn ngộ không phân thân tôn ngộ không tại thiên đình chẳng uống hẳn là có thể cảm ứng được cảm tạ bệ hạ quan tâm đại thánh vẫn chưa đã chịu xử phạt bất quá vì đền bù tội lỗi Cần thiết lưu tại Thiên đỉnh đi lính 300 năm mới có thể rời đi, đại thánh phía trước thông qua đặc thủ thủ đoạn hướng bẩn Tăng truyền đến tin tức, làm bẩn Tăng nói cho Bệ Hạ, hôm nay chi chiến tính làm ngàn tay, đại 300 năm kỳ mãn, đại thánh sẽ tự đi tìm Bệ Hạ tái chiến. Cũng tốt, một khi đã như vậy, nơi đây sự tình đã xong, chẳng phải về đế quốc chủ trì đại cục, không biết các ngươi có tính toán gì không?" Trác Nạo nhìn về phía ba người nói. Phát huy mạnh Phật hiệu, phổ độ chúng sinh." Hòa thượng hành lễ nói. "Trác Nạo không cấm câu ngữ, ngươi hình như là tôn ngộ không phân thân đi. Ta liền không như vậy vĩ đại, bốn biển là nhà, tiêu giao thiên hạ." Này, "Vô sai, giảm nhất tử mới thích hợp ta, sau này còn gặp lại. lỗ ngạn hướng tới trác nạo cũng chắp tay, tiêu sái xoay người rời đi, còn có, cảm ơn ngươi phi hành khí. yến tử, ngươi đâu? trác nạo ánh mắt nhìn về phía kim yến tử, trong ánh mắt lập loè mạc danh quan mang. ta. kim yến tử nhìn hòa thượng cùng lỗ ngạn lần lượt rời đi, trong mắt hiện lên một mạn mở mịt, nhiều năm như vậy, nàng muốn biển là nhà, lớn nhất mục tiêu chính là giết chết ngọc tương chiến thần, vi phụ mâu báo thủ, này một tín niệm cũng là nàng sống sót động lực, hiện giờ đại thu đến máu, nhân sinh cũng mất đi phương hướng, nàng không biết kế tiếp chính mình nên đi nơi nào ta cũng không biết. Chăm mặt thật lâu sau, Kim Yến Tử chua xót lắc đầu nói, trời đất bao la, hiện giờ tựa hồ không có một cái khả đi chỗ. Nếu không biết, vậy căn chấm hồi chiều đều đi. Ân. Anh khí trên mặt không biết vì sao đằng khởi một mạ tường đỏ, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, nhỏ và dài tay ngọc, tùy ý chắc ngạo bắt lấy, hai người cùng nhau thừa long mà về. Thiên Đình. Nhìn đứng ở điện trước Ngọc Cương Chiến Thần, Đường Sống than nhẹ lắc lắc đầu nói, Ngọc Cương Chiến Thần, lần này Thần Châu Hạo Kiếp, nhân ngươi dựng lên, chẳng những làm ta Thiên Đình tổn bình hào tướng, càng mất đi Thần Châu thủ địa, chấm hôm nay, cướp đoạt ngươi tứ đại chiến thần danh hiệu, cùng với binh quyền, ngươi vừa ý phục, trung quy thọ lớn như vậy cái soạn, đổi làm chắc nạo, liền tính lại tín nhiệm tướng lãnh, vì lấp kín từ từ chúng khẩu, cũng cần thiết làm ra trừng phạt, nếu không vô pháp phục chúng, chắc nạo làm ra một bộ cam tâm tiếp thu trừng phạt bộ dáng, chỉ là trên mặt mang theo rõ ràng không cam lòng chi sắc, thần linh tội. hảo, việc này vốn cũng trách không được ngươi, thần châu đương có kiếp nạn này, nay một kiếp cũng là ngươi mệnh trung chú định kiếp số, có thể thoát được một mạng, đã là ngươi tạo hóa, lần này tạm thời cách trước lúc sau, an tâm tiềm tu. có lẽ đối với ngươi mà nói, có này một bại, chưa chắc không phải một chuyện tốt. ngọc đế thở dài. Nhìn về phía không trung, ánh mắt hơi hơi nheo lại, kia chắc náo đều không phải là kiếp số người trong. Vô cơ xuất hiện, thật là khất thường, đáng tiếc thiên cơ hỗn loạn, đó là chớm, cũng khó có thể phỏng đoán trong đó nhân quả, ngươi trước đi xuống đi, đi bàn đảo viên trích hai viên bàn đảo, đối với ngươi thường thế có chỗ lợi. Thần cáo lui. Chắc náo trong lòng vừa động, yên lặng gật gật đầu, cáo lui rời đi. Hừ. Nhìn chắc náo rời đi, Ngọc Đế bên cạnh, Vương Mâu trong mắt hiện lên một mặt bất mãn, này Ngọc Cường chiến thần, càng ngày càng kỳ cục, bậy hạ. Sao không đem ngũ hành chiến thần đều triệu hồi, trung nguyên nơi là thiên hạ nhất giàu có và đông đúc thổ địa, sao có thể làm một phàm nhân chưởng quản? Phàm nhân? Ngọc đế nghe vậy không cấm cười cười nói, "Này phàm nhân, tại thiên đình trùng, trừ ngươi ta ở ngoài, chỉ sợ không người có thể trị." Cái gì? Vương Mẫu nghe vậy trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc thần sắc, không thể tưởng tượng nhìn về phía Ngọc đế. Hơn nữa hắn là thiên định nhân gian đế vương, đại thế đã thành, chỉ cần hắn không có thất đức khắp thiên hạ, người ta liền không thể thật sự lấy hắn như thế nào, một khi đối hắn động thủ, tất chịu thiên phạt, bất quá thiên cơ tuy rằng hỗn loạn, nhưng chẳng còn có thể nhìn đến một kia. Hắn cùng ngọc cương chiến thần cùng tôn ngộ không chi gian khí vận gút mắt không ngừng việc này chỉ sợ khó có thể thiện ngọc đế lắc đầu nói cho nên ngươi đem tôn ngộ không lưu tại thiên đình càng không có trọng phạt ngọc cương chiến thần vương mẫu kinh ngạc nói ngọc đế nghe vậy cười cười không tỏ ý kiến nhưng cùng nhau tồn tại nhiều năm như vậy vương mẫu đối với chính mình vị này bên gối người thủ đoạn lại hiểu biết bất quá chỉ sợ trong nội tâm ngọc đế đã bắt đầu tính toán như thế nào đi lợi dụng hai người đối phó chắc nạo ngươi hiện tại đã bị triệt hồi chiến thần chi vị vậy ngươi đáp ứng chuyện của ta làm sao bây giờ thiên đình Mặt khác một tòa Ngọc Cương thần điện, Bạch Phát Ma nữ một phen đẩy ra chặn đường Thiên minh, lập tức đi vào Trác Nạo trước người, vẻ mặt tức giận nhìn Trác Nạo, tuy rằng đang ở Thiên đỉnh, nhưng nàng thọ mệnh đã không đủ 50 năm, nếu lại không thể bắt được bất tử dược, kia kế tiếp 50 năm, nàng tuyệt mỹ dung nhan liền sẽ dần dần già đi, thẳng đến xấu xí chết đi, đây là nàng vô pháp tiếp thu sự tình, cố tình lúc này, Ngọc Cương chiến thần bị cướp đoạt chiến thần chi vị. Tại Thiên đỉnh trung địa vị đại ngã, như thế nào còn có thể cầu đến bất tử chi phương? Ta nếu đáp ứng ngươi, liền nhất định sẽ làm được, gấp cái gì? Trác Nạo đi đến Bạch Phát Ma nữ bên người, đột nhiên cười, một cái tinh ánh dịch thấu bình ngọc xuất hiện ở trong tay hắn, nhẹ nhàng mà vẹn ra nắp bình, ngửi một ngụm, kia phát mũi hương khí, sâu kín thở dài nói, tuy rằng cuối cùng một lọ bất tử dược đã bị người đoạt đi, nhưng ta nơi này còn có một phần tư nhân chân quý vốn dĩ là tính toán làm tưởng tượng, tặng cho ta nhất trung thành bộ hạ, nhưng ngươi phía trước ngựa khí thật sự làm ta thực thất vọng. Chiến, chiến thần, ta, bạch phát ma nữ đã từng vì giao trì tiên nữ, tự nhiên nghe được ra này bình bất tử dược chính là thật hóa, nuốt khẩu nước miếng, đột nhiên tại trác não trước người, thuật hạ đối với chiến thần trung thành và tận tâm phía trước chỉ là bởi vì tuổi xế chiều chi kỳ gần, nóng độ dưới, mới vừa rồi khẩu không chọn luôn, quên chiến thần rũ lòng thương. đứng lên mà nói, chắc nạo thân thủ, nâng dậy bạch phát ma nữ, vung tay lên, đại điện trung thiên binh yên lặng rời khỏi đại điện, chống trải đại điện trung, chỉ còn lại có hai người, ngon trò nhẹ nhàng gợi lên bạch phát ma nữ chân bóng cằm. huyết tộc chắc nạo khỏe miệng nổi lên một mặt ta cười, thu hồi bất tử dược bình ngọc, tay trái một câu, màu đen tơ lụa theo tơ lụa ra thịt chạy xuống, ngươi muốn ta như thế nào tin ngươi? cảm thụ được nhẹ nhẹ lạch léo, bạch phát ma nữ thân thể mềm mại khẽ run, bản năng kháng cự nháy mắt bị áp chế đi xuống, nghĩ đến trường sinh bất tử. Thanh Xuân vĩnh chủ, nhắm mắt lại, thanh âm có chút phát run nói, còn tình chiến thần thương tiếc. Thật tốt. Nhìn đối phương một bộ sắp khẳng khái hy sinh bộ dáng, huyết tộc chắc nặng khỏe miệng nổi lên một mặt vừa lòng, nhẹ nhàng mà đem môi dán tại đối phương bóng loáng cổ mặt trên, ta đây liền ban người vĩnh sinh. Suy Bạch Phát Ma nữ đột nhiên cảm thấy cổ đau xót, cả người máu tươi không ngừng sối mòn, hoảng sợ mở to mắt, muốn dãy rủa, mới phát hiện toàn thân thể nhưng vô pháp điều động một kia lực lượng, phản phất bị giam cầm giống nhau. Muốn chết sao? Đồng tử dần dần tan rã, Bạch Phát Ma nữ ngơ ngẩn nhìn đại điện trần nhà, cứng cường thân thể không tự giác run rẩy, cảm thụ được sinh mệnh không ngừng mà trôi đi. Ý thức cũng không ngắn tiêu tán, nhưng mà, liền tại nàng ý thức sắp hỏng mất hết sức, đột nhiên một cổ lực lượng lại từ cổ địa phương chảy vào trong cơ thể, cơ hồ khô cạn thân thể một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, đồng thời ý thức cũng dần dần thanh tỉnh, chỉ là trong đầu, đối với trước mắt nam nhân, thế nhưng không hề bại xích cùng kháng cự, ngược lại đối phương ôm ấp, làm nàng cảm nhận được một cỗ khuôn ngực ấm áp cùng an toàn, chỉ cảm thấy đây là trên đời nhất thoải mái địa phương. Thật lâu sau, huyết tộc Trác Ngạo chậm rãi đứng lên, lau quẻ miệng vết máu, sắc mặt có chút tái nhợt. "Chiến? Không, ngươi không phải chiến trận, Nhân gian đế vương Trác Ngạo" Phục hồi tinh thần lại bạch phát ma nữ lại lần nữa nhìn về phía đối phương, lại hoảng sợ phát hiện trước mắt người, thế nhưng không hề là ngọc cương chiến thần, mà là không lâu phía trước đánh chết ngọc cương chiến thần người kia tộc hoàng đế, nguyên lai chắc nạo phía trước thi triển sơ hùng, tiêu hao nhất định tinh huyết, vô lực đi duy trì hình thể biến hóa, khôi phục vốn dĩ bộ dạng. Thực kinh ngạc, giờ phút này bạch phát ma nữ đã bị chính mình chuyển hóa vì huyết tộc, chắc nạo tự nhiên không lo lắng đối phương dạch trần chính mình, nghe vậy cũng bất biến trở về, chỉ là đạm nhiên khoanh tay mà đứng nói, là, là thực kinh ngạc, bạch phát ma nữ không biết vì sao. Đối mặt này không lâu trước đây đem chính mình làm hại thực thảm nam nhân, giờ phút này lại sinh không ra bất luận cái gì, để ý, ngược lại tự nội tâm trung không ngừng mà sinh ra một loại khôn lường kẻ thân thiết cùng kính sợ. Chấm hiện tại thân phận, là Ngọc Cương Chiến Thần, bất quá đối với Thiên Đình sự tình, một mực không biết, đem ngươi biết nói sự tình, nói cho ta biết. Chắc nạo lưng đeo đôi tay, dựa vào lan can mà đứng, nhìn lại điện ở ngoài, tựa như ảo mộng tiên giới cảnh sắc nói, "Là." Bạch Phát Ma nữ không tự giác gật gật đầu nói, "Ngọc Cương Chiến Thần, là Thiên Đình quân sự tổng quản." nhưng lại phi nắm giữ sở hữu quan quyền, trừ bộ Ngọc Cương Chiến Thần ở ngoài, Thiên Đình còn thiết có Kim Mộc Thủy hỏa Thổ Ngũ Vương Chiến Thần. Vị tại Ngọc Cương Chiến Thần dưới, nhưng cũng không chịu Ngọc Cương Chiến Thần tiết chế, mà là trực tiếp chịu Ngọc Đế quản lý. Thần Châu là thiên hạ nhất rồi giàu thổ địa, cho nên bị Ngọc Cương Chiến Thần sở trưởng quản, Ngũ Vương Chiến Thần chung. Kim Đức Chiến Thần cất có tư chức, trưởng thiên hạ ngũ hành. Mà ở Thiên Đình phía trên, trừ bộ Ngọc Cương Chiến Thần ở ngoài, Vương Mẫu quản lý Thiên Đình cung nữ, Ngọc Đế thống lĩnh khắp nơi thần tiên. Mỗi năm năm sẽ mở ra một lần bàn đào đại hội, phát trường sinh chi dưỡng. Ngã, chân não kinh ngạc nhìn về phía Bạch Phát Ma Nữ xem ra này trường sinh bất tử dược cũng không phải thật sự làm người trường sinh không tuổi mỗi uống một lần trường sinh dược có thể duyên thọ 800 năm nếu bị cướp đoạt tham gia bản đảo đại hội tư cách thọ hạn vừa đến thần tiên cũng sẽ chết giả bạch phát ma nữ gật gật đầu nói cũng bởi vậy không có người dám phản kháng ngọc đế thống trị bởi vì một khi bị tước đoạt tham gia bản đảo hội tư cách vậy chỉ có thể chậm rãi chờ chết biết không chết dược là từ đâu mà đến sao chắc nạo đột nhiên hỏi không biết chỉ có ngọc đế mới biết được bất tử dược bí mật bạch phát ma nữ lắc đầu nói ân nay đảo không ra chắc nạo đón trước Trung quy này quan hệ đến thiên đình nhất trung tâm cơ mật, lại sao có thể mọi người đều biết? Nhìn Bạch Phát Ma Nữ, Trác Nạo đột nhiên cười nói, "Châm đã vì ngươi thay đổi thể chất, hiện giờ ngươi đã là bất tử chi thân." Tạ bệ hạ. Bạch Phát Ma Nữ kinh hỉ nói, nàng cũng cảm nhận được thân thể biến hóa, chỉ là không rõ nguyên nhân trong đó, hiện giờ bị Trác Nạo nhắc tới, tức khắc kinh hỉ nói. Đi trên giường. Nhìn Bạch Phát Ma Nữ vui mừng khôn xiết bộ dáng, tùy ý kêu màu đèn cung trang chạy xuống, huyết tộc Trác Nạo trên mặt đột nhiên hiện lên một mặt ý cười, chỉ chỉ cung điện chỗ sâu trong ngọc giường. Thỉnh bệ hạ. Thương tiếc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 8 chương 14, vô đề. Tấn thành, hoàng cung. Chúc mừng bệ hạ, 90 tòa thành trì, trải qua 30 năm thời gian, đã toàn bộ kiến thành, hiện giờ đã lục tục bắt đầu đem các người đi đường khẩu chuyển nhà thành thị cư trú. Ngoài ra, dựa theo bệ hạ quy hoạch, hiện giờ ta Thần Châu cựu Châu, lục tục có dân chúng tự phát thành lập thành trấn, phụ thuộc vào các đại thành trì dưới, căn cứ gần nhất 3 năm tới tiến hành thống kê, ta Thần Võ Đế quốc trước mắt đăng ký tạo sách dân cư, đã đạt ngàn vạn chi chúng. Đại điện phía trên, một gã lao thần trên mặt mang theo kích động mà thần sắc hướng về Trác Nạo Triệu bái nói: Suốt 30 năm thời gian, Trác Nạo không có đối ngoại phát triển mà là không ngừng phát triển dân sinh, kiến thành, khai phá nông cụ, khởi công xây dựng thủy lợi, khai khoa thủ sĩ, lệnh trăm nghiệp thịnh vượng, 30 năm thời gian, từ Ngọc Cương chiến thần lưu lại một mảnh gần như phế tích thổ địa tượng, một lần nữa thành lập khởi một cái cường đại quốc gia, hiện giờ thần võ đế quốc dân cư tại 30 năm gian, trình bùng nổ thức tăng trưởng, vô luận quốc lực, dân cư, cùng 30 năm. Trước, lớn mạnh thập đội không ngừng, riêng là này vút công tích, liền đủ để cho chấn ngạo tính cả này cả triều văn võ nhân vật nổi tiếng tiên cổ. Chấn ngạo trên mặt lộ ra vừa lòng mỉm cười, thậm chí có trấn áp long khí chi hiệu, tránh được miễn long khí sói mòn, hiện giờ Mỗi ngày đạt được long khí liền đủ rồi bằng được 30 năm trước một tháng sợ bắt được long khí, hắn Cửu Long diễn chân quyết hiện giờ đã ngưng tụ Cửu Long, hình thành Cửu Long từng ngày chi tượng, chỉ kém một bước, có thể rách nát Kim Đan, chứng nói nguyên anh cảnh giới, hơn nữa bởi vì công pháp bất động, Cửu Long chi lực sở ngưng tụ ra tới Kim Đan, các phương diện, thuộc tính đã vượt qua Kim Đan thực hạ, các hạng bẩm sinh thuộc tính đã đạt tới 22 điểm, này đã là nguyên anh kỳ mới có thể có trị số, chỉ cần khám phá cuối cùng một bước, tiến vào nguyên anh cảnh giới, hắn chiến lực liền có thể cùng nguyên anh trung kỳ thậm chí hậu kỳ tu sĩ tranh phong. Nếu đột phá nguyên anh, trở lại dị giới sau không nói thánh vương bên trong vô địch. nhưng giáo đình nếu tưởng tiếp tục như di vãng như vậy vớt về hắn, lại là muốn băng loạn bọn họ lợi. bất quá lúc này đây, chắc nào không chuẩn bị đột phá đến nguyên anh liền trở về. kiến thức quá ngọc đế cường đại, thế giới này thừa nhận cực hạng, hiện nhiên đều không phải là nguyên anh đơn giản như vậy. 80 vạn triệu hoán điểm tiến vào như vậy thế giới, không thể nghi ngờ là lớn lao may mắn. nếu không thể đem thế giới này giá trị áp bức sạch sẽ, chắc nào rất khó cam tâm. hắn đã chán ghét dị giới cái loại này bỏ tay bỏ chân sinh hoạt. lúc này đây sau khi trở về, hắn phải cho giáo đình một cái trung thân khó quên giáo hấn. ngay cả triều văn võ nghị luận. Trác ngạo mỉm cười nhìn, không nói gì, hắn có thể thông qua long khí, đại khái phán đoán ra chân thật tình huống, cũng không sợ có người âm phụng Dương Vi, cũng đúng là bởi vì Trác ngạo có như vậy năng lực, những năm gần đây, Thần Võ Đế quốc tuy không nói cả triều đều là thanh quan, lại cũng không ai dám với vật rão, chế tạo oan án, thân là đế vương. Hắn biết do nước quá trong ngắt không có cả đạo lý, cho phép trong phạm vi, bọn quan viên kiếm chắc một ít tư lợi. Chỉ cần không ảnh hưởng dân tâm, hắn giống nhau cũng sẽ mắt nhắm mắt mở. Nhưng nếu đề cập đến long khí, có người cậy vào quyền thế, làm ra chế tạo hoan quất, lệnh trắc ngạo long khí bị hao tổn, đó chính là đụng chạm đến trắc ngạo nhất trung tâm ích lợi. Đối với này đó thấy không rõ lắm tình thế người, cũng không có gì hảo thuyết, một cha được đế tự nghiêm xử lý. Những năm gần đây, bởi vì lòng tham quấy phá, thấy không rõ trắc ngạo điểm mấu chốt hoặc là ông có một tia may mắn tâm lý, mà bị trắc ngạo tịch thu tài sản và giết cả nhà quan viên cũng không ở số ít. Cũng bởi vậy, thần võ đế quốc tuy rằng không nói sở hữu quan viên đều đại công vô tư, nhưng cũng coi như lại chỉ thanh minh, giải hoàn không cửa sự tình tuyệt không sẽ lại thần võ đế quốc xuất hiện, cũng khiến cho ba thánh đối với trắc ngạo vị này khai quốc đại đế thập phần ủng hộ cho dù có nhân tạo, phản cũng căn bản không chiếm được hưởng ứng, thậm chí không cần đế quốc xuất binh, liền sẽ bị chính mình trị hạ bá tánh cấp chôn vùi. Công bộ hải thuyền nghiên cứu như thế nào? Chờ cả triều nghị luận thanh dần dần nhược đi xuống, chắc nạo mới mở miệng hỏi. Chắc nạo lời vừa ra khỏi miệng, nguyên bản nghị luận thanh nháy mắt tinh xuống dưới, không ít võ tướng trong mắt lập loè một màn hưng phấn mà qua mang. Tuy rằng không có nói rõ, bất quá chắc nạo nếu hỏi ra lời này, lại đại biểu cho một cái tín hiệu, đế quốc chuẩn bị đối ngoại tác chiến. Trên thực tế, từ mười năm trước, theo thần võ đế quốc không ngừng lớn mạnh, thần võ đế quốc thương đội dần dần tăng thêm tý lộ. Đường biển hành động, mà lục tục phát hiện một ít thần châu ở ngoài quốc gia ở ngoài, Trắc ngạo liền hạ lệnh bộ binh tích cực luyện binh, thời khắc chuẩn bị chiến tranh, hiện giờ Trắc ngạo nếu bắt đầu chú ý hải thuyền vấn đề, cũng đại biểu cho thần võ đế quốc dân sinh phát triển giai đoạn cáo một đoạn loạn, kế tiếp sắp sửa tiến hành đối ngoại quốc trương. Căn cứ bệ hạ sở cung cấp sơ đồ phát thảo cùng một ít kiến nghị, công bộ tụ tập 36 vị đứng đầu bậc thầy trải qua 3 năm nghiên cứu, nhóm đầu tiên tiên cương truyền rồng đã nhập hải, thân thuyền trưởng cũ trượng, khoan hai trượng, có thể chịu tải binh lính 300 người, phối trí sẽ trợ nọ 36 giá cùng với cung ứng chiến sĩ tác chiến tiên tốc và cái, đến nỗi thành quả như thế nào? Còn cần xuống biển lúc sau mới có thể xác định. Công bộ đại thần bước ra khỏi hàng, đĩnh đặc mà nói nói: "Ta thần võ đế quốc kiến quốc đến nay đã có 30 năm, tuy rằng trong quân chiến sĩ đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện sàng chọn mà ra, nhưng binh chủng quá vì chỉ một, trừ bỏ thường quy tướng sĩ ở ngoài, sàng chọn một ít có đặc thù tác chiến năng lực chiến sĩ, như ẩn nút đột tiến, vùng núi tác chiến thậm chí sa mạc tác chiến, tuyết mà tác chiến tướng sĩ thành lập đơn độc bộ đội, chuyên môn vận dụng với đặc thù hoàn cảnh tác chiến, bộ binh, chuyện này mau chóng làm ra phân chia." Chắc nào nghi nghi nói. "Mặt khác, trừ bộ lục quân ở ngoài, tăng thêm nhất bộ hải quân, chuyên môn làm trên biển tác chiến." Trước mắt liền lấy quanh thân Di Châu, lưu cầu chờ trên biển tiểu quốc làm hải quân huấn luyện mục tiêu, cần phải muốn cho hải quân mau chóng thành hình. Thần Tuân Chỉ, Từ đã tiến lên con người tuân mệnh nói, thần võ đế quốc mỗi năm tại quân đội thượng phí tổn là lớn nhất, nhưng 30 năm tới, trên cơ bản đều tại nuôi quân, hiện giờ cũng tới rồi dụng binh hết sức. Bài Triều, mắt thấy chúng thần không có mặt khác sự tình, chắc nạo phất phất tay, đứng dậy tại quần thần cung tiến hạ rời đi. Vừa mới hạ quá một hồi đại tuyết, thế gian vạn vật phảng phất đều phủ thêm một tầng bạc trang. Làm chắc nạo tầng cung, Minh Hoàng cung có thể nói đường nét độc đáo, cung điện phân 3 tầng, nhất mặt trên một tầng lầu cao có thể phủ lãm đến cả tòa hoàng thành phong cảnh. bất quá tại đây chưa bao giờ có ngoại nhân tiến vào quá tầng thứ ba lầu các thượng, nhất bắt mắt vẫn là kia trường tinh ánh dịch thấu ngọc dưỡng, là trác ngạo tự một chỗ danh sơn bên trong ngẫu nhiên đạt được vạn năm ấm ngọc, toàn thân ánh nhuận, mặc dù tại trời đông giá rét thời tiết, cũng tản ra từng trận loan ý. bên ngoài hàn ý dày đặc, mặc dù không có thiêu lò hỏa, lầu các nội lại như cũng là ấm áp như xuân, luồng mỏng màn trung ấm ngọc trên giường tình cảnh như ẩn như hiện. y hy gián có thể phân rõ ra hai điều bóng người trọng điểm chuyển miên với thượng, bệ hạ như vậy có thể hay không không tốt lắm. tuy rằng đã là ba năm phụ thế nhưng như vậy đại bạch thiên quang lưu lưu bị chính mình nam nhân thưởng thức vẫn giác ngượng cùng khó làm lao phu lao thê còn sợ cái gì chác ngạo mỉm cười thưởng thức kia động lòng người đừng có quăng không thèm để ý nói 30 năm trước không nhà để về kia miến tử đi theo chác ngạo trở lại tuấn thành cuối cùng không có thể chống cự trụ chác ngạo kêu nùn không dứt thủ đoạn bên ngoài sấm rền gió ướn hơi có chút khăn trùm cảm giác nữ tử tại cảm tình thượng lại là giống như giấy trắng mơ hồ liền tại hồi cùng sau đó không lâu trở thành chác ngạo hoàng hậu chỉ là bệ hạ là vua của một nước lúc này lấy xã tắc làm trọng như vậy chỉ lấy phân thân xử lý triều chính bệ hạ lại say mê với ôn nhu hương trùng cứ thế mãi nếu truyền ra đi với bệ hạ thanh danh sợ là không tốt Kim biến tử trung vi sinh với quan lại nhà từ tiểu mưa rầm thấm đất tuy rằng sau lại lưu lạc giang hồ nhưng khi còn nhỏ sở đã chịu gia giáo tổng cảm thấy chắc nạo như vậy có chút không làm việc đàng hoàng người nhà chắc nạo nhéo nhéo quí mũi quốc sự chấm muốn xen vào nhưng lại cũng không thể bởi vậy mà vắng vẻ chấm hoàng hậu hiện giờ thiên hạ thái bình rất nhiều sự tình chấm chỉ cần tại đại cục thượng khống chế có thể một tôn phân thân đủ rồi hà tất giả bộ nếu một cái đế quốc hoàng đế cả ngày bận về việc quốc sự, dốc hết sức lực, kia nếu không phải sắp mất nước, chính là này hoàng đế thân mình vô năng, không có đủ cách cục, chỉ có thể lấy chăm chỉ tới đến ngủ. Trẫm phải làm, chẳng những là muốn thành lập một cái cường đại đế quốc, càng muốn tu hành thành tiên, trường sinh bất tử. Trác Ngạo tựa vào mép giường thượng, mỉm cười nói: kia biến tử nghĩ vậy 30 năm tới, chính mình chẳng những không có dung nhan ra đi, tại Trác Ngạo dưới sự trợ giúp, thành công kết thành Kim Đan, nghĩ đến có thể cùng Trác Ngạo như vậy vĩnh cửu bên nhau, trong lòng không khỏi một trận ngọt ngào. Đồng thời đối Trác Ngạo ba năm tới chỉ có chính mình một nữ nhân, lại là cảm động, lại là hổ thẹn. Phong kiến thời đại, làm hoàng đế nữ nhân, nhưng hoàng đế bên người nhưng vẫn chỉ có nàng một cái, khó tránh khỏi sẽ cho người lưu lại đố phụ ấn. Tượng, nếu bệ hạ biết chúng ta còn có rất trường nhật tử, cần gì phải quá nhiều cái luyến, cứ thế mãi, tổng hội tổn hại bệ hạ uy khí, với quốc với bệ hạ bất lợi, càng là thiếp thân tội lỗi. Kim Yến Tử nhìn nhìn thời gian, kiên quyết đem trắc náo đẩy ra đi. Ôn Nhu Hương là anh hùng chủng, từ xưa đến nay, nhiều ít anh hùng hào kiệt bởi vì lưu luyến với Ôn Nhu Hương trung mà anh hùng khí đoạn, mê muội mất cả ý chí, cuối cùng mẫn nhiên mọi người Tuy rằng cảm động chắc nạo yêu thương, nhưng nàng không cho phép chính mình nam nhân bởi vì chính mình mà mê mội mất cả ý chí. Gần nhất chấm lòng có sơ ngộ, chỉ sợ sẽ bê quan một đoạn thời gian, sẽ đem triều chính tạm thời giao cho Từ Đạt, Triệu Vân, sư Phi Huyên ba người cộng đồng trông giữ trong công việc, liền giao Từ Hoàng hậu. Chiến miên một phen, mặc chỉnh tề sau, chắc nạo nhìn Kim Yến từ nói, hắn dừng lại tại Cựu Long Chi cảnh đã có 10 năm lâu, này 30 năm tới, hắn thu thập chư tử bách gia học thuyết, đạo ra điện tịch, thiên đình trung, huyết tộc phân thân cũng âm thầm siêu tầm tiên đỉnh công pháp dùng để tham khảo. Hiện giờ đối với tiếp theo cái cảnh giới đã có chút suy đoán đặc biệt là gần nhất một đoạn thời gian, trong cơ thể tích góp 10 năm long khí đã đạt tới một cái cực hạn, cũng là thời điểm đột phá tiếp theo cái cảnh giới. Muốn đột phá, chân long phân thân tự nhiên không thể lưu tại ngoại, thậm chí Thiên đỉnh trung huyết tộc phân thân cũng muốn tiến vào bế quan trạng thái, toàn lực tìm hiểu cựu long diễn chân quyết tiếp theo cái cảnh giới. "Bệ hạ yên tâm." Kim Biến Tử gật gật đầu, nàng mấy năm nay tại Trác Ngạo chỉ điểm hạt, có bẩm sinh thân thể làm chống đỡ, tiến cảnh tiến bộ vượt bậc, hơn nữa thế giới này Bảng Bạc Long thí, hiện giờ đã dự dục ra kim đan, tất nhiên là biết bế quan tầm quan trọng, gật đầu cam đoan nói. Cùng lúc đó, Thiên đỉnh bên trong Huyết tộc Trác Nạo nhìn trước mắt Quỷ Sát tại chính mình trước người Bạch Phát Ma nữ nói, bản tôn muốn bế quan một đoạn thời gian, thế chấm chặn lại hết thể người tới. Chủ nhân yên tâm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 8 chương 15, hình thức ban đầu nội thế giới. Thần Võ Hoàng cung, Ngự Hoa Viên trung, giờ phút này đã hoàn toàn giới nghiêm, bất luận kẻ nào không được đến gần Ngự Hoa Viên trăm bước trong vòng. Ngự Hoa Viên trung tâm, một tòa gỗ đàn dựng mục đài, đây là Trác Nạo vì chính mình lựa chọn bế quan chỗ, nhìn như lơ mơ, trên thực tế, toàn bộ Ngự Hoa Viên hạ sớm đã thiết trí một tòa tụ linh trận, theo Trác Nạo một cái ấn quyết đánh ra, toàn bộ Ngự Hoa Viên bị nồng đậm cơ hồ ngưng tụ thành sương mù thái linh khí bao phủ. Trác Nạo chậm rãi đem chính mình sở hữu tạp niệm còn đi, ý niệm chìm vào trong cơ thể. Tại hắn đan điển trong không gian, một mảnh mở mịt long khí tường vân bên trong, chín đầu kim long tại kim sắc biển mây chúng quay cuồng không tu. Một viên kim đan giống như một viên kim sắc thái dương giống nhau, huyền phụ tại kim sắc tường vân phía trên, này đó là Trác Nạo kim đan cảnh đỉnh. Cựu Long từng ngày, ý niệm tại chìm vào kim đan còn khác, trở nên vô cùng khâm minh. Ba năm tới không ngừng tìm hiểu cùng suy đoán, Cựu Long diễn chân quyết lần lượt diễn biến, hiện giờ đã muốn chạy tới cuối. Kế tiếp chính là nhất mấu chốt một bước, cũng là nghiệm chứng chính mình này 30 năm tới sợ suy đoán ra tới đoạt được hay không chính xác thời khắc. Hiên ngang hiên ngang. Đan điển không gian bên trong, theo chắc ngạo ý niệm chìm vào kim đan bên trong, cùng với lạnh lót cựu thanh rồng ngâm tiếng động, chín đạo kim long phá tan kim sắc tường vân, bay lượn tại kim sắc tường vân phía trên, hướng tới kim đan quấn quanh lại đây, rất nhanh hình thành một viên quấn quanh long văn kim đan, chỉ để lại cựu viên long đầu đối ngoại, long miệng cánh huyết, vàng bạc long khí cùng với quần quần không dứt từ bên ngoài cơ thể dũng mãnh vào linh khí không ngừng bị long niệm ngút. Vào, trải qua chín đầu chân long luyện hóa, Hóa thành nhất tinh thuần trạng thái dịch năng lượng dũng mãnh vào kim đan bên trong, nguyên bản đã khuyết trương đến mức tận cùng kim đan đột nhiên kịch liệt co rút lại. Trong ngay mắt, ngưng tụ thành một viên thể tích không đủ nguyên bản một phần mười kim sắt hạt châu. Tại chín đầu chân long hình thành lồng sắt chung, ngưng xúc tới cực điểm kim đan trung quanh, không gian tựa hồ dần dần trở nên vặn vẹo lên. Này đó lệnh đan điền không gian vặn vẹo năng lượng, giờ phút này dần dần diễn biến ra một kia màu đen năng lượng, đang ở từng dọt từng dọt hướng về trong đan điền thẩm thấu. Màu đen, đại biểu ngũ hành chi thủy chủ thận, chắc nào cảm thụ được kia màu đen năng lượng biến hóa cũng không xuất ruột. Tùy ý kia màu đen năng lượng không ngừng mà thấm vào kim đan bên trong, nguyên bản kim quang lập loẹt kim đan dần dần thay đổi ánh mắt, tựa hồ có chút tạm đạm xuống dưới. Dựa theo ngũ hành lý luận, thủy lúc sau nên là một. Theo màu đen năng lượng không ngừng thấm vào kim đan trung quanh, màu đen năng lượng dần dần biến đạo, nhưng ngay sau đó, một cổ đạm lục sắc năng lượng tại cựu long vòng bảo hộ bên trong ngưng tụ, bắt đầu hướng kim đan bên trong thẩm thấu. Hai loại năng lượng đều thuộc về tương đối ôn hòa năng lượng, vẫn chưa phát sinh xung đột. Theo đại biểu một hành năng lượng dần dần, dần biến mất, chắc não tâm thần dần dần ngưng trọng lên. Lấy ngũ hành sinh khắc tới giảng, kế tiếp nên là hành hỏa. Hỏa cũng là ngũ hành bên trong. Nhất bất ổn định một hàng cũng khó nhất lấy không chế, một không cẩn thận, cực dễ tạo thành kim đan trong vòng năng lượng thất hành, làm cho chính mình một thân tu vi hóa thành hư ảo. Theo hành hỏa năng lượng gia nhập, kim đan đột nhiên trở nên cực bất ổn định lên. Chấn, kim đan bên trong, chắc nạo ý niệm run lên, kim đan trung quanh, chín đầu kim long hình thành vòng bảo hộ đồng thời rung động, bàng bạc long khí giang xuống, sao động kim đan tại long khí hạ dần dần bình tĩnh trở lại. Kế tiếp theo hành thổ, kim hành năng lượng dốc vào, ngũ hành chi lực đạt tới một cái vi diệu cân bằng, không cần lại lấy long khí chấn áp, chín đầu chân long tản ra một lần nữa trở về kim sắc tường vân bên trong chỉ là so sánh với phía trước giờ phút này đan điển không gian nội kim sắc tường vân trở nên nản đạm rồi rất nhiều giang giác. theo chín đầu kim long chuyển hồi giờ phút này đã biến thành ngũ sắc kim đan phía trên đột nhiên sinh ra từng đạo cái khe kim đan bên trong ngũ hành chi lực nhanh chóng ngưng tụ dần dần hóa thành một đạo hình người hư ảnh theo đại lượng ngũ hành chi lực không ngừng ngưng tụ thân ảnh cũng càng thêm rõ ràng ẩn ẩn gian cùng chắc nạo tướng mạo tương nhược người ngồi ngay ngắn với kim đan bên trong đôi tay kết thành một cái kỳ dị ấn quyết rộng mở gian tiểu hào chắc nạo hai mắt mở Bên ngoài thân thượng nguyên bản vô sắc quang mang dần dần dấu đi, toàn thân trở nên trong suốt vô cùng, non mị đôi tay không ngừng kết ra từng đạo dấu tay, chắc ngạo ngẩng đầu, nhìn về phía phong tỏa chính mình kim đan, một đạo dấu tay bỗng nhiên đánh ra, cao dọng quát, đan thoái anh thành, ngũ hành rục đức. Khai. Phanh đã dày đặc vết dạng kim đan theo chắc ngạo một tiếng quát nhẹ, tặc mở tung tới. Kiểu long tường thiên, ngũ đức quần thân, chí tôn thủy thành. Chắc ngạo nguyên anh đột nhiên đứng lên, há mồm nhìn trời một hút. Kim Đan vỡ vụn tuổi sinh ra đại lượng năng lượng bị trác ngạo trong phút chốc, bị trác ngạo một ngụm hút vào trong bụng. Nguyên bản chỉ có tất hứa nguyên anh không ngừng bành trướng, vẫn luôn bành trướng đến tam tức tả hữu mới dần dần đỉnh chỉ xuống dưới. Chín đầu chân long tại kim sắc tường vân trung không ngừng tới lui tuần tra, kim sắc tường vân mềm rủ xuống bay lên. Đồng thời đại lượng ngũ hành chi lực bị không ngừng mà nạp vào, trác ngạo trong cơ thể, tại trác ngạo dưới chân hình thành một tòa ngũ thải ban lan phủ đảo. Long khí vì thiên, ngũ hành chi lực vì địa, long du thiên địa chi gian, đây là nội thế giới mới có khí tượng. Nguyên anh trác nạo trong mắt hiện lên một màn kinh hỉ quan mang, nội thế giới tại trác nạo đọc vô tận đạo tạng bên trong chỉ có ngưng tụ nguyên thần, thuế đi phán thai. Nói cách khác đại thành cảnh hoặc tiên nhân mới có thể dựng rụng. Hiện giờ tuy rằng chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng chính mình trước mắt mới nguyên anh cảnh giới, trung gian trực tiếp kém hóa thần, độ kiếp, đại thành ba cái cảnh giới. Nội thiên địa tuy rằng không thể hoàn toàn đại biểu thực lực, nhưng càng sớm ngưng tụ nội thế giới, đối với thiên địa lĩnh nội tốc độ tuyệt đối viễn siêu cùng thế hệ. Hơn nữa nội thế giới trung, đường quần quần không dứt năng lượng, đối địch là lúc tương đương có một cuộn cuộn không ngừng nguồn năng lượng bộ hướng căn cứ, chỉ cần không bị đối thủ dây sát, liền có thể một chút đem đối thủ cấp hao chết. Quan trọng hơn chính là nội thế giới có thể không ngừng chứa dưỡng nguyên thần, tuy rằng hiện giờ Trác Ngạo còn không có ngưng kết nguyên thần, nhưng linh hồn cũng là đồng dạng, ở bên trong thế giới tạm bộ hạ, tuy rằng chỉ là một lát, nhưng Trác Ngạo cảm giác linh hồn của chính mình chi lực đã tăng lên một thành, cứ thế mãi, không ra trăm năm, hắn có thể tự động thăng cấp hóa thần cảnh giới. Nguyên anh cảnh có 2000 năm phạm mệnh, mà hóa thần cảnh chừng 5000 năm phạm nguyên, hiện giờ Trác Ngạo ngưng tụ ra nội thế giới, đại thừa kỳ trước kia đã không tồn tại cảnh giới nói đến, một đường đường bằng phẳng, mà đương chính mình đạt tới đại thành cảnh khi, so với việc người khác vừa mới bắt đầu ngưng tụ nội thế giới, Chắc Nạo Nội thế giới chỉ sợ đã đủ để cùng một ít tiên nhân hướng so sánh, bất quá lúc này hắn cũng chỉ có thể tại nguyên anh một bậc bên trong sức hùng. Ý thức một lần nữa trở về thực hải, chắc Nạo chậm rãi mở to mắt, chỉ cảm thấy trong đầu xưa nay chưa từng có thanh minh, vô luận tư duy tốc độ vẫn là đối chung quanh thiên địa cảm giác, cùng qua đi xưa đâu bằng nay. Trong lòng vừa động, chắc Nạo không khỏi nhớ tới lúc trước tên kia bị Ly Tử phá hoanh giết hồng y y giáo chủ giam cầm chính mình thủ đoạn, hơi hơi mỉm cười, tâm niệm vừa động, tức khắc, toàn bộ tần dương thành thiên địa đều tại hắn trong khống chế, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể giống như ngày đó hồng y y giáo chủ giam cầm chính mình khi giống nhau. Nháy mắt đem tòa thành trì này chung mọi người giam cầm. Nghĩ đến ngày đó Hồng Y Lìa Giáo Chủ chỉ là giam cầm chính mình. Còn đáng xấu hổ bị lúc ấy chỉ có Kim Dan sơ kỳ chính mình cấp tránh thoát. Xem ra vị này Hồng Y Lìa Giáo Chủ tại Thánh Vương cường giả trung cũng chỉ là thuộc về cái loại này lót đế tồn tại. Trên thực tế này đào có chút oan hùng Hồng Y Lìa Giáo Chủ ngấm lại tầm thường Thánh Vương hoặc Nguyên Anh cấp bậc cường giả, người nào có thể ngưng tụ ra nội thế giới hình thức ban đầu? Hơn nữa trắc não tu luyện công pháp khác biệt với thường nhân vốn là bá đạo phi thường. Hơn nữa hai Long Chi lực tương trợ, tương đương với dùng giam cầm một người lực lượng đi đồng thời giam cầm ba người, tự nhiên bị trắc não dễ dàng tránh phá. Trắc Nạo trong lòng vừa động, trên mặt lộ ra một màn kinh ngạc thần sắc, không nghĩ tới chính mình một lần bế quan, thế nhưng hao phí ba năm lâu, thật sự là tu chân vô năm tháng, lập tức lấy tâm niệm hướng từ đạt, triệu vân đám người truyền lệnh, triều đình thảo luận chính sự, hắn phải nhanh một chút đem này ba năm tới tình hình trong nước hiểu biết một lần, hiện giờ thực lực đại tướng, cũng là thời điểm khuyết trương thần võ đế quốc phạm vi. Cùng lúc đó, thiên đình phía trên, theo bản tôn thức tỉnh, huyết tộc phân thân cũng tự động thức tỉnh lại đây, bản tôn đột phá, phân thân tuy rằng không có đột phá, bất quá hiện giờ Trắc Nạo đã là nguyên anh kỳ linh hồn năng lượng đối với chỉ có bá tước đỉnh huyết tộc phân thân khống chế lên tự nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió biến tướng cũng tương đương với thực lực tăng lên làm huyết tộc trí tôn tồn tại huyết tộc phân thân một thanh tỉnh, làm nô buộc bạch phát ma nữ tức khắc tâm sinh cảm ứng vội vàng đi vào ngọc cương thần điện ở ngoài cung kính nói chủ nhân vào đi trác nạo hít sâu một hơi đạm nhiên nói là bạch phát ma nữ đứng dậy đi vào đại điện thấy trác nạo nhìn về phía chính mình vội vàng túi lầu nói tham kiến chủ nhân miễn đi trác nạo xua xua tay nói gần nhất thiên đình khả có cái gì đại sự phát sinh trước đoạn thời gian ngọc đế triệu tập ngũ phương chiến thần. Bạch Phát Ma nữ nhẹ giọng nói, "Song việc, phái ra trưởng quản tứ Hải Thủy Bộ Chiến Thần xuất Linh Thiên đình năm vạn thiên hà cấm vệ hạ giới, không biết là vì chuyện gì?" Thủy Bộ Chiến Thần, Trác Nạo nghe vậy cười lạnh một tiếng, xem ra Ngọc Đế này lão nhân rốt cuộc ngồi không yên. "Còn có sao?" Trác Nạo dò hỏi. Trước đó không lâu, Ngọc Đế chính thức thừa nhận tôn ngộ không tể thiên đại thánh phong hào, hiện giờ thiên đình bên trong, Ngọc Cương Chiến Thần bởi vì lâu không hiện thân, uy danh giảm đi, nếu chủ nhân không làm bất luận cái gì phản ứng lời nói, chỉ sợ không dùng được bao lâu, Ngọc Cương Chiến Thần thân phận đối chủ nhân đem hoàn toàn mất đi hiệu lực. Bạch Phát Ma nữ thấp giọng nói, "Vô phương, như vậy cũng tốt. chắc nào không có để ý. trên thực tế, hắn vẫn luôn hoài nghi ngọc đế cái kia lao ra hỏa hay không khám phá chính mình chân thân. nếu đối phương thật sự khám phá chính mình chân thân nhưng vẫn nhẫn nhẫn lời nói, chỉ sợ tính toán quá nhiều, không thể không phòng, có thể không thấy mặt. tốt nhất, như vậy làm chính mình đạm gia thiên đình chúng tiên tầm mắt tận với chỗ tối. có bạch phát ma nữ này gián điệp tồn tại. không đúng. nếu ngọc đế có thể khám phá chính mình chân thân lời nói, bạch phát ma nữ loại này tu vi, sao có thể tại vương mẫu nơi đó bảo trụ bí mật? xem ra, yêu cầu tìm kiếm ma khát phương pháp, ít nhất thiên đình bên trong chỉ có một bạch phát ma nữ nghe theo chính mình chỉ huy vẫn là quá ít một khi bạch phát ma nữ nơi này lộn dấu vết lời nói kia chính mình này tôn phân thân muốn chạy đều rất khó chạy trốn ta muốn tiên đình phía trên sở hữu có tên có họ vô luận nam nữ tư liệu càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt nhớ kỹ chuyện này âm thầm điều tra không thể làm người phát hiện nhìn về phía bạch phát ma nữ chắc nạo trầm giọng nói là chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 8 chương 16, sáu chắc nạo hát tám thượng tinh kỳ bầu trời xanh đương biên ngông hạm đội xuất hiện ở thời đại này hải vượng bên trong thời điểm kia bảy gia gia tới lượt cát bách chút nào không thua kém với thiên quân vạn mã đương tiêu đại biểu cho thần võ đế quốc cờ hiệu cờ xí thông qua thiên đình trí bảo hạo thiên kính hiện ra tại ngọc đế trước mắt thời điểm liền trở nên có chút chói mắt bệ hạ hôm nay triệu ta chờ tiền đến đó là vì xem này thần võ đế quốc thủy sư sao dưới bậc chắc nạo những mày nhìn về phía ngọc hoàng đại đế khó hiểu nói ngọc cương chiến thần ngươi quá làm càn, bệ hạ việc làm đều có này thâm ý ngươi thân là thần tử là tại nghi ngờ bệ hạ sao một gã mặc màu thủy lam chiến giáp nữ tử căm tức nhìn hướng chắc nạo lạnh lùng nói bệ hạ thần cũng không ý này chắc nạo ánh mắt tại nữ tử trên mặt bỏ qua nhìn về phía ngọc hoàng đại đế chắp tay nói Vô phương, ngọc đế ha hà cười, khoát tay áo, ý bảo nữ tướng lui ra, nhìn về phía Trác Nạo nói, Ngọc Cương chiến thần không cần xuất ruột, sau đó đều có rốt cuộc, phải không? Trác Nạo không cần phải nhiều lời nữa, đem ánh mắt nhìn về phía Hạo Thiên Kính phía trên, chỉ thấy thần võ đế quốc thủy sư đang ở hướng một tòa đảo quốc xuất phát, đảo quốc Lâm Hải một tòa thành trì phía trên, một gã danh đảo quốc chiến sĩ nhìn này mênh mông thủy sư, trên mặt mang theo sợ hãi cùng bất an biểu tình. Vang, liệt đại thiên đình một chúng thần tiên nghi hoặc hết sức, lại nhìn đến Hạo Thiên kính trung, một đầu to lớn hải thú đột nhiên tự thật lớn hạm đội bên trong đột nhiên thoát ra trực tiếp đem mặt biển thượng khổng lồ chiến thuyền ném đi. mau xem là thủy bộ chiến thần. một gã thần tiên đột nhiên kinh ngạc nhìn đến. tại hạo thiên kính trung, thủy bộ chiến thần mang theo vài tên tiên tướng, chính phi tại đội tàu chính phía trên, không ngừng véo động pháp quyết, tựa hồ là tại chỉ huy phía dưới hải thú. ngọc đế nhẹ vỗ về trong dâu, trên mặt tươi cười đầy mặt. Chắc nạo nhìn về phía ngọc đế, đáy mắt chỗ sâu trong cười lạnh quang mang một lượt mà qua, không nói gì. ầm ầm ầm. liên tại thủy bộ chiến thần thao túng hải thú tiếp tục đánh sâu vào đội tàu hết sức. hạo thiên kính trung, sắc trời đột nhiên ảm đạm sụn dưới, tảng lớn mây đen không hề dấu hiệu tụ lại đây một cái thật lớn tia chớp hạ xuống, trực tiếp tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, đem hải thú vây sát, hình thể khổng lồ hải thú, tại tia chớp vây kích hạ, không có chút nào năng lực phản kháng, trực tiếp bị vây thành một bãi là thịt. nhưng mà, nay còn chỉ là bắt đầu, liền tại thủy bộ chiến thần cùng với vây xem tại hạo thiên kính trung mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, vô cùng lôi điện không ngừng tự mây đen xa suốt hạ, mục tiêu thẳng chỉ tại trên không thủy bộ chiến thần mấy người. phụ thân, mau thủy lam chiến giáp nữ tử bi thống nhìn chính mình phụ thân, tại đây trời cuồng lôi dưới, sống sờ sờ bị chém thành cho đuổi, phát ra một tiếng than khóc, ngất qua đi. nguyên lai là thủy bộ chiến thần nữ nhi. Chắc nào ánh mắt nhìn ngất qua đi, bị một đám hộ vệ luôn cúi tay chân tiến đi nữ tử, lại nhìn nhìn sắc mặt xanh mét ngọc đế liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, tự hắn lấy ngọc cương chiến thần thân phận phản hồi Thiên Đình lúc sau. Ngọc đế tuy rằng thỉnh thoảng sẽ coi ân ban, nhưng lại im bạc không nhắc tới làm hắn một lần nữa chấp trưởng binh quyền sự tình, ngược lại bốn phía đệ bát ngũ phương chiến thần, lệ ngọc cương chiến thần dĩ vãng tại Thiên Đình thành lập xuống dưới nhân mạch không ngừng suy yếu, cho tới bây giờ, ngày xưa khách đến đầy nhà ngọc cương thần điện, hiện giờ trên cơ bản đã là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Ngay từ đầu, Trác Nạo vẫn luôn tưởng ngọc đế đã phát hiện chính mình thân phận, hiện giờ xem ra, chỉ sợ đều không phải là như thế. Ngọc Đế là tại cố ý tiêu trừ Ngọc Cương Chiến Thần tại Thiên Đình lực ảnh hưởng, trung bình 500 năm thời gian, Ngọc Cương Chiến Thần tại Thiên Đình thành lập thế lực đã thập phần thâm hậu, mà càng làm cho Trác Nạo ngoại ý muốn chính là Ngọc Đế cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy cường đại, nếu là di Vãng, Trác Nạo căn bản vô pháp tra xét đến Ngọc Đế chân thật thực lực, nhưng lần này bản tôn đột phá, linh hồn cảnh giới trên diện rộng độ tăng lên, lúc này đây, tiến đến tham gia triều sẽ, lại làm Trác Nạo phát hiện, Ngọc Đế thân mình tu vi cũng không cao, căn chất cũng chỉ là hóa thần cảnh giới. Sở dĩ có thể có được như vậy cường đại lực lượng, càng nhiều, là bởi vì này tòa Thiên Đình. Không tội căn cứ chắc ngạo trong khoảng thời gian này không ngừng cẩn thận quan sát trước mắt này tòa thiên đỉnh là một tòa khổng lồ bảo vận chẳng những có tụ lại thiên địa linh khí công hiệu càng có công kích phòng ngự uy năng hơn nữa tựa hồ còn cùng này phương tiên địa tương liên có thao tác ngũ hành uy năng lúc này mới làm ngọc đế tại đây thiên đình trung trở thành vô địch tồn tại thiên đình thủy bộ chiến thần tính cả vài tên lệ thuộc với thủy bộ thiên tướng đều bị thiên lôi đánh sát nhìn hạo thiên kính hình ảnh trung cho rằng được đến thiên trợ thần võ đế quốc thủy sư sĩ khí đại tướng thế như trẻ tre đánh vào đảo quốc ngọc đế sắc mặt khó coi vung tay lên thu hồi hạo thiên kính tuyên bố bài triệu Nếu Ngọc Đế cũng không có khám phá chính mình chân thân, chắc ngạo cũng yên tâm xuống dưới, kia kế tiếp, nên suy xét như thế nào không ngừng mà hướng toàn bộ Thiên Đình thẩm thấu lực lượng của chính mình, đi bước một đem Ngọc Đế tức quyền lực. Chủ nhân, trở lại Ngọc Cương thần điện, Bạch Phát Ma nữ đã chờ tại thần điện trong vòng, hiện giờ toàn bộ Ngọc Cương thần điện mấy chục danh thiên minh, đều bị chắc ngạo chuyển hóa vì huyết tộc, trung thành phương diện không cần suy xét. Ân. Chắc ngạo nhàn nhạt gật gật đầu, đi vào chính mình án thư phía trên, mở ra một chương giấy trắng, nhấc tới bút lông xoáy bút, yên lặng mà suy tư, trên giấy viết xuống Ngọc Đế, vương mẫu chữ. Không hề nghi ngờ này hai người hiện giờ chính là thiên đình chỗ tệ nhưng liền tính ngọc đế cùng vương mẫu cũng không giống trong tưởng tượng như vậy cường đại trước mắt huyết tộc phân thân còn dừng lại tại ba tước trung kỳ thực lực căn bản không phải một cái mặt sức chiến đấu muốn chung cung thăng nhập đem hai người kéo xuống tới còn không có khả năng hiện tại phải làm một cái là tăng lên chính mình thân mình thực lực một cái là âm thầm chậm rãi hướng toàn bộ thiên đình tổng đấu thiên đình bên trong ngọc cương chiến thần nguyên bản là quân sự tổng quản trưởng quản thiên binh thiên tướng đáng tiếc hiện giờ này huy hoàng đã trở thành qua đi vô pháp lợi dụng hiện giờ thiên đình quân quyền trên cơ bản đều nắm giữ tại ngũ phương chiến thần trong tay. Nguyên bản Ngũ Phương Chiến Thần đối Ngọc Đế là tuyệt đối trung thành, nhưng hiện giờ, thủy bộ chiến thần chết trận lại làm này, nguyên bản tuyệt đối trung thành đoàn thể xuất hiện cái khe. Kỳ thật cũng không tính cái khe, tân thủy bộ chiến thần, nếu là chính mình ngồi ở Ngọc Đế vị trí thượng, đầu tiên muốn cam đoan đối Ngọc Đế trung thành, tiếp theo còn lại là tại thủy bộ bên trong có nhất định uy tín, mà đồng thời phù hợp này hai điều người, trước mắt xem ra, tựa hồ chỉ có một. Nhận thức nàng sao? Chắc nạo huyễn hóa ra thủy bộ chiến thần nữ nhi hình chiếu, nhìn về phía Bạch Phát Ma nữ. Thủy bộ chiến thần chi nữ Thủy Nô. Bạch Phát Ma nữ nhìn thoáng qua hình chiếu, gật gật đầu nói: "Đem nàng tư liệu cho ta." Trang nạo trên giấy viết xuống thủy nhu tên, trực tiếp phát triển vì huyết đích không thể nghi ngờ là nhanh nhất phương pháp, nhưng này trong đó có một thai hoàn ẩn, Ngọc đế vô pháp nhìn thấu chính mình chân thân, nhưng cũng không đại biểu những người khác cũng nhìn không ra, huyết tộc trung quy thuộc về bất tử sinh vật, vô pháp nhìn thấu còn hảo, nếu là nhìn thấu, kia ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Tiếp nhận Bạch Phát Ma nữ truyền đạt tình báo, trang nạo cẩn thận nghiên đọc một lần, không cấm cười, thoạt nhìn, vẫn là một cái đơn thuần cô nương đầu trong lòng lại là đã có tính toán. Ngày thứ 3, Dương Thủy Nhu từ hôn mê trung tỉnh táo lại thời điểm, hướng Ngọc đế tố cáo giả, muốn hạ giới đi tìm hồi phục thân thi thể án tang. Như vậy yêu cầu hợp tình hợp lý, Ngọc Đế tự nhiên đáp ứng, Thủy Nhu mang theo vài tên thủy Bộ Thiên Tướng hạ giới, đi tìm phụ thân Di Hải, chỉ là tìm kiếm nhiều ngày, vẫn chưa phát hiện phụ thân Di Hải, cái này làm cho nàng thực xuất ruột. "Tiểu thư, nghe nói mấy ngày trước, cũng có người tại đây vùng vất đem cái gì, có thể hay không là một gã thiên tướng đem hỏi thăm tới tin tức đưa lại đây?" "Tìm được người này." Thủy Nhu nhíu nhíu mày, nghĩ không ra hạ giới sẽ có ai vất chính mình phụ thân thi thể. Nhiều lần chất chứa, đương Thủy Nhu mang theo thiên tướng tìm kiếm đến phụ thân thi hải thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện nơi đó đã dựng lên một tòa rất lớn phần mộ, phần mộ thực thân, hơn nữa cho nhìn. Hẳn là thường xuyên có người quét tước. Nghi Hoặc dưới, Thủy Nhu làm vài tên thiên tướng đi trước phản hồi, chính mình tắc ở tại chỗ này, lặng lẽ quan sát đến là người nào vì chính mình phụ thân lập phần mộ. Vài ngày sau, đương nàng nhìn đến Ngọc Cương chiến thần mang theo tế phẩm tiến đến thương tịch khí, cơ hồ không dám tin tưởng hai mắt của mình. Xuất hiện đi, Trắc Nạo đem tế phẩm đặt ở phần mộ trước, ánh mắt nhìn về phía Thủy Nhu ẩn thân địa phương, một trận buồn cười nói: "Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này?" Thủy Nhu nghi hoặc nhìn về phía Trắc Nạo. Cung điện vi thần, sinh thời đủ loại, đã không còn quan trọng, lại nói tiếp, tướng quân khó tránh khỏi trận tử vong đối với một cái quân nhân tới nói, đây là chúng ta loại người này số mệnh, ta là tại tế điện hắn, có lẽ cũng là tế điện ta chính mình. Trác Nạo đạm nhiên nói, một cái thất thế tướng quân, còn nói cái gì trận tử vong. Thủy Nu lúng môi, trong lòng lại là sinh ra một cổ cảm động. Đối với vị này Ngọc Cương chiến thần quan cảm, tựa hồ không giống từ trước như vậy chán ghét. Nếu ngươi đã đến rồi, ta cũng đến đi trở về, ta khả không có được đến Ngọc Đế phê chuẩn. Trác Nạo xoay người, chuẩn bị rời đi. Ngươi không có được đến Ngọc Đế phê chuẩn. Thủy Nu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, tự mình hạ giới, chính là trái với thiên uy. Không ai biết, liền không tính trái với ngươi sẽ không tố giác ta đi, chắc nạo mỉm cười nói. vì cái gì không? Thủy Nhu trong lòng hừ lạnh nói, bất quá ngẫm lại đối phương là vì tế bái chính mình phụ thân, nếu thật sự tố giác hắn, có chút không nói nghĩa khí, tính tạm tha hắn một lần đi. trong lòng nghĩ như vậy, lại không có sắc mặt tốt, chắc nạo cũng không để ý tới. tuy rằng không biết đối phương suy nghĩ cái gì, nhưng đối với một cái thiếu nữ tâm tư cũng không khó suy đoán, không có dừng lại, trực tiếp phi thân rời đi, phản hồi thiên đỉnh. một cái không tồi ấn tượng đã reo, kế tiếp nên nở hòa kết quả. kế tiếp một đoạn thời gian, thiên đỉnh thần tiên nhóm gần nhất phát hiện một ít kỳ quái sự tình tân nhiệm thủy bộ chiến thần tựa hồ đối với ngọc cương chiến thần thập phần không cảm mạo, rồi lại thường thường hướng ngọc cương thần điện chạy, hơn nữa tần suất tựa hồ càng ngày càng nhiều. ba tháng sau, ngọc cương thần điện gió nhẹ gợi lên lay động màn lụa, lộ ra màn lụa bên trong, như ẩn như hiện mạn diệu thân thể. thủy nhu một trường tiểu thiếu khuôn mặt mang theo trải qua mưa móc lúc sau thỏa mãn cùng ngây thơ, thoải mái đem chính mình tốt đẹp thân thể hoàn toàn dựa vào trác ngạo nữ tượng, thưởng thụ kia phân chưa bao giờ hưởng thụ quá vui thích, cười biến hiếp mắt con mắt mềm nhẹ nói, người xấu, ngày mai ta liền hướng bệ hạ thỉnh cầu khôi phục ngươi ngọc cương chiến thần địa vị, bệ hạ sẽ không đồng ý. lắc lắc đầu chắc nào trong mắt lập lòe một mạt mạc danh tươi cười khôi phục ngọc cương chiến thần quyền lợi hắn cũng không có nghĩ tới ngọc cương chiến thần tại qua đi 500 năm trung giả tâm đã dần dần bại lộ ra tới ngọc đế đã đối hắn sinh ra kiêng kỵ chi tâm rất khó lại trọng dụng ngọc cương chiến thần mục đích của hắn là làm ngọc đế cùng ngũ phương chiến thần chi gian sinh ra xấu xa bước đầu tiên đã hoàn thành chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 8 chương 17, bảy chắc nào hất tám trung hỗn trứng ngọc đế thỉnh không trung tinh mỹ ngọc khí bị ngọc đế hung hăng mà ngã trên mặt đất nơi này mỗi nhất kiện trang sức bài trí Đều là từ chuyên gia luyện chế mà thành pháp khí, vốn là chắc chắn vô cùng, giờ phút này lại bị Ngọc Đế sinh sôi quăng ngã thoái, có thể thấy được Ngọc Đế giờ phút này trong lòng phẫn nộ. Làm sao vậy? Ra chuyện gì? Vương Mẫu lắc lắc đầu, làm người đem Ngọc Khí mảnh nhỏ rửa sạch rớt, đi vào Ngọc Đế bên người, ôn nhu hỏi nói. Còn có thể có chuyện gì? Thủy nhu này bất quá tân nhiệm thủy bộ chiến thần, dám công nhiên tại bảo điện phía trên, cùng ta chống đối. Ngọc Đế phẫn nộ rít gào nói, cảm giác gần nhất một đoạn thời gian. Tựa hồ chưa bao giờ có cái gì hài lòng sự tình, nhân gian chắc nạo hải quân không ngừng tan nuốt quanh thân đảo quốc, này đó đảo quốc tuy rằng đều không lớn, thiếu chỉ có mấy ngàn dân cư, nhiều cũng bất quá mười tới vạn, nhưng thêm ở bên nhau số liệu thống kê đi lên, liền có chút kinh người. 30 năm trước, thần châu vừa mới kết thúc thiên đỉnh thống trị khi, dân cư cũng bất quá trăm vạn, này đó đảo quốc dân cư tổng số thêm lên, đã tiếp cận này chỉ số. Hơn nữa chắc nạo bước chân chưa bao giờ đỉnh chỉ quá, cứ như vậy, chỉ sợ không ra trăm năm, hắn chính là chân chính nhân gian đế vương chí tôn, mà thiên đỉnh trung, Tiêu Ngọc Cương chiến thần thế nhưng lại làm nổi lên mở ám đem xúc tua rồi hướng về phía ngũ phương chiến thần, cái này làm cho ngọc đế thật vất vả khống chế ở trong tay quân quyền, lại bắt đầu giao độc lên, cố tình trắc ngạo một bộ đứng ngoài cuộc bộ dáng, cũng không tham dự những việc này, làm hắn không có đối trắc ngạo ra tay lấy cớ. Ngày mai, trẫm liền triệt rất nàng thủy bộ chiến thần chi vị. Ngọc đế đoán thận nói, bị chính mình thân thủ đệ bạt lên thủy bộ chiến thần trong đối, cái này làm cho hắn tương đương khó chịu. Triệt rất thủy bộ chiến thần không khó, nhưng bệ hạ có từng nghĩ tới, lúc sau đâu, mắt khác tứ phương chiến thần sẽ như thế nào tưởng? Ngũ phương chiến thần, từ trước đến nay đồng khí liên chi. Đời trước thủy bộ chiến thần vừa mới chết trận, bệ hạ liền đem thủy bộ chiến thần chi vị từ hắn nữ nhi trên người cướp đoạn. Vương Mẫu lắc đầu nói: "Kia làm sao bây giờ?" Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng nói, nhìn hắn đi bước một như tầm ăn lên rất tà quân đội sao? Kỳ thật chuyện này cũng không khó xử lý. Vương Mẫu cười nói: "Thủy Nhu trung quy quá mức đơn thuần, vừa mới tiếp nhận thủy bộ, khuyết thiếu rèn luyện, khả đem này phái hướng Bắc Minh chi bạn, chấn thủ hải tộc xâm phạm. Thời gian là một loại thực tốt thuốc hay, chỉ cần tách ra lâu rồi, rất nhiều cảm tình tự nhiên cũng liền phai nhạt." Vương Mẫu mỉm cười nói: "Hơn nữa không có Thủy Nhu nha đầu tại Thiên Đình, Tiên Ngọc Cương chiến thần cũng liền không có hướng quân đội thẩm thấu lấy cớ, chỉ cần đánh thức mặt khác tứ phương chiến thần, tự nhiên sẽ không làm kia ngọc cương chiến thần có khả sấn chi cơ. Nói không tội, liền chiếu ngươi nói làm. Ngọc đế gật gật đầu, trên mặt biểu tình cũng bình thản rất nhiều. Bệ hạ, không hảo. Một gã thiên tướng hoang mang rối loạn vọt vào tới. Ngọc đế sắc mặt tối sầm, tức giận nhìn này thiên tướng, cái gì bảo ta không hảo, chấm hảo thật sự. Hoang mang rối loạn, còn thể thống gì? Vương mẫu quát một tiếng, lập tức nói, đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì? Hồi vương mẫu, trúc dung chiến thần đánh tiến ngọc cương thần điện. Cái gì? Một canh giờ trước kia, Ngọc Cương Thần Điện. Một đạo hỏa bạo thân ảnh xuất hiện tại thần điện ở ngoài, không để ý tới Thiên binh ngăn trở, trong tay một cây hỏa hồng sắc roi vung. Vài tên Thiên binh têo thảm bay ra đi. Trúc Dung Chiến Thần, ngươi làm gì? Vì sao thiện sấm Ngọc Cương Thần Điện?" Một đạo thân ảnh ngăn ở trúc hỏa hồng sắc thân ảnh trước mặt, tức giận nói. "Thiện sấm?" Mỹ lệ mà nóng bỏng trên mặt, mang theo vài phần trào phúng chi sắc. Làm phía trước Ngũ Vương Chiến Thần bên trong duy nhất nữ tính, Chúc Dung Chiến Thần tính tình nóng nảy chính là tại toàn bộ thiên đình đều là có tiếng, cười lạnh nhìn về phía Bạch Phát Ma nữ nói, "Giao chỉ tiền nữ, khi nào thì thành Ngọc Cương Thần Điện trông cửa cậu?" cú này làm cản bạch phát ma nữ tức giận hừ một tiếng trong tay roi vũ liệu lại bị trúc dung chiến thần hỏa long tiên một tiên suy phi chớ mắt nhìn trúc dung chiến thần đấu đá lung tung vọt vào đại điện trúc dung a di ngại như thế nào tới thủy nhu giống như một cái làm sai sự tiểu nữ hài giống nhau kinh hoàng từ chắc ngạo trên người nhẹ dựng lên úp úng nhìn trúc dung chiến thần ta như thế nào tới trúc dung chiến thần nhìn thủy nhu bộ dáng tức giận bừng bừng phân chấn nhìn về phía chắc ngạo, ngọc cương chiến thần ta không biết ngươi dùng cái gì để tiện thủ đoạn lừa gạt tiểu nhu nhưng ngươi tốt nhất cút ngay tiểu nhu bên người càng không cần vọng tưởng thông qua tiểu nhu Nhúng tay chúng ta ngũ vương chiến thần bên trong sự tình. Trúc Dung A Di, hắn cũng không có thủy Nhu vội vàng ngắt lời nói ngũ vương chiến thần bên trong, trừ bỏ phụ thân hắn ở ngoài, nhất thân chính là vị này từ xem thường nàng lớn lên Trúc Dung chiến thần, đồng thời cũng nhất sợ hãi, nhưng mà lời nói còn chưa nói xong, đã bị Trúc Dung chiến thần thô bạo đánh gãy. Câm miệng! Trúc Dung chiến thần tức giận nói, ngươi cái tiểu hải tử, biết cái gì? A Di, thủy Nhu ngơ ngẩn nhìn Trúc Dung chiến thần, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, nhiều năm như vậy tới, Trúc Dung chiến thần vẫn là lần đầu tiên dùng như vậy ác liệt ngựa khí cùng nàng nói chuyện. Trúc Dung Chiến Thần đàn ra, nhìn Thủy Nhu bộ dáng có chút đau lòng, nhưng giờ này khác này, cũng không thể rụt rè, làm kia đáng giận Ngọc Cương Chiến Thần coi thường, kiên cường tâm địa không đi xem nàng, đem sở hữu lửa giận đôi hướng chắc nạo. Nhu Nhi trước đi ra ngoài, ta cùng Trúc Dung Chiến Thần tâm sự. Chắc Nạo a đuổi vớt ve Thủy Nhu nhu thuận tóc đẹp, ánh mắt nhìn về phía Trúc Dung Chiến Thần nói: "Câm miệng, Nhu Nhi, kêu thật đúng là thân thiết." Trúc Dung Chiến Thần phẫn nộ nói: Ngoan. Chân Nạo vỗ vỗ Thủy Nhu phân mối, ánh mắt ý bảo Bạch Phát Ma nữ tướng Thủy Nhu mang đi ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía Chúc Dung Chiến Thần nói: "Nếu Chúc Dung Chiến Thần cũng nói nàng là tiểu hải tử, liền không nên dùng như vậy ngữ khí, xem ra ngươi ta chi gian, có chút hiểu lầm. Hiểu lầm. Trúc Dung Chiến Thần cười lạnh nhìn Trác Nạo, ngươi hiện tại đã không phải Thiên đỉnh Quân Sự Tổng quản ta cũng không nghĩ với ngươi nhiều lời, rời đi Thủy Nu, không cần đánh nàng chủ ý, càng không cần vọng tưởng một lần nữa nhúng trảm quân quyền. Ngọc Cương Chiến Thần, ngươi đã qua khi Gật gật đầu, Trác Nạo vung tay lên, toàn bộ Ngọc Cương Thần Điện cửa sổ đều đóng cửa. Muốn động thủ. Trúc Dung cười lạnh nhìn Trác Nạo, một cái bị phàm nhân đánh bại Chiến Thần, ngươi cảm thấy ngươi vẫn là ngày xưa Thiên Đình đệ nhất cao thủ sao? Trúc Dung Chiến Thần mau nôn mau ngữ, ta thực thượng thức. Trác Nạo ánh mắt trở nên không kiêng nể gì nhìn về phía trúc Dung Chiến Thần tại đặc chế chiến giáp phụ trợ hạng, có vẻ càng thêm hỏa bạo đường cong, chỉ là không biết hương vị như thế nào. Làm cản, mắt thấy Trác Nạo rốt cuộc lộ ra tướng mạo sẵn có, lại đem Thủy Nhu trước đó điều khai, hiển nhiên không nghĩ làm Thủy Nhu nhìn đến hắn ác lực một mặt, trúc Dung Chiến Thần càng thêm tức giận, đang muốn gầm lên, lại kinh ngạc nhìn đến trước mắt Ngọc Cương Chiến Thần Dung Mạo kỳ dị biến hóa, dần dần trở thành một khắc chương quen thuộc mặt. Thật ngoài ý muốn. Trác Nạo nhìn Túc Dung Chiến Thần khiếp sợ biểu tình. Nhân gian đế vương Trác Nạo. Ngọc Cương đâu? Túc Dung biểu tình đột nhiên trở nên ngưng trọng lên năm đó cũng đã chết ở chấm trên tay. Chất Nạo nhìn về phía Trúc Dung Chiến Thần, hai mắt dần dần phóng xuất ra một cổ kỳ dị quan mang. Trúc Dung Chiến Thần dùng mình, không nghĩ tới, người nọ gian đế vương thế nhưng vẫn luôn lấy Ngọc Cương Chiến Thần thân phận ẩn nút tại Thiên Đình, hiện giờ càng âm thầm thao tác Tân Nhậm Thủy Bộ Chiến Thần Thủy Nu đối phương mục đích, hiện nhiên không có khả năng là vì chân ái. chuyện này cần thiết mau chóng cáo chi bệ hạ. đến nỗi bắt sát Chất Nạo, Thủy Nu không có nghĩ tới, có thể đem năm đó Thiên Đình đệ nhất cao thủ đánh chết, tuy rằng ngoài miệng không sợ Ngọc Cương Chiến Thần kia cũng là ỷ vào ngọc đế tín nhiệm cùng với ngũ phương chiến thần quan hệ, đơn đối đơn, nàng không có bất luận cái gì nắm chắc, nhưng mà, coi như nàng muốn chạy trốn ly thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện thân thể không chịu không chế, thậm chí liền động một chút đều khó có thể làm được, huyết tộc phân thân tuy rằng hiện giờ như cũng là bá tước cảnh giới, nhưng nhìn trời mà nắm giữ quan trọng nhất lại là linh hồn, lấy chắc nạo hiện giờ linh hồn lực lượng, giang cầm toàn bộ ngọc cương thần điện vẫn là dư giả. Túc Dung Kinh Hải muốn chết nhìn chắc nạo khệ miệng lộ ra hai viên răng nanh, đi vào nàng trước người, muốn phản kháng, lại căn bản vô pháp phản kháng, cổ tê giận, trong cơ thể máu tức khắc điên cuồng trôi đi. Kỳ dị cảm thụ một phen từ sinh đến chết chết lại mà sống lại kỳ lạ cảm thụ, đương chúc dung chiến thần ý thức lại lần nữa khôi phục là lúc, nhìn về phía Trác Nạo ánh mắt đã hoàn toàn thành kính sợ. Thủy Nhu tuy hảo, nhưng trung quy thiếu nữ tâm tính, đáng tiếc ga thời gian không đúng, chỉ có thể tạm gác lại tiếp theo lại nhậm nhác. Cảnh giới lại lần nữa hàng một bậc, thiếu chút nữa ngã hồi từ tức cảnh giới, Trác Nạo cảm giác thật không tốt, bất quá lại lần nữa thu phục một vị ngũ phương chiến thần, với hắn mà nói, lợi lớn hơn tệ, bất quá kế tiếp, chỉ sợ phải hảo hảo hút chút mới mẻ máu mẹ máu, Trác Nạo tâm niệm vừa động, thu hồi linh hồn đối chúng quanh không chế, hắn đã cảm giác đến Ngọc Đế đã đến. Ánh mắt nhìn về phía Trúc Dung Chiến Thần nói: "Tới, chúng ta trước đấu thượng một hồi, Cấp Ngọc Đế xem chàng trò hay." Khi nói chuyện, trên người cơ bắp không ngừng mất máy, trong phút chốc, một lần nữa biến trở về Ngọc Cương Chiến Thần dung mạo. Thế nhưng không có đánh lên tới. Ngọc Cương Thần điện ở ngoài, Ngọc Đế nhìn bình tĩnh Ngọc Cương Chiến Thần, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, Trúc Dung Chiến Thần hỏa bạo tính cách ngày xưa khả không có thiếu cho hắn thêm phiền toái, trung quy Ngọc Cương Chiến Thần là ngày xưa uy chấn thiên đình đệ nhất chiến thần, mà Ngũ Phương Chiến Thần là hắn tập vũ, Trúc Dung Chiến Thần nếu ở chỗ này cùng Ngọc Cương Chiến Thần đánh lên tới, chính mình thật đúng là không hảo đứng ở Trúc Dung Chiến Thần một bên. Âm tựa hồ là vì xác minh ngọc đế ý tưởng ngọc cương thần điện trung đột nhiên phát ra một tiếng rung trời tiếng gầm rú toàn bộ ngọc cương thần điện bị một cổ khổng lồ năng lượng nổ tung toàn bộ sụp xuống đi xuống lưỡng đạo thân ảnh tự kia chưa hoàn toàn sụp đổ phế tích trung vụ ra tới không ngừng mà va chạm ở bên nhau hắc hắc đánh nhau rồi xem ra có trò hay nhìn mấy ngày này chính nhàn rỗi hốt hoàng tôn ngộ không không biết khi nào lẻn đến ngọc đế bên người, nhìn giao chiến thân ảnh quay đầu nhìn về phía ngọc đế nói ngọc đế muốn hay không yêm lão tôn đi giúp hỗ trợ giao hấn một chút ngọc cương không cần ngọc đế sắc mặt biến thành màu đen nói gì kỳ quái Ngọc Cương tên kia thực lực giống như lui bước không ít đâu, xem ra cũng không cần phải yếm lão Tôn ra tay. Tôn Ngộ không gãi gãi mặt, lắc đầu thất vọng nói: "Ân." Ngọc Đế nghe vậy mẩn ra, xem qua đi, quả nhiên, lưỡng đạo thỉnh thoảng va chạm ở bên nhau thân ảnh chung. Ngọc Cương chiến thần so chi ngày xưa tựa hồ yếu đi rất nhiều, vô luận lực lượng vẫn là tốc độ, thế nhưng ẩn ẩn bị trúc dung chiến thần áp chế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 8 chương 18, Chắc nạo hắc ám hạ. Bang. Xích Hồng sắc tiên ảnh đánh nát Ngọc Cương chiến thần trước ngực áo giáp, dưới nóng rực lực lượng ăn mòn, Ngọc Cương chiến thần bị huyễn rơi xuống, thật mạnh quăng ngã trên mặt đất. A đệ nhất chiến thần cũng bất quá như thế, như cũ cao ngạo tư thái cùng nữ khí, không có người phát hiện tại đây một câu sau lưng, Trúc Dung chiến thần kia tự tin không đủ nữ khí. Hôn trướng, nếu không có thương thế không thể khỏi hẳn, ngươi cho là ngươi là của ta đối thủ? Chắc ngạo ngẩng đầu, nhìn về phía Cao Cao tại thượng nữ nhân trong ánh mắt mang theo một màn cực nóng, như vậy nữ nhân luôn là có thể gây xích mích nam tính đáy lòng kia nhất nguyên thủy giả vọng cùng xúc động. Lam Càn, Trúc Dung, ngươi đang làm gì? Nhìn Ngọc Cương chiến thần bị đánh rơi, Ngọc Đế nhíu nhíu mày, thừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Trúc Dung chiến thần quát: Bệ hạ. Nhìn đến Ngọc Đế. Trúc Dung vội vàng phi xuống dưới, không người nói. Ngọc Cương Chiến Thần, đừng lo đi. Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Trúc Dung, ngược lại quan tâm nhìn về phía Trác Nạo nói: Đa Tạ Bệ Hạ quan tâm, thần đừng lo, thần thân thể thiếu dai, liền đi trước cáo lui. Trác Nạo sắc mặt khó coi đối với Ngọc Đế chắp tay, cũng không đợi Ngọc Đế hồi đáp, xoay người rời đi, xem tại mọi người trong mắt, tất nhiên là bởi vì ném mặt mũi, không muốn tiếp tục đại ở chỗ này. Người tới, Thế Chấm cấp Ngọc Cương Chiến Thần đưa đi một lọ bất tử dược thủy. Nhìn Ngọc Cương Chiến Thần bỏ dáng, Ngọc Đế hơi hơi mỉm cười, tâm tình đột nhiên hảo rất nhiều. Bệ Hạ, người này quá làm cản. Chúc Dung đi đến Ngọc Đế trước người, chắp tay nói, cũng không biết chính mình tâm phúc cái đem đã tại đây không dài thời gian, chuyển đi theo địch doanh Ngọc Đế mỉm cười lắc lắc đầu, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, không vui trừng mắt nhìn Chúc Dung chiến thần liếc mắt một cái, sao có thể cùng Ngọc Cương chiến thần khởi xung đột, còn không phải là vì Nu Nhi sự tình, nghĩ đến thủy Nu, Chúc Dung chiến thần khe khẽ thở dài, xem ra nha đầu này cũng là khó thoát mà trưởng, ngày mai chấm sẽ phái nàng tiến đến Trấn Thủ Bắc Minh Hải, hy vọng thời gian có thể làm nhạt hết thể đi. Ngọc Đế lắc lắc đầu, nghĩ vậy tân nhiệm thủy bộ chiến thần không phải chính mình một lòng, trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái bệ hạ anh minh trúc dung trong mắt hiện lên một sợi tinh quang yên lặng mà cung tiễn ngọc đế rời đi trúc dung a di thủy Nhu thấy ngọc đế rời đi lúng ta lúng túng tiến lên nhìn về phía trúc dung chiến thần ánh mắt mang theo một chút bất mãn đều là vì ngươi à đứa nhọn độc vừa rồi cũng nghe tới rồi bệ hạ ngày mai liền sẽ phái ngươi đi chấn thủ bắc minh hải trở về hảo hảo thu thập một chút chuẩn bị khởi hành đi trúc dung thở dài lắc lắc đầu lại không có lại trói buộc nàng xoay người hướng tới chính mình trúc dung thần điện đi đến nghĩ đến ngày mai liền phải rời khỏi thiên đỉnh thời gian rất lâu vô pháp trở về này một đêm thủy nu hết sức cuốn quýt si mê vẫn luôn đem chính mình thể lực áp bức tới tay đầu ngón tay đều không thể nhúc đít mới hoàn toàn mềm mại ngã xuống tại chác ngạo trong lòng ngực ngươi là nói ngọc đế muốn đem ngươi phái đến bắc minh chi hải chác ngạo ôm thiếu nữ nu nhược không có xương thân thể mềm mại nghe vậy trong ánh mắt hiện lên một sợi tinh quang như thế một cái chính mình hoàn toàn thống nhất nhân tộc cơ hội bắc minh chi hải thường xuyên sẽ có hải thú lui tới nay cũng không phải là thượng một lần một hai đầu mà là tràn ngập khắp hải vực hải thú ít nhất trước mắt thần võ đế quốc hạm đội là vô pháp thông hành mà hiện giờ thần châu đại địa nơi đại lục khối tính cả chúng quanh đảo nhỏ đã đều bị thần võ đế quốc tu phục trong lời đồn. Bắc Minh phía Bắc còn có một khối đại lục có nhân tộc cư trú, đáng tiếc Bắc Minh hải lại trước sau khó có thể vượt qua. Nếu có thể có thiên đình trợ giúp lời nói, có lẽ có thể một này, hoàn thành nhất thống nhân tộc hành động vĩ đại. Đúng vậy. Nam trong ngực trung thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn chắc nạo, ngươi sẽ đã quên ta sao? Chờ đã có một ngày Bắc Minh chi hải khô cạn thời điểm, ta liền sẽ đã quên ngươi. Chắc nạo ngửa đầu, nhẹ nhàng mà nói, trong mắt mang theo mạc danh thần sắc. Ngươi giấu, liền sẽ nói tốt hơn nghe lời nói của ta. Thiếu nữ trong lòng nổi lên một mạt khôn kể hạnh phúc cùng ngọt ngào mí mắt dần dần mà nhắm lại, trên cổ có chút mang ngứa, tựa hồ bị cái gì đinh một chút, nàng cũng không hạ đi để ý tới, nàng quá mệt mỏi. Thằng đến đem đối phương hoàn toàn chuyển hóa vì huyết tộc, nhìn trong lòng ngực như cũ ngủ say, thậm chí không có nhận thấy được bất luận cái gì khác thường thiếu nữ, chắc nào không cấm cười khổ, này vẫn là lần đầu tiên tại đối phương hoàn toàn ngủ trạng thái hạ, hoàn thành đối với đối phương chuyển hóa, bất quá như vậy cũng hảo, dù sao cũng là chính mình hoa chút tâm tư nữ nhân, cùng bạch phát ma nữ, chúc dung cảm giác luôn là có chút bất động. Tối cao cấp đế vương huyết mạch, chờ nàng tới rồi bắc minh chi hải sau, nhất bộ thuộc cấp thủy bộ thiên tướng toàn bộ chuyển hóa lại từ thủy bộ thiên tướng đem sở hữu thủy bộ binh mã lại lần nữa chuyển hóa, ngũ phương chiến thần trùng, thủy bộ liền hoàn toàn trở thành chính mình phụ thuộc. Mặc dù có chút phiền toái, chính mình lại muốn nhiều ra một đoàn huyết tộc, trở về thời điểm, đổi điểm chỉ sợ không đủ đổi, bất quá không sao cả, hiện giờ chính mình cũng không phải quá thiếu người, mang không đi, này đó thiên binh thiên tướng, tuyển chút tinh nhuệ rời đi là được, chính mình chỉ đem tinh anh mang đi là được. Bất quá hiện giờ chân chính bối rối chắc ngạo lại là thực lực vấn đề, lại lần nữa hao phí tinh huyết, trợ giúp thủy nhu chuyển hóa thành huyết tộc, hắn cảnh giới rốt cuộc một lần nữa ngã trở về tứ tướng, tiên tiên cảnh giới, lại còn có không phải định, nếu lúc này Ngũ vương thần tướng trung còn lại thổ thần, kim thần, mục thần chạy tới tìm phiền toái lời nói, vì tự bảo vệ mình, chỉ sợ cũng không thể không bại lộ át chủ bài. Ngay kế sáng sớm, tại dưới trác nạo bảy mưu đặc kế, thủy Nhu không có đi tham gia triều hội, trực tiếp mang theo thủy bộ binh mã đi trước bắc minh chi hải. Đối này, ngọc đế có chút xấu hổ, lại cũng phát tác không được, chỉ có thể hất mặt tan chiều. Ngọc cương thần điện trung, giờ phút này nhiều tam cụ thấy khô, chắc nạo thần thanh khí sảng nhìn về phía bên cạnh trúc dung, này ba người đều là thiên đỉnh trung bình nằm không thấy bóng người, trạch ở nhà thần tiên, tu vi không yếu, nhưng mọi người đã thói quen không có bọn họ thế giới rất dài một đoạn thời gian nội, chỉ sợ là sẽ không có người phát hiện bọn họ mất tích. Một lần nữa khôi phục đến bá tước cảnh giới, trang ngạo chép chép miệng, thần tiên máu chất lượng sát thật muốn so phàm nhân cường ra rất nhiều. Chủ nhân, hay không bắt đầu mùi lửa bộ thiên tướng bắt đầu cải tạo. Đại điện trung, trúc dung chiến thần không người đứng ở trang ngạo phía sau dò hỏi. Cải tạo hai cái tâm phúc là được, những người khác không cần phải. Trong khoảng thời gian này, nếu có đối ngoại tranh chiến, chủ động xin đi dứt dẳng, tận lực tăng lên chính mình thế lực, tận khả năng suy yếu mặt cắt tam bộ chiến thần thế lực. Trang nạo khoát tay áo, nói dỡn, chính mình muốn như vậy nhiều huyết tộc đại quân làm gì? thủy bộ là đặc thù yêu cầu, mặt khác vẫn là dùng để tăng lên thực lực đi. Thiên đình liền nhiều người như vậy, nếu mất tích dân cư quá nhiều, khẳng định sẽ khiến cho mọi người hoài nghi. Trước mắt chắc nào còn không có làm tốt cùng ngọc đế khai chiến chuẩn bị, hiện giờ hắn tại thiên đình thế lực củng cố, hơn nữa thành công bị ngọc đế tuyệt tặng, ẩn vào phía sau màn, ngày sau rất dài một đoạn thời gian sẽ không tái xuất hiện trước mặt người khác, yên lặng tích góp thực lực, có thủy hỏa hai bộ vì chính mình sử dụng, lại có bạch phát ma nữ hỗ trợ xử lý một chút sự tình, chính mình sẽ có rất trường một đoạn thời gian ngủ đông, đương chính mình lại lần nữa đi đến trước sân khấu khi, cũng chính là ngọc đế nên phái vị lỗ chủ. Chủ nhân chúc dung dung dấy cảm thụ được chác ngạo tới lui tuần tra tại chính mình trên người bàn tay to không ngừng tăng lớn lực đạo, cầu xin nhìn về phía chác ngạo. Chấm nói qua, so với việc Du Nhi, thân thể của ngươi, chấm càng có hứng thú chút. Tuy là cùng cái linh hồn, nhưng huyết tộc phân thân trùng, càng nhiều chịu tải chính là chác ngạo một ít ấm u tư tưởng, tại rất nhiều phương diện, so với việc Bản Tôn, huyết tộc phân thân tại hành sự phía trên, càng thêm không chỗ nào cố kỵ, tuy là cùng cái linh hồn, nhưng hành sự thượng, Bản Tôn cùng phân thân lại hoàn toàn bất động. Thời gian tại Thiên Đình bình tĩnh cùng nhân gian không ngừng phát triển trùng, lặng yên trôi đi, Thiên Đình thần tiên là rất ít đi chú ý thời gian trôi đi, nhưng tại nhân gian lại là năm tháng như thoi đưa, nhoáng lên 60 năm 5 tháng qua đi, thần võ đế quốc chiến kỳ, hiện giờ đã cẩm biến toàn bộ thế giới sở hữu góc, tuy rằng như cũng là lạc hậu khoa học kỹ thuật, nhưng tại đây cái có thần thoại sắt thái thế giới, lại có rất nhiều đồ vật có thể thay thế tại cổ đại thế giới nguyên bản. Không thể làm đến sự tình, tỷ như mặc ra cơ quan thuật, có thể sáng tạo đi ra ngoài động lực không thua người thưởng con rối, trận pháp trừ bỏ dùng cho chiến đấu ở ngoài, càng có thể làm được rất nhiều không thua hiện đại sự tình, tỷ như đưa tin Xét xa nhau ngàn dặm dưới tình huống, tại đặc thù trận pháp bên trong, người có thể làm được mặt đối mặt nói chuyện, đã không thua kém với khoa học kỹ thuật thời đại hiện đại hóa kỹ thuật. Tại phát hiện trận pháp này đó đặc thù năng lực lúc sau, chắc nào đột nhiên phát hiện một cái hoàn toàn thuộc về hoa hạ khoa học kỹ thuật chi lộ, một cái có khác với ma pháp văn minh hoặc là hiện đại văn minh con đường trận pháp văn minh, đặc biệt là đường trận pháp cùng mặt ra, công thâu ra cơ quan học kết hợp thời điểm, có được đơn giản trí tuệ con rối người, không thua kém với hiện đại phương tiện giao thông con rối thú. Tuy rằng chỉ là hình thức ban đầu, lại làm thần võ đế quốc quốc dân sức sản xuất tại ngắn ngủn sáu năm thời gian tăng lên gấp trăm lần chắc nào cũng lần đầu tiên nhìn đến một cái khoa học kỹ thuật cùng thần thoại hoàn mỹ phù hợp con đường, hơn nữa trận pháp lớn nhất ưu điểm là nó năng lượng nơi phát ra, tụ năng có thể hấp thu trong thiên địa bất luận cái gì năng lượng tiến hành chuyển hóa, ánh mặt trời, phong hỏa lôi điện, thiên địa linh khí, nhân loại tại một thế giới khác nghiên cứu mấy trăm năm vô pháp hoàn toàn giải quyết bảo vệ môi trường vấn đề, tại đây cái thế giới căn bản không có xuất hiện, vì đại lượng bồi dưỡng phương diện này nhân tài, chắc nào chuyên môn mở mà học cùng âm dương học chờ học phái, chuyên môn nghiên cứu này văn minh đường bộ, tuy rằng hiện giờ chỉ là một cái bắt đầu, nhưng chỉ cần có minh sát phương hướng, tốc độ tự nhiên càng thêm mau lẹ. Thần Dương, Hoàng Cung, trên bầu trời thật lớn mây đen trống rỗng mà sinh, mang theo một cổ áp lực lực lượng làm cho cả Tấn Dương sở hữu sinh linh sinh ra một cổ khôn kể áp lực cảm. Trác Nạo ngẩng đầu nhìn thiên, trong lòng hơi trầm xuống. Lần thứ hai đế vương kiếp, rốt cuộc tiến đến. Bệ hạ, đã là Kim đan đỉnh Kim yến tử khẩn trương lôi kéo Trác Nạo tay, lo lắng nhìn về phía không trung, đứng ở Trác Nạo bên người, nàng có thể cảm giác được này cổ lôi vân mục tiêu, đúng là Trác Nạo, tại Trác Nạo bên người, sở đã chịu lực áp bách cũng là lớn nhất. Đây là đế vương chi kiếp, châm kiếm nạn, cần thiết tử châm tử mình tới đối mặt. Trác Nạo ngẩng đầu nhìn trời, hít sâu một hơi trầm giọng nói, đều lui ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 8 Chương 19, Thiên Đình Bệnh dịch Tả. ầm vang. Tấn Dương Thành Trích Không mang theo chấn động nhân tâm màu tím lôi điện lần lượt dừng ở Tấn Dương Hoàng Cung bên trong, cũng đánh tại Tấn Dương Thành Trung. Mỗi người trong lòng. Đế Vương Kiếp, mỗi trăm năm một hàng, liền giống như trong truyền thuyết Thiên Kiếp giống nhau, vô pháp tránh né, Kiếp Lôi thẳng đánh linh hồn, liền tính chui vào dưới nền đất. Kiếp Lôi cũng có thể làm lơ mặt đất cách trở bắn cho đi vào. Chắc nào giờ phút này đã đem linh hồn chìm vào đan điện không gian bên trong, nhưng Kiếp Lôi lại quỷ dị xuyên qua thân thể. Trực tiếp xuất hiện tại trong đan điền nội thiên địa trung, cho dù là thuộc về chác ngạo nội thiên địa thế giới, đối với kiếp lôi, cũng không có chút nào phòng bị tác dụng, duy nhất không cùng chính là, mỗi một lần linh hồn chi lực tiêu hao, nội thiên địa trung long khí tưởng vân cùng ngũ hành chi lực liền sẽ không ngừng vì linh hồn rót vào tân lực lượng, bổ sung linh, hồn năng lượng tiêu hao. Lần đầu tiên mệnh đế vương kiếp chỉ có 9 đạo thiên lôi, tuy rằng chất vật, lại cũng dựa vào cứng cỏi ý chí ngạnh sinh sinh khiêng đi qua, lúc này đây. Tuy rằng so với việc lúc trước tại Phong Vân Thế Giới, chắc nạo linh hồn lớn mạnh rất nhiều, nhưng tiếp đạo cũng xưa đâu bằng này, Đương cuối cùng một đạo thiên kiếp hạ xuống, chắc nạo linh hồn trực tiếp bị hoang tán. Nếu không có đây là ở bên trong thiên địa chung, tại linh hồn tán loạn mấy mắt, bị nội thiên địa một lần nữa tụ lại, chỉ sợ này một kiếp, chắc nạo liền chạy trời không khỏi nắng. Ơm. Theo cuối cùng một đạo kiếp lôi biến mất, trên bầu trời, một đạo kim quang hạ xuống, hoàn toàn đi vào chắc nạo trong cơ thể. Trong phút chốc, vừa mới ở bên trong thiên địa dưới sự trợ giúp, một lần nữa ngưng tụ hồn phách tức khắc phong phú lên, nguyên bản vô hình vô chất linh hồn ẩn ẩn gian có mơ hồ hình dáng. Đây là hóa thần kỳ mới có hình thái, linh hồn biến hóa, ngưng thần quy nguyên. Đế vương kiếp tuy rằng kiếp nạn thật mạnh, nhưng một khi vượt qua, linh hồn liền sẽ được đến Thăng Hoa, làm chắc ngạo tại Nguyên Anh, kỳ cảnh giới liền có biến hóa kỳ linh hồn hình thái. Không chỉ như vậy, nội thiên địa trung, ngũ hành linh khí sở ngưng tụ lục địa giờ phút này, ngũ hành quang mang đã dần dần dẫu đi. Thoạt nhìn, Nguyên Anh dưới chân, phàm phất đạp chân chính lục địa giống nhau. Đế vương cửu trọng kiếp, nhất kiếp nhất đăng thiên. Thiên đỉnh, Ngọc Đế đứng ở Hạo Thiên kính trước, nhìn chậm rãi mở to mắt chắc ngạo, ánh mắt hơi hơi nheo lại, này đến tột cùng là cái gì lực lượng, vì sao cái loại này lôi địa? thế nhưng không chịu chính mình khống chế, làm thiên đình chi chủ, này phương thiên địa trung tôn quý nhất tồn tại, trừ bỏ có được thế giới này nhiều nhất tài nguyên ở ngoài, ngọc đế còn có thể thông qua thiên đình khống chế thiên phạt cũng chính là lôi điện lực lượng, nhưng mà giờ này khắc này đối với tấn dương thành trên không xuất hiện lôi kiếp, hắn lại không cách nào khống chế, không ở chính mình trong không chế lôi kiếp chi lực, cũng làm ngọc đế lần đầu tiên sinh ra một loại sự tình không ở chính mình trong không chế cảm giác, loại cảm giác này thật sự thực chẳng ghét, chân muốn bế quan, hạo thiên kính thượng hình ảnh đã biến mất, nhưng mà ngọc đế tâm tình lại thập phần trầm trọng. Chắc nào trí tôn nhân gian này đã làm hắn cảm nhận được cường đại uy hiếp, hắn muốn tăng lên thực lực của chính mình, đi đối mặt kia cho tới nay cũng không dám đối mặt kiếp nạn. Ngọc Đế Tu Vi kỳ thật sớm đã đạt tới Hóa Thần Cảnh đỉnh, sớm đã có thể tiến vào Độ Kiếp Cảnh giới, nhưng mà muốn Độ Thiên Kiếp, liền đại biểu cho hắn cần thiết tạm thời từ bỏ đối Thiên Đình công chế, bao gồm trong tay hắn Thiên Phạt chi lực. Dĩ vãng tại đây Phương Thế Kiệt Hóa Thần Cảnh giới hắn đã là vô địch tồn tại, tại một đám mạnh nhất cũng bất quá Kim Dan trong cao thủ, có Hóa Thần Cảnh dưới Thú Vi lại nắm giữ Thiên Đình như vậy đệ nhất chi bảo, hơn nữa bởi vì Thiên Đình duyên cớ có vĩnh hằng thọ mệnh cho nên hắn không cần đi mạo hiểm độ kiếp, nhưng lúc này đây, chát ngạo xuất hiện, làm hắn cảm thấy thật sâu mà nguy hiếp, không chịu chính mình không chế thiên phạt chi lực, có thể trực tiếp công kích người linh hồn, lực lượng như vậy, làm hắn run dậy, đặc biệt là chát ngạo thực lực không ngừng kéo lên, mà hắn lại trước sau tại chỗ đại bộ, cứ thế mãi, chúng có, một ngày hắn sẽ bị chát ngạo phản diêu, thậm chí mất đi thiên đỉnh chi chủ địa vị, đây là hắn không thể chịu được được. Không đến cuối cùng, ngọc đế sẽ không xuẩn đến chính mình đi thu thập chát ngạo, nhưng cho đến ngày nay, phóng nhan thế giới, trừ bỏ chính hắn, lại có ai có thể đối chát ngạo sinh ra nguy hiểm? Thiên đỉnh trung thiên binh thiên tướng cũng ít các lộ thần tiên tụ tập, nhưng trên thực tế, này đó đều là bị Ngọc Đế lấy bất tử dừa khống chế tới vì chính mình phục vụ cường giả, chỉ xem lúc trước Thiên binh Thiên tướng bị một đám dân binh khởi nghĩa ném đi, tuy rằng trong đó có rất nhiều mặt khác nhân tố, nhưng Thiên binh Thiên tướng chiến lược, sát thật khó coi, đó là trong đó mạnh nhất Ngọc Cương chiến thần, đối mặt lúc ấy thậm chí kém một cái tiểu cảnh giới chắc ngạo đánh chật vật bất. Kham, có thể thấy được thế giới này thiên đình có bao nhiêu yếu kém. Trường sinh bất tử lại là lấy thực lực vinh cô làm đại giới, nếu không lấy thế giới này thiên địa linh khí độ dày, chính là chuyên môn tu luyện công phu Mấy ngàn năm thời gian cũng cũng đủ làm bất luận cái gì một cái không ngu ngốc võ giả đem thân thể rèn luyện đến càng cao trình tự. Đáng tiếc, Ngọc Đế không có dũng khí đi đối mặt thiên kiếp, chỉ có thể lấy như vậy thủ đoạn bóp chết các lộ thần tiên lớn dần không gian, cũng tại dưới Ngọc Đế cố tình dẫn đường, khiến cho thế giới này tu luyện con đường đi tiên, thế cho nên hiện giờ, thiên đình nhân tài điều tản, bên người không có khả dùng người, đối mặt tương lai khả năng tồn tại cường đại địch nhân, chỉ có thể Ngọc Đế chính mình đứng ra khiêng đại lương. Vương Mẫu nghe vậy, khẽ thở dài, nàng tự nhiên biết Ngọc Đế vì sao phải như thế cấp bách bế quan, gật đầu nói, trong khoảng thời gian này, ta tới giúp ngươi chấp trưởng thiên đình. Không biết lần này bế quan yêu cầu bao lâu? Mười năm. Ngọc Đế nhắm mắt trầm tư nói, hắn cảnh giới sớm đã siêu việt độ kiếp kỳ yêu cầu, chỉ là vẫn luôn sợ hai thiên kiếp, đồng thời cũng không muốn từ bỏ đối thiên đình công chế, mới vẫn luôn không có bước vào độ kiếp cảnh. Hiện giờ nếu đã hạ quyết tâm muốn bước vào độ kiếp cảnh cũng chỉ là nhất niệm chi gian, lúc sau nên kháng thiên kiếp, cùng với khôi phục thêm lên. Tại hắn xem ra ít nhất cũng muốn mười năm lâu. Ngũ vương chiến thần trùng, trừ bỏ thủy nhu ở ngoài, đem mặt khác người đưa tới, trẫm có chuyện tình muốn công đạo. Nghĩ nghĩ, Ngọc Đế vẫn là cảm thấy không yên tâm, hắn phải làm đến tại hắn bế quan trong lúc vạn vô nhất thế có thượng một lần Ngọc Cương chiến thần giáo huấn, hắn đối này giúp đỡ hạ, thật sự một chút đều không yên tâm. Hảo. Vương Mẫu thật sâu mà nhìn Ngọc Đế liếc mắt một cái, nàng biết, Ngọc Đế lúc này đây, lại là liền chính mình cũng không yên tâm, trong lòng có chút thất vọng, Trung quy vẫn là gật gật đầu, đem Ngũ Phương chiến thần triệu hồi. Ngọc Đế lại làm một phen bố trí lúc sau, lệnh Ngũ Phương chiến thần phụ trách tiên đình phòng ngự lúc sau, mới bắt đầu bế quan, chỉ là tiến vào bế quan Ngọc Đế cũng không biết, vừa mới từ chính mình nơi này lãnh nhiệm vụ chúc dung chiến thần, chính mình nhất tiến nhiệm bộ hạ rời đi bảo điện lúc sau, liền lén lút lén vào Ngọc Cương thần điện, vô sĩ bò lên trên Ngọc Cương chiến thần giường. Ngọc Đế bế quan. Vân Dương phía trên, nghe tiểu xuyên thở phì phò, đứt Quáng đem sự tình nói xong chắc ngạo, ôm chúp dung chiến thần khẩn trí tràn ngập có dãn thân thể, lâm vào trầm tư. Căn cứ chúp dung chiến thần mang đến tin tức, Ngọc Đế chỉ sợ là luống cuống, cho nên mới tưởng mau chóng tăng lên tu vi, để tránh tương lai bị bản tôn xử lý, bất quá đem Thiên đỉnh khống chế quyền giao cho Vương Mẫu, này lại là nhất kiện làm chắc ngạo ngoài ý muốn tin tức, nói cách khác, Thiên đỉnh đều không phải là Ngọc Đế phát bảo, Ngọc Đế có thể sử dụng, lại không cách nào đem này chiếm cho riêng mình. Đối chắc ngạo tới nói, này không thể nghi ngờ là một cái cực tốt cơ hội. Truyền Bạch Phát Ma nữ, chắc nạo đẩy ra trúc dung chiến thần đứng dậy đối với đại điện ở ngoài hô rất nhanh bạch phát ma nữ mang theo bốn gã tâm phúc thiên tướng tiến vào hướng chắc nạo không mình hành lễ trúc dung ngươi cùng bạch phát ma nữ tùy thời đem thủy bộ chiến thần thổ bộ chiến thần cùng với một bộ chiến thần hút hô đưa bọn họ sở khống chế ngũ hành tăng nguyên chi lực mang về tới mặt khác thiên đình bên trong sở huy huyết tộc toàn bộ xuất động lấy thiên minh thiên tướng vị thực mau chóng tăng lên chiến lực nhớ kỹ lúc này đây trẫm không cần càng nhiều huyết tộc trẫm muốn là càng cường đại hơn chiến lực chủ nhân tiên ngài đâu bạch phát ma nữ quan tâm hỏi bình thường thần tiên huyết Đối chấm đã vô dụng, chấm yêu cầu càng cao cấp bậc tiên huyết. Trác Nạo ngạo nghễ nói, 60 năm qua, Trác Nạo âm thầm không ngừng hút tiên huyết, tu vi chẳng những khôi phục hơn nữa nâng cao một bước, đột phá ba tức cực hạn, đạt tới sơ cấp hầu tức cảnh giới, tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ, bình thường thần tiên huyết, đối hắn tác dụng đã rất nhỏ. Là Bạch Phát ma nữ cùng trên giường chúc dung chiến thần liên nhau, các nàng hai người những năm gần đây thực lực không ngừng tiến bộ, cũng đã đạt tới bá tức đỉnh chính tự, nếu có thể đem còn lại tam bộ chiến thần hút khô có lẽ có thể mượn cơ hội này nhất cử đột phá bình cảnh, bước vào hậu tức cảnh giới cũng nói không chừng. Thủy bộ tại đây 60 trong năm đã dần dần bị thủy nhu chuyển hóa vì huyết tộc đại quân đáng tiếc thủy bộ vẫn chưa bị triệu hồi hơn nữa thủy bộ hàng năm tại bắc minh chi hải cùng hải thú tác chiến sớm đã no uống máu tươi hôm nay lại là thiên đình huyết tộc tình yến thiên đình bên trong huyết tộc kỳ thật không nhiều lắm ngọc cương thần điện năm mươi danh cấm vệ cùng với bạch phát ma nữ thủ hạ hơn 10 người tùy tùng hơn nữa trúc dung vài tên tâm phúc tướng lãnh thêm lên cũng không đủ trăm lời mà thiên đình hiện giờ các lộ thần tiên thiên binh thiên tướng thêm lên chứng thực vạn muốn một đêm chi gian hút khô không quá khả năng trúc dung trước mang theo bạch phát ma nữ tiến đến bái phỏng muộn bộ chiến thần hai người hợp lực đột nhiên làm khó dễ đem một bộ chiến thần bát giữ, từ Bạch Phát Ma nữ tướng một bộ chiến thần hút thành một khối thây khô, theo sau giả chuyển quân lệnh, đem một bộ thiên binh thiên tướng một đám phê đưa tới, cung cấp huyết tộc cấm vệ hút, một đêm thời gian, một bộ trở thành một tòa chất doanh, đáng tiếc, Bạch Phát Ma nữ vẫn chưa mượn này nhất cử đột phá. Liên tiếp 3 ngày, Bạch Phát Ma nữ cùng trúc dung chiến thần phân biệt theo niếp bảo chế, đem kim bộ, thổ bộ lần lượt hút khô, lại ngược lại đem tiêu toàn bộ nhân mã tại dưới sự trợ giúp lớn nhất Hà Nội gian trúc dung thành công hút khô, đến tận đây, Thiên đỉnh Ngũ Vương chiến thần xem như hoàn toàn thế đi, mà đoạt được tới, lại là hai gã huyết tộc hầu tước, cùng với cận trăm tên huyết tộc bá tước. Một tháng lúc sau, Trạng vượng giao trì bên trong, Vương Mẫu phẫn nộ nhìn đem chính mình lấy chuyên môn nhằm vào thần tiên dược vật khống chế Bạch Phát Ma Nữ, giận dữ hét, "Bạch Phát Ma Nữ, năm đó là ngươi xúc phạm thiên điều trước đây, bổn cung là căn cứ thiên điều ban cho xử phạt, ngươi chẳng những không tư hối cải, hôm nay dám phạm thượng tắc loạn." Lao Yêu bà không cảm thấy kỳ quái sao? Không có bất tử dược thủy, ta vốn nên tại 40 năm trước liền đã chết. Bạch Phát Ma Nữ nhìn Vương Mẫu, cười lạnh nói, "Vương Mẫu đấy lòng trầm xuống, đột nhiên lạnh giọng quát, "Người tới." Đứng hô, hiện tại này tòa Thiên Đình Trung, trừ ngươi ra ngoài uy mẫn, còn lại người sống đều là Ngọc Cương thần điện người một đạo nhàn nhạt trong thanh âm, trác ngạo mang theo trúc dung chiến thần xuất hiện tại giao trì bên trong. ngọc cương chiến thần, vương mâu gắt gao mà nhìn chằm chằm đứng ở trác ngạo phía sau, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía chính mình trúc dung chiến thần, một lòng hoàn toàn chầm đi xuống. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 8 chương 20, ngọc đế suy sẹo. vì cái gì sẽ phản bội đã không trọng yếu, thân là thiên đình hai đại đầu sỏ một trong, vương mâu đi theo ngọc đế trải qua quá quá nhiều sóng gió, trung thành cùng phản bội, rất nhiều thời điểm đều tại nhất niệm chi gian cho nên đã trải qua này rất nhiều ngọc đế mới có thể như thế khuyết thiếu cảm giác an toàn, thậm chí đối cam khổ cùng vương mẫu đều không thể cam đoan hoàn toàn tín nhiệm, nhân tâm luôn là khó nhất khống chế đồ vật, có đôi khi nó so vô địch lực lượng càng khủng bố. làm một gã quyền nưu gia, vương mẫu thân mình liền có cũng đủ thủ đoạn, dễ dàng mà khống chế một người trung thành, ái hận ân nghĩa, nhân tính trung có thể lợi dụng nhược điểm quá nhiều, cho nên giờ khắc này nàng cũng không có thất tâm phong đến hỏi vì cái gì, chuyện tới hiện giờ quá trình kỳ thật cũng không có như vậy quan trọng, người tàng thật sự tâm nhìn chắc nạo sở sắm vai ngọc cương chiến thần, vương mẫu lắc lắc đầu, bổn cung cùng ngọc đế đều bị ngươi lừa. Ngươi nói Ngọc Cương chiến thần. Trác Nạo lau trên mặt cơ bắp, khôi phục vốn dĩ bộ mặt, lắc đầu cười nói, cũng không được đầy đủ sai, từ lúc bắt đầu, các ngươi tư duy phương hướng liền sai rồi, Tôn Ngộ Không đâu? Đối với Tôn Ngộ Không, Trác Nạo vẫn là tương đối để ý, nếu nói chuyện xấu, cũng chỉ có thể là hắn, tuy rằng này phiên bản Tôn Ngộ Không cũng không có như vậy lợi hại, nhưng hầu ca Quy Danh có truyền thừa ký ức, tại không có bị phong ấn trạng thái qua gần trăm năm, Trác Nạo không xác định thực lực của đối phương tới rồi như thế nào chính tự. Hắn Vương Mẫu trong mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ, Ngọc Đế bế quan trước, vì Cam Đoan Thiên đỉnh trung đều là trung với lực lượng của chính mình, đem tôn ngộ không lừa đi rồi, không nghĩ tới, hiện giờ ngược lại thành chiến thắng nô chốt, bất quá lúc này, tự nhiên sẽ không nói cấp chác nào nghe. Một khi đã như vậy, chân cũng không nghĩ lại nói nhảm nhiều. Trác Nạo đi hướng Vương Mẫu, hắn trong huyết mạch dung hợp hoàn mỹ huyết mạch, có thể thông qua đối phương máu đọc lấy ký ức. Giờ phút này tự nhiên cũng vô tâm tư đi phí tâm tư để ra nghi vấn, tôn ngộ không hạ lạc, như thế nào khống chế Thiên đỉnh bí mật, còn có loại loại, làm thế giới này một trong Vương Mẫu biết đến, chỉ sợ muốn so người bình thường nhiều rất nhiều đi. Là ai tại Tiêu yêm? một đạo kim quang hiện lên, vài tên tiên tướng muốn ngăn trở, lại bị đối phương nhất chiêu kén phi, ngươi quả nhiên biến cường rất nhiều. Nhìn Tôn Ngộ Không, chắc Ngạo hơi hơi nheo lại đôi mắt, khó trách lúc trước Ngọc Cương Chiến Thần phải dùng kế phong ấn Tôn Ngộ Không, vừa mới sinh ra Tôn Ngộ Không liền có không thua gì Ngọc Cương Chiến Thần này thiên đỉnh trận chiến đầu tiên đem thực lực, nhâm này phát triển đi xuống, nơi nào còn có Ngọc Cương Chiến Thần đường sống. Ngươi cũng không kém, trăm năm không thấy, ngươi biến cường rất nhiều. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, nhìn Trác Ngạo nói, bất quá ngươi trên người hơi thở, làm Yem lão Tôn thực không thoải mái, cùng trăm năm trước, tựa hồ có chút bất đồng đâu. Chắc muốn ngồi thiên đế chi vị, ngươi sẽ cản chấm sao? Chắc Nạo không có chính diện trả lời, tuy là cùng linh hồn, nhưng hơi thở lại là thuộc về bất tử sinh vật huyết tộc hơi thở. Thự nhiên bất động. Ngọc Đế lão nhân mặc dù có chút tấm hiểm, bất quá đối yếm lão tôn trùng quy không đổi. Cho nên tôn ngộ không nhìn chắc Nạo, gái gái không có mấy cây hầu mao nhi khuôn mặt, nếu không ngươi cùng yếm lão tôn hảo hảo đánh một hồi, nếu ngươi thắng, tiêm lão tôn như vậy rời đi, cũng coi như còn Ngọc Đế lão nhân một phần nhân tình. Thua như thế nào, tất nhiên là không cần phải nói. Ngăn lại hắn. Không có nói thêm nữa. Trác Nạo lập tức đi hướng vương mẫu, muốn chạy. Tôn Ngộ Không Kim Cô Đồng một ném, tạp hướng chắc nạo, chắc nạo thân ảnh lại hóa thành lưỡng đạo tàn ảnh, chợt phân tứ hợp, xuất hiện tại Vương mẫu bên cạnh. Một ngụm cắn tại Vương mẫu trên cổ, không màng tất cả bắt đầu hút huyết. Bang chúc dung chiến thần hỏa long tiên cuốn lên Tôn Ngộ Không Kim Cô Đồng, Bạch Phát Ma Nữ roi ra một quyển, bộ hướng Tôn Ngộ Không cổ. Gì? Tôn Ngộ Không phát ra một tiếng nhẹ gì, Kim Cô Đồng chấn động, đem hai người roi chân khai, lập tức rút ra một rốn hầu mao, trong phút chốc, một đoàn Tôn Ngộ Không xuất hiện. Trư tướng còn không giết địch, Bạch Phát Ma Nữ ánh mắt lạnh lùng, một đám huyết tộc thiên tướng cùng rất nhiều Tôn Ngộ Không phân thân hôn chiến ở bên nhau, hai nàng tác ảnh tại nhất bên ngoài cảnh giác nhìn một đoàn con khỉ, không có biện pháp phân biệt ra người nào mới là tôn ngộ không bản tôn. nơi này nha. tôn ngộ không chân thân không biết khi nào xuất hiện tại hai nàng phía sau, vù vù hai người bà vai, lập tức thi triển định thân pháp đem hai người định trụ. quay đầu, nhìn về phía trắc não phương hướng. đáng tiếc, có chút chậm. vứt bỏ vương mẫu bị hút khô thi thể, đạt được chính mình muốn đổ vật, nhìn về phía tôn ngộ không, lắc đầu nói, hiện tại ngươi lại ngăn không được chấm. ưn. tại tôn ngộ không kinh ngạc trong ánh mắt, trắc não tâm niệm vừa động, một cổ khổng lồ lực lượng trực tiếp đem tôn ngộ không giam cầm. đây là ngọc đế lao nhân lúc trước thi triển thủ đoạn. Tôn Nộ không bị giam cầm, lại cũng không sợ chút nào, nhìn về phía Trác Ngạo nói: "Hiện tại Thiên đỉnh, chịu trăm công chế." Trác Ngạo bàn tay vung lên, Tôn Nộ không trực tiếp bị ném ra Nam Thiên Môn ở ngoài. Ngoài Nam Thiên Môn, Tôn Nộ không thử vài lần đều không thể xâm nhập Thiên đỉnh, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Ngọc Đế lao nhân hắn là cứu không được, dù sao cũng tận lực, vẫn là hồi chính mình Hoa Quả Sơn, làm chính mình hầu vương đi thôi, thử không nguyên tắc một cái bổ nhào bay đi, chỉ để lại một mảnh tĩnh mịch Thiên đỉnh. Thiên đỉnh bên trong, Trác Ngạo mang theo Bạch Phát Ma nữ cùng trúc dung chiến thần nương Thiên đỉnh cảm ứng. Rất nhanh tìm được Ngọc Đế nơi, giao chỉ bên trong một chỗ đặc thù không gian chung, Ngọc Đế giờ phút này đã hoàn toàn bung ra chính mình tu vi, chuẩn bị nên kháng thiên kiếp. Đừng lúc nhích. Nhìn trên bầu trời, chậm rãi tụ tập kiếp vân, Ngọc Đế bên người, lưu quang bay múa, từng cái pháp bảo hộ tại Ngọc Đế bên người, chắc ngạo không cấm, có chút vô ngữ, nhiều như vậy pháp bảo bản thân, cũng chính là chiếm cứ toàn bộ thế giới tài nguyên vô số năm Ngọc Đế mới có thể lấy đến ra nhiều như vậy đồ vật tới phá sản, chỉ là như vậy dựa vào bảo vật vượt qua thiên kiếp có ý nghĩa sao? Trải qua hai lần đế vương thiên kiếp chắc ngạo rất rõ ràng, thiên kiếp tuy rằng là kiếp nạn, nhưng chỉ cần bằng tự thân lực lượng vượt qua sẽ có thoát thai hoàn cốt biến hóa, chính mình có thể ở như thế đoạn thời gian nội một đường tự kim đan cảnh tại ngắn ngủn trong vòng trăm năm bước vào nguyên ánh cảnh, thậm chí sáng lập ra nội thiên địa, cùng hai lần đế vương tiếp lễ rửa tội thoát không ra quan hệ. Bất quá ngọc đế độ hiện nhiên cũng không phải đế vương tiếp, mà là tầm thường tu sĩ thiên kiếp. Nói cách khác, ngọc đế sắp đạt tới độ kiếp cảnh, một cái độ kiếp cảnh khủng bố cao thủ, chẳng sợ lại cha, cũng so bản tôn cao hai cái đại cảnh giới, liền tính chắc nạo bản tôn thân đến cũng không phải đối thủ. Thiên đình chi chủ chính là không chế thiên phạt lực lượng nhìn quanh thân bảo quang bốn phía ngọc đế chắc nạo kẹp miệng đột nhiên nổi lên một mặt cười lạnh trong tay nhử một quả lập loè kỳ lạ quang mang hạt châu yên lặng mà nhìn ngọc đế thân ảnh này cái kỳ lạ hạt châu đúng là thao tác toàn bộ thiên đình đầu mối then chốt đồng thời cũng ẩn chứa một bộ phận thế giới này lôi hệ quy tắc ầm ầm ầm tại chắc nạo âm thầm thao túng hạ trên bầu trời kiếp vân đột nhiên bắt đầu biến sắc nguyên bản đen nhánh như mực không trùng dần dần mà bắt đầu phím hồng bầu trời kiếp vân giống như bốc cháy lên nham thạch nóng chảy giống nhau chính ngắm mắt chuẩn bị độ kiếp ngọc đế đột nhiên lỏng có sở cảm ngẩng đầu nhìn tiên đương nhìn đến kia giống như tận thế đem toàn bộ không trung bao phủ màu đỏ kiếp vân khi Sắc mặt tức khắc có chút sầm ngắt. Âm vang một đạo thật lớn lôi long từ trên trời giáng xuống, hung hăng mà vành xung dưới, toàn bộ Lăng Tiêu Thiên đỉnh đều kịch liệt run dậy một chút, ngọc đế bên người không ngừng bang lên tiếng nổ mạch trùng, ít nhất có 10 kiện bảo vật tại đây đạo thứ nhất kiếp lôi dưới báo hỏng, đừng nói ngọc đế, chính là bảng quan chắc ngạo đều cảm giác trái tim không tự giác chịu động hai hạng. Độ kiếp cảnh thiên kiếp là như thế nào phân chia, chắc ngạo không rõ ràng lắm, nhưng ngọc đế hiển nhiên không có thể càng quá này phiên thiên kiếp lễ rửa tội, tại đệ tam ba lôi long cùng vánh hạ, hao hết cuối cùng nhất kiện pháp bảo, chất vật lấy tự thân lực lượng, mạnh sinh sinh khiêng lấy đệ tam ba cuối cùng một đạo lôi long, nhưng mà Trên bầu trời kiếp vân vẫn chưa tiêu tán, một đạo càng khủng bố uy áp mang theo phản phất muốn hủy diệt thế giới lực lượng oanh sùng dưới. Vương mẫu thiện nhân, một tiếng bi thảm tiếng giống giận trung, ngọc đế bị chém thành húi kim, trên mặt đất xuất hiện một cái thật lớn húi sâu, thậm chí liền toàn bộ thiên đình đều bị oanh trầm xuống mấy chục trượng. Hiển nhiên, tại cuối cùng thời khắc, ngọc đế cho rằng vương mẫu bán đứng chính mình, nhìn trong tay lập loè kỳ lạ quang mang hạt châu, chắc nạo có chút tò mò, không nghĩ tới hạt châu này tử, thế nhưng có như vậy cường lực lượng. Trên thực tế, chắc nạo giờ phút này cũng không biết này cái hạt châu tuy rằng có thể không chế thiên phạt chi lực, nhưng cũng không phải không hề điểm mấu chốt không chế. tổng hội tuần hoàn thiên đạo, nó năng lực chỉ là đem một người sợ nên thừa nhận thiên tiếp, điều đến thiên đạo cho phép dưới lớn nhất. nếu là bình thường hóa thần cảnh tu sĩ, liền tính điều đến lớn nhất cũng vẫn là có một đường sinh cơ có thể vượt qua thiên tiếp. nhưng ngọc đế bất động, nương thiên đỉnh lực lượng tránh né. thiên tiếp không biết nhiều ít vạn năm lâu, trung trung thần cảnh tu sĩ nếu không độ thiên tiếp, thọ mệnh cũng bất quá năm ngàn năm, mà ngọc đế sinh sôi nương thiên đỉnh lực lượng sống mấy vạn năm lâu, cho nên hắn thiên tiếp, một khi điều đến lớn nhất, chớ nói hóa thần cảnh tu sĩ, liền tính là thần tiên tới cũng đến quỷ. Trung quy không phải chân chính hoàng hoàng, Ngọc đế cũng không phải thật chính ngọc đế. Nhìn Ngọc đế hôi phi hiện diện, Trác Nạo lắc lắc đầu, quay đầu lại nhìn về phía vẻ mặt khiếp sợ Bạch Phát Ma nữ cùng chúc dung chiến thần nói, "Từ hôm nay trở đi, chấm chủ trưởng thiên đỉnh, lập tức triệu hồi thủy bộ chiến thần, chấm muốn chấp trưởng thiên địa." Theo Trác Nạo lời nói âm hạ xuống, tấn dương hoàng cung trên không, bản tôn Trác Nạo đột nhiên lòng có sợ cảm, nhíu mày, ngẩng đầu nhìn tiên, một cổ to lớn long khí từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể, nhanh chóng dung nhập kim sắc tường vân bên trong, tường vân bên trong, chín đầu chân long phát ra từng tiếng xung sướng rồng ngân thanh, chấn động tại đan điền không gian bên trong đồng thời đan điền không gian bên trong, nội thiên địa tại dưới long khí quán trú nhanh, chóng mở rộng, trắc não linh hồn hình thái cũng càng thêm rõ ràng, dần dần mà ngưng tụ thành cùng nguyên anh giống nhau hình thái, chỉ là nguyên anh là kim sắc, mà giờ phút này vừa mới ngưng tụ nguyên thần lại là lưu ly li giống nhau vô sắc nguyên thần. Không nghĩ tới cướp lấy ngọc đế trí vị, thế nhưng sẽ có như vậy đại chỗ tốt, chẳng những nội thiên địa trên diện rộng độ quyết trường, càng trực tiếp trợ giúp chính mình ngưng tụ ra nguyên thần, chỉ đợi nguyên thần cùng nguyên anh dung hợp, chính mình liền hoàn toàn tiến vào hóa thần kỳ, trở thành này giới mạnh nhất. Chỉ là giờ phút này trắc não trên mặt lại không có nửa phần vui mừng, mà lăng ngẩng đầu nhìn trời. Trong đôi mắt hiện lên một màn sắc bén quan mang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 8 chương 21, huyết đế ý chí. 3 năm sau, Thiên đỉnh, phía trên lăng tiêu đại điện, chắc Nạo bạn Tôn ngồi ở phía trên lăng tiêu bảo tọa, nếu mày nhìn trước mắt phân thân cùng với cung đứng ở phân thân lúc sau Bạch Phát Ma nữ, trúc dung chiến thần, Thủy nu. Các ngươi trước tiên lui xuống đi. Vây vây tay, huyết tộc phân thân không có đi xem phía sau ba người, Đạm Mạc phất phất tay nói, "Vâng, chủ nhân." Ba người cung kính gật gật đầu, không người thối lui, đại điện phía trên chỉ còn lại có Trác Nạo, còn có huyết tộc phân thân. Đại điện bên trong, chỉ còn lại có Trác Ngạo cùng với Huyết tộc Phân Thân trầm mặt đối diện, thật lâu sau, Huyết tộc Phân Thân đột nhiên mở miệng, loại này ngưỡng mộ người khác cảm giác, thật sự thực chẳng ghét. Người khác? Trác Ngạo bản Tôn nhướng mày, ngươi là chấm chi Phân Thân, cũng coi như người khác sao? Dùng quê hương ngươi lời nói tới nói, ngươi sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi hôm nay sẽ đến nơi này, đại biểu ngươi đã phát hiện, nếu không, ngươi ta thải chung một cái linh hồn, có chuyện gì, chỉ cần một cái ý niệm liền có thể, hoàn toàn không cần thiết tự mình tới, không phải sao? Huyết tộc Phân Thân nhìn Trác Ngạo, kinh ngạc cảm thán nói, nguyên tưởng rằng, có thể làm ta trọng sinh, sẽ là cái nào giáo đình người trọng sinh sau có thể nương giáo đình nghiệp hộ âm thầm làm rất nhiều sự tình không nghĩ tới sẽ bị ngươi phá hư bất quá hiện tại xem ra cướp lấy thân thể của ngươi có lẽ là cái càng tốt lựa chọn nga còn tưởng cướp lấy chấm thân thể chắc nạo nhìn chính mình phân thân cười nhạo nói ngươi bất quá là thánh hoàng cảnh giới mà ta lại là huyết đế ý chí dùng các ngươi nhân loại lời nói tới nói liền là thánh cao kiến của bản trí. lắc lắc đầu huyết tộc phân thân nhìn về phía chắc nạo nếu ngươi không có phát hiện hoặc là giả bộ hồ đồ lời nói có lẽ còn có thể khoái hoạt đường ngươi lên vương thẳng đến ngươi đạt tới tôn cấp Tôn cấp, chắc nạo nhìn đối phương, rất có hương chỉ nói, ngươi liền như vậy xác định, đạt tới tôn cấp lúc sau, ngươi còn có bản lĩnh thắng ta, ngươi tiến bộ tốc độ là rất nhanh, hơn nữa ta có thể cảm giác được, ngươi tại áp chế ta tăng lên tốc độ, bất quá ngươi ta xài chung một cái linh hồn, ngươi cường đại đồng thời, ta cũng sẽ không ngừng biến cường, bất quá càng làm cho ta tò mò là, ngươi là như thế nào phát hiện, huyết tộc phân thân hoặc là nói thượng cổ huyết đế tò mò nhìn về phía chắc nạo, chớm nếu muốn đoạt thiên đế trí vị, sẽ không dùng như vậy thủ đoạn, ngươi hủy hoại trong kế hoạch. Chắc nạo nhìn về phía huyết đế, âm thanh lạnh lùng nói, thiên đình sở di cường đại đó là bởi vì nó là thế giới này thiên đế dựng dục mà ra bạo vật, khống chế cũng là thế giới này thiên địa quy tắc. rời đi thế giới này, căn bản vô dụng. đối chống tới dạng, chém giết ngọc đế, căn bản không cần nóng lòng nhất thời. cũng là từ kia một khắc, ta phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp lại khống chế ngươi. hơn nữa, có rất nhiều đồ vật, ngươi đối chống tiến hành rồi che chắn, chấm chi phân thân. sao có thể che chắn chấm? ngươi kế hoạch, ngươi lạnh nhìn chát nạo, huyết đế cười nhạo nói, ngươi cái gọi là kế hoạch chính là đi bước một cắn nuốt tiên đỉnh thế lực, phân hóa tan rã, cuối cùng đem ngọc đế bước lên tuyệt lộ. ta rất khó nhận đồng ngươi quan điểm rõ ràng có càng trực tiếp phương pháp, ta phương pháp đồng dạng hữu hiệu. Hơn nữa ngươi nhìn xem kia một đám mỹ nhân, giống mẫu cầu giống nhau nghe lời, có cái gì không tốt? Quá độ ỷ lại huyết mạch năng lực, sớm hay muộn sẽ ra vấn đề, ít nhất ta chưa từng nghe qua người nào danh truyền thiên cổ đế vương là dựa vào loại này thủ đoạn lưu danh muôn đời. Trác Nạo nhìn huyết đế, lạnh lùng nói, hơn nữa bởi vì ngươi loại này thủ đoạn, làm chấm trở về thời gian, ước chừng trước tiên gần ngàn năm. Tại Trác Nạo trong kế hoạch, hắn phải hảo hảo lợi dụng lúc này đây bí cảnh, đem đế vương cửu kiếp hoàn toàn vượt qua mới có thể trở về. Đến lúc đó, liền tính không phải thần tiên, hắn nội thiên địa cơ bản đã hoàn thiện. Tu Vi cũng ít nhất sẽ đạt tới đại thừa cảnh giới. Đến lúc đó trở về, ít nhất tại đứng đầu thế lực mặt trên, chính mình có thể không sợ Quang Minh giáo hội. Sau đó đi bước một đội đi Quang Minh tín ngưỡng, thành lập chính mình quốc gia, tại dị giới tụ lại long khí. Nhưng mà này, hết thảy, liên vì vậy bị huyết đế không chế phân thân, đem trở về thời gian trước tiên gần ngàn năm. Đừng nói chính mình không có thể đạt tới đại thừa cảnh giới, liên can thuộc hạ chúng, hiện giờ cũng chỉ có triệu vân, từ đạt khó khăn lắm đạt tới nguyên anh kỳ. Dương gia thất tướng cùng với sư phi huyền, hiện giờ còn dừng lại tại Kim Đan đỉnh, không thể bước ra cuối cùng một bước. Ý lại, huyết đế kinh thường cười nhạo nói. Đây là ta huyết tộc sinh sản năng lực, làm sao có thể nói ủy lại? Hơn nữa các nàng không cũng rất khoái nhã sao? Xem ra ngươi ta đã không cần thiết lại tốn nhiều môi lưới. Trác Nạo lắc lắc đầu, từ bỏ tiếp tục cùng đối phương lý luận. Muốn động thủ, cảm thụ được linh hồn bên trong, thuộc về Trác Nạo ý chí dao động. Huyết Đế cười nhạo một tiếng, tuy rằng hiện tại có chút quá sớm, bất quá nếu ngươi muốn tìm cái chết, cũng chẳng trách ta. Phanh, bên trong linh hồn không gian, thuộc về Trác Nạo ý chí cùng Huyết Đế ý chí ẩm ẩm va chạm ở bên nhau, không có khả năng, ngươi hiện tại nhiều nhất bất quá hoàng cấp tu vi, vì cái gì thế nhưng có thể ngăn cản ta ý chí linh hồn trung, vang lên huyết đế không thể tưởng tượng thanh âm, chắc động ý chí, thế nhưng cùng chính mình thế lực ngang nhau. Ý chí loại này đồ vật, cùng cảnh giới tu vi thật sự không có gì quan hệ, một cái chỉ biết tránh ở âm u bên trong không dám gặp người đồ vật, sống lại lâu, cảnh giới lại cao, cái gọi là ý chí cũng không có khả năng cường đến nơi nào, hơn nữa nơi này, là trong nguyên thần, hơn nữa vì dung nhập chấm linh hồn, cũng tiêu hao ngươi lực lượng nhiều lắm, lại nói tiếp, chấm còn muốn cảm tạ ngươi, giúp chấm đem chấm tâm ma dụ dỗ ra tới, làm chấm có cơ hội, đem này cổ mối họa hoàn toàn trừ tận gốc. Huyết tộc phân thân dù sao cũng là sử dụng huyết đế lưu lại huyết hạch làm căn bản dựng dục ra tới, trên người mang theo huyết đế ấn ký quá cường, bất quá linh hồn lại là chắc ngạo, huyết đế nếu muốn đoạt xá chắc ngạo, nhất định phải trước dung nhập chắc ngạo linh hồn bên trong, nó thân mình cũng không linh hồn lực lượng, chỉ có thể thông qua cường đại ý chí, tới hướng dẫn chắc ngạo linh hồn chung hắc ám mặt một chút phát tiết ra tới, Bạch Phát Ma Nữ, Thủy nu, chúc dung chiến thần, lợi dụng. Chắc ngạo đấy lòng hoặc là nói mỗi người đấy lòng đều sẽ có hắc ám, cùng với này đó có thể nói tuyên sắc mỹ nhân nữ nhân, đi bước một đêm chắc ngạo huyết tộc phân thân khống chế, cuối cùng đạt tới dung nhập chắc ngạo linh hồn mục đích. Trong đó còn phải tốn phí không ít sức lực tới che chắn chắc ngạo bản tôn đối những việc này cảm giác, cuối cùng thành công, nhưng cũng thất bại. Thành công đem chắc ngạo ở sâu trong nội tâm hắc ám mặt hoàn toàn tiếp nổ, do đó làm hắn có khả sấn chi cơ, nhưng cũng bởi vậy tiêu hao quá nhiều ý chí lực lượng, khiến cho hiện giờ cùng chắc ngạo ý chí tranh đoạt chung, lâm vào rằng co. Chắc ngạo cũng đúng là coi trọng điểm này, mới ẩn nhẫn 3 năm làm khó dễ, thừa dịp đối phương nhất suy yếu thời điểm nhất cử đem đối phương ý chí tiêu diệt, đồng thời loại bỏ cho tới này, bối rối chắc ngạo tâm ma. Dùng các ngươi lời nói tới giảng, đây là hư trường thành thế sao? Rất nhanh nghĩ kỹ các loại nguyên nhân huyết đế cười lạnh nói ta ý chí sẽ không ngừng mà khôi phục, rằng có thời gian càng lâu, ta ý chí liền càng cường, đến cuối cùng, thắng người vẫn là ta. Không hổ là chư thần thời đại cường giả, đáng tiếc, ngươi tính lậu một chút, chấm phân thân, khả không chỉ có ngươi ân ký, ngươi sẽ không lại có cơ hội. Ngần cùng với trắc nạo thanh âm, linh hồn không gian trùng, đột nhiên vang lên một tiếng rồng ngầm tiếng động, một đạo ám kim sắc kim long xuất hiện tại linh hồn không gian bên trong, mang theo một cổ bá đạo ý chí đột nhiên xông vào huyết đế ý chí bên trong. Đây là linh hồn không gian trùng, vang lên huyết đế tiếng kêu thảm thiết, nguyên bản thế lực ngang nhau rằng có Theo Kim Long đột nhiên xâm nhập, đem huyết đế ý chí hướng hội một bộ phận, tuy rằng không nhiều lắm, lại đủ rồi làm sớm có chuẩn bị chắc ngạo đem nguyên bản thế lực ngang nhau cục diện hoàn toàn đánh tan. Phân thân thân mình thân thể ý chí, khối này phân thân đắp nạn, dựa vào khả không chỉ là ngươi huyết hạch, còn có chấm một cái chân long, nên đưa ngươi lên đường. Chắc ngạo cười lạnh nói, từ từ, ta nguyện ý thần phục, ta nguyện ý cùng ngươi ký kết vong linh khế ước, cầu ngươi bỏ qua cho ta. Huyết đế thanh em đột nhiên trở nên ai nói lên, xin lỗi, trẫm khả cũng không tin tưởng cái gì khế ước. Chắc nạo điểm như nói, hơn nữa, ngươi dám can đảm liêu toan xâm chiếm chấm thân thể, đế vương chi thân không dung xâm phạm, chỉ này một cái, liền đủ để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Thìn hay không ta tự bảo ý chí, cảm thụ được chắc não không ngừng ăn mòn, ý chí một chút bị phá hủy, có tâm phản kháng, nhưng chắc não đã thừa dịp vừa rồi đánh sâu vào, đưa hắn ý chí hướng rơi rất tan tác. Sau đó một chút cắn nuốt, liền giống như hai quân đối chọi, chẳng sợ quân đội không sai biệt lắm dưới tình huống, một phương trận thế nếu bị đánh tan, liền rất dễ dàng bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Tại đây phương diện, một huyết đế cũng so ra kém một cái chắc não, hắn thói quen lấy chuyển hóa phương thức tới, tới, đồng hóa địch nhân, binh pháp mấy thứ này, tại nó xem ra chỉ là tiểu đạo, căn bản không có nghiên cứu quá giờ phút này đối mặt chắc ngạo không ngừng căn nuốt cũng chỉ có thể không ngừng phát ra tuyệt vọng giống giận tự bạo chắc ngạo ý thức chung cười lạnh nói ngươi tự bạo cho chấm nhìn xem tháp khác chưa từng nghe nói qua ý chí thứ này còn có thể tự bạo quan trọng nhất chính là hắn biết này huyết đế không có kia phân can đảm hỏa khí phách phúc theo huyết đế cuối cùng một tia ý chí bị chắc ngạo hoàn toàn đánh tan luyện hóa bản tôn cùng với huyết tộc phân thân đồng thời phun ra một ngụm máu tươi chậm rãi mở to mắt chỉ là bất động chính là bản tôn ánh mắt nhanh chóng khôi phục thanh minh mà huyết tộc phân thân bởi vì linh hồn giờ phút này bị bản tôn thu hồi ánh mắt lỗ trống không hề thần thái linh hồn không gian chung, chắc nào ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt một đoàn phím ám kim sắc quang mang linh hồn, nương lần này cơ hội, hắn thành công chém tới tâm ma, trước mắt ám kim sắc linh hồn, đúng là từ chính mình linh hồn bên trong tách ra tới thuần tịnh linh hồn, hắn có thể đem này phân linh hồn một lần nữa thu hồi, lớn mạnh chính mình bản tôn linh hồn, cũng có thể đem này phân vô chủ linh hồn nuốt đánh vào chính mình dấu vết, dung nhập huyết tộc phân thân bên trong, trở thành độc lập với chính mình ở ngoài song, có chính mình phán đoán năng lực phân thân, không cần chính mình lại lo lắng thao túng, đại biểu cho chính mình hắc ám một mặt chính mình, rồi lại không giống rất nhiều tiểu thuyết hoặc điện ảnh chung như vậy, hoàn toàn độc lập đi ra ngoài, như. Cũ chịu chính mình bản tôn không chế, không có quá nhiều do dự, chắc nọ trực tiếp đem này phân phân hồn rót vào chính mình phân thân bên trong, đã không có huyết đế thai hoàng ẩm, tâm ma chặt đứt, cũng không cần lo lắng phệ chủ vấn đề, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn, linh hồn sẽ tiến vào một cái suy yếu kỳ, nhưng có nội thiên địa tồn tại, linh hồn của hắn rất nhanh liền có thể khôi phục, nhưng hai cái thân thể mang đến chỗ tốt lại là thật lớn, chẳng những tương đương nhiều một cái mệnh, hơn nữa có thể đồng thời chinh chiến. Âm Dương hai giới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 8 chương 22, trở về. Thiên đỉnh cùng nhân gian đều khống chế. Hơn nữa trải qua mấy năm nay tuần tự phát triển, tu chân văn minh dần dần đi lên quỹ đạo, chác ngạo chính thức nhất thống thế giới, đáng tiếc, này phân trái cây, bởi vì huyết đế thâm tẩm ra, khiến cho chác ngạo tại 10 năm sau không thể không bị bắt trở về. Mười năm thời gian, chác ngạo mượn dùng thiên đình lực lượng, thành công đem trong thiên địa ngũ hành bản nguyên nạp vào nội thiên địa bên trong, vô luận cái nào thế giới, quy tắc có lẽ bất động, nhưng thế giới tạo thành bản chất lại là tương đồng, nếu đem thế giới so sánh một phòng lời nói, kia quy tắc chính là tiến vào phòng cái chìa khóa, mà này đó căn nguyên lực lượng lại là tạo thành phòng căn bản, bất động thế giới sẽ đối ứng bất động cái chìa khóa nhưng bản chất lại tương đồng cảnh giới tuy rằng không có lần thứ hai lột xác nhưng cất chứa thế giới này ngũ hành bản nguyên chắc não lại đạt được thao tác ngũ hành năng lực điểm này sẽ không đã chịu thế giới biến hóa mà thay đổi. bất quá bởi vậy đem huyết đế tại phân thân phía trên lưu lại ấn ký hoàn toàn lao đi cũng nguyễn cơ hội này chém tới tâm ma cũng coi như là có được có mất 10 năm thời gian kiếm biến tử tu vi nhưng thật ra tại chắc não chứa dưỡng hạ, thành công đột phá nguyên anh cảnh giới trước sư phi huyền một bước bước vào nguyên anh kỳ chắc não nội thế giới có được chứa dưỡng thần hồn công hiệu hiện giờ hắn đạt tới hóa thần cảnh giới tuy rằng không có gì âm dương hòa hợp chi thuật nhưng giường chiếu chi gian, hai người tâm linh và dục vọng giao hòa, kim biến tử linh hồn tiến vào nội thế giới trải qua tầm bổ, lớn dần tốc độ tự nhiên viễn siêu thường nhân, này cũng là nội thế giới chỗ tốt, một người đắc đạo gà chó lên trời, về sau cũng không cần lo lắng cho mình nữ nhân bởi vì cảnh giới theo không kịp mà hương tiêu ngập vẫn. Muốn nói lớn nhất tiên đới, chỉ sợ cũng là kia viên có thể thao tác thiên đỉnh, khống chế thiên phạt cũng chính là lôi điện chi lực hạt châu. ẩn ẩn gian, chắc ngạo có thể cảm nhận được mỗi khi chính mình có tâm đem này luyện hóa khi, sẽ lọt vào thế giới này bại súc. Có trách ngọc đế nhiều năm như vậy không có thể đem này hoàn toàn luyện hóa hạt tử châu này. Thân mình chính là thế giới này một bộ phận, muốn luyện hóa, trừ phi có thể đem toàn bộ thế giới toàn bộ luyện hóa. Luyện hóa một cái thế giới, nếu có cái kia bản lĩnh, kia hắn cũng không cần lo lắng đi tu luyện cái gì nội thế giới. Chúc mừng ký chủ hoàn thành bổn thế giới trung cực nhiệm vụ bình định. Ký chủ có thể lựa chọn lập tức trở về hoặc 24 giờ sau lại rời đi. Hôm nay, chắc Nạo đang ở Ngự Hoa Viên trung bồi Kim Miễn tử tản bộ, trong đầu đột ngột vang lên hệ thống thanh âm. Nhiều mươi năm, cũng coi như không tuổi. Nhìn trước mắt quen thuộc cảnh vật, Trác Nạo đột nhiên rũ cái lười eo, mặc dù có chút tiến lui không, có thể nhất cử đàng phòng, bất quá đừng lo. Hắn hiện giờ hóa thần sơ kỳ cảnh giới, lại nhiều hai lần xuyên qua tất cơ hội. Hơn nữa lúc này đây đem thế giới này hoàn toàn chiếm cứ, nói vậy khen thưởng cũng sẽ thực phong phú, tiếp theo, hắn có thể chọn lựa càng cao cấp bậc thế giới tiến vào. Trở về đi. Lúc này đây, Trắc Nạo không có lựa chọn lại dừng lại 24 giờ, thế giới đã không có gì vững bận, đến nơi đế quốc, hiện tại có hay không chính mình đã không còn quan trọng. Nghĩ đến chính mình một tay dốc sức làm thiên hạ, cuối cùng lại không thể hưởng dụng, liền có chút nháo tâm. Phu quân, ngươi vừa rồi nói cái gì? Kim Biến Tử Nghi hoặc nhìn về phía Trắc Nạo, khó hiểu nói: "Nên về nhà, chuẩn bị tốt sao?" Trách nạo trong lòng, giờ phút này cũng có chút tưởng niệm Tiểu chiêu cùng đỉnh đỉnh. Nếu không có tất yếu, về sau vô luận đi nơi nào, đều phải đem các nàng mang theo trên người mới được. Ân, Kim Biến Tử nghe vậy, có chút khẩn trương gật gật đầu. Nàng biết, chính mình phu quân trừ bỏ chính mình ở ngoài, còn có hai vị thế tử, chỉ là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, không có mang đến, chính mình vào cửa cuối cùng. Nghĩ đến sắp đối mặt Đại Phụ cùng Nhị Phụ, trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp vọng. Phân thân tại dưới huyết đế ảnh hưởng tại Thiên Đình Hồ Thiên Hồ mà một phen, nhưng mặc kệ như thế nào, chiếm lĩnh Thiên Đình công tích cuối cùng vẫn là tính tại Trách Nạo trên đầu, nhất thống thế giới. Này cùng phong vân thế giới nhất thống thiên hạ chính là hai chuyện khác nhau, tại cuối cùng đánh giá tổng kết chung, riêng là Triệu Hoán Điểm, liền có gần 800 vạn điểm, dứt bỏ mang đi kim yến tử cùng với thiên đỉnh một đám hấp huyết quỷ tiêu phí 300 vạn ở ngoài, lúc này đây, riêng là Triệu Hoán Điểm, chắc nạo liền tịnh kiếm 500 vạn điểm. Quan trọng hơn chính là tu vi, một cái hoa thần, ba cái nguyên anh, này chỉ là dị giới dương gian thu hoạch, phân thân bên kia cũng nhiều ra hai cái hầu tức cùng với một số lớn bát tước, nếu song phương lực lượng thêm ở bên nhau lời nói, ít nhất tại dị giới, đã có hùng bá một phương tự lực chỉ là nhón lên tần công phu, chắc nào đoàn người đã xuất hiện tại đại triệu hoán không gian, đến nỗi phân thân đã mang theo hắn huyết tộc nhóm trực tiếp quay trở về minh giới. Đại triệu hoán không gian, giờ phút này đã chân chính có không gian bộ dáng, sơn xuyên, con sông, rừng rậm, sa mạc, cất chứa một cái thế giới khí vận trí lực. Đại triệu hoán không gian hiện giờ đã có một cái thế giới hình thức ban đầu, cao ngất trong mây triệu hoán tháp sừng sững tại đại triệu hoán không gian thiên địa chi gian. có lẽ, có thời gian lời nói, hẳn là chảo chút ma thú gì đó bỏ vào tới. nhìn minh mông vua bờ không gian, lại một mảnh tĩnh mịch, chắc nào yên lặng mà nghĩ đến không có tại đại triệu hoán không gian nhiều làm dừng lại mang theo mọi người cùng nhau rời đi đại triệu hoán không gian trở lại chính mình thành bảo bên trong Bí cảnh trung qua trăm năm nhưng tại ngoại giới lại là búng tay một cái trước mắt tiểu chiêu còn không có rời đi mặc dù có chuẩn bị tâm lý nhưng đương nhìn về phía trác nạo bên người, thân mật ôm trác nạo cánh tay kim miến tử vẫn là hơi hơi ngạc nhiên tiến tử muội muội lại đây đi ta dẫn ngươi đi xem xem thành bảo nhìn có chút thấp thỏm kim miến tử tại trác nạo giới thiệu xong lúc sau mỉm cười kéo kim miến tử tay bất thời giờ tặng trác nạo một cái xem thường quả nhiên, liên tính là phong kiến thời đại nữ nhân, tại đây chút vấn đề thượng cũng rất khó làm được chân chính đạm nhiên. Nói cho Thẩm và Tam có thể bắt đầu hướng lai xâm hành tinh tiến hành kinh tế khống chế, còn có, đem này làm hắn uống xong đi. Trác Nạo đem một lọ bất tử rượu thủy đưa cho Triệu Vân nói, nếu giáo đình bắt đầu lấy làm các quốc gia đối nhau nhỏ bằng cách chấn dụng binh, hiện giờ tại đỉnh cao thủ không e ngại đối phương dưới tình huống, Trác Nạo chuẩn bị tại đối phương xuất động cao thủ phía trước, trước không vội mà triển lộ thực lực, lấy thế tục lực lượng đối thế tục lực lượng, có thể mà kỳ chi lấy không thể trước mắt mục tiêu của chính mình không phải thủ mà là công chiếm lớn hơn nữa địa bàn, nếu trước tiên bại lộ ra quá nhiều thực lực, sẽ chỉ làm giáo đình cùng với tứ đại gia. Tộc Sinh ra cảnh giác. Giáo đình nếu lây tín ngưỡng không chế nhân tâm, kia chính mình liền dùng lực lợi tới giao động tín ngưỡng. Vâng. Triệu Vân tiếp nhận bất tử dư thủy, không người rời đi, chắc nạo làm những người khác đi trước nghỉ ngơi, chính mình tắt tiến vào ngầm mật thất bên trong. Ngầm Phong thí nghiệm, TXC mang theo nàng chỉ năng đoàn đội nghiên cứu các loại ma pháp tư liệu, đối với thế giới này ma pháp, bởi vì không có đủ tư liệu vì tiền đề, chỉ có thể tại đi bước một thăm dò bên trong sở soạn đi tới. Chủ nhân nhìn đến Trác Nạo tiến vào, thêm ít gì không người nói. Đây là một loại khắc văn minh kỹ cảng tỉ mỉ tư liệu, ngươi lấy tới nghiên cứu một chút, có lẽ có thể suy luận. Trác Nạo đem đại lượng tư liệu từ tùy thân không gian chung lấy ra, cơ hồ đem toàn bộ tầng hầm ngầm mãi mãn. So với việc còn ở vào thăm dò giai đoạn ma pháp văn minh, tu chân văn minh bởi vì có kỹ cảng tỉ mỉ tư liệu cùng với trăm năm tới riêng năng thăm dò, đã hình thành một cái tương đối hoàn thiện hệ thống. Hơn nữa tại Trác Nạo xem ra, vô luận là tu chân văn minh vẫn là ma pháp văn minh, đều là nhìn trời mà pháp tác vận dụng, chưa chắc không thể suy luận, liền tính thật sự không thể, thế. Giới này đối với tu chân hệ thống cũng không có xuất hiện bài xích hiện tượng, nói cách khác, tu chân đồng dạng có thể tại đây cái thế giới tiến hành mà sẽ không đã chịu thế giới ý chí bài xích cùng suy yếu. Đây là một cái hoàn chỉnh văn minh, hơn nữa phi thường phức tạp, ta yêu cầu càng nhiều cao cấp trợ thủ tới xử lý, yêu cầu ít nhất 100 tấn trạng thái dịch kim loại. Đơn giản đem chắc Nạo lưu lại tư liệu giả quét một lần, T X C ngừng trọng nói, "Có thể. chắc Nạo hiện giờ lòng mang 500 vạn cự khoản, đối với loại này yêu cầu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức giúp T X C đổi chỗ 100 tấn trạng thái dịch kim loại, cái gọi là cao cấp đóng ở." chính là cùng TXC giống nhau Terminator, có cùng cấp với TXC giải toán năng lực. Bất luận cái gì một cái văn minh phát triển đến khoa học kỹ thuật trình độ đều không đơn giản, thượng một cái thế giới đã chứng minh rồi điểm này, hoa hạ cổ đại các loại nguyên tố kết hợp lên, chưa chắc không thể phát triển ra một cái thuộc về hoa hạ chính mình văn minh chi lộ, hiện giờ chính mình có có thể nói hiện đại khoa học kỹ thuật đỉnh chi làm TXC làm phụ trợ, siêu cường giải toán năng lực tới nghiên cứu tu chân, ma pháp văn minh, ba người chưa chắc có thể thật sự hoàn mỹ kết hợp, nhưng nếu là lấy đã hình thành hệ thống hơn nữa đã chứng minh rồi hành chi hữu hiệu tu chân văn minh là chủ đề lại lấy hiện đại khoa học cùng ma pháp văn minh vì phụ trợ chưa chắc không thể đi ra một cái cảng hoàn mỹ con đường hơn nữa tại Minh giới chắc nạo cũng đã bắt đầu tổ chức huyết tộc này đó nghiên cứu khoa học nhân viên tới nghiên cứu này đó vong linh ma pháp tại Minh giới ma pháp đạt được con đường liền tương đối đơn giản một ít đã đạt tới tiên thiên đỉnh tiểu chiêu tại trong mấy ngày kế tiếp tại chắc nạo nội thiên địa dưới sự trợ giúp thành công thăng cấp kim đan chi cảnh có được nguyên tố hóa thể chất thao tác băng lực lượng lần này thăng cấp lúc sau Tiểu chiêu Kim Đan cũng thiên hướng băng hàn, đối băng thao tác năng lực cũng càng cường, đặt tới Kim Đan cảnh giới, đã hoàn toàn có thể như mạn gạ trung ạ kỳ gì giống nhau, đem một vùng biển đóng băng, đối cao thủ có lẽ không có quá lớn tác dụng, nhưng tại chiến, lượng thượng Tiểu chiêu tuyệt đối là chắc nạo trận doanh trung bản đổ pháo, có thể xoay chuyển một hồi chiến dịch thắng bại. Hoa vân tà thần, hỏa công đầu đã bọn họ tự nhiên vô pháp hưởng thụ này phân đãi ngộ, bất quá vì gia tăng chính mình một phương phạm vi tính công kích năng lực, chắc nạo lại phân biệt đem thiêu thiêu quả thụ cùng sản sản quả thụ đội ra tới, làm hai người ăn, làm hai người thành công thăng cấp làm bằng cách trận chiến lược tính vũ khí đồng thời, tên cũng tại dưới trác ngạo bảy miu đặc kế chế tạo ra một đám trạng thái dịch kim loại chế tạo tơ mi nạp tỏ, an bài tiến thẩm vạn tam thương hội. Theo thương đội, hướng lai xâm chấn các nơi bắt đầu thẩm thấu, này phê từ trạng thái dịch kim loại chế tạo tơ mi nạp tỏ chung, chính là có không ít là bị trở thành thích khách. Đế quốc các lộ đại quân đã bắt đầu hướng bên này xuất phát, lấy trạng thái dịch kim loại tơ mi nạp tỏ có thể tùy ý biến hóa ngoại hình năng lực, rất dễ dàng liền có thể trà trộn vào đối phương cao tầng, hoặc đoạt quyền, hoặc do hỏi tình báo. Hơn nữa thương hội vật tác, không dùng được bao lâu, toàn bộ lai sâm hành tinh hơn nữa này đó quân đội đều em sẽ trở thành chính mình thế lực chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 9 chương 1, nút trưởng. Hoàng hôn, hoàng hôn, Lai xâm thành. Ngày xưa một hồi thình lình xảy ra vong linh thiên thai chẳng những cuốn đi 30 vạn thần dân sinh mệnh, đồng dạng cũng tại trên ạ dẹt chiến tích lưu lại một bút lao đi không đi vết nhờ, cứ việc kia đều không phải là hắn trách nhiệm, chẳng sợ bởi vì hắn hiện giờ đã là cựu giai đại kiếm sư Nguyên Nhân, vẫn chưa cấp đoạt hắn hành tình tối cao trưởng quan vinh dự, nhưng hắn biết, chính mình cả đời này đã sẽ không có cản tiến thêm một bước hy vọng. Nhìn tại dưới hoàng hôn, tình cảnh vô hạn mỹ lệ, ngoài thành trì, từng tòa thành bảo bảo vệ xung quanh với bốn phía, sâu kín tở dài Lai sông thành trùng kiến tới nay, mỗi ngày tuần tra tường thành đã trở thành hắn này tổng đốc tất làm sự tình, đặc biệt là tại đế quốc quyết định tấn công bằng khắc trấn lúc sau, tuần tra tần suất càng thêm cẩn mẫn, bất quá ngẫm lại, đối phương liền tính thực lực lại cường, trong tay cũng bất quá chỉ có một bằng khắc trấn như vậy tiểu địa phương, sao có thể thật? Sự mang binh đánh lại đây. Lắc lắc đầu, mang theo vài phần cô đơn, uống xong ly trung rượu vang đỏ, cửa thành đã đóng cửa, lại là bình đạm một ngày qua đi, nhưng mà Az lại không vui, hắn khát vọng chiến tranh, chỉ có chiến tranhùng nổ mới có khả năng đánh vỡ hiện trạng, làm chính mình một lần nữa đạt được đế quốc coi trọng. Gì? Liền tại ạ dẹt chuẩn bị trở lại chính mình thành bảo nghị tay tức thời điểm, khoe mắt chỗ, đột nhiên xuất hiện một chi đội ngũ hấp dẫn hắn lực chú ý. Nhân số không nhiều lắm, chỉ có 500 người tài hữu quy mô, thuần một sắc kỵ binh, hơn nữa bọn họ tọa kỵ cũng không phải bình thường chiến mã, mà là độc giác mã, một loại ngũ giai ma thú, ngoại hình cùng một sừng thú cùng loại quần ngưỡng cư tính ma thú, nhanh chóng như gió, là phi thường thích hợp làm kỵ binh tọa kỵ ma thú. Đáng tiếc bởi vì là quần ngưỡng cư tính quan hệ, muốn tổ kiến như vậy một chi bộ đội cũng không dễ dàng. Ít nhất làm lai like xông hành tỉnh tông đốc, ạ dẹt hạ khả không có như vậy bộ đội. Bất quá một chi kỵ binh liền tính lại lợi hại cũng chỉ có thể tại trên chiến trường xương hùng, ở trong công thành chiến. Trừ phi là cái loại này sẽ phi kỵ binh, nếu không kỵ binh định viện chỉ có thể là vai phụ, chân chính hấp dẫn ạ dẹt chú ý lại không phải này nằm đầu bạc độc giáp mã, mà là này đó trên lưng ngựa kỵ sĩ. Thuần một sắc H.I.H. giáp, màu đen đầu tóc, màu đen đồng tử, vũ khí trừ bỏ cung nọ ở ngoài, chính là một chi chi tạo hình kỳ lạ bộ binh trường thương. Thương, cũng là này trong ngáy mắt, ạ dẹt nháy mắt cảnh rắc lên. Vô luận màu tóc vẫn là đối phương sử dụng binh khí, đã rõ ràng trương hiện ra bọn họ thân phận, bằng khác chấn vị kia trên danh nghĩa thuộc về chính mình còn hạt trên thực tế chính mình căn bản quản không đến lĩnh chủ, chắc nào. 500 trăm kỵ binh, giống như một trận gió mạnh nhanh chóng đi vào ngoài thành một tên nơi địa phương, một gã thoạt nhìn còn thực tuổi trẻ tướng lãnh ngẩng đầu, nhìn về phía thành lâu phương hướng cất cao giọng nói, dưới bằng khắt chấn, kỵ binh chi đội Dương Duyên tự, phong mệnh tiến đến tiếp thu Lai sâm thành, lập tức mở thành, tiếp thu. Cứ việc đang nhìn ra đối phương thân phận thời điểm, cũng đã đã biết đối phương ý đồ đến, nhưng nghe tới này tên là Dương duy tự tướng lãnh lời nói khi. Như cũng nhịn không được một trận ngạc nhiên, còn lại cũng chỉ có buồn cười, tuy rằng Lai Sâm hành tỉnh hơn phân Nửa binh lực đều đã bị mọ binh. Chuẩn bị từ giáo đỉnh tới thống nhất chỉ huy, nhưng Lai Sâm thành làm tỉnh thành. Như cũng lưu có 5000 binh mã thủ vệ, đối phương bất quá 500 kỷ binh. Thật đương nơi này là một tòa không thành sao? Ta là Lai Sâm hành tỉnh tổng đốc Azet, muốn thành trì có thể, nhưng ngươi trước hết cần đánh bại ta chiến sĩ. Azet cười lạnh một tiếng, này làm không rõ ràng lắm trạng muốn ra hỏa, cũng dám mang binh đánh giặc, chỉ là đáng tiếc này 500 danh trang bị hoàn mỹ độc rắc mã kỵ sĩ, sớm muộn gì sẽ có một ngày bị ra hỏa này bại quang. Chỉ biết không thể thực hiện được. Dương Duyên tự điểm môi, phất tay nói, mở ra cửa thành. Là, tướng quân. Đi theo Dương Duyên tự phía sau hai gã hắc giáp tướng quân lao tới, trực tiếp thúc giục độc giáp mã hướng cửa thành phương hướng tiến lên. Bọn họ điên rồi. A dẹt rất khó ly giải trước mắt một màn này, mà ở 500 danh hắc giáp kỵ sĩ chung, lại lao ra 10 người, đồng thời đem trong tay trường thương rời tay vững ra. Phanh phanh phanh phanh. phanh. Liên tiếp trầm đục trong tiếng, 10 căn trường thương đều đều đâm vào tường thành phía trên, lộ ra từng cây băng thương, A mày nhăn lại nhìn kia vẫn luôn chụp đến khoảng cách tường thành đỉnh không đủ 2 mét vị trí trường thương, ẩn ẩn gian minh bạch đối phương muốn làm gì, nhưng này khả năng sao? Bán tên ngăn cản bọn họ tới gần tường thành, rút ra chính mình đại kiếm, a rẹt trầm giọng nói, tuy rằng không thể tin được, nhưng chỉ bằng này nhóm người cách một tên nơi đem trường thương thật sâu mà đâm vào từ thanh thạch chế tạo chắc chắn tường thành bên trong này đó hắc giáp kỵ sĩ ít nhất cũng là thất giai chiến sĩ, nếu đối phương thực sự có như vậy tự tin, kia này hai gã hướng thành chiến sĩ ít nhất cũng là hoàng kim kiếm sư thậm chí cùng chính mình giống nhau đại kiếm sư cường giả, đến nỗi càng cường, hắn không dám tưởng. Một trùm mưa tên Vô Thiên cái địa áp xuống tới, lại bị hai người huy động trong tay trường thương nhẹ nhàng đem giày đặt tên tốc đánh bay, tại khoảng cách tường thành còn có 10 thước thời điểm, đồng thời từ trên lưng ngựa nhảy dựng lên, mũi chân không ngừng tại đạo cắm ở tường thành phía trên bám súng mặt trên điểm quá, giống như linh hoạt viên hầu giống nhau hướng về phía trước leo lên. Chiến sĩ chuẩn bị. Thấy như vậy một màn, A Jet lạnh rõ quát, tâm lại đang không ngừng mà đi xuống trầm, hai người kia động tác quá linh hoạt, vô luận lực lượng vẫn là tốc độ cùng với trèo lên thành trì thời điểm, kia không có chút nào dư thừa động tác, bằng khắc chấn đến tụt cùng từ nơi nào tìm tới nhiều như vậy cường giả một gã hắc giáp chiến tướng dẫn đầu xông lên, a dẹt huy động cự kiếm chém ra một đạo thật lớn đấu khí nhận, đồng thời từ một gã bộ hạ trong tay đoạt lấy một mặt tâm chắn, hướng tới đối phương tạm qua đi. Bang, uy thế bảng bạc đấu khí nhận bị nhẹ nhàng thương phong thứ thoái, một tay một phen, một trưởng ấn tại tạm lại đây tâm chắn phía trên, a dẹt chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay trong phút chốc mất đi, chỉ cảm thấy đại thuận thiếu chút nữa rời tay mà phi, trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới lực lượng của đối phương thế nhưng như thế khổng lồ, phong phú tác chiến kinh nghiệm làm hắn tại công kích mất đi hiệu lực mấy mắt, ngay tại chỗ một cái chật vật quay cuồng, tránh đi tùy theo mà đến một đường, cùng lúc đó. Một khắc danh hắc giáp tướng lẫnh cũng đồng thời nhảy lên tường thành. A Dẹt nơi nào còn dám tái chiến, này hai người, bất luận cái gì một cái đều là thánh kiếm sĩ cấp bậc cường giả, hai cái thánh kiếm sĩ chạy tới công thành, thế giới này điên rồi sao? Bất chấp nghĩ nhiều, A Dẹt vội vàng mang tại thân vệ yểm hộ hạ, hướng tường thành hạ thối lui, hai cái thánh kiếm sĩ đương tiên phong, kia làm này chi quân đội chủ tướng lại có bao nhiêu cường? A Dẹt không dám tưởng tượng, thủ thành hắn đã không ôm hy vọng. Hai gã hắc giáp tướng lẫnh cũng không truy kích, nhanh chóng lấy cường hãn thực lực đánh chết một tạng lớn quân coi giữ lúc sau, khống chế tường thành đức quân coi giữ, mệnh lệnh bọn họ mở ra cửa thành, phóng bên ngoài dương duyên tự tiến vào. Cùng ngày biên cuối cùng một tia ánh mặt trời biến mất thời điểm, cả tòa Lai Sơn Thành đã bị 500 hắc giáp kỵ sĩ hoàn toàn chiếm cứ, Dương Duyên tự mệnh lệnh đi theo tình báo nhân viên lập tức hướng bằng khắp chấn phát ra tình báo, đồng thời nhanh chóng làm hắc giáp quân tiếp thu trong thành quân đội, duy trì trị an. Này 500 hắc giáp quân cũng không phải là người bình thường, là các đạo tại cùng Chi Vương trăm năm bên trong bồi dưỡng ra tới 3000 thần long cấm vệ bên trong hắc long cấm vệ, vì tăng cường chính mình tại dị giới có lực, lúc này đây trở về khi, cố ý đổi ra tới 3000 danh tắc chiến nhân viên, lúc ban đầu thần long cấm vệ tự nhiên không có cường, bất quá theo các đạo thế lực không ngừng mở rộng, bắt đầu không ngừng xuất sắc lực hái, trong năm trùng Từ ban đầu chỉ có 3 4 người trai, thực lực trải qua không ngừng mà cạnh tranh, huấn luyện, thao phí trăm năm thời gian, mới đạt tới hiện giờ chính tự, mỗi một cái đặt ở bình thường trong quân, đều là có thể đảm nhiệm tiên phong, bách chiến bách thắng tướng quân, lần này, vì tại giáo đỉnh phản ứng lại đây phía trước, nhất cử đem Lai xâm hành tỉnh hoa nhập chính mình thống trị, chắc nọ mới phái ra thần long cấm vệ tham chiến. Theo Lai xâm thành bị chiếm đóng, 3000 hắc long cấm vệ đồng thời làm khó dễ, cũng không phải mỗi một tòa thành trì đều yêu cầu nhiều người như vậy tiền đến trừ bỏ Dương Duyên tự này, một chi tấn công chủ thành bộ đội là 500 người ở ngoài, mặt khắc thần long cấm vệ bị mỗi trăm người một đội, phụ trách đối lai xâm hành tỉnh cảnh nội sở hưu thành trì tiến hành vô khác biệt tiến công. Lai xâm hành tỉnh quân đội hiện giờ đã bị giáo đình nhân mã tập kết lên, trừ bỏ Lai xâm thành còn có 5000 đóng quân ở ngoài, mặt khắc thành trì nhiều nhất cũng bất quá mấy trăm người thủ thành, tại thần long cấm vệ tiến công hạ, bất kham một kích, cơ hồ là một đêm chi gian, toàn bộ Lai xâm hành tỉnh sở hưu thành trì trừ bộ bị giáo đỉnh cao thủ chiếm cứ vài tòa ở ngoài, toàn bộ luôn hãm. Theo sát, thú nhân Các y nhân cùng với Tuyết Tinh Linh sôi nổi phái ra nhân mã đi theo các ngạo nhóm thứ 2 phái ra bộ đội đi trước lai xâm hành tỉnh các thành trì, trợ giúp các ngạo thủ thành, đi theo còn có đại lượng từ cùng chi vương thế giới, đi theo các ngạo ra tới có thể thần tiếp quản lai xâm hành tỉnh chính vụ. Đồng thời, còn có sư phi huyền trăm năm tới bồi dưỡng ra tới các đại lưu phái tinh anh chạy tới các thành phát triển chính mình học thuyết, pháp gia, nho gia, mặc gia, đạo gia, các phái đều có một bộ hoàn thiện học thuyết, so với việc quang minh thần hư vô mở mịt, này đó lưu phái càng chú trọng chính là cá nhân tư tưởng kiến thiết, đối thế giới nhận tri, đối nhân sinh hiểu được, so với hư vô mờ mịt quang minh thần tới nói hiện nhiên càng tiếp địa khí, đến nỗi hay không có thể được đến dị dối. ba tánh tiếp thu, cũng chỉ có dùng thời gian tới chứng minh rồi. bệ hạ, lai sâm hành tịnh đã 38 tòa thành chỉ đến nay ngày sáng sớm, đã bị ta quân công chiếm 33 thành, còn lại 5 thành bởi vì quang minh giáo đỉnh thánh đường kỵ sĩ tham gia vô pháp nhanh chóng bắt lấy, hơn nữa quang minh giáo hội tại đường cổ khẩu, nhiều các kéo núi non thành lập chắc chắn phòng tuyến, chẳng những có thánh đường võ sĩ, pháp sư, càng có vài tên bạch tỷ giáo chủ tòa trận, quân đội khó có thể phá được. từ đạt làm lúc này đây quân sự thống soái, giờ phút này đứng ở trác ngạo trước người, không người hội báo hôm qua chiến quả. Chắc Nạo ánh mắt trên bản đồ thượng nhìn về phía đường cổ khẩu, nhiều các kéo núi non, này hai nơi địa phương là hai nơi tất yếu, chỉ cần đem này hai cái địa phương ngăn chặt trụ, chẳng khác nào chặt đứt chắc Nạo tiếp tục khuyết trương địa bàn này bước. Làm đế quốc nhất cần tối một cái hành tình, lai xâm hành tình lớn nhất đặc điểm là địa vực bên bác, dân cư rất thưa thớt, các đức chính mình đường xuống nam, cũng tương đương hạn chế bằng khắc chấn đạt được lớn hơn nữa thổ địa khả năng. Từ đạt, ngươi cùng Tử Long dẫn dắt Dương Gia huynh đệ tự mình đi tiền tuyến tỏa trấn, phòng ngừa đối phương cao thủ thực thi chém đầu kế hoạch. Trắc Nạo trầm giọng nói, gồm đầu lai xâm hành tình đã vậy là đủ rồi, chung quy Trắc Nạo hiện giờ trong tay có thể sử dụng người hữu hạ. Có lai xâm hành tỉnh rộng lớn danh giới, chỉ cần có vài thập niên thời gian, dân cư vấn đề cũng đem không hề là vấn đề, hơn nữa bởi vì cùng hải tộc có tốt đẹp quan hệ, đường biển thẳng đường, Quang Minh giáo đỉnh cũng không có khả năng cắt đứt trách nạo mậu dịch tuyến, kế tiếp, chỉ chờ cùng Quang Minh giáo đỉnh cao tầng chạm mặt, phân chia địa bàn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 9 chương 2, ra mặt dày. Một hồi thổi quét một cái hành tinh chiến tranh, chỉ rằng co ngắn ngủn một ngày, hoặc là nghiêm khắc tới nói, liền một ngày đều không có đến dưới tình huống, liền hoàn thành một hồi xâm lược, chiến tranh tuy rằng theo giáo đỉnh nhân mã tham gia lâm vào rằng cơ. Nhưng trận này tình lính xảy ra chiến đấu mang đến ảnh hưởng, lại vừa mới vừa mới bắt đầu. Quanh thân, nguyên bản chuẩn bị hưởng ứng giáo đình, tiêu gọi tới tấn công bằng khắc chấn ban đồ đế quốc cùng hai cái công quốc không hẹn mà cùng ngỡ thúc chính mình quân đội đỉnh chỉ tiếp tục hướng bằng khắc chấn xuất phát. Một hồi đại chiến, thành công đem quanh thân thế lực hoàn toàn kinh sợ, lâm vào quan vọng trạng thái. Nếu bằng khắc chấn thật sự chỉ là một cái tiểu chấn tử, chẳng sợ nơi này tình huống đặc thù dị tộc săn sát, rất khó đối phó. Cũng muốn xuất binh làm làm bộ dáng, hơn nữa bằng khát chấn mấy năm gần đây càng thêm giàu có, cũng đích xác khiến cho không ít người mơ ước chi tâm. Nhưng lai xâm hành tỉnh chỉ một đêm đội chủ. Tình huống liền không giống với, một cái hành tinh, hơn trăm vạn dân cư, đừng nhìn Lai like xâm tại Áo Lai Đế quốc chỉ là nhất cần cướp một cái hành tinh, nhưng trăm vạn dân cư đã tương đương với một cái đại công quốc, thời gian một đêm bắt lấy một tòa công quốc, cho dù có gấp 10 lực lượng quân sự, cũng không có khả năng tại một đêm trong vòng bắt lấy lớn như vậy thổ địa, chỉ là hải quân, liền không phải một ngày có thể làm được. Đổi cái cách nói, bằng khác chấn tuy rằng không lớn, nhưng trong đó lại có thánh vực thậm chí thánh sư cảnh giới cường giả, đây là không thể nghi ngờ, thậm chí số lượng có lẽ còn không ít, thánh vực tại thế tộc giới liền giống như vũ khí hạt nhân giống nhau tồn tại, các đại đế quốc đều có. Nhưng không đến cuối cùng thời khắc, không ai sẽ dùng, càng có rất nhiều uy hiếp lực, càng không một cái đế quốc sẽ vì bằng khát chấn như vậy một khối địa phương xuất động thánh vực cường, giả, thánh vực đối. Quang minh giáo hội hoặc là tứ đại gia tộc như vậy thế lực tới nói, có lẽ không tính cái gì, nhưng đối với các đại đế quốc tới nói, bất luận cái gì một cái thánh vực đều là thật lớn tài phú, đến nội vương quốc, công quốc rất nhiều căn bản không có thánh vực toa chấn, đối mặt có thánh vực cường giả tồn tại thế lực, ước gì né tránh, càng sẽ không một đầu đánh lên tới chẳng sợ chiếm cư Lai like xâm hành tịnh bằng khắc lệnh hiện giờ cũng nhiều nhất bất quá là một cái công quốc nhưng chỉ cần chắc nạo có thể ngăn trở Quang Minh giáo đình ngã bách kia Lai like xâm hành tịnh liền tính lại tiểu cũng là đại lục đứng đầu thế lực một trong chỉ cần chắc nạo tại không ai dám nhẹ động như thế đang khẩn trương vượt qua nửa tháng thời gian lúc sau Song Vương tại đường cổ khẩu xuất hiện mấy lần thử tính công kích giáo đình xuất diện tại không ra động thánh vực dưới tình huống thua nhiều tháng thiếu chỉ là tại Quang Minh giáo đình kiên nhẫn hao hết xuất động thánh đường một vị thánh sư kỵ sĩ chuẩn bị thi triển chém đầu kế hoạch lúc sau Vị kia Thánh Đường Thánh Sư cấp Kỵ Sĩ tính cả đi theo 8 gã Thánh Vực Chiến Sĩ vừa đi liền không còn có tin tức lúc sau. Quan Minh Giáo Hội rốt cuộc ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Hai gã phụ trách tiền tuyến chiến tranh Hồng Y Dìa Giáo Chủ lập tức mang theo 4 gã Bạch Y Dìa Giáo Chủ cùng với 4 gã Thánh Đường Cung Phụng đi trước địch Quân Quân Doanh chuẩn bị cường thế muốn người, Tại bọn họ xem ra đối phương chính là có lại Đại Can đảm, cũng không dám thiện giết sạch Minh Giáo sẽ cao tầng. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn đến Đại Quân Quân Doanh ở ngoài, cựu viên bị cao cao treo lên đầu người khi, hai gã Hồng Y Dìa Giáo Chủ hoàn toàn phẫn nộ rồi. Ngập trời uy áp hướng toàn bộ quân doanh bao phủ xuống dưới, hai vị thánh vương cấp cường giả phải dùng toàn bộ quân doanh sinh mệnh, tới đền bù quang minh giáo hội tổn thất. "Là ai?" Giám sát hại sứ giả thần, khinh ngẩn quang minh uy nghiêm. Quân doanh ở ngoài, cùng với ngập trời uy áp, Hồng Y nghi giáo chủ phi tại không trung, lạnh lùng nhìn quân doanh, xúc phạm giả nhóm, chuẩn bị tiếp thu thần chế tài đi. Câm miệng, quân doanh trong địa, không được hồn nào." Một gã tướng lãnh dục ngựa lao tới, chỉ vào phi tại không trung Hồng Y nghi giáo chủ cái mũi mắng, "Từ đâu ra thần côn, các bạn tướng quân cuộn xa một chút. Ngươi, ngươi cái gì ngươi?" Tin hay không tiểu gia đem bọn ngươi quân pháp xử trí. Dương Duyên tự khó chịu trừng mắt mấy người nói. Đối với trong không khí kia bảng bạc uy áp, tựa hồ không hề sợ giác. Quân pháp. Một gã Bạch Đế Diệp giáo chủ cười lạnh nhìn về phía này, không biết trời cao đất dày tiểu tử nói, nếu ngươi có cái kia bản lĩnh, ta nhâm ngươi xử trí. Thật sự? Dương Duyên tự nhìn hắn, sau đó tại một đám người kinh ngạc trong ánh mắt, giũ tay ném ra một quả mũi tên nhọn, quay đầu ngựa lại, như do giống nhau hướng hủy hoại quân doanh. Ách bạch Đế Diệp giáo chủ ngạc nhiên nhìn đem chính mình trái tim xuyên thủng tên đốc, nhìn nhìn lại nhanh như chớp đã buông hồi doanh trại tướng lãnh, đến chết cũng chưa nghĩ đến đường đường thánh sư cấp bậc pháp sư địa vị tôn sùng bạch y lìa giáo chủ liền như vậy bất tử đã chết muốn chạy không chung hồng y lìa giáo chủ nhìn đối phương cũng dám làm trò chính mình mặt giết người càng là khí điên rồi thân thủ một lóng tay một đạo thánh quang mang theo có thể hòa tan hết thể nóng rực hướng về dương duyên tự anh xuống dưới làm cản một tiếng tức giận hừ trong tiếng từ đạt xuất hiện tại dương duyên tự phía sau một thương đem tới thánh quang đánh nát lạnh lùng nhìn về phía hồng y lìa giáo chủ quang minh bại hoại ngươi muốn làm gì thánh vương cường giả hai gã hồng y lìa giáo chủ đồng thời mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nhìn về phía từ đạt trong bằng cách chấn, thế nhưng còn có Thánh Vương cảnh giới cường giả, này cũng không phải là một chuyện nhỏ tình, quan trọng hơn chính là, trước mắt người đều không phải là chắc đạo, về chắc đạo hình ảnh, quang minh giáo đỉnh cao tầng nhưng đều có xem qua, không, có khả năng nhớ lầm. Cho tới nay, chắc đạo đều là bằng cường giả thân phận xuất hiện trước mặt người khác, hơn nữa trong lời đồn, đạt được mộ vị thần minh thần cách, mới có thể tại trong khoảng thời gian ngắn có cường đại lực lượng. Một người ba thể có thể từ chắc đạo trong tay sử dụng cấm pháp đào tẩu, nói cách khác, lúc trước chắc đạo cũng không có đạt tới Thánh Vương cảnh giới nếu không mộc ngươi bá tận gốc vốn không có đào tẩu thực lực đến nỗi trước đó không lâu một vị ca hồng y lìa giáo chủ biến mất mặc dù có chút hoài nghi nhưng bọn hắn không cho rằng trác ngạo có thể lại như thế đoạn thời gian nội có được có thể chém giết thánh vương lực lượng nhưng hiện tại nhìn trước mắt tên này có thánh vương khí thế cường giả nhân vật như vậy lại chỉ là trác ngạo một cái thủ hạ kia trác ngạo hiện tại lại có bao nhiêu cường trong giây lát hai gã hồng y lìa giáo chủ ở trong lòng chuyển qua vô số ý niệm nhìn tư đạt chậm lại ngư khí lại như cũ nghiêm túc nói liền giết ta quan minh giáo đỉnh hai gã thánh sư cấp tướng bằng khác lệnh cần thiết hướng ta quang minh giáo hội làm ra giải thích hợp lý, mặt khác trả lại áo lai đế quốc thổ điện. ngươi tại ra lệnh cho ta. từ đặt ánh mắt lạnh lùng, sắc bén khí thế bách hướng hai gã hồng y lìa giáo chủ, hắn một thân khí thế, chính là thượng trăm năm sa trường chinh chiến, vô số máu tươi tới ra tới, giờ phút này bộc phát ra tới, mặc dù đối mặt hai gã hồng y lìa giáo chủ, khí thế thượng lại một chút không rơi hạ phong. thần sứ đổ vô cớ chết ở các ngươi quân doanh bên trong, liền tại vừa rồi, các ngươi tướng lãnh thân thủ đánh chết một gã bạch y lìa giáo chủ, đây là đối với thần kinh nhẫn, làm thần con dân, chẳng lẽ các ngươi không nên cho chúng ta một hợp lý giải thích sao? Một gã Hồng Y Liê giáo chủ vẻ mặt nghiêm túc nói: "Thần con dân." Lệnh băng trong thanh âm, Triệu Vân dục ngựa tự trong quân doanh ra tới, nhìn về phía trên bầu trời hai gã Hồng Y Liê giáo chủ, ánh mắt lạnh lùng, quân doanh trọng địa, cấm phi hành, xuống dưới. Một cột sắc bén khí thế phóng lên cao, cùng từ đạt khí thế hợp nhất áp bách xuống dưới, hai gã Hồng Y Liê giáo chủ tại hai người khí thế áp bách hạ, thế nhưng bị gắt gao mà đè ở hạ phong. Lại là một vị thánh vương. Hai gã Hồng Y Liê giáo chủ nhìn về phía Triệu Vân, tình huống có chút nghiêm trọng, hai gã thánh vương nhưng thật ra không đến mức làm giáo đỉnh thất thố, chân chính làm cho bọn họ hoảng hốt chính là tại trong bằng cắt trấn còn có bao nhiêu thánh vương, mà trác ngạo lại có bao nhiêu cường. bên ngoài thượng địch nhân không đáng sợ, đáng sợ chính là giấu ở âm thầm địch nhân. quan trọng hơn chính là giáo đình cũng không gần chỉ là trác ngạo một cái địch nhân, tứ đại gia tộc, các quốc gia hoàn thất, một khi giáo hội đem quá nhiều lực lượng dùng tại đối phó bằng khất chấn trên mặt, liền tính cuối cùng thắng lợi, nhưng nếu là tổn thất quá nhiều lời nói, sẽ mất đi vốn có uy hiếp lực, liền tính chỉ là hiện giờ trác ngạo sở biểu hiện ra ngoài thực lực cũng không thể không làm giáo đình. một lần nữa cấp trác ngạo địch vị, chúng ta không phải xúc phạm giả sao? như thế nào lại thành thần con dân? triệu vân nhìn hai người, âm thanh lạnh lùng nói. Một gã Hồng Y Địa giáo chủ trên mặt trong nháy mắt đã hóa thành một bộ trách trời thường dân trạng, thần là vĩ đại mà khoan dương, đối lạc đường hải tử, thần nguyện ý ban cho khó thứ. Kế. Nhìn trong nháy mắt đổi làm một bộ tiên phong đạo cốt hai gã Hồng Y Địa giáo chủ, Triệu Vân cảm thấy có chút ghét tởm, đạm mặt nói, muốn chiến liền chiến, này lai xâm hành tình thổ địa, là chúng ta sẽ là một tấp tấp đánh xuống tới, muốn cầm lại đi, dùng máu tươi tới đổi, đến nỗi công đạo, nếu các ngươi có thể đánh thắng chúng ta, nghĩ muốn cái gì công đạo, đều sẽ có. Tướng quân các hạ, xin hỏi, đây là trác náo điện hạ ý tứ? Ngài phải biết rằng Này quan hệ đạo giáo đỉnh trong tương lai đối với Trác Ngạo Điện hạ thái độ. Đối với một phương thế lực thủ lĩnh, tại không rõ xác đối phương địa vị thời điểm, quan Minh giáo hội giống nhau đều sẽ lấy điện hạ tương xứng, cũng coi như một loại tôn trọng. Người có thể đưa quốc thư, nhưng ta tưởng, kết quả sẽ không bất động. Triệu Vân phất phất tay, ý bảo trung quanh tướng sĩ lui ra, ánh mắt đảo qua hai người nói, hiện tại, mang theo các ngươi chó, lập tức rời đi. Gắt gao mà nhìn Triệu Vân cùng Từ Đạt rời đi bóng dáng, hai gã Hồng Y dị giáo chủ cắn chặt răng, cuối cùng lại không có phát tác, mang theo chết đi Bạch Y dị giáo chủ thi thể, xám xịt rút đi, nghĩ đến hai người phía trước hùng hổ mà đến. Hiện giờ chẳng những bị giết một người, càng bị người ta từ quân doanh đuổi ra tới, một đám người trên mặt liền cảm giác nóng rát. Chuyện này, cần thiết mau chóng thông chi giáo hoàng, lĩnh chủ bằng khắc trấn thực lực tiến bộ tốc độ đã vượt qua chúng ta tưởng tượng. Trở lại đường cổ khẩu giáo đường lúc sau, hai gã Hồng Y Lia giáo chủ nghiêm túc nói: "Ân, chuyện này trọng yếu phi thường, ta sẽ tự mình chạy về giáo đình, gặp mặt giáo hoàng, nơi này tạm thời không cần khơi mào chiến tranh, hết thảy đều phải chờ đến giáo hoàng quyết đoán." Một gã Hồng Y Lia giáo chủ chỉnh trọng nói. "Yên tâm." Gật gật đầu, một khắc danh Hồng Y Lia giáo chủ nói: "Ta quan sát quá bằng khắc chấn quân đội cũng không nhiều, nhưng phi thường ưu tú, bọn họ công chiếm lai xâm hành tỉnh, yêu cầu đại lượng thời gian tới tiêu hóa, sẽ ở rất dài một đoạn thời gian nội cùng chúng ta hình thành giằng co, bất quá thỉnh nói cho giáo hoàng, mau chóng làm ra quyết đoán, nếu không thời gian càng dài, đối chúng ta tới nói càng bất lợi. Yên tâm! Gật gật đầu sau, hai người lại thương lượng một phen mặt khác sự vật lúc sau, vội vàng phân biệt, trong đó một người một mình bằng mau tốc độ rời đi đường cốc khẩu đại doanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Việt.